974 chương 974, chỉ là quân khiết không biết là bây giờ coi như nàng có cơ hội thỉnh Dương Vĩ ăn cơm, Dương Vĩ dã chưa chắc có rảnh cùng có tâm tư ăn sáu. Nhìn xem trước mặt vết cắt, Dương Vĩ dường như là nhớ tới cựu gia tuấn cho hắn trong tư liệu còn giống như thật đề cập qua một chút từ tiểu vương là một cái thuận tay trái, chỉ là hắn làm sao lưu ý dạng này chi tiết, lực chú ý toàn bộ đặt ở địa phương khác đi sáu. Cũng may mà lão thái cơ hồ là đã gặp qua là không quên được bản sự, bằng không ai sẽ chú ý tới tầm thường này một đạo vết cắt đâu. Nhưng chính là như thế một đạo vết cắt, lại để cho lão thái phát hiện, cái này bao nhiêu là có một chút manh mối. Mặc dù trước mắt cái đầu mối này còn không có giải khai, nhưng dù sao cũng so không có gì cả tốt. Vì sao lại lưu lại như thế một đạo vết cắt đầu? Hắn muốn nói cho chúng ta cái gì? Dương Vũ suy nghĩ nát óc cũng không cách nào đem đạo này vết cắt cùng sự tình gì liên hệ tới, lẩm bẩm lầu bầu ngồi xổm trên mặt đất nói, có thể hay không chỉ là trong lúc vô tình lưu lại. Tiêu Bách chỉ phát biểu cái nhìn của mình, rất nhìn dựng thẳng nhìn đạo vết cắt cũng không giống là cố ý lưu lại muốn truyền đạt tin tức gì, ngược lại là có điểm giống dễ dùa thời điểm trong lúc vô tình lưu lại. Rất không có khả năng, lấy từ tiểu Phượng tính cách của người này, Bị ngăn ở loại địa phương này hẳn là sẽ không làm tiếp vô vị rãy rựa. Lão thái mặc dù không chút cùng từ tiểu phượng người này tiếp xúc, nhưng lại làm ra phán đoán như vậy, thông qua tư liệu phân tích sự tình là hắn am hiểu nhất, xuyên thấu qua Dương Vĩ cho hắn tư liệu, hắn cơ bản có thể chắc chắn từ tiểu phượng không phải loại kia sẽ làm không có ý nghĩa chuyện người. Dương Vĩ ra gật đầu một cái, điểm này hắn đồng ý lão thái các nhìn, từ tiểu phượng tính cách có chút tình táo, nếu quả như thật là bị đối phương ngăn ở ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm bất luận cái gì không có ý nghĩa rãy rựa. Đã như thế, Đạo Hoa ngân kia cũng nhất định là hắn có ý định lưu lại, chỉ là có thể tình huống lúc đó khẩn cấp. Không có cái gì thời gian nhường hắn suy tính nhiều, cho nên vết cắt nhìn lại có vẻ hơi vội vàng. Cái kia đến tụt cùng hắn lưu lại đạo này vết cắt đến tụt cùng là có ý tứ gì đâu? Điền Phong cũng bu lại, hắn phiền nhất đúng là động não, chuyện dùng đầu óc tính hắn luôn luôn không thích làm, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều vì chuyện này nghĩ đến nát óc, cho nên hắn cũng tới đến một chút náo nhiệt. Có phải hay không là muốn nói cho chúng ta đến tụt cùng là người nào làm? Điền Phong có chút ý nghĩ hao huyễn nói, mặc dù hắn nhìn không ra môn đạo gì, thế nhưng đạo vết cắt thoạt nhìn như là một con dao giải phẫu, lại có chút giống như là một cái mặt sẹo sẹo. Trên người hắn thì có một đạo tương tự mà xẹo, chỉ bất quá càng dài, không có rộng như vậy. Thế nhưng là chỉ bằng cái này thực sự rất khó để cho người ta đoán được cái gì. Lão Thái lúc đầu, có lẽ thật là bởi vì lúc đó tình huống quá mức khẩn cấp nguy nhân, cho nên Tử Tiểu Phượng mới có thể lưu lại một cái hoàn toàn không cách nào nắm lấy đến quý tích ký hiệu. Dao giải phẫu? Có phải hay không là trong bệnh viện người nào? Dương Vĩ nhìn thấy nào thế nào cảm giác cái kia vết cắt như chính mình bình thường làm giải phẫu lúc dùng dao giải phẫu, một đầu nhạy bén một đầu nhỏ bẹ. Cái này ta đã kiểm soát, bây giờ trong bệnh viện bác sĩ cũng không quá có thể sẽ cùng việc này dính líu quan hệ. Lão Thái vẫn lắc đầu một cái, hắn vừa nhìn thấy đạo này, dấu vết thời điểm liền sinh ra cùng Dương Vĩ nhất dạng ý nghĩ, cho nên trước tiên kiểm soát một chút, phát hiện những bác sĩ kia bối cảnh đều rất đơn thuần, rất không có khả năng sẽ cùng chuyện như vậy có liên quan gì. Ta như thế nào không cảm thấy giống giao giải phẫu đâu? Ngược lại là như cái Marcel. Điện Phong nhỏ giọng lẩm bẩm đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra, trên người của hắn đạo kia Marcel hắn nhưng là mỗi ngày nhìn, cùng trên tường vết cắt bắt đầu so sánh quả thật có chút giống. Ân, ngươi nói cái gì? Dương Vĩ không nghe rõ lời hắn nói, cho nên không có cảm giác gì chỉ là gặp hắn đối với việc này vẫn rất quan tâm, ngược lại cũng không muốn cho hắn cảm thấy bị không để ý tới, cho nên như thế vô tình hỏi một câu. Ta nói này lại sẽ không không phải giao giải phẫu, là một đầu Marcel đâu. Điền Phong gia tăng âm lượng, mặc dù nói hắn cũng cảm thấy không có khả năng, dương vĩ bọn hắn đều không nhìn ra manh mối gì, hắn cái này không ưa thích động não nhân chắc chắn cũng là sai lầm, mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Dương Vĩ tất nhiên hỏi, hắn vẫn thành thành thật thật trả lời. Marcel. Lần này Dương Vĩ nghe rõ Điền Phong là nói cái gì, ngay từ đầu còn không có cảm giác được cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến trước đó lương trùng chính là cái kia thủ hạ. Không phải là một mặt thẻo sao, lại ngẫm nghĩ một chút cùng trên tường vết cắt vừa so sánh, còn giống như thật sự có một chút như vậy nhi giống nhau chỗ. Ngươi đừng nói, thật là có một chút giống. Lão thái bị một nhắc nhở như vậy, cũng rắc rắc híu chút giống, giống hắn loại người này tự nhiên đối với mặt sẹo sẽ không lạ lẫm, cho nên liên tưởng một chút, quay đầu lại có chút giật mình nhìn xem Điền Phong. "Sáu, ta là nhìn xem cảm thấy trên người ta sẹo cũng cùng cái này không sai biệt lắm, chính là lâu một chút." Điền Phong bị lão thái nhìn có chút ngượng ngùng nói, hắn còn không biết chính mình nói một câu nói nhắc nhở lại ra, đổi một cái mạch suy nghĩ, tựa hồ có chút không quá giống nhau. Lão thái Dương vĩ lớn tiếng gọi vào, câu nói kế tiếp còn chưa nói đi ra, liền thấy Lao Thái Dương lên tay nói, "Minh Bạch." Có lúc, thủ hạ có người thông minh giúp đỡ làm việc chính là nhẹ nhõm câu ý, rất nhiều lời đều bất đi nói ra miệng, Dương vĩ dạng này ở trong lòng suy nghĩ, Lao Thái cũng đã cầm điện thoại lên, bắt đầu lướt về phía điện thoại nói nhỏ đứng lên. Rất nhanh, Lao Thái liền cuộc điện thoại, hướng Dương vĩ bọn hắn đi tới, còn chưa đi đến phủ cận liền mở miệng nói ra, "Ta liền nhớ ký tự như là từng có một cái như vậy tin tức, nhưng lập tức không nhớ ra được, có một gọi Trịnh Khôn nhân thủ phía dưới giống như thì có một trên người có theo người." Trịnh Khôn Dương Vĩ như thế nào cũng không nghĩ đến từ Tiểu Phượng sự tình sẽ cùng Trịnh Khôn dính líu quan hệ, phía trước hắn nghĩ tới Triệu gia, nghĩ tới Trương Nghị, duy trì có liền không, có nghĩ tới Trịnh Khôn như thế nhân vật xấu. Đây cũng không phải nói Trịnh Khôn không có khả năng làm loại sự tình này, mà là hắn nghĩ không ra Trịnh Khôn là thế nào sẽ biết Từ Tiểu Phượng cùng chính mình quan hệ, hơn nữa mấu chốt nhất là, Từ Tiểu Phượng đã mất tích lâu như vậy, nếu như Trịnh Khôn là trả thù mình, như vậy nhất định sẽ tìm tới mình. Đến nỗi Trịnh Khôn tại sao sẽ như thế làm lý do, Dương Vĩ đã không cần đi đoán. Giao lưu hội bên Trịnh Khôn thế nhưng là không ít đặc cược, đoán chừng liền cái này, một cái nguyên nhân cũng đầy đủ Trịnh Khôn cái loại người này làm rất nhiều chuyện, chớ đừng nhắc tới phía trước hắn còn bị chính mình nhỏ nhỏ giáo dục qua một chút, không nghĩ tới đánh cả đời nhạt, lại bị nhặn trò phủ một lần. Lão Thái cũng có chút tức giận nói đến, hắn cũng cùng Dương Vĩ nhất dạng, căn bản không có nhớ tới Trịnh Khôn nhân vật này tới, thật sự là cùng triệu ra sóa so ra, Trịnh Khôn tiểu ngượn như vậy lộ ra quá danh giới một điểm, cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người đều đem lực chú ý làm sai chỗ. Bất quá may mắn là bị Điền Phong mấy cậu như vậy nói mỏ. Ngược lại là đem sự tình lại lần nữa dẫn trở về đường ngay đi lên, nếu không, bằng vào một đạo vết cắt, Dương Vĩ bọn hắn còn không biết muốn bao lâu mới có thể nghĩ ra cái thành tựu. Lần này, Điền Phong cảm thấy liền Tiểu Bát Chỉ nhìn mình ánh mắt đều có chút không đồng tình, không khỏi có chút kiêu ngạo đứng lên, ai biết còn không, có kiêu ngạo đứng lên, liền bị Tiểu Bát Chỉ một cước đá bay, khi hắn cả người sau khi bay lên, còn nghe được Tiểu Bát Chỉ nhỏ một câu, tính tình. 975 chương 975, chính quân vì sao lại tìm tới Từ tiểu phượng, nguyên nhân này bây giờ không có cách nào biết, nhưng nếu biết là ai làm Chuyện tế tiếp đối với lão thái cái này, lão Giang Hồ tới nói đơn giản rất nhiều. Giống như một bắt đầu tất cả mọi người lâm vào một cái suy tính chỗ nhầm lẫn một dạng, sở dĩ vẫn không có tìm được đem từ tiểu phượng buộc đi người đặt chân địa điểm nguyên nhân cũng cơ hồ là một dạng. Lão thái cùng hắn trên tay quan hệ theo bản năng cho rằng làm loại chuyện như vậy người nhất định sẽ trốn ở rất địa phương vắng vẻ, tối thiểu nhất cũng là rất bí mật chỗ, không dễ dàng để cho người ta phát giác, hơn nữa thủ đoạn còn rất không tệ, không lưu lại dấu vết gì. Nhưng khi Lão Thái biết đám người kia địa điểm ẩn thân sau đó không khỏi có chút trợn khớp trợn cười, ngay từ đầu hắn đem lực chú ý đều tập trung ở những cái kia tương đối hỗn loạn, nhân viên tương đối phức tạp chỗ, bởi vì chỉ có những địa phương kia tốt nhất ẩn nấp, người tạm chỗ cũng nhất không dễ dàng gây nên chú ý, cho nên thời gian dài như vậy hắn đều không thu hoạch được gì, kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn, ai có thể nghĩ tới Trịnh Khôn một đám người đem từ tiểu phụa mang đi. Sau đó, thế mà không trốn không tránh, chạy vào một nhà hộp đêm bảy. Chính là chỗ này. Dương Vĩ dã có chút không thể tin nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy hộp đêm, ý nghĩ trong lòng cùng Lão Thái cũng là không rời 10. Trịnh Khôn đám người này thần kinh cũng không tránh khỏi quá lớn cái một chút, buộc cá nhân còn muốn chạy hộp đêm tiêu sái. Hơn nữa còn là mười mấy tiếng không ra. Không gì hơn cái này vừa tới, Dương Vĩ ngược lại là đối với tử tiểu phượng an nguy vấn đề yên tâm không thiếu, chắc hẳn Trịnh Khôn sẽ không ngốc đến ở hộp đêm bên trong đối với tử tiểu phượng ra tay. Kỳ thực tại một biết có có thể là Trịnh Khôn làm sao đó Dương Vĩ liền yên tâm không thiếu, hắn biết rõ giống Trịnh Khôn mấy người này, mặc dù có lòng can đảm làm rất nhiều người bình thường chuyện không dám làm. Nhưng có một chút, cho dù là to gan cũng tất nhiên sẽ nhất định có giới giới cuối cùng, cũng tỷ như án mạng loại chuyện này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không phạm, dùng một câu phách lối một chút tới nói chính là, người như bọn họ, mệnh so với người bình thường đáng tiễn. Nhiều sáu, chúng ta là đi vào vẫn là tại bậc này bọn hắn đi ra. Lão thái liếc mắt nhìn cửa hộp đêm 2 bảo vệ 6. Hắn vẫn có chút bận tâm đi vào bên trong làm lớn lên mà nói hộp đêm bên này sẽ có nhất định ảnh hưởng. Dù sao ăn chuyến đi này cơ người không có mấy cái là loại lương thiện, có thể không dẫn xuất phiền phức vẫn là tận lực đừng chọc, chỉ cần chỉnh khuôn bọn hắn đi ra, cái kia hết thảy tự nhiên là dễ làm nhiều. Có kiểu bắt chỉ cùng điện phong hai cái tại, đánh ngã mấy cái bị tiểu sắc móc rông ra hỏa đầy còn không phải là vài phút sự tình. Chờ đợi xem a, bọn hắn đều đi vào một ngày, cũng nhanh đi ra. Chỉ cần có thể chắc chắn từ tiểu vượng không có sinh mệnh lên lo nghĩ, Dương Vĩ dạ không nóng này, căn cứ có thể không gây phiền toái sẽ không gây phiền toái nguyên tắc, chờ một lát cũng không cái gì quá không được. Thế là Dương Vĩ bọn hắn một nhóm bốn người liền ở hộp đêm đối diện trên đường cái đem xe ngừng lại, bốn người bốn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hộp đêm cửa ra vào, liền đợi đến Trịnh Khôn chính bọn hắn đưa tới cửa. So với Dương Vĩ bọn hắn trong xe hoàn toàn yên tĩnh, trong hộp đêm Trịnh Khôn bọn hắn liền muốn náo nhiệt rất nhiều, trong phòng chung tiểu thư đã đổi mấy nhóm, một nhóm bảy tám người còn không có muốn rời đi ý tứ. Bây giờ Trịnh Khôn đang ôm lấy một cái vóc người thon thả, khóe mắt chứa mỹ ước chừng chừng 20 nữ nhân, đối diện bên trên phía dưới tay. Cái kia bị Trịnh Khôn ôm nữ nhân nhìn như tuổi còn trẻ nhưng phong trần vị cực nặng, nhìn như ngăn cản Trịnh Khôn hành vi, kỳ thực là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào sáu. Cầu ca giao thật sao, càng khó lấy được mới càng thơm mập đi, điểm này, các nàng làm nghề này làm sao không hiểu, dùng luôn ngữ trong nghề tới nói, cái này gọi là tư tưởng. Khôn ca Chúng ta là không phải nên cho Dương Vĩ tiểu tử kia gọi điện thoại. Trịnh Quân đang chơi hứng khởi, hắn một cái đồng bạn bu lại, nếu như không phải là bởi vì trong phòng chung có hơi ấm mà nói, cái này chỉ mà gặp một lần sau lưng nhìn dị thường bệnh chấp giá hỏa thật đúng là dễ dàng hấp dẫn người chú ý xấu. Gấp làm gì, lần này hắn nhường chúng ta ăn thiệt tỏi lớn như thế, nhường hắn nhiều dày vỏ một hồi không phải tốt hơn sao? Trịnh Quân vừa nói, động tác trên tay nhưng là còn không có dừng lại. Chính là, chúng ta thiệt tỏi nhiều tiền như vậy, nhiều dày vỏ hắn một chút có cái gì? Bên cạnh những người khác cũng tiếp lời gọi bảo. Thử, cứ như vậy ta đều cảm thấy tiện nghi hắn hạ chúng ta thua nhiều tiền như vậy, muốn hắn hai cái đuổi đều không quá phận. Trình Côn nhớ tới chính mình giải ra những số tiền kia cũng không giác đắc hữu chút tiền đau, hắn có thể cùng Diệp Hiểu Thiên bọn hắn người như vậy không so được, 500 vạn cũng đủ để cho hắn thương gần đọ cốt, huống chi những số tiền hơn kia còn còn có một bộ phận là mượn, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới đem chủ ý đánh tới Liêu Dương Vĩ trên thân. Đối với Diệp Hiểu Tiên, Trình Côn khôn là không dám động bất kỳ ý niệm, có thể cơ hội trời cho nhường hắn phát hiện một cái chuyện, cho nên hắn tại đem chủ ý đánh tới Liêu Dương Vĩ trên thân, hắn muốn cũng không nhiều, đem Tử Tiểu Phượng người này bộ tới, cũng liền chuẩn bị muốn một cái ngàn thanh 2000 vạn. Bu Lập đã biết giúp Minh Đệ thiệt hại, lại nhân tiện vứt lên một bút sáu. Mặc dù Trịnh Khôn cũng là lần thứ nhất làm bắt cóc tống tiền loại chuyện này, nhưng hắn cũng không như thế nào sợ, cho nên còn có tâm tư chạy tới hộp đêm chơi, vì chính là nhượng Dương Vĩ tìm không thấy người gấp gáp một phen, hắn biết từ Tiểu Phượng người này tựa hồ đối với Dương Vĩ rất trọng yếu, chỉ là trọng yếu trình độ hắn cũng không phải rất rõ ràng, cho nên hắn lâu như vậy không cho Dương Vĩ gọi điện thoại, cũng là nghĩ biết rõ ràng bị chính mình trói người rốt cuộc cuộc lớn bao nhiêu phần. Lượng, đến lúc đó hảo chào giá. Nhị Quý, ngươi đi xem tên kia, đừng tiếp tục bên trong ngạt chết. Trịnh Khôn nhìn đồng hồ, Đối với đó lúc trước cái chỉ mặc áo lót da hỏa nói đến. Được rồi. Nghị Quý nói liền đứng lên, hướng ngoài phòng khách đi đến, cái này quay người lại, sau lưng từ chỗ cổ đến trên lưng một đầu mạt xẹo hiện lộ ra. Nghị Quý vừa rời đi, Trịnh Khôn cảm thấy cũng gần như là thời gian cho Dương Vĩ gọi điện thoại, thế là hướng những người khác đề nghị gọi chút đồ ăn đem bụng lấp đầy, tiếp đó chuẩn bị làm chính sự. Têu một cái tiểu thư đi giúp bọn hắn lựa ăn, không đầy một lát Nghị Quý cũng trở về phòng khách, ngồi xuống liền đối với Trịnh Khôn nói đến, "Khôn ca, yên tâm đi không có việc gì, tiểu tử kia trùng thực đây." Trịnh Khôn gật đầu một cái. Trùng hợp lúc này kêu ăn cũng bưng đi vào, thế là mấy người một hồi ăn như hổ đói, sau khi cơm nước no nê, từng cái ở một cái, tại Trịnh Khôn dẫn đầu dưới chuẩn bị rời đi hộp đêm 6. Thu hẹp trong xe, Dương Vĩ bốn người đã đợi hơi không kiên nhẫn, khói đều nhanh hút xong, trong xe khắp nơi tản ra mùi khói, để cho người ta xuyên thấu qua không tứ tới, lại mắt liếc hộp đêm phương hướng sau đó, Dương Vĩ cuối cùng nhịn không được nói, các ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta xuống hít thở không khí. Yên tâm đi, lão bản, cái này có chúng ta là được rồi. Điền Phong lời thể son sắc vũ bộ lực nói, ngoài miệng tàn khói đều nhanh đốt tới ngón tay, còn cuốt khởi kình. Dương Vĩ gật đầu một cái liền mở cửa xe xuống xe, hắn vừa mới xuống xe, phía trước trong hộp đêm liền đi ra một đoàn người sáu. 976 chương 976, làm tức chết. Triệu Ngộng Ngộng chưa từng có bị người cự tuyệt qua, huống chi vẫn là Triệu đỉnh trong miệng nói tới cái kia kém không được Dương vĩ, mặc dù thực tế chứng minh Dương vĩ cũng không phải một cái thứ hèn nhát, thế nhưng là Triệu Ngộng Ngộng ngày đó nga tựa như Tôn Nghiêm lại bị Dương vĩ vô tình cho dời rễu, thấy lệ đệ, đệ, Triệu Ngộng Ngộng tự nhiên muốn phàn nàn hai câu, Dương vĩ người kia, là một cái đồ vật gì, lại dám cự tuyệt ta. Hắn cho là hắn là ai? Đừng nóng giận, hắn cứ như vậy một người Triệu Đình đưa một chén rượu cho Triệu Mộng Mộng, Triệu Mộng Mộng trực tiếp đem rượu làm thủy một dạng một bụng uống, chỉ nói vài câu Dương Vĩ, nàng còn chưa đủ hả giận, chỉ là Dương Vĩ rời sân, để cho nàng không có cơ trách Dương Vĩ cơ hội. Về sau có cơ hội, nhất định định phải thật tốt trừng trị hắn. Triệu Đình vừa nghe nói Dương Vĩ muốn tham gia cái kia đại hội, liền biết có thể sẽ có tốt như vậy hí kịch phát sinh, hắn cũng không phải cảm thấy Dương Vĩ khi dễ chính mình người của Triệu gia được cười, mà là giấc đắc tự mình đã đoán đúng, Dương Vĩ người kia sẽ không phục bất luận kẻ nào giẫm ở trên đỉnh đầu của hắn, điểm này, Dương Vĩ không để cho Triệu Đình thất vọng. Nói như vậy, Dương Vĩ là lấy được đại hội thắng lợi lại nhải. Thắng cái gì? Thế hòa. Triệu Mộng Mộng lớn tiếng trả lời. Triệu Đình không cùng Triệu Mộng Mộng tranh cái này, chỉ là Triệu Mộng Mộng tại trên đại hội đáp ứng Dương Vĩ muốn cắt nhửng lôi Đình bệnh việc chuyện, có chút chút nhường hắn gây khó dễ, lúc này, Triệu Đình cần phải nhắc nhở một chút Triệu Mộng Mộng. Lần sau, làm cái gì trước đó, suy xét chu toàn, đừng có lại tiếp theo chút tự cầm không ra tiền đặt cược. Nghe được Triệu Đình nói như vậy, Triệu Mộng Mộng biết Triệu Đình là có ý gì, mặc dù đều họ Triệu, nhưng có căn bản khác nhau, Triệu Đình coi như rời đi liễu Triệu gia, có một số việc vẫn sẽ không thay đổi. Ta biết biết liên tốt, ngoài ra còn có chuyện gì sao?" Triệu Đình một bộ muốn đổi người đi ra bộ dáng, nhưng Triệu Ngộng Ngộng trong lòng có chút không thoải mái, vừa rồi Triệu Đình bình thản quá thật có chút ra nàng sở liệu, trước kia Triệu Đình thì sẽ không thả xuống tư thái cho người ta rõ rõ rượu, chuyện này, nhuồn bất giận một chút Triệu Ngộng Ngộng ý tứ được. "Ta lần này tới, cũng không cái gì khác ý tứ, chỉ là nhà ngươi sáu, muốn biết ngươi trường nào thì trở về." "Ta trở về." "A Triệu Đình lắc đầu, hắn dáng dạng này đi ra Triệu gia, liền không có nghĩ tới dễ dàng thỏa hiệp, thú chi mình bây giờ còn làm rất tốt, cũng không phải cái gì lăn lộn ngoài đời không nổi." Cứ việc bây giờ không có khai thác cái gì đối phó Dương Vĩ Phương Sách, nhưng sớm muộn Triệu Đình sẽ để cho chính mình đứng ở bất bại vị trí, là vì chứng minh cho Triệu gia người kia nhìn cũng tốt, là vì mình cũng hảo. Triệu Đình đã sớm đem Cẩm Sốn Dương Vĩ định vị mình mục tiêu. Nếu như là hắn để cho ngươi tới hỏi, ngươi xem như hỏi không, nếu như là chính ngươi mới biết. Ta khuyên ngươi cũng không cần hiếu kỳ như vậy. Thế nhưng là sao? Hắn thủy chung là gia gia ngươi. Vậy thì thế nào? Hắn là gia gia của ta, ta không phủ nhận, nhưng không có nghĩa là ta chuyện gì đều phải tán đồng hắn, ta cũng có mục tiêu của mình cùng nhân sinh, lại nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ làm sai sao? Triệu Mộng Mộng sửng sốt một chút, lúc nào Triệu Đình sự tình đến phiên mình bình luận. Nhưng tất nhiên Triệu Đình hỏi như vậy, nàng lại hơi sau khi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, trong lòng nàng càng suy nghĩ nhiều hơn biết đến nhưng lạ Dương Vĩ sự tình. Ta chỉ là muốn biết, vì cái gì ngươi cùng ta nói xấu? Tất lực không muốn cùng Dương Vĩ lên xung độ chính diện. Triệu Mộng Mộng biết Triệu Đình không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nàng từ Triệu Đình căn dặn bên trong nghe được kiêng kỵ cái gì hư vị. Triệu Đình cùng Dương Vĩ giao thủ, đã không phải là lần một lần hai, Triệu Mộng Mộng vấn đề này hỏi được rất tốt, bất quá tại Triệu Đình trong đôi mắt của Hỏi được rất mù, một cái liền chính mình cũng không có năm chắc chính diện chống đối có thể toàn thắng người, nàng Triệu Ngọc Ngọc một nữ nhân làm sao có thể có năm chắc đem đối phương đánh bại. Dương Vĩ bất là loại kia dựa vào sắc đẹp hay là dụ hoặc liền có thể đánh ngã nam nhân, sắc cùng dụ hai chiêu này Triệu Đỉnh đều dùng qua, Dương Vĩ khối kia ngoan thạch tuyệt đối sẽ không bởi vì này loại đồ vật mà dao động, hoặc giả thuyết là sụp đổ. Nguyên nhân chính là ở, ngươi quá coi thường Dương Vĩ, ngươi không phải nói hắn không có cái gì quá không được sao? Đó là đối với ta mà nói, đối với ngươi sáu, chính ngươi biết. Triệu Đình mà nói thời khắc nhắc nhở lấy Triệu Ngộng Ngộng hẳn phải biết cân lượng của mình, Triệu Ngộng Ngộng trong mắt người ngoài vô cùng ghê gớm, có thể xấu. Rất nhiều thứ, người so với người sẽ tức chết người, người cho rằng người đứng tại rất cao vị trí, trên tư thế, có thể nhìn xuống trong mắt người của ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì. Triệu Ngộng Ngộng ngăn chặn trong lòng nguy quyết, không để cho mình lộ ra nét mặt như đưa đám, vốn là nàng cho là Triệu Đình ít nhất sẽ thêm ăn đuổi một chút chính mình, dù sao so ra mà nói, mình là người của Triệu gia, cái kia Dương Vĩ liền cái giắng cũng không phải là, ai biết Triệu Đình nhưng khắp nơi đã kích chính mình, tình hình như vậy, nhường Triệu Ngộng Ngộng càng muốn đánh Dương Vĩ, để chứng minh thực lực của mình. Chẳng lẽ cái kia Dương Vĩ liền không có nhược điểm gì? Nhược điểm? Triệu Đình cười, Dương Vĩ toàn thân cao thấp cũng là nhược điểm, hảo sát sáu. Ít nhất Dương Vĩ trải qua trang nhị thỏa đáng, mà khác, Dương Vĩ giá thích tiền, lại có sáu. Nam nhân có khuyết điểm, tại Dương Vĩ trên thân đều rất rõ ràng, nhưng khi ngươi cho rằng nắm giữ Liêu Dương Vĩ khuyết điểm, có thể đưa Dương Vĩ vào chỗ chết thời điểm, Dương Vĩ lại luôn có thể côn trùng trăm chân chết còn dễ dụ lập tức nguyên trạng thái phục sinh, thậm chí là sáu. Chết qua một lần phía sau, sẽ trở nên càng mạnh hơn, loại này gặp cường tắc cường đối thủ, Triệu Đình rất lâu cũng không có gặp qua, cho nên Có như vậy một loại thành phần, Triệu Đình là có chút hưởng thụ. Ngươi biết nhược điểm của hắn cũng không hề rụng, ngươi chỉ cần kéo lấy hắn một cái chân sau, là hắn có thể phản tìm ra nỗi đau của ngươi, đưa ngươi đánh cái gần chết, Triệu Mộng Mộng, ngươi tin hay không? Vậy ta có thể quang minh chính đại ở trên y thuật thắng hắn. Nhưng hắn vĩnh viễn không có khuôn mặt ở nơi này, một nhóm tiếp tục chờ đợi. Triệu Mộng Mộng hùng hồn trả lời, dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải là ngày đó Dương Vĩ tuyển bệnh nhân lúc đuổi người trượt, chính mình sẽ không theo Dương Vĩ thế hỏa, coi như không phải mắt điểm cầm xuống cũng sẽ nhượng dương vị thua rất thảm, một người lòng tự tin là kỳ diệu nhất đô vận, loại vật này có thể thu nhỏ đến để cho người không nhìn thấy, cũng có thể bành trướng ngay cả mình là ai đều quên. Triệu Đỉnh liếc mắt nhìn Triệu Mộc Ngộng, không nói thêm gì nữa, hắn là cảm thấy không có nói tiếp cần thiết, người ngu xuẩn không rực ý đi à? Điểm này, dùng để hình dung Triệu Mộc Ngộng là thỏa đáng nhất bất quá, thế mà tại giao lưu trên đại hội to gan lấy chính mình bệnh viện cùng Dương Vi đánh tờ sáu. Nếu là thật cực, không cần nói những người khác, thứ nhất tha không liếu Triệu Mộc Ngộng đúng là Triệu Đỉnh, hắn bất kể Triệu Mộc Ngộng là họ Triệu vẫn là họ Mã, hắn Triệu Đỉnh tuyệt đối sẽ không dung tha gây bất lợi cho chính mình nhân, điểm này Từ hắn triệu đỉnh xuất sinh đến bây giờ cũng không có thay đổi. Gặp Triệu Đình không nói thêm gì nữa, Triệu Mộng Mộng tức thời một hộp đồ vật, đứng lên. "Đây là ngươi thích nhất bánh gato, lái xe đi ngang qua, mang cho ngươi một chút tới. Đem đi đi." Triệu Đình nửa hé mắt, dựa vào ghế, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp từ tuyệt. Triệu Mộng Mộng hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì, sự kiện kia, Triệu Đình nói qua không còn tức giận, cái kia sáu. Triệu Mộng Mộng trong lòng một hồi bồ trộn. "Ngươi không phải thích nhất sáu." "Đủ, không muốn làm bộ hiểu rất rõ ta." Nói xong, Triệu Đình mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Liêu Triệu Mộng Mộng. Một cái nam nhân là phi thường chán ghét nữ nhân nào ở bên người nói nhiều nhiều chuyện cùng dài dòng, đặc biệt là nữ nhân kia rất tự cho là đúng. Triệu Đình lạnh giọng nhắc nhở, nhưng Triệu Mộng Mộng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, vừa rồi nàng phát hiện dương vị hữu chút không thích hợp, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hiện tại xem ra cũng không có cái gì dễ nói. 977 chương 977, cho là sinh ở hào môn là loại may mắn, nhưng mà hào môn bên trong cũng có rất nhiều sự bất đắc dĩ, Triệu Mộng Mộng không phải tông gia, đây là nàng lớn nhất thất bại, luân tiền, nàng không có tông gia nhiều, luân địa vị, nàng chẳng là cái thá gì. Cho nên nàng mới càng thêm cao ngạo đem mình ủy khuất phát tiết cho không bằng nàng người. Ta nói bao nhiêu lần, không muốn mùi hoa lại hình, ngươi không có mọc lỗ thay sao? Triệu Mộng Mộng lớn tiếng mắng lấy, người bên cạnh nàng có bao nhiêu sợ nàng, chính nàng cũng biết mấy phần, cũng bởi vì vừa rồi chịu Liêu Triệu định khí, tâm tình của nàng mới kém như vậy, mắng một câu phía sau, tựa hồ muốn phải mãi một chút. Nhìn thấy Triệu Mộng Mộng tâm tình như thế không tốt, lão giả thẳng lắc đầu, như thế nào? Tại Triệu Đình chỗ bị tức. 6. Không có. Xem xét mặt của ngươi, liền biết Triệu Đình không có trò chào người sắc mặt. Tam thúc 36. Không phải ta nói ngươi, ai bảo ngươi tự tác chủ trương, thế mà bắt hắn đổ vật tới đánh cược. Bị Triệu Mộng Mộng xưng là Tam Túc bá nhân chính là ngày đó cổ y thuật giao lưu đại hội bàn giảng khảo, lúc đó, hắn bị Dương Vĩ đề nghị sợ hết hồn, không nghĩ tới Triệu Mộng Mộng sẽ đáp ứng, còn tốt không tiếp tục làm hạ thấp đi, hắn thấy Triệu Mộng Mộng vẫn có như vậy một chút thông minh. Triệu Mộng Mộng ngồi xuống về sau, chu miệng lên, cũng không phải ta muốn đánh cược, cũng là cái kia Dương Vĩ. Nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không xấu. A, ngươi nên nghĩ đến, Triệu Đình là loại kia cho phép người khác đụng hắn đổ vật người sao? Tam Túc ba cái này văn pháp, nhưng Triệu Mộng Mộng nhớ ra cái gì đó. Nhớ ký lúc còn rất nhỏ, lúc kia nàng qua bên kia chơi, nhìn thấy có một tiểu hài tử cầm lấy Triệu Đình vứt bỏ bóng ra phía sau, bị mới mấy tuổi lớn Triệu Đình một cái đẩy lên trên tường, phá vỡ đầu, hài tử kia tiếng khóc nhường Triệu Ngộng Ngộng sợ, đến nay nhớ tới sự kiện kia, nàng cũng cảm thấy Triệu Đình người này không nên đi gây, hết lần này tới lần khác là Dương Vĩ làm cản, để cho nàng quên đi điểm này. Ta đã biết, Tam thúc bá. Triệu Đình có nói gì hay không? Lão già không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, phản sẽ sợ bị phép, tất nhiên Triệu Ngộng Ngộng ý thức được, hắn liền không có nói tiếp tất yếu, người thông minh, một điểm liền thông, nếu là không thông minh Triệu Mộng Mộng ở nơi này kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nhân đại, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Triệu Mộng Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, không hề nói gì. Người không có hỏi. Theo ý ngươi, hỏi, thế nhưng là hắn giống như sáu. A, ta đã biết. Vậy chuyện này muốn nói cho sáu. Đương nhiên muốn nói, ngươi cho rằng giấu giếm được sao? Mặc dù hắn chỉ là ám hiệu một chút, nhưng tất nhiên rằng này, chúng ta cũng có tất yếu giả bộ như cái gì cũng không hiểu, đem chuyện này như thật thôi báo. Cái kia Dương Vĩ làm sao bây giờ? Ngươi còn nghĩ tiếp tục nữa? Nghĩ? Triệu Mộng Mộng mặc kệ Triệu Đình khuyên như thế nào cáo chính mình. Nàng đã quyết tâm, nhất định muốn cùng Dương Vĩ phân cái thắng thua, bằng không chịu ra khuôn mặt đặt ở nơi nào, mặc dù là thế hỏa, tại nơi dạng trên đại hội, Triệu Ngộng Ngộng cũng là không chấp nhận cái kết quả này, nếu không phải là bất đắc dĩ, nàng làm sao lại chủ động không giống như? Vốn còn muốn sau khi thông qua mặt tranh tài đem thế cục lật về một ván, có thể Dương Vĩ bất đắc ứng, cái này khiến Triệu Ngộng Ngộng có chút hao tổn tâm trí. Nhưng mà Dương Vĩ cự tuyệt ta, ngươi nói ta nên làm cái gì? Tam thúc bá lão giả nghe xong, trầm giọng vấn đạo, ngươi đối với hắn, có nắm chắc không? Ta không tin tưởng ta khổ tâm học tập nhiều năm như vậy, thất bại cái hắn dạng này một cái dưới lộ ra nhà. Thế nhưng là theo ta thấy gặp, cái kia Dương Vĩ gia không phải một cái tùy tiện liền có thể đánh ngã người. Co như Triệu Ngộng Ngộng Tam Túc Bá không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay hắn là thấy tận mắt Liễu Dương Vĩ thủ pháp bản lãnh, nếu có thể dựa vào lý lẽ biện luận, hắn sẽ không nhượng Dương Vĩ thắng cái kia một ván, ngày đó tình huống ngoại trừ có dịp ra tại từ trong can thiệp bên ngoài, chính xác, liền hắn cũng có chút sợ hãi thán phục Dương Vĩ lại có bản sự như vậy, làm đến ngay cả mình đều không làm được trình độ. Ký thực, lúc này, Triệu Ngộng Ngộng Tam Túc Bá cũng cảm thấy Triệu Ngộng. Không cùng Dương Vĩ so tiếp cần thiết. Nếu không thì, coi như xong đi, Ngộng Ngộng. Tam Túc Bá 6. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tự rước lấy nục? Sáu, nếu như ta có thể thắng đâu? Người chênh một khẩu khí, Phật chênh một nén hương, Triệu Mộng Mộng không muốn thua, cho nên nàng vô luận như thế nào đều nghĩ thắng Dương Vĩ, chỉ là Dương Vĩ đối với mình nói lên độ vật không có hứng thú, điểm này, nàng có chút không có cách nào ứng đối, không thể làm gì khác hơn là cầu viện Tam Túc Bá. Tam Túc Bá, van cầu ngươi, giúp ta một chút a. Lão già nghe xong, thảng thở dài, ngươi cho rằng là cổ y thuật giao lưu đại hội, còn tưởng rằng ta là ban giám khảo. Ta nếu là có thể từ trong can thiệp, ta liền sẽ không để ngươi đánh thành thế hòa. Lão giả còn có một câu nói không nói, Triệu Ngộng Ngộng kỳ thực xem như ném Liêu Triệu ra mặt của, ngẫm lại xem, một cái tại cổ y thuật đại hội không có danh tiếng gì tiểu tử đều có thể đem Triệu Ngộng Ngộng bức thành thế hỏa, cái này khiến người khác thấy là dạng gì chê cười. May mà người nào đó không quan tâm điểm này, bằng không lão giả cũng đạm đường không nổi trách nhiệm như vậy. Tất nhiên Tam Túc Bá không muốn hỗ trợ, vậy ta liền tự mình nghĩ biện pháp. Làm việc không cần quá xúc động, sau khi suy nghĩ một chút quả, có hậu quả gì không, ta Triệu Ngộng Ngộng chính mình gánh chịu, không nhọc Tam Túc Bá hào tâm tổn trí. Lão giả gặp Triệu Ngộng Ngộng một bộ tức giận bộ dáng, nở nụ cười, "Ai cũng không biết họ Trịnh tiểu tử kia thích ngươi cái gì. Câu nói này chợt nghe, là câu nói chưa thiếm, tỉ mị nghĩ lại, giống như ám hiệu cái gì, Triệu Ngộng Ngộng cảm thấy trong đầu có chút loạn, họ Trịnh cái kia bất quá là bên cạnh mình một cái tùy tùng, nàng Triệu Ngộng Ngộng cũng không có để vào mắt, người kia có chút mong muốn đên vương, đây là Triệu Ngộng Ngộng không thể khống chế, tam thúc bá mà nói nhường Triệu Ngộng Ngộng ý nghĩ trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp. Triệu Ngộng Ngộng rời đi về sau, lão giả đứng lên, nhìn cửa một chút, tiếp đó cầm điện thoại lên sáu. Ân, không sai, nàng đã tới sáu. Đúng vậy, nói qua sáu. Ai, nên nói ta đều đã nói sáu. Ta muốn Nàng cũng không dám a. Nàng không phải đần như vậy nhân sáu. Hậu bối chính là hậu bối, có chút xúc động là khó tránh khỏi, ta sẽ giám sát chặt chẽ nàng. Ừm, ngươi yên tâm. Cuộc điện thoại, vẻ mặt ông lão có chút để cho người ta khó hiểu, Triệu Mộng Mộng hiểm bại bởi Dương Vĩ chuyện này, không biết là ai âm thầm tiết lộ một chút phong thanh ra ngoài, hắn không biết có phải hay không là Diệp gia cố ý hành động, nhưng cũng may phạm vi truyền bá cũng không phải rất rộng, chỉ là người Diệp gia thật giống như biết chút nội tình bộ dạng, cái cũng khó trách, ban giám khảo có Diệp gia chính là cái kia lão gia hỏa, tự nhiên có thể biết chút những người khác không thể nào. Biết, dưới mắt xem ra chỉ có một điểm trọng yếu hơn, đó chính là phòng ngừa Triệu Mộng Mộng sai quá bất hợp lý, bởi vì một người nói qua, nếu là không có bỏ qua người, cũng sẽ không biết cái gì là đối với thiếu kinh nghiệm người trẻ tuổi, biện pháp tốt nhất chính là nhường hắn gặp phải ngăn trở cùng thất bại, chỉ có hai thứ đồ này có thể để cho một người nhanh chóng trưởng thành. Liên xem như gia đình bình thường đều hận không thể con của mình có thể so sánh hai tử khác càng thông minh, ưu tú hơn, huống chi là Triệu gia, đốt cháy giai đoạn cũng là không thể làm gì chuyện. 978 chương 978 Trịnh Khôn không nghĩ tới Dương Vĩ hội đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn vốn định thật tốt chơi chơi nhi, đợi đến hắn chơi đủ thông báo tiếp Dương Vĩ, không nghĩ tới Dương Vĩ lại có thể tìm được hắn, cái này khiến Trịnh Khôn giật nảy cả mình. Dương Vĩ bên này nhìn thấy Trịnh Khôn không còn rớm không muốn đi ra, cũng sửng sốt một chút, lập tức, Dương Vĩ lộ ra nhường Trịnh Khôn trong lòng hơi tê tê nụ cười. "Nha, quá đúng dịp, bên trong rất bí bách sao?" Cố ý một câu nói như vậy, đem Trịnh Khôn làm cho bị động rất nhiều, Dương Vĩ hiện tại xuất hiện tại Trịnh Khôn ngoài ý liệu, từng có lần trước bị Dương Vĩ sửa chữa giáo huấn, Trịnh Khôn theo bản năng dừng bước, trên mặt không có nụ cười. Hàn Trịnh đại công tử danh hảo nhượng trên mặt hắn không có lộ ra hoảng hốt. Trịnh Khôn có lưu ý Dương Vĩ sau lưng, nhưng hắn không đem cách Dương Vĩ hữu mấy bước xe cùng Dương Vĩ liên hệ tới, gặp Dương Vĩ một thân một mình. Trịnh Khôn mặc dù có muốn đem Dương Vĩ lộng tàn tâm, nhưng lại không dám vọng động. "Hừ, họ Dương, ngươi thật đúng là con ruồi, đến chỗ đều có thể đụng tới ngươi." "A, câu nói này, có chút quen hay, giống như nghe qua." Dương Vĩ nụ cười trên mặt càng thêm hơn, lần trước Trịnh Khôn ngã chó An phân phía trước không phải cũng nói câu nói này. Này đối Dương Vĩ tới nói là một cái điểm tốt, Dương Vĩ đi về phía trước một bước, Trịnh Khôn có chút không có ngọn mụn. Họ Dương, ngươi đây là ý gì?" Nói xong, Trịnh Khôn cho người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tên thủ hạ kia rất thông minh, lập tức ngăn tại Liêu Trịnh Khôn phía cạnh, ý tứ rất rõ ràng, Dương vị nếu là có cái gì quá mức cử động, bọn hắn sẽ không khách khí. Y thức, Trịnh Khôn từ lần trước phía sau, vốn là có sợ kiêng kỵ Dương vị, tuy không cam tâm thua nhiều tiền như vậy, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ cưỡng rắn cùng Dương vị chơi lên, bằng không hắn cũng sẽ không trói lại từ tiểu phượng. Lúc này, Trịnh Khôn đầu óc có chút loạn, hắn nhìn Dương vị dáng vẻ, giống như không có vì chuyện gì lo lắng. Hiện tại Đoan Dương Vĩ đến cùng có biết hay không chính mình trối lại từ tiểu phượng, nếu như Dương Vĩ biết, như vậy hẳn là lo lắng, thế nhưng là Dương. Vĩ nếu như không biết, hiện tại xuất hiện là ngẫu nhiên. Chính Quân tuy cùng Dương Vĩ hữu dạng này ngẫu nhiên gặp, nhưng có tật giật mình tâm lý nhường hắn vẫn cảm thấy Dương Vĩ nhất, nhất định là đã biết cái gì, nghĩ như vậy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, chỉ bất quá đèn nghe ông phía dưới, xem không quá ra. Dương Vĩ đi hai bước, không tiếp tục hướng về phía trước, thấy trong xe lão thái ba người có chút mơ hồ, Điền Phong sợ lên cảm, cẩn thận quan sát đến, lại không phát hiện Dương Vĩ dự định đi từ đầu tới. Lão bản 6, đây là muốn đơn đấu hay là thế nào? Chúng ta muốn hay không xuống phụ một tay? Ta nói ngươi là đầu óc eo, ngươi còn không tin? Bám một chút, Tiểu Bác đầu ngón tay lướt qua Điền Phong đầu, không dám dùng quá sức, sợ làm ra âm thanh, đả thảo kinh sả, so với Điền Phong, Tiểu Bác chỉ tựa hồ càng nhìn ra Liễu Dương Vĩ bây giờ còn chưa có ý đồ ra tay. Nên làm như thế nào? Lão bản sẽ có chỉ thị, thiếu tự tiện chủ trương. Điền Phong nhìn xem Tiểu Bác chỉ, có chút buồn bực đáp, ta đây còn không phải lo lắng lão bản đằn thiệt đòi. Có ngươi lo lắng phận. Lão bản thân thủ, ngươi cũng không phải không biết. Có thể họ trình kia lần này là quyết tâm muốn gây lão bản, ta sợ lão bản có chỗ cố kỵ. Điện Phong chỉ cố kỵ nói là từ Tiểu Phượng còn tại Trịnh Khôn trên tay, sợ ném chuột vỡ bình, là chuyện phiền toái, Dương Vĩ muốn mục đích là cứu người, Điện Phong thật là có chút lo lắng Dương Vĩ hội quá mức ủy khuất chính mình. Dương Vĩ lúc này nơi nào đang suy nghĩ những vấn đề này, hắn nhìn thấy Trịnh Khôn vậy không tự nhiên bộ dáng, đã cảm thấy buồn cười, có năng lực nhịn chói người, tự mình một người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều có thể sợ đến như vậy, Dương Vĩ thật không biết hình dung như thế nào chỉ côn, người là Trịnh Khôn 100% chói lại, Dương Vĩ bây giờ mới lấy, chỉ côn khó tránh khỏi không hề trả lại có thể, còn có thể làm ra làm bị thương từ Tiểu Phượng chuyện, đây là Dương Vĩ bây Giờ không có động thủ môn nhân, một phương diện khác, Dương Vĩ rất muốn biết Trịnh Khôn tại sao muốn buộc đi từ Tiểu Phượng. Từ Tiểu Phượng là người của mình, đối với người bên ngoài tới nói, hẳn là không người biết chuyện này, Dương Vĩ nếu là tùy tiện tạo nhân, chỉ sợ cũng bại lộ từ Tiểu Phượng là thay mình làm việc cái này bí mật, tại không xác định Trịnh Khôn có phải hay không biết từ Tiểu Phượng là người của mình trước đó, Dương Vĩ bất nghĩ mạo hiểm như vậy. A, xem ra Trịnh công tử có chút không cao hơn a, ta còn không biết đây là Trịnh công tử địa bàn, nếu là biết, ta sẽ không tới đây uống rượu. Nghe được Dương Vĩ nói như vậy, Trịnh Khôn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lộ gia tươi cười đáp ý biết ta ở đây, ngươi còn chưa cút xa một chút. Phải, xem ra ta khách khí, nhường Trịnh công tử có chút đã quên chính mình bị giáo huấn. Dương Vĩ nhất cái bước nhanh, vọt tới cách Trịnh Khôn còn có 1 mét khoảng cách vị trí, thủ hạ của hắn đại bộ phận cũng không kịp phản ứng, chỉ có cái kia dung mạo rất bền chắc to con hơi nhanh nhẹn một chút, theo bản năng ngăn tại Liêu Trịnh Khôn trước mặt của, dùng cánh tay đi cản Dương Vĩ công kích, ai ngờ, Dương Vĩ ra quyền ra đến một nửa, thu hồi lại, cái này khiến Trịnh Khôn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà đến rồi một lời bất hòa, lập tức liền đánh tỉnh tỉnh, đó là Chính mình dĩ vãng tắc phong, không nghĩ tới Dương Vĩ hôm nay thế mà giống ăn thuốc nổ một dạng cương liệt. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Dương Vĩ nhanh như vậy quyền đánh ra về sau, lại có thể tại nửa giây trong vòng thu hồi đi, một bộ không tốn sức chút nào thần sắc nhìn xem hắn, Trịnh Khôn nuốt một ngụm nước bọt, Dương Vĩ cũng lộ ra tà tính nụ cười. Cung Trịnh công tử chỉ đùa một chút, không cần quá khẩn trương. Nói, đem bàn tay hướng Liêu Trì Cồn, cái kia to con muốn dùng tay đánh mở Dương Vĩ tay, Dương Vĩ lại dùng sáo kình ngược lại đem cái kia mặc áo lót tay của nam nhân đẩy ra, một cái tay khác vươn hướng Liêu Trì Cồn, bất quá, hắn không có công kích, mà phủi phủi Trịnh Khôn đầu vai chớp chớp trợn, xem ra bên trong không khí chính xác không tốt, trên đại công tử trên vai đều phủ bụi. Trịnh Khôn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sau khi phản ứng, Trừng Liêu Dương ví một mắt, đường ban dùng tay bẩn thịt của ngươi đụng ta. Trong ánh mắt đều là ghét bỏ. Dương Ví rất sớm trước đó, thường xuyên nhìn thấy tương tự như vậy ánh mắt, thình lình còn cảm thấy đây là một loại hoại cựu bầu không khí, hơn nữa loại này hoại cựu bầu không khí từ cổ ý thuật giao lưu đại hội tổ chức bắt đầu, lại càng tới càng dày đặc, rất nhiều người đều xem thường hắn, đặc biệt là giống Trịnh Khôn dạng này danh gia công tử, chớ đừng nói chi là giống Diệp Hiểu Thiên Nam một loại nhân vật, Dương Ví lại cảm thấy không quan trọng. Mắt chó sáu. Bình thường coi thường người, cho nên Dương Vĩ cười ra tiếng. Ngươi cũng quá tham sống tức giận a. Trịnh đại công tử sáu. Câu nói này nhìn bề ngoài, Dương Vĩ là muốn luyện truyền biểu đạt chính mình đối với Trịnh Khôn không có ý, ngay tại Trịnh Khôn cho là Dương Vĩ hội giống tại cổ y thuật giao lưu trên đại hội như thế có chút nhụt nhún, nội tâm vui vẻ thời điểm, Dương Vĩ đột nhiên thu nụ cười lại. Những người khác nói với ta ba ba chữ này mẫu, ta có thể sẽ không yên tâm bên trên, nhưng hôm nay, chúng nó sáu. Lão tử tâm tình cũng rất khó chịu. Nói xong, bay lên một cước, một cái đang đạp đá về phía Liêu Trịnh Khôn hạ thân, Dương Vĩ đột đánh hạ bàn. Đây là Trịnh Khôn hoàn toàn không có nghĩ tới, cũng là hắn ngu xuẩn, nguyên bản có thể né tránh, cũng còn có đánh trả có thể, nhưng mấy tên thủ hạ đem hắn vây vào giữa, chính hắn ngược lại thành thú bị nhốt, nếu không phải là to con đưa tay muốn để trụ Dương Vĩ chân, Dương Vĩ nhấc cái nâng cao, đem chân thu về mà nói, hắn Trịnh Khôn ăn Dương Vĩ một cú này, đoán chừng muốn tại bệnh viện chớ hơn mấy tháng, thời gian mấy tháng cũng không biết có thể chữa khỏi hay không cái kia yêu rớt bộ vị. Dương Vĩ liên tục hai cái động tác, ngồi ngồi ở trong xe điền phong hô to đã nghiền sáu. xinh đẹp 979 chương 979, những chuyện này cũng là tại rất ngắn trong nháy mắt phát sinh, cái này khiến Trịnh Khôn có chút không rõ, mặc dù nói Dương Vĩ quả thật có như vậy hai lần, nhưng là không đến nỗi một lời không hợp liền đánh tình cảnh a, nhìn thế nào Dương Vĩ ra không giống như là một cái xúc động hình nhân vật a, từ lần trước giao lưu đại hội bị Dương Vĩ hô sau đó, Trịnh Khôn liền vô ý thức đem Dương Vĩ cùng âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ những từ ngữ này phủ lên câu, mà bây giờ Dương Vĩ rõ ràng, không biết mình đem hắn thủ hạ cho trói lại, lại biểu hiện xúc động như vậy sao? Cái này khiến hắn có chút mơ hồ, chẳng lẽ cái này Dương Vĩ hôm nay là uống thuốc? Ngươi đừng thật quá mức a, đừng tưởng rằng lão tử không dám động tới ngươi." Trình Côn nói đến ngoan ngoại, nhưng trong lòng lại là ở tìm đứng không chuẩn bị mở lưu, dù sao Dương Vĩ còn có người tại hắn trên tay, nếu như bị phát hiện sẽ không hảo thoát thân. "Quá mức, chơi đùa mà thôi đi." Dương Vĩ cười đùa tí từng nói, chân thế kia thật là có phó Du Côn cùng nhau. "Bản đại gia không rảnh chơi với ngươi." Trình Côn liếc mắt, bây giờ tình huống này giống như làm mình là lương dân mà Dương Vĩ là côn đồ, nhân vật hoàn toàn đối vông vo, vốn là hắn đại khái có thể thừa dịp bây giờ áp chế Dương Vĩ nhưng không biết vì cái gì trong lòng của hắn cuối cùng giấc đắc hưu chút không thích hợp, cho nên chỉ là theo bản năng không thấy giúp một tay phía dưới ánh mắt phẫn nộ, cũng không có đem Từ Tiểu Phượng khiêng ra tới sáu. Cũng không biết nên nói Trịnh Khôn là may mắn hay là giẫm nhầm chó, Dương Vĩ kỳ thực vẫn ở chờ lấy Trịnh Khôn đem Từ Tiểu Phượng khiêng ra tới. Hắn sợ dĩ nhiều lần khiêu khích, vì chính là Trịnh Khôn chú định đem Từ Tiểu Phượng khiêng ra tới, bởi vì giờ khắc này Từ Tiểu Phượng cũng không có tại chỗ, hắn lo lắng Trịnh Khôn cũng có lưu hậu thủ gì, cho nên cũng không có gọi kiểu bắt chỉ bọn hắn xuất hiện, mặc dù nói Trịnh Khôn không giống như là như thế có kế hoạch người, từ hắn đem Từ Tiểu Phượng trói lại sau đó lại còn có tâm tư chạy hộp đem tới chơi điểm này nhìn đi ra, hiện tại vấn đề càng như vậy, Dương Vĩ trong lòng còn càng là không quá nắm chắc, vạn nhất ép Trịnh Khôn mang đến cho cùng rất dậu, vậy liền được không bù mất. Nha, có câu cách ngôn gọi là cái gì nhỉ? Cái gì tốt cái gì quên đâu. Dương Vĩ nhất phó vẻ suy tư nhìn xem Trịnh Khôn. Là tốt quên vết xẹo đau. Trịnh Khôn thủ hạ cái kia gọi nhỉ quý gia hỏa phản ứng ngược lại là nhếch nhẹn, chẳng những phía trước cản liễu Dương Vĩ hai cái, bây giờ còn thay Dương Vĩ nhớ tới lời nên nói, chỉ là lời nói nhường Trịnh Khôn nhịn không được một trận bặnh nhãn. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này lời nói. Ta nói Trịnh đại công tử Lịch sử giáo văn chẳng lẽ còn không có để cho ngươi nhớ kỹ ở trước mặt ta muốn khiêm tốn một điểm sao?" Dương Vĩ nói bóp bóp nắm tay, đem Trịnh Khôn cùng hắn sau lưng mấy tên thủ hạ dọa cho lui về phía sau mấy bước. Nói đến cũng có thể cười, như thế một đám người đứng tại hộp đem cửa ra vào, mà Dương Vĩ nhất cá nhân, phía trước nhưng là 7, 8 người, Dương Vĩ xoa bóp nắm đấm, 7, 8 người lại tập thể lui lại, thấy cảnh này nhân còn tưởng rằng bọn hắn đang đóng phim đâu. "Hừ, ngươi đừng quá phế lối, luôn có ngươi khắp thời gian." Trịnh Khôn mặt âm trầm nói, hắn biết bây giờ còn chưa phải là cùng Dương Vĩ lúc trở mặt, đợi đến chính mình thoát thân có rất nhiều cơ hội tìm về chẳng từ này, cho nên bây giờ không thể làm gì khác hơn là nhiều lần lùi bộ. Phế lối. Ta vẫn cho là phế lối loại từ này dùng tại Trịnh đại công tử trên thân mới tương đối thích hợp hơn. Dương Vĩ híp mắt mắt hí vừa cười vừa nói, nhưng lại cũng không có tiến một bước động tác, cái này cắt cỏ cũng đánh không sai bề lắm, chắc hẳn Trịnh Khôn trong lòng bây giờ đã hận muốn chết. Bản công tử lười nhác cùng ngươi ở nơi này giày vò khốn khổ, hay lời đấy. Trịnh Khôn căm tức nhìn Dương Vĩ nói ra một câu nói như vậy, lại không có dám mở rộng bước chân, mà là nhìn thấy Dương Vĩ nghiêng người nhường nhũ lối, hắn mới hướng thủ hạ sau lưng nhóm làm cái nháy mắt, nhấc chân rời đi. Một màn này nhìn cách đó không xa bên trong xe Điền Phong mơ hồ, hắn vốn cho là Dương Vĩ hội hội hổ khu một hồi, tiếp đó một người đem trịnh Khôn đám người bọn họ đánh ngã, cuối cùng giống anh hùng một dạng đem Từ Tiểu Phượng cứu đi ra sáu. Cũng không có từng muốn, cái này còn cái gì đều không phát sinh, liền đem trịnh Khôn bọn hắn đem thả. Lão bản đây là thế nào? Làm sao lại như thế thả bọn họ chạy? Điền Phong có chút bất mãn đối với xe bên trên những người khác vấn đạo, hắn cảm thấy Dương Vĩ bất muốn động thủ mà nói, gọi bọn hắn một chút không được sao? Cái này đối phương thả chạy, người không cứu được. Tiến tâm đi, chạy không được. Tiêu Bách chỉ không có giảng giải. Hắn hiểu được làm như thế ý tứ, nhìn xem còn tại đứng nguyên địa Dương Vĩ hướng bọn họ chỗ này xem ra, làm một cái hiểu thủ thế, tiếp đó lặng lẽ chạy xe. Dương Vĩ bất thì không muốn bây giờ đem Tử Tiểu Phượng cứu ra, hiện tại vấn đề bây giờ còn không biết Tử Tiểu Phượng tại vị trí nào, vạn nhất Trịnh Khôn mang đến cá chết lưới rách, cái kia Tử Tiểu Phượng liền muốn tao ương, mục đích của hắn không phải là vì tìm Trịnh Khôn chiến phức, mà là vì cứu người xấu. Cho nên bỏ mặc Trịnh Khôn rời đi là một cái lựa chọn tốt. Trịnh Khôn một nhóm 7-8 người rất nhanh liền lên hai chiếc xe, lên xe sau đó, liền gao thét rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi cũng không có quên quan sát một chút Dương Vĩ, phát hiện hắn còn đứng ở tại chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn sau đó, chính Côn Nghiên Tâm không thiếu, xem ra Dương Vĩ chính xác không biết mình đem hắn thủ hạ cho trói lại, nếu không làm sao lại không chút phản ứng nào có. Có lẽ là đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Liễu Dương Vĩ trên người nguyên nhân, cho nên trên hai chiếc xe người đều không có phát hiện một chiếc màu đen biệt khắc xe lặng lẽ đi theo phía sau của bọn hắn. Khốn ta, làm sao bây giờ? Trên xe, những người khác đều còn như là đang nằm mơ phe mình một đám người bị một người làm cho cùng chó nhà có tang tựa như chạy trốn, chỉ có cái kia nhị quý còn có chút thênh thỉnh, xe vừa lái lên đường, cái liền hướng ngồi ở hàng sau Trịnh Khôn vẫn đạo. Trước tiên tìm địa phương an toàn đặt chân, sau đó lại nói, mặc dù nói đã rời đi Liễu Dương vĩ bên cạnh, nhưng Trịnh Khôn vẫn cảm thấy chắc chắn một điều hảo, không biết vì cái gì trong lòng cuối cùng dác dắc hữu chút sợ hết hồn hết vía cảm giác, nhưng thân là một đám người lão đại, bây giờ hắn mặc dù trong lòng có lo lắng, nhưng cũng sẽ không giống cái phế vật đồng dạng rối loạn trận cước, cho nên vẫn là biết kế tiếp phải nên làm như thế nào. Nhị quý, vừa rồi ngươi biểu hiện rất tốt, đến lúc đó tiền tới tay Ta làm chủ ngươi đa phần một thành." Trình Quân đột nhiên nghĩ tới vừa rồi nhị quý cứu mình hai lần sự tình, tâm tình khẩn trương thoáng bung lòng không thiếu. "Khôn ca, này làm sao có ý tốt? Ta cũng không làm cái gì." Nhị quý có chút ngượng ngùng nói, "Giữa chúng ta cũng không cần khách khí, gọi ngươi nhận lấy hay thu, đường trình cùng một nương môn tựa như." Chính Quân người này mặc dù là một vương bát đản, nhưng đối với người bên cạnh mình luôn luôn ngược lại là thật hào phóng, cái này cũng là vì cái gì mặc dù người khác không ra thế nào tích, nhưng vẫn là có người nguyện ý đi theo bên người hắn nguyên nhân, thế giới này, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đã trở thành chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một đường không nói chuyện, một đoàn người hai chiếc xe bên trong không thiếu đối với B thành phố người rất quen thuộc, cho nên rất nhanh liền tìm được một cái địa điểm đắc chân, Trịnh Khôn liền ngưng kêu đám người hướng về chỗ mở ra. Mã Kiều Bách chỉ bọn hắn cũng một bộ nhàn nhã bộ dáng, vì không làm cho Trịnh Khôn bọn họ cảnh giác, cho nên chỉ là nhàn nhã gián tại phía sau bọn họ, cũng không có động tác gì. 980 chương 980, lần này Trịnh Khôn bọn người cuối cùng không tiếp tục khinh suất, một đoàn người rất nhanh là đến một cái cửa quán trọ, tên này kêu lên hữu quán trọ chỗ là bọn hắn trong đó một cái người bằng hữu đưa ra, vị trí tại B thành phố nhân viên tương đối phức tạp thành hương kết hợp bộ 6 mà cái gọi là đạo hữu quán trọ, kỳ thực là một cái chuyên môn cung cấp cho kẻ nghiện nhóm hút ma túy nơi trốn, lão bản là một cái lưu manh, thuộc về ở nơi này khu vực còn tính là ăn mợ ra hỏa, bằng không mà nói cũng không khả năng mở ra dạng này một nhà quán trọ. Nói là quán trọ, kỳ thực bên trong cũng không có bất kỳ dừng chân khách nhân, phần lớn là một chút phạm vào nghiện giá hỏa ở bên trong thôn văn tổ vụ, đương nhiên cũng thỉnh phẩm sẽ có một chút giống chính quân bọn hắn dạng này chuẩn bị làm mua bán nhân. Trong khách sạn không khí cũng không tốt như vậy, vừa đi vào đại môn, chính quân liền nhíu mày, hắn mặc dù ưa thích chơi Nhưng còn tính là có điểm đại tuyến, độc cái đồ chơi này hắn chưa bao giờ đụng, nhiều lắm là chính là lắc đầu cái gì, tiếp qua cũng không dám. Tại hắn loại hoàn cảnh này sinh tồn người, một số thời khắc không cần ngươi người này có bao nhiêu bản sự hoặc bao lớn năng lực, nhưng cần nhất một điểm chính là ngươi phải hiểu chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể đụng vào, chỉ có dạng này ngươi mới có thể sống lâu dài. Cũng tỉ như lần này, vụ từ tiểu phượng chuyện, mặc dù nói không phải việc nhỏ, nhưng chỉnh hôn lại có ý nghĩa của mình, cho nên hắn chỉ là trói lại từ tiểu phượng, cũng không có đối với từ tiểu phượng như thế nào. Chỉ cần không thương tổn cùng nhân mạng Trịnh Khôn không nghĩ ra được sẽ cho mình mang đến cái gì quá lớn kết quả, coi như náo loạn đi ra, tối đa cũng chính là bị trong nhà cửa trách vài câu, đây là thuộc về hắn thế lực sau lưng có thể giải quyết sự tình, cho nên hắn cũng không phải quá lo lắng. Có thể nói Trịnh Khôn người này ưu điểm lớn nhất chính là hội thẩm lúc độ thế, bằng không mà nói Triệu Mộng Mộng cũng sẽ không lựa chọn nhường hắn ở bên người chân chạy. Cuối cùng từ trong cốc sau đi ra, một đường sông này, từ Tiểu Phượng cũng coi như là chịu không ít khổ, một thân thẳng Âu phục sớm đã bẩn điu, trên mặt cũng là một khối trắng một khối đen vô cùng chất vặn. Lại một lần nữa nhìn thấy đám này không biết lối vào nhân. Hắn cũng chưa từng có kích thích phản ứng, cả người ngược lại có vẻ hơi phá lệ tỉnh táo. Bởi vì trước đó đã sơ thu xếp tốt môn nhân, Trình Quân bọn người vừa đến đã có người đem bọn hắn phân biệt dẫn tới một cái phòng. Trình Quân khôn không nghĩ tới quán trọ này bên ngoài nhìn bình thường, gian phòng ngược lại lại còn rất khá, có lẽ là có đôi khi cũng cần tránh một chút danh tiếng cái gì, cho nên công khai là một gian phòng, kỳ thực bên trong còn có trong bóng tối, cứ như vậy 7, 8 người ngược lại cũng sẽ không lộ ra quá trớn chút, mà từ tiểu phượng, Trình Quân nhưng là cái gì cũng không nhiều lời, trực tiếp đem hắn nốt vào trong bóng tối bên trong. "Nhi Quý, ngươi thông minh cơ linh một chút đi bên ngoài chậm chậm hóng gió một chút." Vừa mới ngồi xuống, Trịnh Khôn liền chỉ huy đạo. Nhị Quý tự nhiên là gật đầu một cái, Duy Trịnh Khôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc dù nói bọn hắn đám này người so với người bình thường thế tốt một chút, nhưng so Trịnh Khôn còn hơi kém hơn, Nhị Quý nhìn xòa đầu xoán não, nhưng trên thực tế rất cơ trí, lại thêm trước đó đi theo võ sư luyện qua mấy tay, cho nên tại một đám người bên trong tối bị Trịnh Khôn xem trọng, thế giới này vĩnh viễn là dạng này, người lúc nào cũng hướng thích hướng về so với mình cao hơn nữa tầng thứ vòng tròn âm, một số thời khắc dù cho chịu chút bạch nhãn hoặc trảo phúng cái gì, cũng đều không quan trọng, Trịnh Khôn bên người Nhị Quý những người này là như thế, Trịnh Khôn mình cũng là như thế. Triệu Ngộng Ngộng chính là một cái có thể để cho hắn tiếp xúc đến hàng cao cấp hơn vào người, cho nên hắn biết rõ mình chỉ là một cái chân chạy, cũng liếm láp khuôn mặt cùng con chó tựa như đi theo Triệu Ngộng Ngộng bên cạnh sáu. Chỉ bất quá cho đến bây giờ, vậy càng cao tầng thứ vòng tròn còn không có thấy, phiền phức đến lúc đó có không thiếu. Nghị Quý rời đi sau đó, Trịnh Quân liếc mắt nhìn xung quanh đi theo mình những người này, nguyên bản ở hộp đêm bên trong còn tinh thần phấn chấn một đám người, đổi một lần chỗ liền cùng sương đánh nhau quả cả đồng dạng, hiểu siêu đầu đám nào, nhìn trong lòng là một hồi khí mượn, nhưng thế nhưng bây giờ còn có cần phải những người này chỗ, Trịnh Quân khôn cũng không có nói cái gì, chỉ là tự mình suy tư. Chính Quân tại vòng tròn bên trong nhận định tình hình bản sự cũng coi như là có chút danh tiếng, lần thứ nhất ngồi xuống nghiêm túc suy xét đi buột từ tiểu vương chuyện này tới, chính quân cũng là nghĩ tới rất nhiều thứ xấu. Tỷ như nói chuyện này phong hiểm rốt cuộc lớn bao nhiêu, phía trước hắn không phải là không có suy xét qua, nhưng lúc đó đó là thua mù quán thời điểm, cho nên cũng không nghĩ quá nhiều, hiện tại như tới, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không có ngọn nguồn đứng lên. Dương Vĩ đến tột cùng là hạng người gì? Chính Quân khôn không rõ ràng lắm, nhưng có một số việc không cần đến nhìn thấy toàn bộ, mặc dù đang giao lưu hội bên trên Dương Vĩ biểu hiện cũng không như thế nào chói mắt, nhưng tinh tế tưởng tượng, hắn bị Triệu Mộng Mộng nhằm vào sau đó tựa hồ cũng không có ăn bao nhiêu thua thiệt. Ngược lại còn hố không ít người một cái. Chính Quân khôn không có suy nghĩ Dương Vĩ người này có cái gì bối cảnh, mà lại nhưng từ Dương Vĩ người này đến xem, đã cảm thấy không phải một cái đơn giản mặt hàng bậy. Càng la suy nghĩ nhiều, Chính Quân càng là phát hiện lần này mình làm một kiện chuyện hồ đồ, làm sao lại khinh suất chọc một cái tựa hồ cũng không quá hẳn là chọc nhân vật đâu. Bất quá bây giờ hối hận là vô dụng, sự tình làm cũng đã làm rồi cũng không khả năng bỏ dở nửa chừng, nói thế nào còn có nhiều người như vậy đi theo hắn, hắn cũng không muốn bị người nói mình nhát gan sợ phiền phức, đi ra hôn coi trọng nhất chính là màn núi. Nghĩ một hồi sau đó, Trịnh Khôn trong lòng có quyết đoán, người ngược lại bây giờ là đã chối lại, số tiền này khẳng định vẫn là muốn mở miệng hỏi Dương Vi muốn, chỉ là tại sao phải, do ai muốn thì có để ý ngược lại chỉ cần không bị chấn gọi vạn, trong lòng của hắn ngược lại cũng không như thế nào sợ Dương Vĩ, đến nỗi bên người đám người này, cũng chỉ có thể trách bọn họ chính mình vận khí không tốt. Nhìn lướt qua chung quanh mấy tên thủ hạ, Trịnh Khôn nở nụ cười gần sau đó nói, "Mấy ca, các ngươi nhìn một chút." ra đến dưới lầu đi một vòng đi. Khôn ca, có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Một cái đang nhàm chán đổi lấy đài truyền hình giá hỏa bóp miệng nói đến. Không cần, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, liền tại đây nghỉ ngơi đi. Đem người cho ta xem tốt là được. Trịnh Khôn khoát tay áo, không nói lời gì đi ra phía ngoài. Mấy tên tụi hạ tại Trịnh Khôn sau khi đi, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều cảm thấy Khôn ca như thế nào một chút khách khí như vậy, phải biết trước đó không chút nào khoa trương mà nói, mặc dù Trịnh Khôn không đem bọn hắn làm cậu làm cho, nhưng là không khá hơn bao nhiêu, hôm nay đây là thế nào? Bất quá kỳ quái mặc dù kỳ quái Nhưng là không có người đem việc này để vào trong lòng. Có lúc người chính là như vậy, cái mông quyết định đầu, đám người này như thế nào cũng không nghĩ đến, Trịnh Khôn ở trong lòng đã đem bọn hắn bắn đi. Đi xuống lầu, Trịnh Khôn trực tiếp tìm được dưới lầu ngồi chồm hổm hút thuốc Nghị Quý, gọi hắn lên xe. Nghị Quý hơi nghi hoặc một chút đi theo Trịnh Khôn lên xe sau đó lại hỏi, "Khôn ca thế nào?" Nghị Quý là một cái người cơ linh, xem xét Trịnh Khôn thần sắc, liền xem chừng có chuyện gì xảy ra. Trịnh Khôn lắc đầu nói, "Ta nghĩ nghĩ, chỗ này có mấy người bọn hắn nhìn xem lạ rồi. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác tìm Dương Vĩ tên kia đòi tiền tốt hơn." Hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình mục đích thực sự nói cho Nhị Quý, nhưng Nhị Quý nghe xong sau đó, trong lòng liền có chút minh bạch, bất quá cũng rất cơ cảnh không hề nói gì, phải biết Trịnh Khôn cũng có thể đem hắn gọi bên trên cũng không tệ rồi sáu. Đến nỗi nghĩa khí cái cái đồ chơi này, đi ra lẫn vào ngày đầu tiên hắn cũng không biết là cái gì. 981 chương 981, tất nhiên Nhị Quý rất phối hợp không nói thêm gì, Trịnh Khôn liền lái xe rời đi quán trọ 6. Cái này, một đường đi theo đám bọn hắn đi tới cửa quán trọ kiểu bắt chỉ bọn hắn có chút rối loạn, không biết lần nên đi theo Trịnh Khôn vẫn là tiếp tục thủ tại chỗ này sáu. Vẫn là lao thái ở dưới quyết đoán, nhường Kiều Bắt Chỉ theo sau. Hắn cùng Điền Phong tại chỗ này đợi lấy Dương Vĩ tới. Đang chờ Dương Vĩ tới trong khoảng thời gian này, lão thái cũng không nhàn rỗi, đối diện quán trọ xem xét sẽ không quá như là đứng đắn con đường, nào có quán trọ ra vào khách nhân nhìn đều giống như kẻ nghiện, cho nên hắn liền để người hỏi thăm một chút, chờ Dương Vĩ chạy đến thời điểm, hắn trên cơ bản cũng đem nhà này đạo hữu quán trọ nội tình hỏi thăm không sai bị lắm. Chính là chỗ này. Dương Vĩ liếc mắt nhìn phía trước tầm thường quán trọ nhỏ, hắn tự nhiên là biết Trịnh Khôn đột nhiên rời đi, mà những người còn lại cùng Từ Tiểu Phượng hẳn là đều còn tại trong khách sạn. Ân, không sai, đây là phụ cận nổi danh đồ cổ. Ra ra vào vào cũng là chút cải nghiệm. Lão thái gật đầu một cái, Dương Vĩ không tới phía trước, hắn muốn định cùng điện phong đi vào sở sở tình huống, nhưng sợ đả thảo kinh sợ, vẫn bỏ qua ý nghĩ này, dù sao đi vào trong người đều là thanh nhất sắp hút độc nhân, hắn như thế tùy tiện đi vào, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Trình Quân bên đó như thế nào? Dương Vĩ nhíu mày, không nghĩ tới bây giờ xã hội còn có loại địa phương này, xem ra xã hội này vẫn có rất nhiều hắc ám độ vật căn bản liền sẽ không bị tiêu trừ. Nói là đi một cái khách sạn, đến nỗi làm cái gì cũng không biết, bắt chỉ còn tại đằng kia nhìn chằm chằm. Lão thái giậm chân hướng tay hà hơi. Cái này trời đông giá rét khí trời, vì không làm cho đối diện chú ý, bọn hắn cố ý chọn một địa phương ấm áp ở mức ngồi sưởi, không phải bình thường lạnh. Ngươi có thể xác định từ Tiểu Phượng không có bị bọn hắn mang đi. Dương Vĩ cau mày vấn đạo, chính côn đột nhiên rời đi, cái này nhượng Dương Vĩ sợ không rõ hắn đây là hát cái nào một bản, chẳng lẽ nói là ngại chỗ này điều kiện kém. Vậy tại sao không đem Tử Tiểu Phượng một khối mang đi đâu? Hẳn là không, Điền Phong vừa rồi một mực tại cửa sau nhìn chằm chằm, người qua đây phía trước hắn mới tới, bắt chỉ bên kia cũng không phản ứng gì, sẽ không có sai. Lão thái vừa vọ xoa tay, vướt vướt đông mặt đỏ bừng ra. Trong vài người là thuộc hắn nội tình kém, điện phòng cũng còn tốt, so với cái này khổ đi nữa hoàn cảnh đều đến đây, nhớ năm đó vì kiếm tiền cũng không ít tại rừng sâu núi thẳm bên trong lăn lộn, bây giờ điểm ấy z lạnh với hắn mà nói thật sự là không tính là cái gì. Cái này Trịnh Khôn làm cái quỷ gì thành khỉu. Dương Vĩ cau mày, không rõ rõ Trịnh Khôn ý đồ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải biết lần này mấu chốt là muốn cứu Từ Tiểu Phượng, những thứ khác ngược lại là thứ yếu, cho nên nhất thiết phải đem Từ Tiểu Phượng an nguy đặt tại thủ vị. Kỳ thực những thứ khác đều tốt giải quyết, mấu chốt nhất chính là quán trọ này lão bản, chỉ cần giải quyết hắn, những thứ khác đều tốt xử lý. Lão Thái đã sớm phân tích qua tình thế, cho nên biết chỗ ngõ chốt nhất ở nơi nào. Dù sao ở đây không phải địa bàn của bọn hắn, cũng không phải làm buồn bán đảng Hoàng Châu 6. Phạm Lạp đi ra lật vào, địa bàn cái đồ chơi này thì tương đương với gia thú lãnh địa rộng dạng, nếu là tùy tiện cứ như vậy vào vào, coi như cứu được Từ Tiểu Phượng, cũng không chắc chắn có thể đem người mang ra. Có biện pháp gì hay không? Phía trước Dương vị đã gặp được Trịnh Khôn bên người mấy người kia, ngoại trừ cái kia già tay ngăn cản hắn hai lần ra hỏa bên ngoài, những thứ khác trên cơ bản cũng là giá áo túi cơm, mà cái kia ngăn cản hắn hai lần ra hỏa bây giờ chính cùng Trịnh Khôn cùng một chỗ. Cho nên trong khách sạn cơ bản có thể nói không có gì người có uy lực vật. Ta có một người bạn ngược lại là cùng nơi này lão bản có chút quan hệ, chỉ là không biết đối phương có thể hay không bán mặt mũi này. Lão thái do dự một chút, kỳ thực hắn là muốn nói sợ rằng phải tốn chút nhi tiền, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đổi một ý kiến. Không được, tiêu ít tiền cũng là chuyện không có cách nào khác. Dương Vĩ nhíu mày, mặc dù hắn không thích tương tự giao dịch, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này tương đối ổn thỏa một điểm. Tốt lắm, ta gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Lão thái cũng không dây dưa dài dòng, tất nhiên Dương Vĩ biểu thái, hắn tự nhiên liền giám buông tay đi làm. Hắn Lao Thái cho tới bây giờ cũng không phải là cái tưởng nhớ phía trước chú ý sau người, tuyệt đối sẽ không có hoa nhiều tiền lo lắng dương vị trách cứ người sáu. Hắn thấy, liên điểm ấy quyết đoán cũng không có, cũng sẽ không đáng giá hắn làm việc. Cầu ca giao hảo, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, huống chi chuyện này cũng không tính quá khó, bỏ ra một chút tiền tài lên đại giới sau đó, Lao Thái nhận được hồi âm sáu. Ông chủ quán trọ phương kia biểu thị ra hàm nền, tại cáo chi đối phương bọn hắn chỗ ở địa điểm sau đó, không bao lâu cung phù thì có một cái lẫm la lẫm liệt thân ảnh hướng bọn họ cái này sờ soạn tới. Rất xa thân ảnh kia còn chưa đi đến bọn hắn phụ cận, liền bị Điền Phong cản xuống dưới, kiểm tra một chút đối phương không mang vũ khí sau đó, Điền Phong lúc này mới mang theo người kia hướng Dương Vĩ bên này mà đến. Ngai khỏe, không biết xưng hô như thế nào. Đến đây chắc đầu nhân, ước chừng hơn 40 tuổi, chỉ là gầy cùng da bọc xương tựa như nửa chọc cái đầu, xem xét chính là bị ma túy tàn phá không được người. Bảo ta lão thái là được rồi. Lão thái gặp Dương Vĩ không có ý lên tiếng, biết hắn là không muốn cùng người trước mặt này giao tiếp, liền rất tự nhiên nhận lấy việc này, đối với hắn mà nói, người không có cái gì tốt xấu chi phần, có chỉ là người hữu dụng cùng người vô dụng chỉ cần đối phương có tin tức cho mình, cho dù là tội ác tài trời nhân, đang làm giao dịch thời điểm hắn cũng không quan tâm sáu. Thái ca sáu, bảo ta tiểu khôi là được rồi. Đầu chọc nam nhìn số tuổi không giống như lão thái tiểu quá nhiều, nhưng là mở miệng một tiếng thái ca kêu thật là nhiệt huyết. Rất nhanh đầu chọc nam tiểu khôi liền giới thiệu tình huống bên trong tới, giới thiệu cặn kẽ một cái phiên tình huống sau đó, lại nói cho lão thái, một hồi chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, những thứ khác cơ bản chính là không có gì vấn đề. Lão thái cho biết là hiểu sáu. Trước khi đi, đầu chọc Nam Tiểu Khôi còn có chút quan tâm hỏi Lão Thái không biết một hồi chuẩn bị có bao nhiêu người làm việc, Lão Thái nhìn hắn một cái cười đối với Điển Phong cùng Dương Vĩ chép miệng, liền không ở nói chuyện. Đầu chọc Nam Tiểu Khôi sau khi nghe, rõ ràng có chút chấn kinh, nhưng lại biết mình không nên nói thêm cái gì, liền cáo từ rời đi, đương nhiên lúc gần đi, chưa quên đem Lão Thái điện thoại của mình đi. Lão Thái cũng không cự tuyệt, rất sảng khoái đưa điện thoại cho đối phương, làm hắn nghề này, chính là muốn người quen biết nhiều, bằng không như cái chậc nam tựa như, có ai sẽ đem tình báo chính mình đưa tới cửa chứ. Đầu chọc Nam đi sau đó, Lão Thái cùng Điển Phong đều đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Dương Vĩ chờ đợi kế hoạch của hắn. Dương vị trong lòng cũng không có kế hoạch gì, chỉ là rất lạnh nhạt nói, "Chờ một lát nữa, muôn một, một chút lao thái ngươi đi gõ cửa, ta ở phía sau, điện phong ngươi từ cửa sổ đi." "Sáu, vì cái gì cái này khổ sai làm cho lại là ta sáu?" Điện phong phàn nàn nói, lời mới nói phân nửa, vị Dương vị nhất trừng mắt, không thể làm gì khác hơn là nuốt trở vào. 982 chương 982, điện phong phàn nàn lúc nào cũng lộ ra vô lực như vậy, không có cách nào ai kêu chính mình không giống tiểu bắt chỉ như thế đầu óc thông minh đâu, cho nên cũng chỉ phải làm chút việc khổ cực. Màn đêm đã sớm buông xuống, Nhưng mà Dương Vĩ quyết định vẫn là đợi thêm một chút, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt, cái nhóm này nhị thế tổ mới từ hộp đem đi ra không bao lâu, chắc chắn vẫn còn nửa hưng phấn trạng thái, chờ một chút, đợi đến những người kia hoàn toàn tự hưng phấn trong trạng thái lui ra ngoài sau đó, liền sẽ bị nhàm chán chiếm giữ thể xác tinh thần, đồ khi đó phản ứng của bọn hắn cái gì khẳng định muốn hạ xuống rất nhiều. Đây không phải Dương Vĩ từ nơi nào học được kinh nghiệm, mà là bên trên y học tri thức, làm một người xuất phát từ hưng phấn trạng thái thời điểm, cả người phản ứng cùng với tốc độ suy nghĩ đều sẽ so bình thường mau hơn rất nhiều sáu. Mà khi một người ở vào buồn bực ngắn ngẩm thời điểm, thì cả người tinh thần sẽ ở vào một loại trống không trạng thái, giống như các vận động viên tại so đấu phía trước vì sao lại làm nóng người một hạng, ngoại trừ bùng lòng cơ bắp bên ngoài, nhường tinh thần sinh ra phân chấn cũng là một điểm rất trọng yếu. Đây vốn là rất thông thường thường thức, lại bị Dương Vĩ vận dụng đến ở đây, vì từ tiểu phượng an uy, hắn có thể nói là không quan tâm thật lãng phí một chút thời gian. Lão bản, trên lệch thời gian không nhiều lắm a. Đợi đại khái hơn 1 giờ, lão thái cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi sáu. Hắn hai cái chân đều nhanh đông thành băng tảng, lại tiếp tục chờ đợi, hắn sợ một hồi đi đều không chạy được động. Dương Vĩ lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ gần tới 11 giờ, suy tư một chút, coi lại một mắt đối diện quan trọ, cuối cùng gật đầu một cái. Ngay tại Dương Vĩ bọn hắn bên này sẽ phải có hành động đồng thời, nơi xa thân ở trong Cửu Điểm Trịnh Khôn cũng không nhàn rỗi. Khôn ca, ngươi xem có phải hay không gọi điện thoại thông tri bọn hắn một chút. Nghị Quý vẫn cảm thấy cứ như vậy bỏ lại một đám anh em không quá thỏa đáng, ngược lại là cùng nghĩa khí cái gì không có hệ, mà là cảm thấy truyền đi khó tránh khỏi có chút không dễ nghe. Yên tâm, ta sẽ không bán đứng bọn họ. Làm lại như vậy vì để cho chính chúng ta hảo thoát thân một chút, tiết kiệm đến lúc đó lại trọng phiền phức. Lại nói, bọn hắn luôn cầm tiền, bao nhiêu cũng phải ra thêm chút sức a. Trịnh Khôn thật cũng không đem lời nói quá khó nghe, sợ Nhị Quý sau khi nghe sẽ có ý tứ gì. Ta biết Khôn ca không phải người như vậy, chỉ là có chút lo lắng bọn hắn về sau sẽ nói lung tung, ngươi cũng biết Hồ Phi tên kia miệng luôn luôn là đặc biệt tiện. Nhị Quý trong miệng Hồ Phi chính là cái kia cùng ông chủ quán trọ có giao tình ra gia hỏa, cái này Hồ Phi luôn luôn ỷ vào chính mình nhận biết chút người trong hắc đạo miệng không có ác cảm, nếu như không phải Trịnh Khôn che đậy mà nói, sướng không biết đắc tội bao nhiêu người. Hừ, bọn hắn nếu là dám nói lung tung, cũng đừng trách ta không có huynh đệ tình cảm." Trịnh Khôn cười lạnh nói, sự tình khác hắn có lẽ còn lo lắng, nhưng cái này hắn thật đúng là không lo lắng. Những cái kia bị lưu lại quán trọ thủ hạ ít nhiều đều có chút nhược điểm bị hắn chộp vào trên tay bảy. "Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm nên hướng Dương Vĩ tiểu tử túi kia đòi tiền." Trịnh Khôn vô ý quý bà vai sau đó nói. Nghị Quý nghe vậy tự nhiên cũng sẽ không lại đem tâm tư đặt ở những cái kia da hỏa sôi sẹo trên thân, bây giờ Trịnh Khôn bên cạnh lại chỉ có một mình hắn, lần này sống chắc hẳn phấn khích không phải ít, so với những cái kia thằng xui sẹo tới, xem như may mắn không biết bao nhiêu lần. Còn chưa bắt đầu hành động, Dương Vĩ điện thoại của đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn Lao Thái sau đó Dương Vĩ hữu chút nghi ngờ lấy điện thoại ra, mã số là 776. Do dự một chút nhận hay là không nhận, cuối cùng Dương Vĩ vẫn là tiếp thời khắc mấu chốt này không biết là người nào gọi điện thoại tới. Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất là lẫm, cũng rất trực tiếp, trực tiếp liền hỏi hắn có phải hay không Dương Vĩ, Dương Vĩ tự nhiên gật đầu nói phải, vấn đôi mới có chuyện gì. Ta biết ngươi gần nhất chọc tới một chút phiền toái, ta có biện pháp có thể thay ngươi giải quyết. Chính côn trong tay cầm máy đổi giọng, đặt ở điện thoại trước mặt, vì không gây phiền toái, hắn còn cố ý đi mua cái dạng này đồ chơi, thẻ điện thoại đương nhiên cũng là tạm thời làm. Dương Vĩ nghe bên kia lập tức nở nụ cười, mặc dù âm thanh hắn nghe không hiểu là ai, nhưng cho dù là âm thanh thay đổi, hắn như thế nào lại đoán không ra đối phương là Trịnh Quân đâu. "A, không biết ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta giải quyết." Dương Vĩ cũng không có chọc thùng Trịnh Quân, mà là theo lời của Hàn Vân Đạo. "Trên tay của ta có một tin tức, chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." Trịnh Quân bên kia truyền đến âm thanh. "Các hạ ý là?" Dương Vĩ cười híp mắt hỏi, hắn thấy Trịnh Quân thật đúng là có đủ lắm hiểm, chính mình đem người trói lại, tiếp đó lại đem tin tức bán cho chính mình sáu. Đã như thế, hắn cũng ít nhiều nghĩ thông suốt một điểm Trịnh Quân vì sao lại đột nhiên rời đi. Rất đơn giản, đây là một buốt mua bán. Ngươi xuất tiền, tiếp đó ta cho ngươi ngươi muốn tin tức. Trịnh Khôn đệ thấp lấy âm thanh nói, không biết có phải hay không là bởi vì lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy môn nhân, mặc dù âm thanh có biến hóa, nhưng vẫn là làm cho người ta nghe ra một vẻ khẩn trương. Bao nhiêu tiền? Sảng khoái, ta liền thích cùng ngươi dạng này sảng khoái người làm ăn. Nếu là như vậy, vậy ta liền cho một cái giá hữu tình, 2000 vạn. Trịnh Khôn bên kia truyền tới âm thanh suýt chút nữa không có nhượng dương vĩ một ngụm phun ra ngoài, 2000 vạn, vẫn là giá hữu tình. Cái này Trịnh Khôn thật đúng là sẽ công phu sư tử ngoạm. Suy nghĩ một chút, Dương Vĩ cười lạnh hướng về phía nói điện thoại đạo, "Hừ, một tin tức 2000 vạn. Số tiền này cũng không tránh khỏi quá dễ kiếm a." "Ha ha, một số thời khắc tin tức chính là tiền tài. Không phải sao?" Trịnh Quân có chút dương dương đắc ý nói, người đang trên tay mình, hắn biết từ tiểu phượng người này tầm quan trọng, cho nên hắn không lo lắng Dương Vĩ bất đư tiền, mấu chốt chỉ là cho nhiều trò thiếu sự tỉnh. 2000 vạn cái số này, Trịnh Quân tự nhiên biết Dương Vĩ bất sẽ dễ dàng đáp ứng, thế nhưng thì thế nào đâu? Hắn mới bắt đầu mục đích liền không có muốn qua nhiều như vậy. Không sai, ở nơi này tin tức thời đại, đáng giá nhất chính xác chính là tin tức. Nhưng mà muốn nhìn là dạng gì tin tức, nếu như tin hơi thở đã vượt qua tiền tài bản thân giá trị, đó là đương nhiên không sai, nhưng nếu như đối với ta mà nói chỉ là một chút thứ có cũng được không cũng có cũng được, vậy thì không đáng ta trả ra giá cao. Dương Vĩ giá phản bác đổ sáu. Không biết từ tiểu vượng tin tức về người này phải chăng có thể đáng 2000 văn đâu. Chính Quân cuối cùng có chút nhịn không được nói, hắn biết Dương Vĩ bất gặp con tốt thì sẽ không ngưng, muốn Dương Vĩ ngoan ngoãn lấy ra tiền tới. Tự nhiên trước tiên cần phải thả ra chút vật hữu dụng đi ra, chỉ là hắn không biết Dương Vĩ bây giờ cũng tại hắn cất giấu từ tiểu phượng quán trọ cửa, nếu như không phải hắn đột nhiên đánh cuộc điện thoại này, nói không chừng từ tiểu phượng cũng đã được cứu đi ra, cũng may mà là lúc này gọi điện thoại, bằng không Dương vị thật đúng là không tâm tư, cùng hắn lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Xem ra các hạ đúng là biết một ít chuyện, chỉ bất quá ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu. Nếu làm yêu cầu gì đều gọi điện thoại cho ta liền hỏi ta muốn mấy ngàn vạn, vậy ta ngay cả có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ lựa gạt, không phải sao? Dương Vĩ đem giao lưu hội bên trên Trịnh Khôn từng nói với hắn mà nói, bây giờ trả trở về Trong lòng thật lạ thối. 983 chương 983, xem ra Dương Tiên Sinh là không tin lời của ta. Trình Quân khôn cũng không có bởi vì Dương Vĩ mà nói mà động giận, cũng không phải bởi vì hắn tính tính tốt, tương phản tính tình của hắn tuyệt đối cùng hào không kéo nổi quan hệ, mà là bây giờ trong lòng của hắn chỉ có tiền, chỉ có đàm phán thành công, cái này so với giao dịch, hắn có thể lấp bên trên hắn những cái kia lỗ thủng, bằng không mà nói, không bao lâu nữa, không cần Dương vị như thế nào, những chủ nợ kia nhóm liền sẽ nháo đến trong nhà hắn đi, khi đó liền thật sự phiền toái. Cái này cùng có tin hay không không có quan hệ gì, đã ngươi cũng nói là làm mua bán. Mua bán thứ này cũng là ngươi một phần hàng, ta một phần tiền hậu. Từ bắt nguồn từ cuối cùng Dương Vĩ cũng không có biểu lộ ra không muốn cho tiền ý tứ, nhưng cũng không nói chính mình nguyện ý cho 2000 vạn con số này, cứ như vậy một mực treo chĩ con bẫy. Trịnh Quân trong lòng đương nhiên là bị treo lòng ngứa ngáy, hắn không nghĩ tới Dương Vĩ khó chơi như vậy, nguyên bản hắn cho là đây cũng là một cái đơn giản vô cùng quá trình, hắn đem tin tức thả ra, tiếp đó Dương Vĩ đưa tiền, chỉ đơn giản như vậy, mà bây giờ xem ra cũng không phải dạng này, sự tình có chút phức tạp, Dương Vĩ tựa hồ tựa như là cố ý một mực treo bộ dáng của hắn. Trịnh Quân bao nhiêu phát giác một chút Dương Vĩ ý đồ chỉ là không rõ Dương vĩ làm như thế nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, Từ Tiểu Phượng đối với Dương vĩ tầm quan trọng, Trịnh Khôn rất xác định, nhưng nếu là dạng này, Dương vĩ vì cái gì biểu hiện có chút quá mức bình tĩnh đâu? Không sai, chính là quá bình tĩnh, Trịnh Khôn nghĩ nghĩ nếu như đem mình nếu đổi lại là Dương vĩ, tuyệt đối sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy, tối thiểu nhất trong lời nói sẽ có rất nhiều ngở tới, hay là thăm dò, nhưng Dương vĩ lại không có, nghĩ tới những thứ này, Trịnh Khôn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nữa khí cũng cảm thấy biến đổi, Dương tiên sinh, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, mặc kệ cái này mua bán có làm hay không thành, đối với ta cũng không có tổn thất gì. Mà ta sở dĩ sẽ tìm tới ngươi làm cái này mua bán, như vậy nói rõ ta đối với chuyện này là có hiểu rõ nhất định, cho nên tốt nhất đừng cho ta chơi hoa dạng gì. Hoa Văn, vị này thần bí tiên sinh, chúng ta không phải đang nói mua bán sao? Thế nào ta chơi hoa Văn nói chuyện? Dương Vĩ biết Trịnh Khôn là nghĩ đến một cái gì, nghĩ thầm cái này Trịnh Khôn nhưng cũng không tính một cái 10 phần độ đần sáu. Chỉ là Trịnh Khôn có biết hay không cái gì hắn đều không quan trọng, hắn sở dĩ cùng Trịnh Khôn nói lâu như vậy nguyên nhân, chính là muốn biết Trịnh Khôn đến tột cùng là từ nơi nào lấy tới chính mình cùng từ tiểu vương quan hệ, chỉ là Trịnh Khôn một mực ý như thế nhanh Cho nên xem ra hẳn là không hy vọng gì. Dạng này tốt nhất, ta muốn không cần ta nói thêm gì nữa, chỉ cần ngươi chịu cho tiền, có liên quan từ tiểu phượng sự tình ta lập tức có thể nói cho ngươi. Trịnh Khôn có chút nóng nảy nói, không ngờ ra Dương Vĩ ý đồ, hắn chỉ muốn nhanh lên lấy tiền, tiết kiệm đêm dài lắm mộng. Tiền, không phải là không thể được thương lượng, nhưng ta cần biết tiên chi ngươi là từ nơi nào biết chuyện này. Dương Vĩ biết cơ hội tới, lúc này chỉ cần mình biểu lộ ra một kia chịu cho tiền ý tứ, nhất định có thể từ Trịnh Khôn trong miệng biết một ít gì, hiện tại hắn lo lắng nhất đều không phải là từ tiểu phượng sự tình. Dù sao từ Tiểu Phượng ở phía đối diện, không ra được chuyện rắc rối gì, hắn lo lắng chính là là có người hay không phát hiện ra kế hoạch của hắn. Dương tiên sinh, ngươi yêu cầu này có chút làm người khác khó chịu. Phải biết chúng ta dựa vào là chính là cái này ăn cơm, nếu là nói cho ngươi biết xấu. Chính Quân phản ứng coi như nhanh, tìm một cái lý do thoái thác qua loa tắt trách đứng lên, kỳ thực nếu quả thật có tin tức gì nguồn lời nói, hắn ngược lại là không có để ý nói cho Dương vĩ, dạng này Dương vĩ dã sẽ thông khoái đưa tiền, nhưng vấn đề là từ Tiểu Phượng chuyện này, hoàn toàn là trời xui đất khiến phía sau kết quả, cho nên coi như hắn muốn nói cũng không thể nào nói lên. Nguy lai like chỉ là ngày đó thua tiền sau đó, Trịnh Quân liền theo giúp một tay phía dưới chuẩn bị tìm cái địa phương phát tiết một chút, dù sao thua nhiều tiền như vậy, trong lòng cũng chặn lại tảng đá tựa như không thoải mái xấu. Thế là một đoàn người liền tìm một câu lạc bộ tư nhân chuẩn bị tiêu khiển một chút, có thể lại cứ trùng hợp từ Tiểu Phượng cũng bởi vì bệnh viện sự tình hẹn người đang nhà này hồi sở, nếu như chỉ là như vậy, hết thảy đều còn không đến mức phát triển đến bây giờ dạng này bảy. Sáo Liên Sáo Tại, Trịnh Quân thủ hạ có cái gọi hồ phi nhân, cũng chính là cái kia cùng ông chủ quán trọ có giao tình ra gia hỏa, ưa thích thuận độ vận, đêm hôm đó trùng hợp hồ phi cùng Từ Tiểu Phượng tại nhà vệ sinh gặp phải. Hồ Phi nhất thời nhịn không được liền đem từ Tiểu Phượng điện thoại di động cho thuận tới 6. Cái này một thuận không sao, cái này Hồ Phi trở lại phòng khách mà bắt đầu chơi từ Tiểu Phượng điện thoại di động, kết quả không ngờ lật đến Liễu Dương Vĩ số điện thoại 6. Ngay từ đầu Hồ Phi cũng không để ý, nhưng đằng sau một đám người cùng một chỗ vốn là rất buồn bực, không biết thế nào liền lại nhắc lên Dương Vĩ, kết quả Hồ Phi quỷ thần xui khiến đem từ Tiểu Phượng điện thoại đưa cho Trịnh Quân nhìn, Trịnh Quân lại một hồi giải, từ đại hội bên kia tìm được Liễu Dương Vĩ số điện thoại, bởi như vậy hay đi, hiểu rõ đi nữa rồi một lần từ Tiểu Phượng bối cảnh, biết hắn bây giờ là một nhà bệnh viện người phụ trách, cứ như vậy Trịnh Quân mới động khởi tâm tư. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhiều hí kịch hóa cùng trùng hợp sự tình, nếu không phải là Hồ Phi thuận đi từ tiểu phượng điện thoại di động mà nói, sẽ không quá có thể phát sinh những chuyện này, lại thêm từ tiểu phượng điện thoại ném đi cũng không quá để ý, nơi nào sẽ nghĩ đến dẫn suất nhiều chuyện như vậy tới sáu. Cầu ca giao hảo, vô sạo bất thành thư, đủ loại trùng hợp tụ cùng một chỗ, mới đưa đến từ tiểu phượng bị trói, mà hết thảy này chỉnh khôn lại nơi nào có thể cùng Dương Vĩ đi giải thích, nếu là đem cái gì đều giải thích rõ ràng, vậy còn không tương đương bại lộ thân phận của mình sao, cho nên hắn chỉ có thể tùy tiện tìm chủ đề đem Dương Vĩ vấn đề cho qua loa tắc trách tới. Dương Vĩ tự nhiên là không biết trong này có nhiều như vậy sự tình, hắn sợ hơn chính là, Trịnh Khôn làm chuyện này là có người thu ý, dù sao Trịnh Khôn quan hệ cùng Triệu Ngộng Ngộng không tầm thường, sẽ có hay không cũng có, có thể là Triệu gia phát giác cái gì, sau đó để Trịnh Khôn đến sọ sét đâu. Đây hết thảy cũng là không biết, chỉ có thể dựa vào Dương Vĩ chính mình phán đoán, mà Dương Vĩ đã suy nghĩ nhiều từ Trịnh Khôn trong miệng biết một vài thứ, dạng này hắn cũng càng dễ phán đoán bày. Đương nhiên, Dương Vĩ thời khắc này hành vi tại rất nhiều người xem ra có lẽ là có chút tìm đánh hình. Hắn đại khái có thể có càng trực tiếp biện pháp, đó chính là trực tiếp nhường, kiểu bắt chỉ đem Trịnh Khôn bắt tới, ngay trước mặt rõ ràng mười mươi hỏi rõ ràng, vậy không phải đơn giản nhiều. Nhưng này dạng đơn giản là đơn giản, nhưng Dương Vĩ Dạ có cố kỵ của mình, vừa tới hắn không nguyên ý dùng loại thủ đoạn này đối phó người khác, nếu như hắn làm như vậy, không cần phải đợi đến hôm nay làm tiếp, tại rất lâu phía trước hắn nên làm chuyện như vậy, hiện tại vấn đề hắn không có, hắn không muốn cùng những cái kia y tế hiệp người người một dạng. Thứ hai, hắn cũng thực là không chắc từ Tiểu Phượng chuyện này sau lương thủy sâu bao nhiêu, đến tột cùng là Trịnh Khôn một người chơi đùa đi ra ngoài vẫn là sau lưng có những người khác đang sai sự, đây hết thảy đều không được biết, cho nên hắn không dám tùy tiện hành động xấu. Bằng không mà nói cũng không cần ở thời điểm này cùng Trịnh Khôn nói nhảm đã lâu như vậy, vọt thẳng đi vào đèn từ tiểu phượng cứu ra không phải. Gần ngày ngày này, Dương Vĩ cân nhắc vấn đề đã không giống lấy trước như vậy đơn nhất, mà là càng quen thuộc tính chất từ đại cục góc độ đi suy xét, mà không chỉ có một đơn đi suy xét một việc mặt ngoài phải hoặc mất. 984 chương 984, nói thì nói thế không sai, nhưng ta cũng không khả năng bằng râm ba câu này liền đem tiền cho ngươi. Dương Vĩ vẫn là không có nhả ra, hắn cũng không biết Trịnh Khôn đang suy nghĩ gì. Nhưng Trịnh Khôn cái này hàm hồ suy đoán biểu hiện, nhường hắn càng thêm cho rằng toàn bộ sự kiện hẳn là có người ở phía sau màn thao túng vậy. Điều kiện này ta không có cách nào đáp ứng ngươi, nếu như ngươi không chịu tin tưởng lời nói, ta đây nhi có một đoạn video, là ta từ đường dây đặc thù lấy được, sau khi xem có lẽ ngươi liền sẽ tin tưởng. Trịnh Khôn cắn răng, biết không hạ điểm trọng yếu, tiền này muốn tới tay chỉ sợ là khó khăn, cho nên không thể làm gì khác hơn là nói như vậy vậy. Cũng may là một cái video không phải là cái gì về khó, vừa nói Trịnh Khôn một bên hướng một bên nhị quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhị quý lĩnh hội hướng phòng vệ xinh đi đến. Chờ ta sau khi xem rồi nói sau." Dương Vĩ nói xong liền đem điện thoại cất, hắn biết Trịnh Khôn chắc chắn sẽ để trong khách sạn nhân chụp một đoạn video phát cho chính mình bảy. "Chuẩn bị hành động a." Có nhìn hay không video đối với Dương Vĩ tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không cách nào từ Trịnh Khôn trong miệng moi ra vật hữu dụng, hắn tự nhiên sẽ lại không lãng phí thời gian, cho nên quay người liền hướng Lao Thái cùng Điển Phong nói xấu. Một bên Lao Thái cùng Điển Phong cũng sớm đã chờ không nổi nữa, Dương Vĩ kiểu nói này, hai người cởi hướng đối diện quán trọ đi đến, mà Dương Vĩ giá theo sát ở hai người bọn họ đằng sau sáu. Ba người đi đến quán trọ cửa ra vào liền tách ra. Dựa theo trước đó kế hoạch, lão thái cùng Dương Vĩ hai người từ cửa chính, mà Điền Phong từ ban công 6. Cho nên Điền Phong cũng không có tiến quán trọ, mà là đi đến quán trọ bên tường, chọn vị trí sau đó, hướng trên tay nôn hai cái nước bọn, hoạt động một chút ken chốt sau đó, đột nhiên một phát bắt được trên vách tường đường ống nước, năm cái ngón tay giống như móng vuốt thép một dạng hơi hơi dùng sức, cả người mà bắt đầu đi lên nhảy lên đi. Nhìn xem cái kia nhanh nhẹn giống như viên hổ vậy thân ảnh, lão thái không chịu được nuốt một ngụm nước bọn, trước đó hắn cũng không phải chưa thấy qua thân thủ người tốt, có thể giống Điền Phong dạng này leo 1 3, 4 tầng lầu giống như chơi đùa nhân vật thật đúng là không thường thấy. Đi thôi Đừng để tên kia ở phía trên chờ lâu. Nhìn thấy Điền Phong không sai biệt lắm trở thành, Dương Vĩ thu tầm mắt lại đối với Lão Thái nói. Lão Thái lộ vẻ tức giận sờ lỗ mũi một cái, thầm nói câu quái thai sau đó, hướng trong khách sạn đi đến. Trong khách sạn hẳn là đã sớm nhận được thông tri, cho nên cũng không có người nào ngăn cản bọn hắn, mà chỉnh côn gian phòng của bọn hắn dãy số phía trước Tiểu Khôi đã sớm nói cho Liễu Dương Vĩ bọn hắn, cho nên hai người cũng không có người nào chỉ điểm, trực tiếp hướng giam giữ Tử Tiểu Phượng cái gian phòng kia gian phòng sờ soạn. Thành cần 6. Lão Thái đứng tại 408 cửa phòng mặt không thay đổi gõ cửa một cái sáu. Một hồi lâu bên trong mới lời biếng truyền đến một tiếng đáp lại. "Ai nha." Trong phòng, Hồ Phi đang nhìn người khác cho con tin quay video, nghe được tiếng đập cửa quay người vấn đạo. "Ách, là Lực ca để cho ta cho chư vị tiến đưa an quyến tới." Lao Thái nói ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Nghe được Lao Thái mà nói, Hồ Phi cơ hồ là không có bất kỳ hoài nghi gì, Lực ca chính là quản trò này lão bản, cũng là cùng hắn có chút giao tình bằng hữu, một bên đắc ý nhìn xem mấy cái khác đồng bạn, Hồ Phi vừa cười vừa nói, "Xem đi, ta cũng đã sớm nói nơi này lão bản là ta quá mệnh huynh đệ, cái này không, suốt mấy đêm liền đều chuẩn bị xong." Hồ Phi mấy người đồng bạn tự nhiên là các loại khén tặng, mặc dù trong lòng chưa chắc muốn như vậy, nhưng đi ra lớn bảo, ai cũng không quan tâm nói lên mấy câu như vậy lợi xả dao. Đi, đừng đuốt, ăn trước đồ vật. Bị một đám người khén tặng, Hồ Phi Nghiễm Nhiên có chút lâng lâng lên, lại thêm bây giờ Trịnh Khôn lại không ở, hắn Nghiễm Nhiên có trở thành cái này một đám người đầu lĩnh cảm giác. Những người khác vốn cũng, cũng không phải là mặt hàng nào tốt, đối với Trịnh Khôn lời nhắn nhủ sự tình mặc dù không dám không làm, nhưng bây giờ Trịnh Khôn chính mình cũng không biết chạy đi đâu rồi, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không là như vậy để bụng, thế là một đám người từ trong bóng tối bên trong lui ra. Vào đi." Hồ Phi mở cửa, cũng không xem ra người là ai, quay người liền hướng trong phòng đi đến, vừa đi còn vừa nói, "Đồ vật liền phóng trên mặt bàn là được rồi, trở về cho ta hướng các ngươi lực ca gửi lời thăm hỏi." Bộ dáng kia ngược lại là rất có một bộ dáng hồ đại lao khí thế, chỉ là hắn không có chú ý tới, tiến vào hai người cũng là tay không, nào có cái gì cái gọi là bữa ăn kia. Dương Vĩ nhất vào cửa, liền thấy mấy tên trên ghế salon ngồi ngồi, trên giường nằm nằm, đến một chút yên số, không nhiều không ít, vừa vặn sáu cái, cứ như vậy hắn an tâm. Quay đầu lại, hướng Lao Thái liếc mắt nhìn, ra hiệu nhường hắn đóng cửa lại. Tiếp đó Dương Vĩ liền bước nhanh đi vào phòng. Đưa ăn khuya đâu? Không phải nói tiến đưa bữa ăn khuya sao? Cuối cùng có người phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng không có phát hiện người tiến vào tựa hồ có chút vết mặt, ngay tại trước đây không lâu mới chạm qua mặt. Hồ Phi nghe vậy, lập tức xoay người, vừa rồi hắn còn tại trước mặt mọi người thổi phồng cùng ông chủ quán trợ lực ca làm sao như thế nào, bây giờ thế mà bị lừa, cái này khiến cho mặt mũi hắn hứng cái nào treo ở, quay người liền nghĩ cở màng cái này không mở to mắt ra hỏa, lại không ngờ tới, vừa mới quay người, liền thấy một đạo hắc ảnh hướng trên mặt mình ẩn tới. Hồ Phi cũng là phản ứng coi như cấp tốc, đối mặt bất thình lình một cước, biết rất khó ngăn cản, lập tức không hề do dự lăn về một bên, miễn cưỡng né tránh Liêu Dương Vĩ một cước này. "Thảo, là tiểu tử kia. Là Dương Vĩ tiểu tử kia." Cuối cùng đám này đầu não chỉ độn giá hỏa phản ứng lại tìm tới cửa là ai sáu. Phát hiện này, sáu người lập tức giống như vỡ tổ đồng dạng. Một chọi sáu, Dương Vĩ ra không sợ, một cước không có đá trúng Hồ Phi, nhưng hắn nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, nhưng lại đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì, trước mắt đám người này dáng vẻ, cũng không giống là cái gì người có khả năng vận. "Nhanh, nhanh đi đem tiểu tử kia chụp tới." Hồ Phi còn tính là cơ cảnh, biết mấy người bọn họ không nhất định ngăn lại được Dương Vĩ, cho nên lúc này nhất định phải vững vàng đem Tử Tiểu Phượng tấm đũa hộ mệnh này túm trong tay, mà mình cũng một bộ không thèm đếm xỉa tư thế, chuẩn bị ngăn trở Dương Vĩ, để cho mình người đứng phía sau, có thể kịp thời khống chế lại Tử Tiểu Phượng, tiến tới dùng Tử Tiểu Phượng tới áp chế Dương Vĩ. Ai biết, Dương Vĩ nhìn thấy tầm hai ba người hướng giam giữ Tử Tiểu Phượng trong bóng tối chạy tới thời điểm không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là vận dung dung nhìn xem Hồ Phi, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Không biết thế nào, Hồ Phi trong lòng có cố dự cảm không tốt, từ bắt đầu Trịnh Khôn cùng Nghị Quý đột nhiên không giải thích được không thấy sao, đến bây giờ Dương Vĩ tìm tới cửa, đây hết thảy tựa hồ cũng biểu thị một việc xấu. Đó chính là, bọn hắn giống như bán đi. Kỹ thực này ngược lại là Hồ Phi oan uổng Trịnh Khôn, Trịnh Khôn đúng là có nghĩ bán tâm tư của bọn hắn, thế nhưng là Trịnh Khôn gì đều không làm đến cấp bách làm, liền bị Dương Vĩ tìm tới cửa, bất quá Trịnh Khôn bị cái này hắc qua, cũng không tính toán quá oan, kết quả cũng giống nhau, chỉ là quá trình có chút sai lệch mà thôi. 985 chương 985, thiếu người lãnh đạo đích phủ đầu, Hồ Phi thanh âm nhắc nhở những người khác Còn giữ lại mấy người cũng không tính toán quá đần, cuối cùng không để cho Hồ Phi một người ngăn cản Dương Vĩ, giống bọn hắn loại người này am hiệu nhất chính là nhiều người khi dễ người thiếu đi, mà trùng hợp lúc này Dương Vĩ cũng chỉ có một người, mặc dù những người này đều biết Dương Vĩ thân thủ rất giỏi, vài ngày trước trận khôn mới tại hắn trên tay ăn qua không nhỏ thua thiệt, nhưng bây giờ tỉnh. Huống cần cấp, coi như biết rõ không nhất định chống đỡ được, nhưng vẫn là đều nhắm mắt cùng Hồ Phi đứng chung một chỗ, ngăn trở Liễu Dương Vĩ. Người chính là như vậy chỉ cần có một tia hy vọng đều sẽ tận lực đi giấy rửa, bao quát hồ phi ở bên trong tất cả mọi người đều rất rõ ràng, dù cho ngăn không được Dương Vĩ, cũng còn có từ tiểu phượng tại, từ tiểu phượng chính là bọn họ hy vọng, cho nên bọn hắn bây giờ cần phải làm là ngăn trở Dương Vĩ, chờ đợi hy vọng đến. Bị người làm cấp sử cũng không biết. Dương Vĩ nhìn trước mắt đứng thành một hàng ngăn trở chính mình đường đi mấy tên, một chút cũng không gấp gáp, nếu như không có ngoài ý muốn, vừa rồi tiến trong bóng tối ba người kia là không ra được, cho nên hắn cũng không có ý định cùng những người ở trước mắt đối thủ, chém chém giết giết loại chuyện này, hay không thích hợp hắn loại người này. Có ý tứ gì? Hồ Phi trong lòng sớm đã nghi hoặc, bây giờ nghe Dương Vĩ nói như vậy, nhưng trong lòng thì càng thêm bắt đầu nghi ngờ, hắn không phải đồ đần, Trình Khôn đột nhiên tiêu thất, mà Dương Vĩ đột nhiên xuất hiện, đây hết thảy chắc chắn sẽ không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Có ý tứ gì còn dùng ta nói rõ sao? Dương Vĩ mang theo ý cười nói, "Ngươi là nói?" Hồ Phi tối đầu xuống suy tư một chút, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Rất đơn giản, ta trả một cái khoản tiền cho Trình Khôn, mà hắn để cho ta đến nơi này tới tìm ta muốn tìm ngươi." Dương Vĩ nhếch khuôn mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lòng kỳ thực cũng sớm đã trong bụng nở hoa. Trịnh Khôn buộc nghịch tiểu thông minh sớm thoát thân, cái này khiến hắn không có cách nào ở trên ngoại sáng tìm Trịnh Khôn phiên phức, nhưng trên mặt nội tìm cũng được. Âm thầm làm cho chút thủ đoạn cũng không phải không thể xấu. Chỉ cần hồ phi bọn hắn tin tưởng hắn nói lời, coi như cho Trịnh Khôn mang đến không được quá lớn tiền phức, nhưng là cũng có thể ác tâm hắn một chút xấu. Mặc dù Dương Vĩ trong lòng cảm thấy đây đã là tiện nghi Trịnh Khôn xấu, không có khả năng Khôn ca sẽ không bán đứng chúng ta. Hồ phi trong lòng mặc dù đã sớm tin tưởng hơn phân nửa Dương Vĩ nói lời, nhưng ngoài miệng vẫn còn tại cường tự cãi lại. Đây cũng không phải hắn có bao nhiêu dạng nghiếc khí, mà là có chính hắn dự định. Nếu như Dương Vĩ nói là sự thật, chính khôn bán đứng bọn họ, như vậy rất rõ ràng chuyến này sống bọn hắn chẳng những chỗ tốt gì đều không mò lấy, còn hoàn toàn đắc tội Liễu Dương Vĩ người này, cho nên hắn không cam tâm, bây giờ Tử Tiểu Phượng còn tại trên tay bọn họ, chỉ cần khống chế lại Tử Tiểu Phượng, còn sợ vất không được chỗ tốt sao? Đây là Hồ Phi ý nghĩ trong lòng. Nói đến cái này Hồ Phi cũng là nhân tài, trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ minh bạch nhiều chuyện như vậy, nhưng tiếc là chính là trời bất tội người nguyện, Dương Vĩ đã sớm bố trí xong hết thảy, tại hắn sau khi đi vào, Điền Phong đã sớm âm thầm vào trong bóng tối bên trong, vừa rồi đi vào ba tiết kia, bây giờ e rằng đã là giữ nhiều lợi ích. Dương Vĩ tự nhiên là nhìn ra Hồ Phi muốn kéo dài thời gian ý đồ, nguyên bản hắn có thể chứa không có biết, tiếp tục trêu đùa trước mắt Hồ Phi mấy người, nhưng hắn không có làm như vậy, làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ cần Hồ Phi bọn hắn tin tưởng là bị Trịnh Khôn bán đứng như vậy đủ rồi. Như thế nào, còn đang chờ bọn hắn đem Từ Tiểu Phượng mang ra, tiếp đó dùng tốt Từ Tiểu Phượng tới áp chế ta. Dương Vĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người đột nhiên âm trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồ Phi mấy người. Hồ Phi không nghĩ tới mình manh khẽ một chút liền bị đối phương khám phá, lập tức cũng sẽ không che giấu, thần sắc giữ tựa nói, "Hừ." người của ngươi còn tại trên tay chúng ta, đương tưởng rằng ngươi tìm tới nơi này liền có thể như thế nào. Nếu như ngươi thất thời, giữa chúng ta làm một vụ giao dịch, cũng tiết kiệm để cho ngươi nhân chịu đau khổ. Giao dịch? Giao dịch ta đã đã làm, cho nên ta bây giờ tới không phải tới làm gì giao dịch, mà là đến mang ta người đi." Dương Vĩ nói xong hướng phía trước đạp một bước, hắn cái này đạp mạnh bước, hồ phi mấy người cơ hỗn là đồng thời lui về sau một bước. Từng có lúc Dương Vĩ làm sao nghĩ tới mình cũng sẽ có bá khí ầm ầm một ngày, nhưng bây giờ đúng là một mình hắn khí thế áp đảo phía trước mấy người khí thế. Người của ngươi còn tại trên tay chúng ta, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm người của ngươi chịu đau khổ. Hồ Phi nhìn xem bước tới Dương vĩ, trên trán không cảm thấy dịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, nhưng mà hắn lại không hề hay biết, chỉ là trong lòng lo lắng từ tiểu phượng tại sao còn không được mang đi ra. Không cần chờ, mấy cái kia phế vật ra ra để bọn hắn cùng Chu công nói chuyện thêm đi. Điển Phong thanh âm từ trong bóng tối bên trong truyền đến, ngay sau đó Điển Phong cùng vô cùng chật vật từ tiểu phượng từ bên trong đi ra. Hồ Phi làm sao biết sớm đã có người tiệm nhập đi vào, mà đã biết giúp người thế mà không ai phát giác, ba người đi vào, thậm chí ngay cả cái giẫm đều không phong suất, Hồ Phi cả người sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch tư ám chỉ bên trong đi ra tới ra hỏa rõ ràng không thể so với dương vĩ yếu, chỉ là một cái dương vĩ bọn hắn cũng rất khó đối phó, đừng nói lại thêm một cái không sai biệt làm đối thủ. Đến lúc cuối cùng một tia hy vọng đột biến đều phá diệt sau đó, dãy rủa tâm tư lại cũng không còn tồn tại, ngoại trừ hồ phi ra mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại hồ phi trên thân. Tốt ta, lần này là chúng ta cắm. Muốn thế nào, ngươi cứ ra tay a. Từ bỏ dãy rủa, hồ phi liền lực ca cái này cuối cùng có khả năng đưa đến tác dụng thẻ đánh bạc đều không nhắc lên. Tất nhiên đối phương dám trực tiếp xông tới tới, nghĩ như vậy nhất định đã chiếm được một ít người ngầm cho phép, bằng không mà nói hắn thật vẫn có hy vọng đánh cược lần cuối. Ta làm một cái tuân theo pháp luật tốt công dân, mặc dù các ngươi đối người của ta làm ra chuyện như vậy, nhưng các ngươi có thể yên tâm ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nói đến chỗ này, Dương Vĩ ngừng một chút, tiếp đó nhìn Hồ Phi một mắt sau đó nói tiếp đến, chuyện như vậy tự nhiên là giao cho cảnh sát xử lý thích hợp nhất. Tất cả mọi người nghe được Dương Vĩ câu nói này, khuôn mặt toàn bộ xoạt một cái trắng phau, bọn hắn ngày bình thường mặc dù cũng cho đùa trẻ con làm qua một chút không thấy được ánh sáng sự tình, thế nhưng cũng là chuyện rất nhỏ, dù cho bị bắt được cũng nhiều nhất chính là một cái tạm giữ vì lý do chỉ an cái gì, lần này nếu không phải là bởi vì thua quá nhiều tiền, lại bị Trịnh Khôn như thế một giật dây, mới bị quá hóa liều đi một con đường như vậy. Thế nhưng là bắt cóc, là một cái rất lớn tội danh, chớ đừng nhắc tới Dương Vĩ hội sẽ không vận dụng quan hệ cho bọn hắn tiểu hại xuyên sáu. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Dương Vĩ tại bệ thành phố cũng không có cái gì có thể vận dụng quan hệ, nếu quả thật đem bọn hắn giao cho cảnh sát, tối đa cũng chính là một cái bắt cóc tội 6. Có thể coi là bọn hắn biết đây hết thảy, một cái bắt cóc tội cũng không nhẹ 6. Vận khí tốt quan cái 10 năm 8 năm, vận khí không tốt, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, cho nên không người nào nguyện ý bị Dương Vĩ giao cho cảnh sát. Những người khác không muốn, Hồ Phi càng thêm không muốn. 986 chương 986, nhìn xem gần như sắp muốn tê liệt trên mặt đất mấy người. Dương Vĩ trong ánh mắt nhiều hơn một tia khinh thường, hắn cũng không định đem những này người giao cho cảnh sát, bởi vì giao cho cảnh sát đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt xấu, mà rõ ràng trước mắt mấy người này cũng không phải một điểm giá trị cũng không có, chỉ là bọn hắn chính mình còn không có nhận thức đến mà thôi. Sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế đâu. Dương Vĩ cười lạnh nhìn xem mấy người nói, ánh mắt kia một chút thương hại, vẻ khinh mị, nhìn mấy người trong lòng càng uối rối. Dương Tiến Sinh, chúng ta đang chết, không nên tin vào Trịnh Khôn tên tiểu nhân kia mà nói đối phó với ngươi, nếu như sớm biết Trịnh Khôn là một cái hèn hạ như vậy tiểu nhân lợi nói Vậy đánh chết ta cũng sẽ không cùng hắn cùng một chỗ trong ngươi." Hồ Phi coi như có chút lý trí, không có hoàn toàn đánh mất phân tất, cho nên còn biết đối với Dương Vĩ cầu xin tha thứ, trong lòng của hắn cũng biết không nhất định hữu dụng, nhưng người chính là như vậy, không từng thử thì sẽ không hết hy vọng, giống như phía trước, Dương Vĩ rõ ràng đã đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn còn suy nghĩ dùng từ tiểu phượng tới áp chế Dương Vĩ. Bây giờ nói những thứ này nữa không cảm thấy chầm sao? Ngay mới vừa rồi ngươi không phải còn nghĩ muốn gõ ta một bút sao? Nếu là đổi một cái nơi, Dương Vĩ có lẽ sẽ cảm thấy Hồ Phi người này còn tính là thông minh. Dù sao không phải là người nào đều có thể ở dưới loại tình huống này làm ra giống cái kia dạng phản ứng, nhưng tiếc là chính là hồ phi cái này thông minh dùng tại trên người hắn xấu. Dương Tiên Sinh, ta đây là bị ma quỷ ám mạnh rồi. Ta chỉ là cảm thấy để cho Trịnh Khôn tên tiểu nhân kia mỏ tiện nghi lớn như vậy, trong lòng không cam tâm, cũng không phải muốn mạo phạm ngươi. Lúc này còn nói cái gì cậu thí nghĩa khí vậy thì thật lạc gở, huống chi hồ phi bản thân cũng không biết nghĩa khí hai chữ viết như thế nào, cho nên há miệng im lặng cũng là Trịnh Khôn tiểu nhân, nếu là bây giờ Trịnh Khôn ở đây nghe được bị người dạng này mắng lời nói, sợ rằng phải tức cơn chết. Mộ nói Trịnh Khôn bình thường đối với Hồ Phi những người này cũng coi như không tệ, nhưng tiếc là chính là lần này hắn chính xác cất mình tâm tư bất nhân trước đây, cho nên cũng liền chẳng thể trách Hồ Phi đem trách nhiệm hướng về thân thể hắn trốn tránh. Cũng bởi vì ngươi không tầm tâm, cho nên liền đem ta làm còi tiền như rác. Dương Vĩ tiếp tục phá hủy Hồ Phi trong lòng phòng tuyến, trong lòng đã sớm nhận định Hồ Phi bọn hắn đám người này không phải là cái gì người tốt, Dương Vĩ trong lòng lại làm sao lưu cái gì nhân tử. Dương tiên sinh, ta thật sự biết lỗi rồi, ngài coi như chúng ta là cái rắm, đem thả đi. Hồ Phi cũng là có được dẫn được không ngừng đối với Dương Vĩ cầu khẩn, tựa hồ gửi hy vọng ở mình cầu khẩn có thể nhượng Dương Vĩ mềm lòng. Đáng tiếc Dương Vĩ chính xác nhiều khi cũng là một người hiền lành, nhưng hắn tiện lượng cho tới bây giờ đều chỉ biểu hiện tại những cái kia người cần giúp đỡ trên thân, mà giống hồ phi bọn hắn loại người này, thật sự là không đáng thông cảm, thậm chí ngay cả thương hại đều không đáng phải. Đang gọi cảnh sát trước khi đến, ta có chút sự tình muốn hiểu rõ, nếu như ngươi biết đủ nhiều lời nói, có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Dương Vĩ kéo cái ghế giữa tại hồ phi trước mặt ngồi xuống, sau đó nhìn hắn, cứ việc hỏi, ta bảo đảm biết gì nói đấy. Hồ Phi phảng phất thấy được một tia hy vọng, đầu óc thật nhanh chuyển động, Dương Vĩ đột nhiên để ra yêu cầu này nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng đây chính là một cái cơ hội đâu. Hồ Phi ở trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, một đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn xem Dương Vĩ. Bốn mắt giao thoa mà qua, Dương Vĩ thu hồi tầm mắt của mình, nhàn nhạt vấn đạo, "Chính hôn vì sao lại buộc đi ta người?" Là bởi vì hắn tại giao lưu hội bên trên thua rất nhiều tiền, cho nên hắn muốn mượn này trả thù ngươi, tiện thể cũng nghị go ngươi một bút. Hồ Phi thành thành thật thật trả lời, không dám có bất kỳ dấu giếm, bây giờ mạng nhỏ đều giữ tại Dương Vĩ trên tay. Mặc dù Dương Vĩ cũng không có biểu lộ ra muốn đối bọn hắn hạ thủ ý tứ, nhưng đứng phía sau tên kia nhưng lại chầm chậm hắn lưng phát lạnh. Cũng bởi vì cái này, còn la nói có cái gì ngươi không biết. Dương Vĩ bất dám xác định Hồ Phi nói có đúng không thật sự, rất khó nói Trịnh Khôn sẽ có hay không có sự tình gì giấu giếm Hồ Phi bọn hắn những người này sao. Không có khả năng. Hồ Phi nói như đinh chấm sắt, ngươi dự vào cái gì có thể khẳng định như vậy? Từ hiện tại tình huống đến xem, Hồ Phi rõ ràng cũng không phải Trịnh Khôn tâm phúc, bằng không mà nói cũng sẽ không bị lưu tại nơi này, cho nên nếu như Trịnh Khôn thật có sự tình gì giấu giếm bọn hắn cũng rất bình thường. Bởi vì hắn ngay từ đầu cũng không biết hắn với ngươi quan hệ. Hồ Phi chỉ chỉ từ Tiểu Phượng sau đó nói: "A." Dương Vĩ nhãn tỉnh sáng lên, nhìn Hồ Phi dáng vẻ hẳn không phải là nói mò, nói không chừng Trịnh Khôn biết từ Tiểu Phượng sự tình thật có khả năng là một cái trùng hợp. Hồ Phi gặp Dương Vĩ bộ dáng, lập tức đem chuyện xảy ra hôm đó nói một lần, từ như thế nào thuận đi từ Tiểu Phượng điện thoại di động, đến đằng sau Trịnh Khôn điều tra, một năm một mười không sót một chữ nói ra, đương nhiên trong lúc này khó tránh khỏi một chút thêm mắm thêm muối, tự nhiên là vì nhượng Dương Vĩ đối phó Trình Côn. "Hừ." Nghe xong, Dương Vĩ hừ lạnh một tiếng, Hồ Phi mà nói: bảy phần thật ba phần giả, có liên quan từ tiểu phượng sự tình dĩ nhiên cũng là thật, điểm này từ vài người khác trên thân đều có thể nhìn đi ra, đến nỗi Trịnh Khôn một bộ phận kia, Dương Vĩ bất dụng điều tra cũng biết nhất định là là giả, hắn không nghĩ tới lúc này Hồ Phi vẫn không quên đem Trịnh Khôn kéo xuống nước, thật sự chính là vật họp theo loại, nhân di quần phân. Thứ lệnh một tiếng, nhường Hồ Phi sắc mặt biến có chút trắng bệnh, lập tức bất an nhìn hướng Liêu Dương Vĩ bảy. Dương Vĩ đồng thời không nói chuyện, mà là nhìn về phía Từ Tiểu Phượng, Từ Tiểu Phượng bây giờ cũng là mặt cười khổ. Hắn không nghĩ tới sự tình thế mà như vậy cầu huyết, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là chính mình sẽ ra điều gì cái sọ, không nghĩ tới hết thảy đều chỉ là đủ loại trùng hợp cùng tiến tới mà phát sinh. Thu tầm mắt lại, Dương Vĩ suy tư, đầu đuôi sự tình đều biết rõ, kế tiếp chính là xử lý như thế nào hồ phi những người này bậy. Thế nhưng là không đợi Dương Vĩ nghĩ ra kết quả, hồ phi điện thoại của vang lên bảy. Nguyên bản yên tĩnh dị thường trong phòng, cũng chỉ có hồ phi điện thoại di động đang vang, hồ phi nhìn về phía Dương Vĩ bất biết mình phải nên làm như thế nào, nhìn thấy Dương Vĩ gật đầu một cái sau đó, hắn mới đem điện thoại lấy ra, phát hiện là Trịnh Khôn đánh tới sau đó. Có chút thấp phòm nhìn xem Dương Vĩ 6, nên nói như thế nào không cần ta dạy cho ngươi a. Dương Vĩ liếc qua trên điện thoại tên, tiếp đó hờ hững nói, "6." Hồ Phi không phải kẻ ngu, có chút khẩn trương nhận nghe điện thoại, còn không có phóng tới bên hai, liền nghe được đầu bên kia điện thoại Trịnh Khôn cực kỳ khó chịu âm thanh truyền tới. "Như thế nào chậm như vậy? Làm xong chưa?" Trịnh Khôn hiển nhiên là chờ có chút không kiên nhẫn được nữa, chụp cái video mà thôi, thế mà lâu như vậy đều không hảo, nhường hắn hơi có chút không cáo hứng, cũng không giác đắc tự mình đã đem Hồ Phi bọn hắn bọn người coi như con rơi, huống nhiên còn giác đắc tự mình là dẫn đầu đại ca đồng dạng 6. Khôn ca, tốt, lập tức liền cho người gửi tới." Hồ Phi chịu đựng muốn chửi mà nó xúc động, hướng về phía điện thoại cùng kính nói, cũng không phải hắn không muốn chửi lầm lên, bây giờ bọn hắn một đám người biến thành tù nhân cũng là bãi trị Trịnh Khôn ban tặng, nhưng thế, nhưng Dương vị ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho hắn lòng can dạ mạnh hắn cũng không dám nói lung tung, huống chi đã biết mắng một cái chẳng phải là nhắc nhở Trịnh Khôn sao, cho nên vô luận như thế nào hắn không muốn rả vở cũng phải rả vở thành không có việc gì mở rộng. "Nhanh lên một chút, đừng ma kị." Trịnh Khôn nói xong cũng cúp điện thoại 6. 987 chương 987, cho hắn gửi tới. Điện thoại Hồ Phi mới đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vĩ, chỉ thấy hắn mở miệng nói ra bảy. Bảy. Hồ Phi cũng không có nghĩ Trịnh Khôn cứu điện thoại này hà lẽ, tình cảnh này hắn không có nghĩa vụ lại đi thay Trịnh Khôn cân nhắc thứ gì, vô luận Trịnh Khôn rốt cuộc thật hay không bán bọn hắn, Hồ Phi bây giờ trong lòng đã sớm theo bản năng không để ý đến vấn đề này, đây không thể nghi ngờ là thông minh biểu hiện, lúc này đi chất vấn Dương Vĩ lời khi trước là một cái không sáng suốt lựa chọn, huống chi coi như Dương Vĩ nói lời là giả, nhưng Hồ Phi nhưng trong lòng thì nguyện ý tin tưởng. Trịnh Khôn đúng là có bán ý của bọn hắn. Video tại Dương Vĩ đến phía trước liền đã vô không sai bị lãng cho nên được Dương Vĩ ra hiệu sau đó, Hồ Phi liền đem chụp tốt video cho Trịnh Khôn phát tới, mà Trịnh Khôn thu đến video sau đó rất nhanh liền cho Dương Vĩ phát tới. Tiếp đó ước chừng qua 3 4 phút phía sau Dương Vĩ điện thoại di động vang lên, Trịnh Khôn thoạt nhìn là có chút gấp gáp, cũng không nguyện ý chờ thêm một chút, liền trực tiếp đem điện thoại lên tới. Cũng là, đối những người khác sợ rằng sẽ so Trịnh Khôn biểu hiện còn muốn gấp gáp, thế giới này có thể không nhìn kim tiền cũng không có nhiều người, cho nên Trịnh Khôn phản ứng chuyện đương nhiên, Dương Vĩ tiếp thông điện thoại, lại một lần nữa nghe được Trịnh Khôn cái kia đi qua máy đổi giọng biến hóa qua âm thanh truyền tới bảy. Dương tiên sinh, như thế nào? Hiện tại nên tin tưởng ta nói lời đi. Trịnh Khôn có chút đắc ý nói, có cái video này hắn không sợ Dương Vĩ bất tín tưởng, chỉ cần Dương Vĩ muốn cứu trở về từ Tiểu Phượng, liền nhất định phải đưa tiền. Ngay tại Trịnh Khôn đang nằm tại khách sạn trên ghế salon Dương Dương tự đắc thời điểm, đứng tại hồ phi trước mặt Dương Vĩ nhưng là nở nụ cười gần sau đó nói, ngươi cứ như vậy vững tin từ Tiểu Phượng đối với ta có trọng yếu như vậy. Dương tiên sinh, đã nói với ngươi rồi ta là dựa vào chuyến đi này ăn cơm, không có rõ nghe mà nói ta cũng sẽ không tìm tới ngươi. Trong đỉu điểm Trịnh Khôn sững sốt một chút, nhưng lập tức liền khôi phục lại. Hắn biết Dương Vĩ đây là đang thăm dò hắn, một mặt thầm mắng Dương Vĩ ra hỏa này cũng quá cẩn thận, một mặt bất động thanh sắc hồi đáp. "Chính xác, không thể không thừa nhận ngươi quả thật có chút gặp may mắn, bất quá hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể có may mắn như vậy." Dương Vĩ đột nhiên nói ra một câu như vậy có chút nhường chỉnh khôn không nghĩ ra mà nói xấu. "Ngươi xấu, có ý tứ gì?" Trình Côn nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, từ hắn liên hệ với Dương Vĩ cho đến bây giờ, Dương Vĩ tựa hồ biểu hiện quá bình tĩnh một chút xấu. Theo đạo lý nói nếu như từ tiểu vượng người này thật sự rất trọng yếu, như vậy Dương Vĩ tuyệt đối không có khả năng trấn tĩnh như thế. Lần thứ 1 Trịnh Quân khôn không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ dấu. Nhưng loại này hoài nghi còn không có thành lập liền bị hắn đẩy ngã, hắn không tin Dương Vĩ hội mặc kệ Tử Tiểu Phượng, càng không tin Dương Vĩ dám không trả tiền. Không có ý gì, ta nhớ được có đôi lời gọi là thượng đế muốn để người dị vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Ta nguyên bản đang suy nghĩ phải làm như thế nào nhường chuyện này kết thúc, nhưng hiện tại xem ra, không cần lại suy tính. Dương Vĩ nhàn nhạt nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng đảo qua trước mặt Hồ Phi bằng người. Nói như vậy xem ra ngươi là không muốn quản thủ hạ ngươi chết sống. Mặc dù trong lòng có chút bối rối, nhưng Trịnh Khôn vẫn là cố tự trấn định nói, Dương Vĩ đột nhiên thái độ phát sinh 360 độ chuyển biến là hắn như thế nào cũng không có dự liệu đến, cứ việc đầu góc đã bị Dương Vĩ làm có chút động, nhưng lúc này hắn vẫn chưa từ bỏ dùng Từ Tiểu Phượng làm thẻ đánh bạc ý nghĩ, bởi vì hắn thấy Dương Vĩ bất có thể từ bỏ Từ Tiểu Phượng, trừ phi hắn lấy được tình báo cũng là sai rồi, mới có có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Hiện tại vấn đề Trịnh Khôn không tin mình tình báo là sai xấu. Lúc này hắn giống như chui vào một cái ngõ cụt đồng dạng, tình nguyện tin tưởng Dương Vĩ đây là đang thăm dò chính mình, cũng không nguyện ý tin tưởng nguyên nhân khác. Người sai rồi. Ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi người một nhà, nhưng tương tự ta cũng sẽ không giống ngươi thỏa hiệp. Từ tiểu phượng cũng đã cứu ra, Dương Vĩ tự nhiên không cần đối với Trịnh Khôn thỏa hiệp. Không có ta trợ giúp, ngươi không có khả năng cứu được người của ngươi. Trịnh Khôn nói như linh chém sắt, lời đối với Dương Vĩ nói, lại càng giống là ở nói cho hắn biết chính mình đồng dạng. Nhưng mà sự thực là tang cốc, Dương Vĩ khẽ miệng hơi lộ ra một nụ cười, sau đó nói, trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có bất luận cái gì chuyện tuyệt đối, theo ý của ngươi ta không cách nào tìm được muốn tìm người, mà ở ta xem tới này hết thảy đều không là vấn đề. Dương Vĩ nói lời chính xác chính là hắn suy nghĩ trong lòng, tại từ tiểu Phượng vừa mất tích đoạn thời gian này, hắn từ đầu đến cuối đều không từ bỏ hy vọng, mà làm một mực nhường lao thái đang tìm kiếm manh mối, lúc này mới có đằng sau nhất mạc mạc phát sinh, cho nên hắn không tin trên thế giới này có chuyện tuyệt đối, chỉ có không làm được người, chưa xong bất thành chuyện. Hừ, hy vọng ngươi đừng hối hận. Chính quân bây giờ trên tay đã không có bất kỳ thẻ đánh bạc, hắn không biết Dương Vĩ tự tin từ chỗ nào tới, từ tiểu Phượng rõ ràng trên tay hắn, mà Dương Vĩ biểu hiện lại giống như là đã nắm trong tay hết thảy đựng dạng, loại cảm giác này nhường hắn tuyệt không thoải mái, cứ việc trong lòng rất là bất an. Nhưng Trịnh Khôn vẫn là không có thay đổi ý nghĩ của mình, Dương Vĩ bất nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nhường hắn số mặt, hơn nữa nhường hắn thua trận nhiều tiền như vậy, khẩu khí này không. Đòi lại ngủ đều ngủ không phải mái sáu, cho nên lâm vào loại ý nghĩ này sau đó, Trịnh Khôn lựa chọn tiếp tục hướng về chính mình cố định lộ tuyến đi xuống sáu. Từ vừa mới bắt đầu Trịnh Khôn nằm nghĩ tới nếu như Dương Vĩ bất chịu cho tiền làm như thế nào, nhưng không nghĩ tới thật sự biết dùng bên trên. Hối hận. Ta chưa bao giờ làm để cho mình chuyện hối hận. Dương Vĩ nhàn nhạt thôi đáp. Đã như vậy, cái kia cũng không có gì đáng nói. Ta tin tưởng nhất định sẽ có những người khác đối với Tử Tiểu Phượng người này cảm thấy hứng thú." Trịnh Khôn ném ra đòn sát thủ sau cùng, hắn sở dĩ một mực trầm chậm chạp không có đánh ra lá bài này, không phải là bởi vì hắn không muốn, mà là một người khác so Dương Vĩ càng thêm khó đối phó, nếu như nhất định phải tương đối lời nói, hắn càng thêm nguyện ý đối mặt Dương Vĩ, mà không nguyện ý đối mặt một người khác sáu. "Chỉ mong ngươi còn sẽ có cơ hội này." Nói xong một câu cuối cùng này, Dương Vĩ liền đem điện thoại cúp, không có cho Trịnh Khôn bất kỳ phản ứng nào thời gian sáu. "Khôn ca, thế nào?" Nhị quý có chút quan tâm nhìn xem Trịnh Khôn vẫn đạo, vừa rồi Trịnh Khôn cùng Dương Vĩ ở giữa đối thoại, Hắn chỉ mơ hồ nghe được một điểm, tự hồ nhìn cũng không phải thuận lợi như vậy sao? Không có gì, hưởng. Lao tử nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Trịnh Côn cắn răng nghiến lợi nói, hắn còn chưa hiểu ra Gia Dương vĩ cái kia câu nói sau cùng hư vị, nhưng cũng là người được một kia không bình thường cảm giác. Hắn không đồng ý đưa tiền. Nghị Vĩ nhíu mày, mặc dù nói Trịnh Côn đem hắn mang đi là đem hắn coi là tâm phúc biểu hiện, nhưng vạn sự lợi trí phủ đầu, nếu như Dương vĩ bất chịu cho tiền, như vậy mang ý nghĩa bọn hắn đều rất phiền phức, đơn giản nhất một điểm, đó chính là từ tiểu phượng người này làm sao bây giờ, cũng không thể giết ta. Hung chi bỏ ra khí lực lớn như vậy, Có khả năng chỗ tốt gì đều không có được, đổi lại ai trong lòng đều sẽ không phải mãi, chớ nói chi là ngay từ đầu hắn liền tưởng tượng lấy chỉ còn lại hắn cùng Trịnh Khôn hai người phân khoản tiền ở kia chẳng canh. 988 chương 988, hiện tại hắn cho tiền hay không cũng không trọng yếu, hắn không chịu cho, vậy chúng ta tìm người khác cho. Trịnh Khôn híp mắt âm trầm nói, vốn cho là đến miệng chính là khối thịt, không nghĩ tới đầy miệng cắn lại trở thành một cái đá vừa xấu vừa cứng, nếu đổi lại là ai tâm tình đều tốt không nổi. Ngươi là nói bán cho Triệu gia. Nghị Quý suy nghĩ vòng vo rất nhanh, hơi tưởng tượng liền nghĩ đến Trịnh Khôn dự định. Trịnh Khôn gật đầu một cái. Dương Vĩ cùng Triệu Gia ở giữa không thích hợp hắn bao nhiêu là biết một chút, mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tiến hành phỏng đoán, hắn thấy Triệu Gia nhất định sẽ đối với Dương Vĩ sự tình cảm thấy hứng thú, chỉ là Triệu Gia tuyệt đối không phải một cái nhân vật dễ đối phó, bằng không mà nói hắn ngay từ đầu cũng sẽ không phế nhiều chuyện như vậy còn đặc biệt đem Tử Tiểu Phượng cho chối lại. Sắp được nói, hẳn là bán cho Triệu Đình. Chính Quân cũ tránh nghị quý thuyết pháp, Triệu Gia không phải một cái dễ tiếp xúc nhân vật, Triệu Đình cũng tương tự không phải, tại có hạn tiếp xúc mấy lần ở trong, Chính Quân đều biết hiểu rõ đến Triệu Đình tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản sáu. Nhưng vấn đề là hắn tình nguyện đối mặt Triệu Đình một người này, cũng không nguyện ý đối mặt triệu ra cái gia tộc này sáu. Cái trước chỉ là một người làm chủ, mà cái sau nhưng là một đám người làm chủ, trong này môn môn đạo đạo nhiều lắm, liền xem như hắn cũng không dám dễ dàng đụng vào. Thế nhưng là Triệu Đình sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú không? Nghị Quý có chút hoài nghi nói, hắn cuối cùng chỉ là Trịnh Khôn thủ hạ, cho nên tự nhiên không có khả năng giống Trịnh Khôn biết đến nhiều như vậy, mà Trịnh Khôn cũng không khả năng cái gì đều nói cho hắn. Biết. Trịnh Khôn nói rất khẳng định đạo. Vì cái gì? Nghị Quý không rõ ràng cho lắm mà hỏi ngươi cảm thấy giống Triệu Đình loại này cao cao tại thượng nhân vật sẽ nhịn chịu được đối thủ của mình tiêu giao khoái hoặc sao? Chính câu câu nói đầu tiên đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, Triệu Đình tuyệt đối không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, giống cái kia dạng từ nhỏ đã một mớ sống ở một cái tràn ngập cảm giác ưu việt trong hoàn cảnh lớn lên người, bị người khiêu chiến loại kiêu cao, cao tại thượng cảm giác sau đó thì sẽ không cứ tính như vậy, này liền giống như vài ngày trước hắn bị Dương Vĩ cái này vô danh tiểu tốt đắc tội sau đó, cứ việc không có cái gì quá lớn ân oán, nhưng lại không trở ngại hắn có, muốn lộng chết Dương Vĩ tâm tư. Nhiều khi người với người phải không một dạng Nhưng một số thời khắc tại giống nhau dưới tình huống người khác nhau làm ra phản ứng lại có thể là một dạng. Trịnh Khôn chính là nhận đúng điểm này, cho nên mới sẽ động cho Triệu Đình làm giao dịch ý nghĩ xấu. Chỉ là Triệu Đình rõ ràng không phải một cái rất tốt đối tượng giao dịch, muốn từ Triệu gia đã từng thái tử trên thân nô lông, Trịnh Khôn trong lòng cũng có chút không chắc, cái này cũng là vì cái gì hắn ngay từ đầu không có lựa chọn Triệu Đình nguyên nhân. Nếu là đổi bình thường Trịnh Khôn căn bản không có khả năng cùng Triệu Đình làm cái gì giao dịch, hắn chọn trực tiếp đem tin tức cho Triệu Đình, dạng này vừa có thể đánh đè dư vị, lại có thể thu được Triệu gia hảo cảm, nhưng vấn đề là lúc này hắn đều sắp bị chủ nợ đuổi cửa tự cho nên không thể không tầm nhìn hạn hẹp một cái trở về. Vậy chúng ta phía dưới nên làm như thế nào? Nghị Quý nghĩ nghĩ, Trình Quân mà nói không phải không có lý, so với Trình Quân, hắn đối với Triệu Đình người này cũng không có quá nhiều lo nghĩ, giống Triệu Đình loại tồn tại này, xa xa không phải hắn có khả năng tiếp xúc đến cấp bậc, tất nhiên vốn là người của hai thế giới, cho nên trong lòng tự nhiên cũng không thể nói là cái gì kính sợ. Cái này xấu, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Trình Quân méo méo lông mày nói bảy. Cái kia tử tiểu phụ người này làm sao bây giờ? Nghị Quý lại hỏi. Tạm thời giam giữ a, không trải qua tìm an toàn một điểm chỗ. Cái thứ quán trọ người quá tạm, thời gian dài ở lại nhất định sẽ để lộ tin tức." Trịnh Khôn suy tư một hồi nói như vậy. Sự tình đã vượt ra khỏi đoán trước, Dương Vĩ biểu hiện quá khất thượng, bỏ ra lớn như vậy công phu đem từ tiểu phượng bộ tới, Trịnh Khôn cũng không muốn cứ như vậy thả hắn, thế nào cũng phải phát huy một chút tác dụng, không phải sao? Nhưng mà sự tình phát triển tựa hồ còn chưa kết thúc, ngay tại Trịnh Khôn tự hỏi kế tiếp phải làm như thế nào cùng Triệu Đình nói thời điểm, cửa gian phòng bị người gõ sáu. Trịnh Khôn đem tầm mắt nhìn về phía Nhị Quý, từ đối phương trong mắt cũng nhìn thấy một tia cảnh giác sau đó, Trịnh Khôn đứng lên, tiếp đó hướng về Nhị Quý gật đầu một cái. Nhị Quý lặng lẽ đứng lên, Đi về phía cửa, đồng thời trong miệng cũng vấn đạo, "Ai vậy?" "Phục vụ viên." Cửa ra vào truyền tới một giọng của nữ nhân, Nhị Quý đi tới cửa nằm ở trên cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, phát hiện một người mặc đồng phục nữ tử đứng ở cửa. "Chuyện gì?" Nhị Quý tiếp tục vấn đạo. "Vừa rồi có người đưa một vật đến sân khấu, nói là cho các ngươi, cho nên ta đưa tới." Cửa nữ phục vụ hồi đáp. Nghe thấy dạng trả lời, Nhị Quý quay đầu lại nhìn về phía chính côn, chờ đợi chỉ thị của hắn. "Đồ vật." Chính côn nghi ngờ nói thầm một chút, tiếp đó vấn đạo, "Bên ngoài có mấy người." "Liên một cái." Nghị Quý lại nhìn hướng về mắt mèo bên trên nhìn một chút sau đó hồi đáp, để cho nàng đem đồ vật phóng cửa ra vào. Trịnh Côn nhỏ giọng nói, "Ngươi đem đồ vật phóng cửa ra vào là được rồi." Nghị Quý dựa theo Trịnh Côn nói rất đúng ngoài cửa phục vụ viên nói, "Tuất." Ngoài cửa truyền tới trả lời như vậy sau đó, liền nghe được có đồ vật gì tựa hồ đặt ở cửa ra vào, đợi đến Nghị Quý lại một lần nữa từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn thời điểm, bên ngoài đã không có người nào nữa. "Đi." "Không có việc gì." Nghị Quý lúc này mới yên tâm quay đầu hướng Trịnh Côn nói, đồng thời cũng sắp cửa mở ra một tia khe hở 6. Thế nhưng là, môn mới vừa mới mở ra Không đợi nhị quý có động tác gì, một cỗ đại lực liền thông qua môn truyền tới nhị quý trên thân, trong nháy mắt nhị quý cả người bị cỗ này đột nhiên xuất hiện sức mạnh cho đẩy bay mấy bước. Đợi đến nhị quý đứng vững tại điểm, mấy đạo nhân ảnh đã vọt vào, vào, không chờ hắn có bất kỳ phản ứng, xông lên phía trước nhất người kia đã một quyền đập vào trên đầu của hắn, theo sát lấy sau lưng mấy người lập tức liền đem nhị quý đặt ở dưới thân. Một loạt chuyện này cơ hồ là phát sinh ở mấy cái thở dốc ở giữa, đứng ở trong phòng trịn khuôn đều tới không đội có phản ứng gì, liền thấy mấy người xông về chính mình, tại bị đánh ngã một khắc này, chính khuôn nhìn thấy bị đặt ở trên đất nhị quý trên tay đã nhiều hơn một phó sáng ngời vàng tay. Nếu như các ngươi chịu đứng ra chỉ chứng Trịnh Khôn mà nói, có lẽ ta có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Trong khách sạn, Dương Vĩ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn xem trước mặt Hồ Phi bọn người chậm rãi nói. "Sáu." Nghe được Dương Vĩ nói như vậy, Hồ Phi sắc mặt thay đổi một lần, tại Dương Vĩ trước mặt nói Trịnh Khôn là tiểu nhân cũng tốt, không, có nghĩa khí cũng được, này cũng không, có nghĩa là bọn hắn nguyện ý chính diện đối mặt Trịnh Khôn. "Dương tiên sinh, coi như thế ngươi chịu Bung tha chúng ta, có thể Trịnh Khôn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Hồ Phi biết mình không có cự tuyệt tiền vốn, nhưng nhân tính cho phép nhường hắn không thể không dãy rựa. "Ngươi cho rằng lúc này các ngươi còn có lựa chọn sao?" Dương Vĩ Lạnh lùng nói, không nghĩ tới đến lúc này, Hồ Phi vẫn còn muốn cùng chính mình cọ kẻ mà cả, lập tức biến sắc, khí thế của cả người trong nháy mắt sắp tới điểm nóng băng sáu, để cho người ta không khỏi một hồi phát lạnh. Sáu. Vậy được rồi. Hồ Phi cũng biết lúc này không có lựa chọn khác, coi như không đáp ứng Dương Vĩ, bọn hắn cũng không cách nào đang cùng Trịnh Khôn đi đến một đường đi. Yên tâm đi, ta cũng không phải bất cận nhân tình nhân, chỉ cần các ngươi chịu đứng ra chỉ chứng Trịnh Khôn, ta bảo đảm hắn sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Dương Vĩ giọng nói vừa chuyện, hắn cũng không muốn ép Hồ Phi bọn hắn làm một cái cá chết lưới rách, đối với hắn như vậy không có ích lợi gì. Lời gửi độc giả 3A cố gắng ổn định đội mới a, tháng sau sẽ bản hoàn tất 989. Chương 989, đối với B thành phố dạng này, một cái thành thị tới nói, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết phồn hoa rực rỡ, cũng vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết dơ bẩn bẩn tiểu sáu. Một mực nhìn tận mắt Trịnh Khôn cùng hai quý bị áp lên xe cảnh sát, Tiêu Bác chỉ mới thu hồi tầm mắt của mình, cầm trong tay tàn thuốc ném ra ngoài một cái đường vòng cùng, tiếp đó cho Dương Vi gọi một cú điện thoại, đem tình huống nói một lần sáu. Biết được sự tình đã hết thể đều kết thúc về sau, Dương Vi hướng về điện phong gật đầu một cái, tiếp đó hướng về phía đồ bé nói: Hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ lữ hẹn, chỉ cần các ngươi không vi phạm lời của mình đã nói, như vậy ta đối với các ngươi cam đoan sẽ một mực hữu hiệu. Nói xong một câu như vậy, Dương Vĩ liền quay người đi ra phía ngoài. Một mực đứng ngoài quan sát cả sự kiện đi qua Điền Phong cũng đi theo sau, đi ngang qua Đồ Bay bọn người bên người thời điểm, Điền Phong đột nhiên cởi quái dị nói, đối với ta huynh đệ khách khí một chút, bằng không chờ các ngươi sau khi đi ra đại gia thứ nhất tìm tới các ngươi. Một mực đưa mắt nhìn Dương Vĩ cùng Điền Phong rời đi, Đồ Bay mới ngụ vị trầm tạm xoay người, hướng về phía vẫn như cũng lưu lại trong phòng từ tiểu phụng nói, xin lỗi sáu. Lão bản, lần này e rằng Trịnh Khôn là thế nào cũng trốn không thoát. Nhìn xem mấy chiếc minh lấy còi cảnh sát ô tô tại cửa quán trọ dừng lại, một đám cảnh sát vọt vào quán trọ sau đó, Lão Thái hướng về phía Dương Vĩ nói: "Chỉ mông a." Dương Vĩ cũng không có biểu hiện quá lạ con sáu. Bởi tối hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, có một số việc hắn cũng không nguyện ý dạng này đi làm, nhưng lại không thể không làm như vậy. "Lão bản, cái kia Lực Ca nói muốn gặp thấy ngươi sáu, ngươi xem." Lão Thái vân đạo: "Không thấy." Dương Vĩ cũng không muốn cùng Lực Ca loại người này giao tiếp, đổi một cái nơi, có lẽ hắn liền nhận biết thứ người như vậy hứng thú cũng không có. Mấy người đang ngồi ở quán trọ đối diện trong xe nói chuyện với nhau công phu, liền thấy phía trước đi vào một đám cảnh sát từ trong khách sạn đi ra, cùng cảnh sát cùng đi ra còn có bị áp giải đồ bay đám người sáu. Đồ bay bây giờ mặt xám như tro, đi ra quán trọ thời điểm, nhìn chung quanh rồi một lần, hắn cũng không biết Dương Vĩ bọn họ là không rời đi, nhưng theo bản năng hay là muốn tìm kiếm Dương Vĩ đám người thân ảnh. Dương Vĩ tự nhiên không có khả năng lúc này xuất hiện ở hắn ánh mắt, bởi vì buổi tối hôm nay toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất một điểm chính là hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết hắn xuất hiện qua ở đây bảy. Không lâu, mấy chiếc xe cảnh sát liền chở đồ bay bọn người gào thét mà đi sáu. Dương Vĩ đốt điếu thuốc, trong xe có chút mùi mực, hắn không mở miệng, những người khác cũng không biết nên nói cái gì, một hồi lâu điện thoại vang lên. Dương Vĩ biết là Hà Phong đánh tới, cho nên nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhận nghe điện thoại xấu. "Như thế nào?" "Đều thỏa a." Hà Phong tại đầu bên kia điện thoại vẫn đạo. "Ừm." Dương Vĩ thanh âm có vẻ hơi trầm thấp, "Như thế nào? Cảm thấy rất tội ác." Hà Phong tựa hồ nghe ra Liễu Dương Vĩ cảm xúc, cười tại nơi đầu vân đạo. "Không có gì, chỉ là lần thứ nhất dạng này đồ bầu bận âm nhu quỷ kế, cho nên có chút không thích hứng mà thôi." Dương Vĩ gọ gọ gãi đùi, tiếp đó mở cửa xe đi xuống xe. Từ ở trên xe trả lời. Bên đầu điện thoại kia Hà Phong trầm mặc một chút, sau đó mới nói, "Dương Vĩ, trong lòng ngươi có lý tưởng của mình, nên đối mặt đây hết thảy, có một số việc ở phía trước vào trên đường là ngươi nhất định phải đi đối mặt. Đại nam nhân làm việc, chỉ cần xứng đáng lương tâm của mình liền tốt, dạng này bà bà mụ mụ có thể thành không được đại sự." Minh Bạch. Dương Vĩ gật đầu một cái, biết Hà Phong nói đều có lý, nhưng có đạo lý là một chuyện, cảm xúc trong đấy lòng lại là một chuyện, nhiều lúc không nhất định là có đạo lý sự tình liền có thể để cho người ta cảm thấy thoải mái. "Tốt, không nói nhiều, buổi sáng ngày mai còn muốn họp, ta liền đi ngủ." Đột nhiên tiếp vào dương vĩ điện thoại của, nhưng hắn hỗ trợ vận dụng một chút quan hệ, Hà Phong cũng là bận rộn một hồi lâu, cho nên cũng đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Ân, hảo. Cuộc điện thoại sau đó, Dương Vĩ nhất thẳng tựa ở cửa xe bên cạnh, thẳng đến một điếu thuốc hút xong, mới quay người tiến vào trong xe, ngồi đối diện tại điều khiển vị trí kiệu bắt chỉ nói, "Đi, trở về." Không có ai sẽ nghĩ tới đường đường chính đại công tử sẽ trở thành một cái tội phạm mắt góc, điểm này liền Triệu Ngộng Ngộng cũng không nghĩ tới, chính Khôn rõ ràng không phải một cái hội vì tiền mà đi bị quá hóa liều người sáu. Có thể sự thật nhưng là Trịnh Khôn bị bắt, hơn nữa liên đới hắn mấy tên thủ hạ cùng nhau bị bắt. Cứ việc chỉ cần là người bình thường đều cảm giác được ngoại trừ một cái gọi hai đắc tiền thủ hạ không có chỉ chứng chỉnh khôn bên ngoài, những người khác đều chỉ chứng chỉnh khôn chuyện này có chút không giống bình thường, nhưng không có người để ý. Giống Trịnh Khôn loại người này, chú định không có khả năng có cái gì bằng hữu chân chính, cho nên khi hắn sau khi xảy ra chuyện, ngoại trừ người nhà bên ngoài, sẽ không còn người quan tâm hắn xảy ra chuyện sau lưng, có thể ẩn núp sự tình, dù cho có ít như vậy đến một hai người quan tâm, cái kia cũng vẹn vẹn vì trà dư tử hậu có thể nhiều một hạng đề tài nói chuyện thôi. Không thể không nói ra ở trong quan trường năng lượng chính xác không phải bình thường, cho dù là tại B thành phố Toàn bộ bắt cóc sự kiện cũng xử lý vô cùng địa thấp, đến mức mọi người chỉ là quan tâm Trịnh Khôn vì sao lại bắt cóc, gặp phải dạng kết cục gì, lại không có người nào quan tâm bị bắt cóc chính là cái kia gọi từ Tiểu Phượng gia hỏa đến tuột cùng là người nào. Từ đối với những ngày qua một chút giao tình, Triệu Ngộng Ngộng vẫn là thoảng quan tâm một chút chuyện này, khi phát hiện toàn bộ sự kiện cơ hồ là Vãn đã đóng thuyền không có bất cứ vấn đề gì sau đó, nàng cũng đã mất đi để ý nữa đi xuống hướng thú. Mất đi một cái Trịnh Khôn đối với nàng mà nói cũng không có cái gì, giống Trịnh Khôn dạng này mặt hàng, chỉ cần nàng móc ngoéo, có thể có mấy cái gia cực liên việc Triệu Ngộng Ngộng không phải một cái con buôn người, nhưng sinh ra ở dạng này một cái gia tộc, bao nhiêu cũng lây dính một chút sự sự làm người quân thuộc, cho nên nàng đương nhiên sẽ không đi vì Trịnh Khôn dạng này người ra mặt, thậm chí ngay cả đi thăm một lần đều khó có khả năng. Đáng thương Trịnh Khôn tại lồng giam bên trong mỗi ngày ngóng trông Triệu Ngộng Ngộng có thể tới nhìn chính mình, tiếp đó hắn sẽ đem từ tiểu phụng sự tình toàn bộ nói ra, nhưng thế như xấu, cũng chính bởi vì dạng này, Triệu Ngộng Ngộng cũng đã mất đi một cái có thể càng hiểu hơn Dương Vĩ cơ hội xấu. Như thế nào, không có vấn đề gì đi. Kể từ Trịnh Khôn sự tình sau khi phát sinh, Dương Vĩ nhường từ Tiểu Phượng nghỉ ngơi mấy ngày, mà bệnh viện bên kia cũng làm từng bước tiến hành, hết thảy đều không nhiều bình thường, số đông thời điểm chỉ cần từ Tiểu Phượng điều khiển chỉ huy một chút là được sáu. Cái này cũng nhờ có được dịp gây dựng phía trước từ Tiểu Phượng đối với bệnh viện nội bộ tiến hành một chút điều chỉnh, cho nên hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi. Có thể có vấn đề gì? Từ Tiểu Phượng nhún vai trả lời, nói thật, nghỉ ngơi vài ngày như vậy hoàn toàn đều là dư thừa, nhưng hắn vẫn vẫn là dựa theo Dương Vĩ ý tứ nghỉ ngơi mấy ngày. Một lần này bắt cóc sự kiện, đối với Từ Tiểu Phượng tới nói cũng là một hồi không nhỏ khảo nghiệm, vừa mới đối kịp Dương Vĩ liền xảy ra chuyện như vậy, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn đảm lượng bên trên là một cái rất lớn khảo nghiệm. Không có vấn đề liên tốt, bằng không mà nói ta còn thực sự không biết tìm ai tới thay thế ngươi." Dương Vĩ vừa cười vừa nói, "Chính ngươi chẳng phải rất tốt sao? Nhiều ngày vài vậy, Dương Vĩ ra đem Hồng Thịnh tình huống cùng Từ Tiểu Phượng nói qua, nói là nhường hắn hỗ trợ xét chút ý kiến, ai biết Từ Tiểu Phượng ý kiến ngược lại là không có nói cái gì, ngược lại là khích lệ Liễu Dương Vĩ một phen. Ta Ta đây loại không có gì lòng trách nhiệm người có thể làm không được công việc của ngươi." Dương Vĩ thành thành thật thật hồi đáp, giống hắn như vậy luôn làm bùng tay trưởng quý ngợi, có thể đem Hồng Thịnh làm thành như bây giờ liền xem như không tệ, đây vẫn là may mắn mà có có lý duy cùng Tô Tỉnh chết nguyên nhân, nhưng vô luận là lý duy vẫn là Tô Tỉnh chết đều chỉ có một, giống như vậy tin được lại có nhất định năng lực nhân không dễ tìm, bằng không mà nói hắn cũng không cần tốn sức nhường cự gia Tuấn đem Tử Tiểu Phượng cho moi ra. 990 chương 990, còn không có tin tức. Trang Nhị cau mày nhìn tay của mình phía dưới, một tia không vui cảm xúc bắt đầu tràn ngập. Giao lưu hội đã qua có một đoạn thời gian, Thế nhưng là nàng còn không có biết rõ ràng tại nơi chàng chọn chiến tái thượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà đưa đến cuối cùng cái kia kỳ quái quái thế hỏa xuất hiện. Kể từ phát sinh lần trước ám sát sự kiện sau đó, Trang Nghị liền đi tới B thành phố, từ giao lưu hội tổ chức đến kết thúc, nàng cũng một mực tại lạnh lùng đứng ngoài quan sát cũng không có tham gia đi vào. Tổ chức tồn tại là siêu nhiên, cho dù là những thế gia kia người biết cũng tuyệt đối không nhiều, nếu như nói đem những thế gia kia so thành sinh hoạt tại người bình thường trong đám đặc thu đám người, như vậy Trang Nghị sau lưng tổ chức nhưng là siêu thoát tại người bình thường nhóm ra giáo. Nhiều lúc tổ chức giống như một cái dấu ở chỗ tối quân vương đồng dạng, nhìn chăm chú lên những cái được gọi là thế gia nhất cử nhất động, cũng rất ít tham gia đến bên trong đi. Mặc dù như thế, cũng không đại biểu tổ chức liền hoàn toàn là xuất thế tồn tại. Một khi có dính đến tổ chức lợi ích sự tình sau khi phát sinh, bọn hắn liền sẽ xuất hiện, tỉ như Triệu gia, tỉ như Dương vị 6. Chỉ bất quá Triệu gia đồng dạng là một đầu quái vật khổng lồ, giữa hai người rằng có đã rất lâu, không giống Dương vị như vậy, mặc dù cột khởi rất nhanh, nhưng kỷ thực cũng không có quá sâu căn cơ. Thế nhưng là, bây giờ lại tự hồ xuất hiện một cái không tốt lắm tín hiệu. Triệu gia cùng Dương Vĩ tại trọn chiến tái thượng phát sinh sự tình để lộ ra đủ loại tín hiệu, cái này khiến Trang Nghị người được một kia mùi âm u, cho nên những ngày này nàng một mực tại nghe ngóng có liên quan trọn chiến tái sự tình, nhưng tiếc là chuyện lấy được vật hữu dụng cũng không nhiều, toàn bộ trọn chiến tái quá trình chỉ có mấy người như vậy biết, những người này cơ bản đều đại biểu cho một thế lực, muốn thử. Trong giỏ tham tin tức gì tự nhiên không phải rất dễ dàng sự tình. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đều phải làm cho ta tin tưởng trọn chiến tái thượng đến tột cùng chuyện gì sẽ ra. Trang Nghị hạ sau cùng thông được 6 Nàng không thể cho phép Triệu gia cùng Dương Vĩ liên hiệp sự tình phát sinh, mặc dù chuyện này nhìn phát sinh tỉ lệ cũng không quá cao, nhưng lại cũng không là hoàn toàn không có khả năng, hơn nữa nàng biết cái kia Triệu Ngộng Ngộng gần đây tựa như một mực tại tiếp cận Dương Vĩ, cái này hiển nhiên là nhận được Liêu Triệu gia một ít người thủ ý, bằng không mà nói Triệu Ngộng Ngộng tuyệt đối không có khả năng làm ra cử động như vậy. Hết thể dấu hiệu tựa hồ cũng đang chứng tỏ lấy Triệu gia tựa hồ có cái gì hành động, nhưng cái này vẹn vẹn lúc ban đầu phán đoán, còn cần chứng cứ tới chọ trống. Trong phòng đi tới đi lui một vòng, Trang Nhị vẫn là quyết định chính mình hẳn là lộ một chút mặt, có lẽ Dương Vĩ hẳn là một cái tốt đột phá khẩu. Từ trong tiềm thức, Trang Nhị cho rằng Dương Vĩ tính tình như vậy nhân rất không có khả năng quay tới cùng Triệu gia hợp tác, từ dĩ vãng tiếp xúc đến xem, Dương Vĩ là một cái nhìn như có chút yếu đuối, nhưng kỳ thực nhưng lại rất có chính mình nguyên tắc người sáu. Dương Vĩ rất buồn bực Trang Nhị nữ nhân này như thế nào luôn lại đột nhiên xuất hiện, tựa hồ tự mình đi ở đâu đều không thoát khỏi được nữ nhân này sáu. Trang Nhị hoàn toàn như trước đây đo nhã, phảng phất cùng lão bằng Hữu cùng uống trà chiều đồng dạng, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, loại vẻ mặt này nhượng Dương Vĩ có chút có chút khó chịu, rõ ràng là đối địch song phương, nhưng phải biểu hiện ra một bộ bạn cũ bộ dáng, cái này khiến hắn suy nghĩ một chút liền giác dắc Hữu chút tác tâm. Dùng ác tâm trạng này chư hình dung trang nhị nữ nhân xinh đẹp như vậy phải không quá thích hợp, cho nên đối với trang nhị đột nhiên xuất hiện, Dương Vĩ cũng không có biểu hiện quá mức kịch liệt, chỉ là nhàn nhạt vấn đạo, lại có thủ đoạn gì muốn đối phó ta. Trang nhị nhàn nhạt nở nụ cười, Dương Vĩ đối với nàng cam thủ đã không phải là một ngày hai ngày, giữa hai người giao tiếp cũng không ít, cho nên đã sớm quen thuộc, chỉ thấy nàng bưng lên cái ly trước mặt nhẹ nhàng đụng một cái, tại miệng chén lưu lại một vòng người khác mơ màng liên miên màu đỏ dấu son môi, cũng không nói chuyện. Nếu như không có chuyện gì ta sẽ không cùng ngươi ở nơi này lãng phí thật tốt thời giờ. Dương Vĩ cau mày nói, hắn thật sự là không muốn cùng Trang Nghị dạng này người tiếp xúc, mỗi lần giữa hai người tiếp xúc cũng là kèm theo phiền phức ma đến, đây là Dương Vĩ bất muốn gặp được. 6. Trang Nghị vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem Dương Vĩ, để cho người ta không rõ nàng đến tột cùng là có ý tứ gì. Tình cảnh này Dương Vĩ cũng không còn cách nào an tọa xuống, nguyên bản thật vất vả có thể có chút thời gian uống chút đồ vật, lại không nghĩ rằng Trang Nghị tìm đi lên, hô to xui xẻo đồng thời chuẩn bị rút lui. Ngay tại Dương Vĩ chuẩn bị rời đi, Trang Nghị cuối cùng mở miệng bày. Ta muốn biết chọn chiến tái thượng chuyện gì xảy ra, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nghe vậy Dương Vĩ quay đầu lại nhìn xem Trang Nhị nói, "Bởi vì ta muốn biết." Trang Nhị Vân Đạm Phong thính nói, trong giọng nói nhưng là mang theo một tia cứng ngạnh. "Ha ha, không thể nói." Dương Vĩ nghe được Trang Nhị trong giọng nói cái kia một tia uy hiếp hư vị, nhưng trong lòng cũng không chấp nhận, chỉ là cười hồi đáp, "Đã như vậy, như vậy ta đổi một cái thuyết pháp như thế nào? Ta muốn từ ngươi chỗ này mua trọn chiến thái tin tức." Trang Nhị thuyết pháp này để cho người ta rắc đắc hữu ích với ta, bởi vì người bình thường đều khó có khả năng đem mình tình báo bán cho đối thủ của mình, đây không phải là điển hình tìm cho mìnhút đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Dương Vĩ thế mà hứng thú. Vừa cười vừa nói, "A, là như thế nào mua pháp? Điều kiện ngươi mở." Trang Nhị tựa hồ đã sớm biết Dương Vĩ hội trả lời như vậy, lộ ra một tia không thể phát giác vẻ đắc ý, bàn về giải, nàng đối với Dương Vĩ hiểu rõ chỉ sợ sẽ không so với người khác thiếu, cầu ca giao hảo, hiểu rõ nhất mình người mãi mãi cũng là của mình đích nhân, giống như Triệu Đình hiểu rõ Dương Vĩ nhất giống như, Trang Nhị cũng tương tự biết hắn là một cái dạng gì nhân, Dương Vĩ người này là điển hình ăn mềm không ăn cứng, càng là cường ngạnh Dương Vĩ phản ứng liền càng sẽ triệt liệt. Chậc chậc, thật đúng là hào phóng, xem ra ngươi rất muốn biết tin tức này. Dương Vĩ lại lần nữa ngồi xuống, Hắn sở dĩ không hề rời đi, cũng không phải thật sự dự định cùng Trang Nghị làm cái gì giao dịch, mà là hắn đồng dạng muốn từ Trang Nghị trên thân lấy ra một ít gì tin tức. Trang Nghị cũng tương tự tin tưởng Dương Vĩ bất sẽ cùng mình làm giao dịch gì, song phương như bây giờ ngồi xuống ngươi một lời ta một lời kỳ thực cũng chỉ là đang thử thăm dò đối phương mà thôi. Nhiều khi, số lớn tin tức thường thường chính là từ nơi này chút thăm dò ở trong truyền ra ngoài vậy. Không sai, tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Mặc dù nói Dương Vĩ chưa từng có cùng tổ chức đứng tại một đầu trên trận tuyến, nhưng Triệu gia cũng giống như thế, nhưng mà giữa hai bên lập trường cơ hồ không kém bao nhiêu, nhưng phân lượng lại hoàn toàn không giống. Cho nên Trang Nghị cũng không ngại lộ ra một ít gì nhượng Dương Vĩ biết, từ đó đổi lấy triệu ra tin tức, so với triệu ra tới nói, Dương Vĩ phân lượng muốn nhẹ hơn rất nhiều. "Hiếm thấy nhìn thấy ngươi sẽ như thế thẳng thắn, xem ra tin tức này đối với ngươi chính xác rất trọng yếu." Dương Vĩ mỉm cười nói, nhưng lại cũng không có lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. "Kỳ thực chọn chiến tái thượng phát sinh sự tình, coi như ngươi không nói ta cũng có thể đoán được." Trang Nghị đột nhiên nói ra một câu như vậy, nhượng Dương Vĩ sửng sốt một chút lời nói, nhưng rất nhanh Dương Vĩ trở về qua thần tới vừa cười vừa nói, đoán được sự tình lúc nào cũng không có chứng thực qua sự tình để cho người ta yên tâm, "Ngươi nói đúng không?" Trang Nghị gật đầu một cái, không che giấu chút nào chính mình ý tứ. Cùng Dương Vy giao tiếp đã nhiều, Trang Nghị rất rõ ràng một số thời khắc chơi những cái kiêm ngôn ngữ nghệ thuật đối với Dương Vy cũng không tốt làm cho, ngược lại không bằng giống như bây giờ trực tiếp một điểm, lại càng dễ để cho mình biết mình muốn biết. 991 chương 991, đã như vậy không bằng ngươi suy nghĩ như thế nào ngươi phỏng đoán, để cho ta nhìn một chút có chính xác không. Ngắn ngủn vài câu đối thoại Dương Vy đã hiểu được một chút tin tức, từ Trang Nghị phản ứng đến xem, tựa hồ thần bí tổ chức cùng Triệu gia cũng có nhất định ma sát, hơn nữa từ Trang Nghị giọng của suy đoán, cái này ma sát chắc chắn sẽ không tiểu sáu. Ta muốn triệu ra nhất định là nhường Triệu Ngọc Ngọc giống ngươi đưa ra cảnh ô lưu 6. Trang Nghị một câu nói chúng, phảng phất chính mắt thấy khiêu chiến thi đấu bên trên phát sinh sự tình đồng dạng. Thế nhưng là ngươi không biết ta đến tột cùng có thể đáp ứng hay không, cho nên ngươi mới đến tìm ta. Dương Vĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trang Nghị tất nhiên tìm tới cửa, như vậy tự nhiên là có một chút suy đoán, người nữ nhân này khôn khéo hắn đã sớm được chứng kiến không chỉ một lần, cho nên cũng không có đáng giá gì kinh ngạc. 6. Trang Nghị cười cười, xem như ngầm thừa nhận Liễu Dương Vĩ nói lời. Như vậy không biết ngươi bây giờ tìm được đáp án không có. Dương Vĩ cũng không lo lắng Trang Nghị đoán ra thứ gì. Bởi vì trong lòng của hắn chính mình cũng còn không có một cái đáp án xác thực, người khác lại như thế nào có thể đoán được đâu. Ngươi so trước đó khó đối phó rất nhiều. Môn ngữ là một môn nghệ thuật, mà lại là một môn rất khó để cho người ta suy xét thấu nghệ thuật, bây giờ Dương Vĩ đã càng ngày càng nắm giữ được trong này mấu chốt, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây nàng tùy tiện nói vài câu liền có thể moi ra một chút tin tức hữu dụng, đối với cái này Trang Nghị cũng không có cái gì biện pháp, người lúc nào cũng đang trưởng thành, Dương Dương Vĩ mình tới nói, mình là tại Trang Nghị những người này rèn luyện bên trong trưởng thành, nếu như không có. Những thứ này đối thủ, hắn có thể bây giờ còn là liền giống như người bình thường. Khi nói chuyện đơn giản trực tiếp, Vĩnh Viễn sẽ không giống một cái chính khách như thế, nói chút để cho người ta không nghĩ ra mà nói. Nói đến cái này thật đúng là phải cảm ơn cảm ơn ngươi nhóm những người này, không có các ngươi cũng sẽ không có hôm nay ta. Đây là Dương Vĩ thật lòng lời nói, con đường đi tới này đối mặt đối thủ, vô luận là tại nền xuân thành phố thời điểm đô phi bọn hắn cũng tốt, vẫn là trước mắt đang ngồi trang nghị cũng được, mặc dù dọc theo đường đi cho hắn chế tạo rất nhiều phiền phức, có thật nhiều phiền phức thậm chí suýt chút nữa hủy đi nhân sinh của hắn, nhưng cũng là chính là bởi vì những phiền phức này, thành tựu hắn hiện tại sáu hắn cùng với những thứ này đối thủ cũng tốt, phiến phức cũng được cũng là phối hợp, bọn hắn liền như là phân bón đồng dạng, không ngừng thúc dục Dương Vĩ trưởng thành, thành tục sáu. Sáu. Nghe được Dương Vĩ nói như vậy, Trang Nghị Yên lặng xuống, nàng làm sao lại không rõ đạo lý này đâu, nhưng bây giờ cuối cùng không phải lấy trước kia cái phong bế xã hội, người và người sẽ rất ít xuất hiện những cái kia không thể điều hòa mâu thuẫn, nếu như là đổi một cái tuyến thời gian, Dương Vĩ e rằng mãi mãi cũng không có khả năng có cơ hội giống như bây giờ cùng nàng mặt đối mặt bình tĩnh trò chuyện, nhưng đây chính là thực tế, người và người không còn là ngươi chém ta một đao, ta đâm ngươi. Một tiếng Làm bất cứ chuyện gì đều có một cây dây thường vô hình tại chói buộc ngươi, để cho ngươi không cách nào tùy tâm sử dụng. Dương Vĩ một phen, nhường Trang Nghị suy nghĩ phiêu rất nhiều xà, đợi đến nàng tỉnh hồn lại thời điểm, vị trí đối diện đã sớm trống tuyết, Dương Vĩ đã không biết lúc nào rời đi. Thu thập xong tâm tình, Trang Nghị cũng đứng dậy rời đi, mặc dù nói từ Dương Vĩ chỗ không có bắt được cái gì quá nhiều tin tức, nhưng có một chút có thể chứng minh, nàng phỏng đoán cũng không sai, Triệu gia chính xác tuần lấy muốn lôi kéo Dương Vĩ tâm tư. Không thể không thừa nhận Dương Vĩ chính xác thay đổi, Dương Vĩ đem những này tin tức truyền đạt cho nàng ý tứ rất rõ ràng, là vì nhắc nhở nàng Mình tùy thời cũng có thể cùng Triệu gia ngay cả tay, đồng thời cũng là đang nói cho hắn, Triệu gia đối với các nàng tựa hồ có địch kỳ sáu. Mặc dù Dương Vĩ không có minh xác nói cái gì, nhưng lại truyền đạt một cái như vậy ý tứ. Mà con vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài đồ vật, trên thực tế Dương Vĩ là muốn mượn này nhắc nhở nàng, Triệu gia so với ta Dương Vĩ nguy hiểm hơn, các ngươi hẳn là đi nhằm vào Triệu gia, mà không phải nhằm vào ta Dương Vĩ, đồng thời cũng là tại nói, đừng đem ta làm phát bực, làm phát bực ta liền cùng Triệu gia liên hợp lại cùng một chỗ đối phó các ngươi sáu. Đây là một cái tin tức không tốt lắm. Trang Nghị suy đi nghĩ lại vẫn là đem tin tức này báo lên, không nghĩ tới thủ lĩnh đó cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là để cho nàng tiếp tục nhìn chằm chằm là được rồi. Kỳ thực dựa theo Trang Nghị chính mình ý tứ vẫn là muốn từ bên trong phá hư, mặc dù không thấy được có cái gì hiệu quả quá lớn, dù sao Dương Vĩ cùng Triệu gia chắc chắn cũng đã thấy rõ trong này vấn đề, nhưng có thể chế tạo một chút phiền toái đi ra cũng không phải chuyện xấu. Thời gian đối với ở hiện tại tổ chức tới nói rất trọc yếu, Trang Nghị biết thủ lĩnh dường như đang nổi lên một cái lớn kế hoạch, cho nên lúc này mới có thể để cho nàng án binh bất động, đừng chọc ra phiền toái gì xấu. Lão bản, gần nhất có không ít đả kích tập đoàn tin đồn. Xem bộ dáng là có người nào muốn đối với tập đoàn Hạ thủ. Vương Tiểu Ba hoàn toàn như trước đây cung kính đứng tại Triệu Đình trước mặt, đoạn thời gian này cùng Dương Vĩ ngưng chiến xem như nhường hắn nhàn rỗi, có thời gian tự nhiên là chú ý tới một chút hắn quan tâm sự tình tới. 6. Triệu Đình không nói gì, ngồi ở trên ghế của mình, chống đỡ đầu không biết suy nghĩ cái gì. "Lão bản, ngươi nói có phải hay không là 6?" Thật lâu, Vương Tiểu Ba lại một fois muốn nói lại thôi bộ dáng bảy. Một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Triệu Đình cuối cùng nói ra một câu như vậy nhìn như cực kỳ khinh thường, nhưng trên thực tế là tràn ngập tự tin lời nói. Thế nhưng là sợ là sợ có người ở cái này sau lưng thao túng. Mặc dù bây giờ Triệu Đình đã bị tước đoạt thân phận người thừa kế, nhưng không có nghĩa là có thể như vậy một mực tiếp tục giữ vững, có thể tước đoạt tự nhiên cũng liền có thể khôi phục, cho nên Vương Tiểu Ba đây cũng là thay chủ tử phân ưu. Chân này cờ xuống nhiều năm như vậy, cũng làm lên đến thu quan thời điểm. Triệu Đình nói một câu để cho người ta không nghĩ ra mà nói, tiếp đó lập đầu đứng lên vấn đạo, tiêu trưởng Lộc người này có khả năng hay không cho chúng ta sử dụng. Khó khăn. Vương Tiểu Ba chỉ nói một chữ như vậy, nhưng lại tiết lộ rất nhiều tin tức. Ai, hơn một cái người tốt mới, đáng tiếc. Triệu Đình lắc đầu, Phải biết Tiêu Trường Lộc bây giờ đã trở thành phòng thí nghiệm số 1 nhân viên nghiên cứu, vô luận là cá nhân năng lực vẫn là tri thức vậy cũng là không thể nghi ngờ, đáng tiếc là lại không thể chân chính cho mình sử dụng, cho nên Triệu Đình mới có thể nói một câu đáng tiếc. Đối với tiêu chuẩn Lộc thân phận, Triệu Đình cũng sớm đã tin tưởng, nhưng hắn vẫn vẫn không có hạ đạt rõ ràng mệnh lệnh, không phải là vì khác, mà là bởi vì Tiêu Trường Lộc người này ở trên ý thuật tạo nghệ quả thật có chỗ độc đáo của nó. Cái kia 6 Vương Thiệu Ba tự nhiên cũng biết Tiêu Trường Lộc kỳ thực là Dương Vĩ phái tới người, trước đây Dương Vĩ thông qua Chu Tiểu Đồng đi tìm một nhóm người, ngoại trừ bây giờ đi theo Dương Vĩ bên người kiểu bắt chỉ cùng Điền Phong bên ngoài, Tiêu Trường Lộc cũng là một cái trong đó, trước đây Dương Vĩ hành động mặc dù ẩn ấp, nhưng thế giới này lúc nào cũng không có tường nào gió không lọt qua được, Triệu Đình tất nhiên xem trọng Tiêu Trường Lộc người này, như vậy tự nhiên không có khả năng không điều tra, ngay từ đầu Vương Thiệu Ba chính xác không có phát hiện vấn đề gì, nhưng loại chuyện này tự nhiên không có khả năng cũng tạm được tra một chút coi như xong, cho nên đằng sau vẫn là bị hắn phát hiện một vài vấn đề. Kỳ thực cũng là một chút rất nhỏ thiếu sót, nhưng lại bị Vương Tiểu Ba bắt được. Tạm thời trước tiên như vậy đi, nhìn chăm chú vào là được. Triệu Đỉnh lắc đầu, ngăn trở Vương Tiểu Ba ý nghĩ. 992 chương 992, Dương Vĩ trước đây đem Tiêu Giải Lộc phóng tới Triệu Đỉnh bên người ở dưới là một bước ám kỳ, con cờ này có lẽ bình thường cũng không có trò ích lợi gì, nhưng thời khắc quan trọng nhất lại đủ để chí mạng sáu. Mà Triệu Đỉnh cũng ốm ý tưởng giống nhau, làm lối thủ muốn cho chính mình một kích chí mạng thời điểm, cái này chưa chắc không phải mình một cái cơ hội sáu. Lão bản, tháng sau chính là lão thái gia sinh nhật sáu, không biết sáu. Vương Tiểu Ba nói. Nhưng mà vừa mới nói được nửa câu, lại cảm nhận được Triệu Đình ánh mắt lạnh như băng kia hướng chính mình phóng tới, không khỏi đem còn dư lại nửa câu cứng rắn nuốt trở vào. Một số thời khắc tốt nhất vẫn là không muốn lên tranh hạo. Triệu Đình sắc mặt sâm nhiên nói, lực khí phảng phất có thể đem người lạnh cóng đồng dạng sáu. "Là." Vương Tiểu Ba cúi đầu, duyừừ nói, "Là một thượng vị giả, ghét nhất chính là thủ hạ tự mình đoán bữa không nên suy đoán sự tình." Triệu Đình cùng Triệu gia quan hệ, một mực là Vương Tiểu Ba rất tò mò sự tình, mặc dù nhìn bề ngoài Triệu gia phát ra tức đoạt Triệu Đình thân phận người thừa kế tin tức, nhưng trên thực tế thời gian dài như vậy đến nay Vương Tiểu Ba nhưng là cảm thấy một tia không cùng một dạng hứng vị, tựa hồ cái gọi là Triệu Đình bị tước đoạt người thừa kế chuyện này cũng không giống như ngoại giới tưởng tượng. Như vậy, mà là có ngoài ra hàm nghĩa sâu. Chỉ là hắn lại nhìn không thấu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên mới có vừa rồi như vậy hỏi một chút, nhưng hắn không nghĩ tới chỉ là lần thứ nhất mở miệng liền rức lấy lão bản như vậy phản ứng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thấm ướt phía sau lưng sáu. Giống Triệu Đình loại người này, Trương Kỳ thân ở chỗ cao, Mọi tiếng nói cử động đều có khó có thể dùng lời diễn tả được như thế, cho nên cho dù là vừa chứng mắt, cũng làm cho Vương Tiểu Ba hãi hùng khiếp vía, càng thêm không dám ngông cuồng phỏng đoán lão bản tâm tư. Nói thật tới, Vương Tiểu Ba kỳ thật vẫn là một cái rất xứng chức thủ hạ, chỉ tiếc có lúc ưa thích tự cho là thông minh, cái này cũng là vì cái gì hắn cùng Liêu Triệu Đình nhiều năm như vậy, mặc dù bị coi là tâm phúc, nhưng ở Triệu gia vị trí lại vẫn luôn rất lúng túng nguyên nhân. Vẫy tay ra hiệu cho lui Vương Tiểu Ba, Triệu Đình mang theo tâm sự ngồi xuống, Vương Tiểu Ba mới vừa đặt câu hỏi khơi gợi lên tâm sự của hắn, người ở bên ngoài xem hình ra, Triệu gia là một cái quái vật khổng lồ. Sinh ra ở Triệu gia gia tộc như vậy, không thể nghi ngờ là may mắn sự tình, nhưng kỳ thật không phải vậy, mọi nhà có nơi khó xử riêng, nhìn bề ngoài cường đại dị thường Triệu gia, kỳ thực nội bộ vẫn như cũ tồn tại đủ loại quyền lợi tranh đấu, liền giống với Triệu Mộng Mộng cái vị kia tam. Thú bá, những năm này vị lão nhân kia vẫn không có yên tĩnh qua, bằng không mà nói cũng sẽ không xuất hiện khiêu chiến thi đấu lên những chuyện kia sáu. Ngoại nhân xem ra có lẽ là Triệu gia muốn lôi kéo Dương Vĩ, nhưng ở Triệu đỉnh trong mắt xem ra, chẳng qua là gia tộc nội bộ một lần đấu sức mà thôi, chỉ bất quá biểu hiện tình thế khác biệt mà thôi. Một số thời khắc, Triệu Đình thậm chí cảm thấy phải nếu như Triệu gia không phải có một vị cơ trí gia chủ, cũng chính là gia gia của hắn mà nói, e rằng nhiều năm như vậy xuống, Triệu gia đã sớm sụp đổ. Đương nhiên đây đều là không thể đối với người ngoài nói sự tình, chỉ có Triệu gia chân chính nhân vật trọng yếu mới rõ ràng, cũng chỉ có tại khi nhàn hạ Triệu Đình mới có thể nhớ tới những chuyện này, từ bắt nguồn từ cuối cùng gia chủ cũng không nguyện ý nhường hắn lẫn vào tiến trận này đấu tranh nội bộ bên trong, cái này cũng là vì sao lại phát sinh hắn thân phận người thừa kế bị tước đoạt một chuyện, bằng không dựa theo tính cách của hắn, là tuyệt đối sẽ không cho phép bên trong gia tộc có. Mấy cái thanh âm bất động. Lại chiến tranh giải giảng rặc cuối cùng sẽ có ngày kết thúc, có một chút Triệu Đình là một mục tin tưởng lấy, cái kia vị cơ trí già gia nhất định sẽ trong cuộc chiến tranh này lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng sau. Ở xa B thành phố Dương Vĩ đương nhiên sẽ không biết Triệu gia đưa ra cảnh Ô Lưu bên trong còn có nhiều như vậy thành tựu, hắn bây giờ tại buồn rầu một việc, biến mất vài ngày quân khiết tiểu cô nương đột nhiên tìm tới hắn, bảo là muốn mời hắn ăn cơm. Vài ngày trước cùng quân khiết lúc ăn cơm đụng tới Trình Côn, kết quả chạm tới một đoạn phong ba, sự tình vừa mới đi qua mấy ngày, Dương Vĩ vẫn là lòng còn sợ hãi, do dự có đi hay là không, bất quá nghĩ đến tiểu cô nương ở trong điện thoại gần như cầu khẩn đồng thanh. Cuối cùng vẫn là Nhượng Dương Vĩ không cách nào cự tuyệt. Có lẽ là đi qua sự tình lần trước, hôm nay Quân Lâm cũng không có theo cùng nhau xuất hiện, mà Quân Khiết cũng không giống lần trước biểu hiện như vậy sinh động, nhiều hơn một tia trầm mặc, cũng tương tự như trên bàn cơm bầu không khí có chút lúng túng. Như thế nào? Thái không thể ăn. Dương Vĩ nhìn xem có chút ủ rũ Quân Khiết cười vấn đạo. "Không phải?" Quân Khiết lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. "Vậy làm sao không ăn đâu?" Dương Vĩ hữu chút biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Dương thây thuốc, ngươi sáu, còn coi ta là bằng hữu sao? Tiểu cô nương rõ ràng còn đang vì sự tình lần trước mà phiền não, tựa hồ lo lắng Dương Vĩ bởi vì sự tình lần trước mà không nhận nàng người bạn này. Chính xác, lần trước Quân Lâm biểu hiện cũng không như thế nào, nhưng Dương Vĩ bất là một cái độ lượng trẻ hẹp người, hắn cũng đã làm tiểu nhân vật, tự nhiên biết tiểu nhân vật tâm tình, cho nên đối với Quân Lâm lần trước thái độ cũng không có giác đắc hữu cái gì, hơn nữa hắn trong tiềm thức cũng cho là mình chỉ là cùng quân khiết tương đối quen, cùng quân lâm cũng chỉ là một bữa cơm giao tình mà thôi, cho nên căn bản là không đáng nhớ ở trong lòng. Đương nhiên là bằng hữu. Dương Vĩ gật đầu một cái, nhìn xem tiểu cô nương một bộ kỳ nào ngại bộ dáng. Nhịn không được đưa tay ra cách cái bản vỗ vô đầu của nàng sáu. Nghe được cái này trả lời, tiểu cô nương tự hồ cuối cùng yên tâm, có chút khả ái thề lưỡi, "Vô bộ ngực nhỏ nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi lại bội vì sự tình lần trước giận ta đâu." "Ha ha, đừng đem ta nghĩ nhỏ mọn như vậy. Sự tình lần trước ta đều không nhớ rõ." Dương Vĩ cho tiểu cô nương kẹp một khối cá tiếp đó thản nhiên nói, "Bất quá lần trước thật sự có lỗi với, đều do tỷ tỷ, nói cái gì cái kia chỉnh khôn không dễ chọc cái gì cái gì, ta mới không sợ đâu." Tiểu cô nương tâm tư đơn thuần vô cùng, gặp Dương Vĩ cũng không có tức giận chính mình sau đó. Lập tức sáng sủa, vừa An Dương Vĩ cho nàng cái cá, một bên Quơ nắm đấm cũng có chút kích động nói: "Tỷ tỷ ngươi làm cũng không sai, nàng chỉ là muốn bảo hộ ngươi mà thôi." Thế nhưng là, bằng Hữu có phiền phức chúng ta không phải càng hẳn là ủng hộ sao? Tiểu cô nương rõ ràng tuyệt không chấp nhận, trong lòng nhận định ngày đó chính mình hẳn là thay Dương Vĩ ra mặt, nói thế nào mình cũng là bê thành phố người địa phương, sao có thể nhìn xem nơi khác tới bằng Hữu bị khi dễ mặc kệ đầu. A, Dương nữ Hải Tử ngăn tại trước mặt thế nhưng lại rất chuyện mất mặt. Dương Vĩ nhún vai, không có phản đối, cũng không có ủng hộ. Ai, bất quá cũng may ngày đó bọn hắn không có làm bị thương ngươi. Tiểu cô nương cũng không cùng Dương Vĩ trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là rời đi chủ đề. Ha ha. Đối với cái này Dương Vĩ chỉ có thể đáp lại cười ngây ngô sáu. Nghe nói cái kia Trịnh Khôn 2 ngày trước bị cảnh sát bắt, ngươi biết chuyện này sao? Cũng không biết tiểu cô nương từ nơi nào nghe tới này cái tin tức, Trịnh Khôn bị bắt sự tình truyền lưu cũng không mờ, một mặt là người nhà họ Trịnh cố ý che giấu, một phương diện khác cũng có Dương Vĩ nguyên nhân bày. Ân. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Dương Vĩ ra vẻ giật mình nói. Thì ta nói cho ta biết, nói là bởi vì cái gì bắt cóc? Thật không rõ cái kia dạng kẻ có tiền làm gì còn muốn đi bắt cóc đâu. Không còn tâm sự Tiểu cô nương xem như hoàn toàn mở rộng nghi ngờ, vừa ăn thái, vừa nói chuyện, bỏ vào trong miệng đầy áp, hoàn toàn không để ý tới cái gì cá nhân hình tượng vấn đề. 993 chương 993, có lẽ là vì tìm kiếm kích động thôi. Dương Vĩ không có tim không có phổi đáp ứng, hôn nhiên không rắc đắc tự mình liền cái này chuyện này kẻ đầu tê ờ. Thật không biết những người có tiền này trong đầu được những thứ gì. Tại tiểu cô nương xem ra, trong nhà có nhiều tiền như vậy, còn cả ngày ra ngoài làm chuyện xấu làm gì. Thật tốt hưởng thụ nhân sinh không phải rất tốt sao? Bất quá nghĩ lại, bây giờ ngồi ở trước mặt mình Dương Vĩ tựa hồ cũng cần phải kế hoạch đã có người có tiền hàng ngũ, vừa rồi câu nói kia cho nên ngay cả Dương Vĩ dã bao gồm đi vào, không khỏi lại là khả ái thay lưỡi. Kìa kìa, có tiền cũng không nhất định liền đại biểu hết thảy, rất nhiều người tại trên vật chất cái gì cũng có lại mỗi ngày đều qua không vui thậm chí là lo lắng hái hủng, một số thời khắc tiền đủ là được, nhiều ngược lại sẽ trở thành gánh vác. Dương Vĩ giống như là cảm khái cuộc sống bây giờ của mình đồng dạng, chính xác kể từ mình mở bắt đầu nhận được một vài thứ sau đó, trong sinh hoạt ngược lại nhiều hơn rất nhiều phiền não. Thậm chí ngay cả người yêu đều cách hắn đi xa, cứ việc trôi qua rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện kia, vẫn là không nhịn được có chút cảm thán, nếu như phóng lên trời có thể cho hắn một cái cơ hội lựa chọn lần nữa, có lẽ hắn chọn đi lên một đầu cùng bây giờ không cùng một dạng con đường á hự, các ngươi à. Lúc nào cũng giống nam nhân đối đại nữ nhân một dạng, không có thời điểm ngày ngày nhớ, một khi có, nhưng lại mệt mỏi. Tiểu cô nương trong đầu cũng không biết chứa thứ gì, gặp Dương Vĩ cảm khái như thế, vô lý đầu nói ra một câu như vậy. Ách, chỉ là có chút cảm khái mà thôi thôi. Dương Vĩ sợ lỗ mũi một cái, có chút tức giận nói, nếu là ta có thật nhiều thật là nhiều tiền Vậy chắc chắn sẽ không giống các ngươi dạng này, mỗi ngày đều làm chuyện mình thích làm tỉnh, thật là tốt biết bao a." Tiểu cô nương nói để đũa trong tay xuống, một mặt bộ dáng ước mơ. "Bánh mì sẽ có, chỉ cần mình cố gắng." Dương Vĩ thản nhiên nói, từng có lúc hắn đã từng hướng cô gái trước mặt như vậy đơn thuần qua, trước đó tại viện y học thời điểm, hắn liền tưởng tượng lấy tại 30 tuổi phía trước kiếm lời đủ cả đời mình cần tiêu tiền, tiếp đó cuộc đời còn lại thì làm chuyện mình thích làm tỉnh, nhưng trong nháy mắt hắn đã sắp đến thành gia lập thất chi niên, tiền là có, nhưng sinh hoạt cũng ý nghĩa nhưng cũng thay đổi, chỉ là nhìn xem khuôn khuyết một mặt bộ dáng ước mơ, Dương Vĩ chung quy là không đành lòng phá diệt hy vọng của nàng sáu. Ngươi sợ rĩ súng sót, không phải liền là bởi vì hy vọng sao? Ân, bánh mì sẽ có. Quân Kiệt gật đầu một cái, lần thứ nhất tại Dương Vĩ trước mặt lộ ra một bộ vô cùng kiên định thần thái. Không có lo lắng, tiểu cô nương Quân Kiệt cả người có khôi phục được phía trước hoạt bát trạng thái, kết thúc thoáng trọng chủ đề, hai người vừa ăn một bên trời Nam biển Bắc Hàn Nguyên. Không thể không nói tiểu cô nương Tư Duy thật sự là có đủ nhảy vọt, thường thường nói chính mình khi còn bé cố sự, nhưng lại đột nhiên chuyển tới trong xã hội sự tình, thỉnh thoảng còn có thể phát biểu mình một chút thái độ, làm Dương Vĩ ra đi theo tư duy nhảy vọt, thật vất vả mới xem như cùng lên nàng tiết tấu. Một bữa cơm ăn rất vui sướng, ăn xong Dương Vĩ đề nghị đi một chút, lần này cuối cùng không tiếp tục đụng tới phiền phức gì. Hai người dọc theo chỗ ăn cơm đi một đoạn đường rất dài, B thành phố là một cái rất có chuyện xưa chỗ, đi tới chỗ nào tựa hồ cũng có thể kéo ra một chút cố sự hoặc điển cố đi ra, mà Quân Khiết nhưng là làm lên hướng dẫn du lịch nhân vật, xem như thay đi tới B thành phố không thiếu tiền, nhưng là lần thứ nhất nhàn nhã như vậy đi lang thang Dương Vĩ làm dẫn đường. Nhưng mà tiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, hai người đi dạo đều có chút mệt mỏi, Dương Vĩ ra xem như thấy được B thành phố tọa thành thị này nội tình, liền đề nghị tiễn đưa Quân Khiết trở về. Tiểu cô nương thần sắc có chút ảm nhiên hỏi Dương Vĩ lúc nào rời đi, Dương Vĩ cười một cái nói nhanh a, tiểu cô nương thần sắc càng thêm buồn bã sáu. Thằng đến Dương Vĩ nói để cho nàng về sau có thời gian có thể đi tìm nàng chơi, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một điểm. Đi, nhanh lên đi thôi, nếu không thì tỷ ngươi một hồi còn tưởng rằng ta đem ngươi lựa chạy. Dương Vĩ vứt một cái quân khiết cái mũi vừa cười vừa nói bậy. Nàng mới sẽ không đâu. Tiểu cô nương tựa hồ bị cái này cử động thân mật làm cho có chút đỏ mặt, liền âm thanh đều có chút biến hóa đứng lên. Dương Vĩ nhưng là không có cảm giác gì, hắn cảm thấy cùng quân khiết ở giữa hết thảy đều là như vậy tự nhiên không có bất kỳ cái gì tận lực, giống như ca ca đối đãi muội muội như thế, nàng có thể núp lụi, hắn cũng có thể trêu cợt, tóm lại cái loại cảm giác này giống như thân nhân đồng dạng. Gặp lại, nhưng mà lại phải không bỏ, cũng chỉ có li biệt lúc, tiểu cô nương phất phất tay, mang theo không thôi hướng về sau lưng một tòa nhà đi đến, Dương Vĩ giác cười phất phất tay, một mực đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở tầm mắt của mình sau. Tiểu cô nương quân khiết giống như một xóa gió xuân đồng dạng, nàng đôn thuần, nàng khả ái, nhạo Dương Vĩ trong đầu sinh ra một chút biến hóa, cũng tương tự như hắn nhớ lại trước kia rất nhiều chuyện, qua lại đủ loại từng màn tái hiện, thẳng đến cuối cùng Dương Vĩ hoàn toàn tỉnh ngộ. Những năm này đi tới, chính mình thế mà thiếu chút nữa thì mất phương hướng, quên đi ban đầu hy vọng, quên đi trước đây lời thề, giống như trong cái xã hội này những người khác một dạng, mỗi ngày vì không biết, vui vị sự tình mà dễ dụ, mà phiền não sáu. Năm sắp kết thúc rồi, Tần Lan vì sự chậm trễ này sáu. Đuổi tại Dương Vĩ rời đi về thành phố phía trước, hai người cuối cùng xem như đụng vào nhau, câu ca giao hảo, tiểu biệt tháng tân hôn, nhưng này hai người mới vừa thấy mặt, Dương Vĩ lộ hai liền bị Tần Lan níu lấy. Nghe nói gần nhất cùng tiểu cô nương chơi rất vui vẻ đi. Tần Lan cười híp mắt nhìn xem Dương Vĩ. Nhưng làm gì đều để người cảm thấy một cỗ sát khí từ nàng nấy hẹp dài đôi mắt đẹp ở trong toát ra tới. "Sáu, ngoan ngoãn a." Dương Vĩ nhất sững sờ, trong lòng thầm mắng là tên hỗn đản ảo bán rẻ chính mình, nhưng trên mặt lại làm ra một bộ đáng thương dạng. "Hừ, xem ở ngươi coi như đàng hoàng phân thượng, lần này liền hơi thi trưởng trị, bất quá nếu là ngươi dám động cái gì ý đồ xấu mà nói, nhìn ta tha không buông tha ngươi." Tần Lan sát khí trên người từ từ thu lại, nhượng Dương Vĩ nhẹ nhàng thở ra bảy, cũng không biết là ba tên khốn kiếp kia bên trong cái nào bán rẻ chính mình. Dương Vĩ giác đã hữu tất yếu thật tốt chỉnh đốn một chút nội bộ tác phong và kỷ luật vấn đề, bằng không ba tên này nếu là mượn cơ hội trả thù lời nói, vậy không phải mình là có đáng ăn. Tần Lan tạ, ngươi xem chúng ta đều lâu như vậy cũng không thấy, đừng vừa thấy mặt đã chém chém giết giết đi." Dương Vĩ cười đùa tí từng nói, đối đại nữ nhân một chiêu này vĩnh viễn là hữu hiệu nhất. Quả nhiên, Tần Lan nhìn hắn một bộ dáng, nhịn không được cười lên, liếc một cái Dương Vĩ, tiếp đó theo chân đem giày cao gót đá phải một bên, đi đến bên ghế salon ngồi xuống sáu. "Ngồi lâu như vậy sẽ, mày không? Ta tới giúp ngươi đấm bóp một chút." Dương Vĩ gặp Tần Lan trên mặt mang theo một vẻ đội vàng bốt mị đưa tới, hai cánh tay tại Tần Lan trên bờ vai bắt lấy. Nói đến, Tần gia lão trách hoàn cảnh chính xác đặc biệt không tệ, có núi có nước phong cảnh tươi đẹp, chính là quá vắng vẻ một điểm, từ chỗ xuất phát đến Côn Minh đều phải 7, 8 tiếng, lại thêm ở trên máy bay thời gian, mười mấy giờ làm muốn, cho nên hơi mệt chút cũng là bình thường. Gần nhất giống như Triệu gia có chút không yên ổn a. Tần Lan mặc dù người đang Vân Nam, nhưng lại vẫn như cũ một mực chú ý thế cục, gần nhất Triệu gia đột nhiên nhiều hơn rất nhiều phiến phức, nàng cũng là đã biết. Ân. Có không? Ngược lại là Dương Vĩ gần nhất bởi vì giao lưu hội cùng với chính khôn sự tỉnh cũng không có quá nhiều tinh lực chú ý những chuyện khác, lão thái tổ ngược lại là biết những chuyện này, bất quá đều không phải là cái đại sự gì, cho nên cũng không có nói cho hắn biết. "Ân, gần đây tựa như có người nào nhằm vào Triệu gia, phiền phức lúc nào cũng liên tiếp xuất hiện, mặc dù nói đều không phải là cái gì đại phiền toái, nhưng chồng chất đến cùng một chỗ chỉ sợ cũng đủ bọn hắn phiền toái." Tần Lan gật đầu một cái, bắt lấy Liễu Dương vị tay, lôi kéo hắn tại chính mình bên cạnh ngồi xuống, tiếp đó rất tự nhiên đem đầu gối lên Liễu Dương vị chân bên trên. Xem ra trang nhị các nàng cũng ngồi không yên a. Không cần suy xét Dương Vĩ cơ hồ liền có thể kết luận hẳn là cùng Trang Nghị có quan hệ, đây có lẽ là Trang Nghị bọn hắn đối với Triệu gia hướng hắn rôi ra cảnh ô lưu phía sau một lần nho nhỏ phản kích. Lại là khả năng. Tần Lan có một chút ngoài ý muốn, Trang Nghị cùng tổ chức cùng Triệu gia có mâu thuẫn sự tình Dương Vĩ đã là gần nhất từ Trang Nghị đối thoại bên trong đoán được, cho nên Tần Lan cũng không biết. Bọn hắn những nhân vật này dây dưa thực sự quá lâu đời, có một chút mâu thuẫn cũng là tự nhiên. Dương Vĩ gật đầu một cái, từ Trang Nghị đối với hắn thái độ chỉnh độ khẩn trương đến xem, tổ chức cùng Triệu gia quan hệ cũng không có trong tượng tự bình tĩnh như vậy, có lẽ giữa hai bên một mực có tranh đấu đều cũng có có thể sự tình. Như vậy cũng tốt, bọn hắn tranh đấu, có thể liền không có thời gian chú ý chúng ta. Đối với cái này cái tin tức Trần Lan có chút mừng rỡ, bây giờ đối với Tại Dương Vĩ tới nói là một cái rất mấu chốt thời kỳ, nếu có đầy đủ thời gian cùng không gian cho hắn lời nói, như vậy không khó đứng vững gót chân, chỉ cần đứng vững được chân, về sau cũng sẽ không cần nhìn thấy trang nhị bọn hắn những người này liền như đầu. Ta cũng giống vậy nghĩ, chỉ là sợ liền sợ bọn hắn đây là sấm to mưa nhỏ. Dương Vĩ cảm thấy giữa hai bên bộc phát xung đột lớn khả năng không lớn, đương nhiên đây cũng chỉ là căn cứ vào hắn bây giờ biết tình huống làm ra phán đoán, cũng không thể bài trừ còn có hắn không biết nhân tố 6 bận nhiều như vậy, ngược lại chúng ta chỉ cần khiêm tốn phát triển chính là. Tần Lan ý nghĩ cùng Dương Vĩ có thể nói là không như mà hợp, từ vừa mới bắt đầu Dương Vĩ quyết định dùng từ tiểu phượng thời điểm, liền định xong cái này nhặt dạo, tới đằng sau vì bảo thủ bí mật này không tiếc vận dụng hà phong sức mạnh đối phó chi côn, càng là như vậy bảy. Như thế nào? Vì cái này, chúng ta là không phải hẳn là chúc mừng một chút đâu. Dương Vĩ đột nhiên có chút là lạ nhìn xem Tần Lan nói. Tần Lan sững sốt một chút nhưng lập tức phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng nện lấy Dương Vĩ ngực yêu kiều đạo, chán ghét, suốt ngày không có chính hình, trong đầu tận trang chút vật như vậy. Hắc hắc, ngươi không thích sao? Dương Vĩ cười lớn nói, trong tần lan càng thêm thủng, đem đầu gắt gao vùi vào trong ngực của hắn sáu. 994 chương 994, Tô Tỉnh chết ngón trỏ rất có tiết tấu trên bàn sao đọc lấy, Lý Duy lại thấy có chút hoảng hốt. Được rồi được rồi, ngươi đừng gõ, ngươi gọi lại, ta liền muốn tiến tâm ngoại khoa. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Tô Tỉnh chết rảnh rỗi chạy đến phòng làm việc của viện trưởng, trong lòng là một bụng nghi vấn, hắn không tin Lý Duy một chút cũng không hiếu kỳ, bệnh viện trong khoảng thời gian này khó được thái bình, Dương Vĩ bất tại cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, đến nỗi công trạng vương diện, mặc dù đối với mặt đứng thẳng một nhà bệnh viện, nhất định có cạnh tranh. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là hiện lên tăng trưởng xu thế, xem như bệnh viện người quản lý nhân nên cảm thấy không áp lực, nhưng qua, thời gian thái bình lại làm cho Tô Tỉnh chết toàn thân không thoải mái. Lý Duy giống như nhìn ra chút điểm này, vừa bực mình vừa buồn cười, ta xem a, ngươi làm mau cùng Dương Vĩ nhất dạng, an tâm một chút sinh một chút đã cảm thấy toàn thân khô nóng. Ngươi đừng đem ta nói đến giống như hắn, ngươi liền không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Tô Tỉnh chết dẫn đạo tính chất vấn pháp, nhưng Lý Duy thoáng nhíu mày một cái, bệnh viện nội bộ đi, tạm thời không có cái gì bất lợi nghe đồn, các bác sĩ biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, nhất là đoạn thời gian trước xuất hiện nan quan thời điểm. Những thầy thuốc khác nhất trí ủng hộ Dương Vĩ, dạng này lực hướng tâm đối với cả cái bệnh viện tới nói đều chỉ có hảo, không có hư, muốn nói thật có cái gì không đúng, chỉ sợ cũng muốn sáu. Lý Duy Nghị tới đối diện Lôi Đình bệnh viện. Ngươi cảm thấy Triệu Đình không có tìm chúng ta phiền phức? Rất kỳ quái. Sáu. Có chút, trong khoảng thời gian này cũng quá an tĩnh. Có phải hay không là Dương Vĩ làm cái gì? Kỳ quái liền kỳ quái ở cái địa phương này, Dương Vĩ không có nói với ta tin tưởng, ta hoài nghi Dương Vĩ là làm cái gì, nhưng nếu là đổi lại trước đó, Dương Vĩ phải có động tác gì mà nói, đối diện động tác cũng sẽ rất lớn, mấy ngày nay quá mức bình tĩnh để cho người ta không nghĩ ra. Nếu là Triệu Đình hối cải để làm người mới đâu? Hử, ngươi cho rằng Triệu Đình là người cùng ta? Còn có thể ý thức được đối với hoặc không đúng? Giống cái kia người như vậy, kiêu ngạo cùng tự phụ đã trở thành hắn một thân khối giáp, ném đều ném không xong, cái loại người này là không thể nào ý thức được điểm này, bằng không cũng không biết lái nhà bệnh viện tại đối diện, còn làm nhiều như vậy thành ủy. Lý Duy khẽ gật đầu, giống Tô Tỉnh trước nói, Triệu Đình không giống như là sẽ ngừng người, không muốn lại rơi vào âm lưu hãm tỉnh lý Duy nghĩ cha, nhưng lại không thể nào tra được. Muốn hay không, chúng ta cho Dương Vĩ gọi điện thoại. Từ bỏ, hắn ở bên ngoài. Nhất định có chuyện đáng mừng, chuyện này vẫn là chúng ta giải quyết tốt hơn." Tô Tỉnh chết nhẹ nhàng khoát tay áo, nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên cười nói, "Bất quá, có một chút, ta rất chắc chắn." "Cái gì?" "Nếu là chúng ta có thể đem bệnh viện công trạng lại để cao một điểm, có thể năm nay Trà Hoa Hồng sẽ rất càng." Lý giải thích nhất chính là cái này, bản thân hắn có một cái thầy thuốc nhân, thế nhưng là bác sĩ cũng là người, cũng có gia đình, cũng có khó nhĩu, vợ của hắn chính là của hắn hết thảy khốn nhieu nguyên, nhưng cũng may lão bà hắn tích thu tiền lương phía sau, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều, nếu là Trà Hoa Hồng có thể nhiều một chút nhỉ, lão bà đại nhân vừa cao hứng. Hắn lao đầu từ này thời gian cũng tốt hơn, dù sao người hơn phân nửa trăm, đã không giống lúc còn trẻ như vậy thích tranh giành. Trước đó nếu không phải vì chiếm lấy viện trưởng vị trí này, hắn cũng sẽ không cùng Dương Vĩ đối nghịch, bây giờ ngồi xuống hắn mong muốn đỉnh phong, đối với hắn dạng này lão đầu nhì tới nói, xem như vô cẩu, phải có điều cầu, cũng là hi vọng bệnh viện có thể ở trên tay mình phát triển được tốt hơn. Nghĩ đến cái này, Lý Duy liên đối nghĩ tới một sự kiện, bệnh viện 2 ngày trước đưa vào một cái phát sốt hài tử về sau, hôm nay lại tới một cái, hai đứa bé niên linh đều không cao hơn 10 tuổi, nghe tiến tử phong nói là giống như cùng thông thường cảm mạo có chỗ khác nhau chuyên nhiệm tính chất cực mạnh, cái này Thiến Lý Duy có chút bất tâm. "Đúng, Tô Tỉnh Chiết, ngươi hai ngày này có hay không thấy qua Tiễn thầy thuốc?" Tiễn Tử Phong: "Ân. Không chút gặp, thế nào?" Tô Tỉnh Chiết cùng Tiễn Tử Phong không có chạm mặt là kiện chuyện rất bình thường, hai người mặc dù là cùng một nhà bệnh viện bác sĩ, nhưng phân công quản lý bất đồng bộ môn, tất cả mọi người có thời điểm bận rộn, về thời gian gian rộng ra, liền không gặp mặt. Lý Duy sau khi ngồi xuống, hai ngón tay giao nhau để ở trên bàn đồng thời, nhìn về phía Tô Tỉnh Chiết. Nghe Tiễn thầy thuốc nói, phát hiện hai lên ngẫu nhiên ca bệnh là hai cái phát sốt hài tử căn cứ số liệu, hai đứa bé nhiệt độ cơ thể mặc dù tạm thời không chế lại, nhưng cũng không có khôi phục bình thường, tiền thầy thuốc cho ra kết quả là loại bệnh này truyền nhiễm tính chất cực mạnh, bây giờ hai đứa bé đều ở tại khoa nhi. Nghe được Lý Duy nói như vậy, Tô Tỉnh chất tâm lý nắm chắc, hắn là quản vị khu, chắc hẳn hai đứa bé kia điều kiện gia đình đồng dạng, nhìn là tiến tử phong bên kia phố chợ trận, cho nên chính mình mới không biết chuyện này, chỉ là bây giờ không phải là cảm cúm liên tiếp phát sinh mùa, hai đứa bé thế mà lại nhiễm thượng truyền nhiễm tính chất cực mạnh bệnh, để cho người ta có chút cảnh giác. Người sợ đây là xấu. Bây giờ tiền thầy thuốc đang phụ trách chuyện này. Ta muốn, nếu như hắn không giải quyết được lời nói, hẳn là sẽ tìm ngươi. Rốt cuộc là cái gì vi rút đưa tới? 6. Hình như là một loại ngay cả ta đều chưa quen virus. Lý Duy Ý tứ rất rõ ràng, chính hắn không phải bao cỏ, liền hắn đều không biết lời nói, cũng chỉ có thể nhìn Tiễn Tử Phong bên kia như thế nào phát huy. Dù sao Tiễn Tử Phong là một cái phi thường tốt học người, lại từng tại Dương Vu thành thủ hạ học mấy ngày, liền Dương Vĩ đều để đề cửa người, trên thực lực chân thật đáng tin, coi như trước đó Tiễn Tử Phong làm qua có lỗi với bệnh viện chuyện, nhưng là xem như hối cải để làm người mới, Dương Vĩ đều cảm thấy Tiễn Tử Phong cũng có thể giống như trước. Hẳn Lý Duy tự nhiên cũng không có lo nghĩ, cho nên hắn cho tiến tử phong thời gian 2 ngày, không nghĩ tới thời gian 2 ngày, thậm chí ngay cả hại tử đốt đều không lui, hơn nữa không có tra ra là bị cái gì lây nhiễm, chớ đừng nói chi là nguyên nhân truyền nhiễm. Tô Tỉnh chết nghe xong đứng lên, biểu lộ nhìn nghiêm túc rất nhiều, thật sự là mạng người quan trọng sự tình, không dung hắn câu nệ tại tiểu tiết. Ta xem ta vẫn đi tìm một chút tự phong ha, nếu là tình huống thật sự rất nghiêm trọng mà nói, mang xuống cũng không có chuyên tốt. Ân. Lý Duy gật đầu, kỳ thực trong lòng hắn chính là ý này, cái kia tiến tử phong phương diện khác cũng không tệ, ngay cả có tốt hơn thắng. Mặc dù hắn thu là phổ trận phí tổn, nhưng một dạng tận tâm tận lực, cũng không bởi vì phổ trận cùng bip khác nhau thu phí còn đối với bệnh nhân đối đãi khác biệt, thậm chí có lúc, hắn làm được việc đẳng cấp trình độ, tại bệnh nhân bên trong dựng lên rất tốt danh tiếng, liền khác trước đó không thích hắn bác sĩ cũng cải biến cái nhìn của mình. Cái kia 6, Tiểu Tô 6, Tình tiết. Lý Viện trưởng, ngươi rốt cuộc muốn bảo ta loại nào? Coi như không phải Tô Tình tiết, nghe xong lý duy cái này tác gọi, cũng sẽ cảm thấy là lạ, lạ. Lý Duy đem mình làm vui vẻ, lập tức kích động, kích động. A, ta bất quá muốn đi tìm một cái tiền thầy thuốc, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta là muốn nói, ngươi thối tiền lệ thầy thuốc thời điểm, cũng chú ý một chút ngôn ngữ sáo. Dù sao Dương Vĩ, ngươi hiểu, nguyên lai like ngươi là sợ ta ngôn ngữ không thích hợp a. Khác không có gì, chính là chớ tổn thương tiền thầy thuốc lòng tự trọng, mặc dù hắn trước đó làm qua một ít chuyện, chúng ta sáu. Nói như thế nào đây, ai, người, ai có thể không qua. Giống như Dương Vĩ nói, có thể sửa đổi nhân, mới là cực kỳ có sức khắc chế người, Dương Vĩ tin tưởng hắn, chúng ta cũng cần phải tin tưởng. Lão Lý sáu, viện trưởng Nói thật, lời này của ngươi chính là đối với hắn lớn nhất không tin, ngươi một phương diện sợ hắn không giải quyết được, một phương diện lại nói như vậy, ngươi không giác đắc tự mình rất mâu thuẫn sao? Tô Tỉnh chết cố ý mở lên Lý Duy nói đùa. Lý Duy sợ chính mình nói thêm gì đi nữa, càng sai càng nhiều, cũng không tiếp tục cùng Tô Tỉnh chết nói giỡn, bày ra tay, giả vờ xem bệnh lệ túi đầu, cái này khiến Tô Tỉnh chết muốn cười, Lý Duy người này a, thật đúng là một cái làm viện trưởng liệu, đã thuận thiên, cũng là tiểu quỷ nhi, có thủ đoạn, có tâm cơ, cũng có từ bi cùng khoan dung, khó trách không thể dương vị tỉnh viện lui khỏi vị trí vị thứ hai, đem viện trưởng vị trí này giao cho Lý Duy. Tôi tỉnh trí tự hỏi, mình là không? Làm được phức tạp như vậy một người, thế là cười lắc đầu, kéo ra cửa văn phòng. 995 chương 995, tiền tây thuốc, vậy ngươi có cái gì biện pháp khác? Đều thử qua, hai đứa bé này đưa tới bệnh viện thời điểm, nhiệt độ cơ thể đều vượt qua 38 độ 5, ta dùng dược vật hạ sốt, cho bọn hắn uống thuốc giảm nhiệt về sau, không, có quá rõ ràng hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là cho bọn hắn đánh lên một chút, mặc dù bây giờ nhiệt độ cơ thể đã khống chế tại 38 độ tả hữu, nhưng tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, ta thử qua ngừng một chút, nhưng một chút dừng lại, nhiệt độ người của đứa bé liền sẽ không ngừng rõ ràng lên cao. Tiến tử Phong đang vì chuyện này đau đầu, không nghĩ tới Tô tỉnh chết đã tới rồi, lúc này, hắn quan tâm nhất là hai đứa bé tiếp theo sẽ như thế nào, thế là nói không giữ lại chút nào ra chính mình chọn lựa tất cả phương sách, cùng với chính mình quan sát cho ra kết quả. Ta hái hai đứa bé huyết dạng phát hiện, bọn hắn cũng không phải phải thông thường lưu hành cảm mạo, ở tại bọn hắn thể nội đều tồn tại một loại đặc thù virus, virus xâm lấn cơ thể, cơ thể bản thân mà bắt đầu chống cự, dẫn đến hài tử nóng dần lên, nói như vậy, chúng ta chỉ cần dùng thuốc thoa đáng hay là khai thác vật lý hạ nhiệt độ, liền sẽ đối với virus có tiêu diệt tác dụng, thế nhưng là lần này không được. Loại kia vi khuẩn sinh sôi phân liệt tốc độ quá nhanh, dược vật căn bản không kịp từng. Cái đưa chúng nó giết chết, bọn chúng mà bắt đầu một lần nữa phân liệt, ta nghĩ tới tăng thêm dùng thuốc, thế nhưng là tăng thêm dùng thuốc, hài tử cơ thể căn bản không chịu đựng được nổi. Ta nghe viện trưởng nói, virus 10 phần hiếm thấy. Không phải hiếm thấy, mà là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiễn tử Phong đem mình xét nghiệm báo cáo đưa tới Tô tỉnh chết trước mặt, thành khẩn nói, "Tôi thấy thuốc, ngươi ở đây nước ngoài đã du học, có văn hóa, kiến thức cũng nhiều, ngươi giúp ta xem, cái này rốt cuộc là thứ gì?" Tô tỉnh chết gật đầu một cái, nhìn tiễn tử Phong báo cáo về sau, Lập tức sẽ cầu lần nữa cho các đứa trẻ làm đơn giản cơ thể kiểm tra, vừa mới kiểm tra hắn phát hiện một vấn đề, vấn đề này trước mắt hắn là chỉ có khai thác một loại thủ đoạn. Tiên thầy thuốc, e rằng nhường hai đứa bé ở nữa tại khoa nhi đã không thích hợp. Thế nào? Tô thầy thuốc, hai đứa bé nhất thiết phải cách ly. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Tiên tử Phong không muốn kết quả như vậy, hắn rất cố gắng, thế nhưng là trên thế giới rất nhiều chuyện không phải cố gắng thì có kết quả, đây không phải công bình chuyển đổi, chỉ có thể nói cố gắng liền còn có khả năng, không cố gắng liền không, có một chút có thể, hai người khác nhau giới hạn nơi này. Tô Tỉnh chết đối với Tiễn Tử Phong lắc đầu, lúc này Tiễn Tử Phong cúi đầu xuống. Quả nhiên, trừ cái đó ra, không có biện pháp khác. Nghe được Tiễn Tử Phong nói như vậy, Tô Tỉnh nhất giác dắc hữu chút kỳ quái, thế là hỏi đội, chuyện này, ngươi ngoại trừ nói với ta, còn hỏi ai? 6. Dương Vĩ, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Ân. Tiễn Tử Phong chán nản ngồi xuống, nhìn xem sàn nhà nhẹ giọng trả lời, ta cũng không muốn vượt cấp xử lý chuyện này, ta nghĩ tới nói cho Lý viện trưởng, thế nhưng là Lý viện trưởng cũng nói thẳng tại không hiểu rõ nguyên nhân thể dưới tình huống không có cách nào, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến hắn. Cái kia Dương Vĩ nói thế nào? Tô Tình Triết cảm thấy tất nhiên Dương Vĩ biết, như vậy nhất định có chỗ hy vọng, dù sao Dương Vĩ tiểu tử kia thế nhưng là giải quyết rất nhiều người khác đều không giải quyết được nghi nan tạp chứng. Tiền tử Phong ngẩng đầu nhìn Tô Tình Triết, thở dài, hắn ý tứ là xấu. Hắn tạm thời về không được, để cho ta tự động xử lý xấu. Hắn cho ta để một cái đề nghị, để cho ta đem trên tình huống báo, thế nhưng là ta không nghĩ xấu. Bởi vì này dạng, hai đứa bé liền nhất định sẽ bị cái ly. Nghe được Tiền tử Phong nói như vậy, Tô Tình Triết có chút minh bạch Tiền tử Phong là thế nào nghĩ, xem như đệ nhất nội bệnh lệ, theo nghề thuốc học góc độ tới nói, cái này cần tìm tòi cùng nghiên cứu. Độ khả thi thành công cũng không lớn, nếu là báo lên cô lập, chắc hẳn rất nhiều chuyên gia hay là dược nghiệp đều sẽ đem con xem như chuột bạch, chỉ có thiên tài biết thí nghiệm có thể hay không thành công. Tiền Tử Phong không muốn cầm hại tử mệnh tới đánh cược, Tô Tỉnh chết làm sao nhẫn nhịn. Xem xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng là nếu như không cách ly, lại sợ sẽ lây cho những hại tử khác. Nếu không thì như vậy đi, tiền thời thuốc, chúng ta xem như viện phương trước đem hại tử cách ly đứng lên, cho hại tử cha mẹ của nói rõ nguyên nhân, cũng hy vọng bọn họ có thể lý giải, đồng thời sắp xếp người trấn an một chút tâm tình của bọn hắn, tại không đem sự kiện khuyết tán trên cơ sở, chúng ta lại đến giải quyết chuyện này. Cùng một châu nghĩ biện pháp. Cái kia 6. Trước tiên không hân báo, cái này, chúng ta chờ sau đó cùng đi cùng Lý viện trưởng nói, tận lực không để hai từ trở thành chuột bạch. Lý viện trưởng sẽ đồng ý sao? Lý viện trưởng thông tình đặc lý, hắn sẽ rõ. Nếu là đến lúc đó người khác truy cứu tới. Chúng ta bây giờ muốn lo lắng đều không phải là cái này, tại chúng ta còn không có hiểu rõ con vi rút này là một cái cái quái gì thời điểm. Chúng ta e rằng trước tiên muốn tìm người hỗ trợ, chúng ta phải tra một chút hai đứa bé này tiếp xúc qua cái gì. Bọn hắn nhất định là tiếp xúc chuyện giống vậy vật mới có thể đột nhiên nóng dần lên, trong cơ thể của bọn họ tồn tại đồng dạng virus, liền đã chứng minh đây hết thảy, có thể tìm được bọn hắn tiếp xúc cái gì về sau, chúng ta sẽ có biện pháp. Thế nhưng là hài tử có thể chống đỡ bao lâu? Tiễn tử phong mặt ủ mày chau là bởi vì hài tử còn như vậy lúc tiếp, có thể sẽ đối với đại náo thần gần có ảnh hưởng, quốc nội xuất hiện qua bởi vì nóng dần lên mà biến thành ngu ngốc hài tử, làm một bác sĩ, tiễn tử phong không hi vọng chuyện như vậy trước mặt mình phát sinh. Tô Tỉnh chết nghĩ nghĩ về sau, cắn môi hồi đáp, một ngày một đêm hẳn là có thể chịu nổi, bất quá chúng ta hẳn là phải mấy cái tài dọi một chút y tá 24h không ngừng cho các đứa trẻ vật lý hạ nhiệt độ. Thế nhưng là sao? Vật lý hạ nhiệt độ không có rõ ràng tác dụng. Vậy thì tăng lớn cường độ, trọng chứng cho thuốc mạnh, tất nhiên dược vật quá lượng sẽ ảnh hưởng hài tử cơ thể, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ vật lý hạ nhiệt độ bắt tay vào làm, chỉ cần có thể nhường hài tử không đốt xuống, có thể có một chút xíu hạ sốt dấu hiệu đều tốt. Người là chỉ sáu. Toàn thân, không chỉ là cục bộ. Tô Tỉnh chết sau khi trả lời, giải thích nói, không nói rằng người Tại tới tìm ngươi phía trước, ta đi nhìn qua hai đứa bé kia. Loại chuyện này tại bác sĩ Phương diện là rất kiêng kỵ, bây giờ Tô Tỉnh Chết nói ra, Tiễn Tử Phong lại không có trách tội ý tứ, bởi vì hắn biết Tô Tỉnh Chết cái này cũng là muốn tốt cho mình. Cảm ơn ngươi, Tô thầy thuốc. Cảm ơn cái gì? Cũng đã nói với ngươi, chúng ta là một cái bệnh viện đồng sự, cũng là bằng hữu, hà tất khách khí như vậy. Tô Tỉnh Chết vỗ một cái tiền tử Phong cánh tay phía sau đứng lên, hắn đây là dự định về nhà cầm hai cái thay giặt quần áo, sau đó lại chạy về bệnh viện, bởi vì thời gian kế tiếp, hắn chỉ sợ là muốn một mực ở vào trạng thái làm việc, nhưng làm bác sĩ cũng không thể quá lôi thôi. Tuân điện, hắn còn nghĩ cầm báo cáo đi gặp một người. Tiên thấy thuốc, phần báo cáo này ta trước tiên mang đi, đại khái 4 giờ tại hữu trở về. Cái kia sáu, Lý viện trưởng bên kia. Chính ngươi đi thôi, bây giờ thời gian rất gấp, chỉ sợ ta đi trùng với ngươi cũng là lãng phí thời gian, chia ra làm việc, đã trở về lại theo ngươi nói tỉ mỉ, yên tâm đi, Lý viện trưởng sẽ đồng ý. Tô Tỉnh Chiết nói xong, liền đi ra tiền tử phòng văn phòng, nhìn xem Tô Tỉnh Chiết vội vã bóng lưng, tiền tử phong cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết áp áp, ở nơi này trong đại thành thị, không so đo xuất thân của ngươi, không so đo ngươi làm qua chuyện sai, có thể tha thứ cho chính mình có thể tin tưởng mình người cũng không nhiều, Tiền tử Phong tại Hồng Thịnh bệnh viện cảm nhận được hắn có thể tại cái khác chỗ cả một đời cũng không cảm giác được độ vận, đây hết thảy đều là bởi vì dương vĩ sự tồn tại của người này. 996 chương 996, lão sư, ngươi xem một chút gặp qua bệnh như vậy lệ không có. Tô tỉnh chết đem báo cáo đưa tới Dương Vũ Thành trước mặt, Dương Vũ Thành mang tốt kính mắt phía sau, nghiêm túc nhìn một lần, xem xong gỡ xuống kính mắt rủi rủi con mắt. Gặp qua. Gặp qua. 6. Gặp qua tương tự sự tình, lại không có gặp qua đồng dạng virus. Dương Vũ Thành nói xong, đem báo cáo nhẹ nhàng bỏ lên bàn. Tôi tỉnh chết lần này chạy tới chính là hướng mình lão sư thỉnh giáo như thế nào giải quyết vấn đề, không nghĩ tới ngay cả Dương Vũ Thành cũng không có gặp qua đồng dạng virus, Dương Vũ Thành từ tô tỉnh chết vẻ mặt như đưa đám đã biết tô tỉnh chết đang suy nghĩ gì. Làm một bác sĩ, tùy thời có khả năng phát hiện mối bệnh tình, mối các bệnh, nếu là liền sự đã kích này đều không thể tiếp nhận, vậy sao ngươi làm tốt một cái bác sĩ? Ta không có, lão sư, ta chỉ là cảm thấy. Giác đắc hữu một loại cảm giác bất lực, tại không biết đây là cái gì virus, không thể hốt thuốc đúng bệnh thời điểm, mà bắt đầu chân tay luống cuống, bắt đầu mờ mịt. Ân. Tại trước mặt lão sư Tô Tỉnh chết thẳng thắn giống như là một đứa bé. Dương Vũ Thành nhìn xem Tô Tỉnh chết cười cười, nháp nhở, nếu như ta phán đoán không sai, hai đứa bé đếm số lượng bạch cầu không cao, cho nên cho virus cơ hội tạo thành lây nhiễm, dưới tình huống như vậy, một chút chất kháng sinh vô hiệu cũng là rất bình thường. Nhưng mà, lão sư, vật lý hạ nhiệt độ cũng không có quá rõ ràng hiệu quả. Ấn 6. Nói như vậy vẫn là dược vật hạ nhiệt độ có một chút hiệu quả, xem như khống chế được nhiệt độ cơ thể lên cao, nhưng mà một mực duy trì tại 38 độ tả hữu. Vậy ngươi đồng sự lựa chọn cái gì phương sách? Cơ Lin Mộc làm cùng tiêm thịt hạ sốt trầm, đều đã vận dụng Ngươi nên sẽ không quên, hạ sốt quá trình bên trong hài tử có thể xuất hiện số lớn sắp xếp mồ hôi hiện tượng, nhớ phải cho hài tử bổ thủy a. Cái này đương nhiên, ta đã nhường hắn đi tuyển mấy cái ưu tú y tá đi, các y tá sẽ biết. Ngươi đứa nhỏ này, vẫn là bất cần như vậy. Thế nào? Lang sư. Tô Tỉnh chết mờ mịt nhìn xem Dương Vũ Thành, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Dương Vũ Thành lắc đầu, nghiêm túc hồi đáp, làm một bác sĩ, đừng vẩn mãi cho là người khác cho ở chức vị có thể cân nhắc đến hết thảy, ngươi vừa rồi câu kia y tá sẽ biết, liền cho thấy ngươi người này rất bất cần, mặc dù từ đồng dạng thưởng thức tới nói, y tá hẳn phải biết điều này chứ nhưng là xem như bác sĩ, không thể bỏ sót bất kỳ thứ nào chi tiết, bằng không đều có thể tạo thành tai nạn y tế. Cảm ơn lão sư nhắc nhở ta. Tô Tỉnh chết bừng tỉnh đại ngộ, hắn hẳn phải biết điều này, hết lần này tới lần khác đem điểm này đã quên, bất quá, cũng là bởi vì hắn tiến nhiệm tiền tử phong nguyên nhân, vốn là hắn không có muốn nhắc lên Dương Vĩ, nhưng đột nhiên, Dương Vũ thành hỏi lên. Chuyện này, tiểu vĩ biết không? Sáu. Đã biết, nhưng hắn đổi không trở lại. Hắn có hay không nói làm như thế nào? Hắn cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm, đề nghị trước tiên cách ly, để phòng truyền nhiễm những thứ khác tiểu hài. Ân, cái này chứng minh các ngươi vẫn là rất dụ tâm, nghi tới điểm này, vậy hắn có hay không nói lên báo? Điểm này thật không có sáu. Ý của ta là, tạm thời không hơn báo. Tô Tỉnh trước ngay trước lão sư mặt, to gan nói ra ý nghĩ của mình. Kỳ thực làm một cái chuột bạch là rất đáng thương, mặc dù báo cáo sẽ có rất nhiều chuyên gia tới hội chẩn, thế nhưng là như thế sẽ trì hoãn quá nhiều thời gian, hại tử thân thể sẽ không chịu đựng được nổi, còn nữa, bây giờ dược nghiệp lực ảnh hưởng quá lớn, ta sợ bọn hắn mượn cơ hội này lại sẽ thí nghiệm cái gì tân dược. Ngươi sợ nếm thử? Ta chỉ phải không hy vọng hại tử chịu dày vỏ. Ngươi cứ như vậy không tiến nhiệm y dư nghiệp. Sáu, xem như thế đi, ngươi biết, lão sư, mấy ngày nay chuyện như vậy trở ra rất nhiều, ta không biết còn thế nào đi tin tưởng. Không đợi Tô Tỉnh chết nói xong, Dương Vũ thành nợn độ cười, ngươi sẽ không theo tiểu vị tiểu tử kia một hạng, là chịu Liêu Triệu thì y giữ ảnh hưởng, cảm thấy bọn hắn chú trọng mặt ngoài cùng lợi ích quá nhiều hết thảy a. Lão sư, chẳng lẽ ngươi xấu? Có cảnh giác là tốt, thế nhưng là quá mức phong bế cũng sẽ nhường mạch suy nghĩ không ra. Lão sư, ngươi cũng biết, Dương Vũ hắn không thể lại dùng Triệu thị thuốc, bọn hắn cơ hội lũng đoạn phần lớn rực nghiệp thị trường, nâng lên y dược giá cả, điểm này quả thật làm cho rất nhiều người chán ghét. Vậy bọn họ thuốc thật sự vô dụng như vậy sao? Ít nhất bọn hắn không giống bọn hắn nói như vậy, làm là lương tâm thuốc, lần trước lôi đỉnh bệnh viện nghiên cứu ra cái kia thuốc chính là một cái ví dụ rất tốt. Nguyên Lai là một buổi sáng bị giáng cán. Dương Vũ Thành biết Tô Tình chất ý nghĩa phía sau, thuốc dục nói: "Mau đi trở về a, bệnh viện cùng bệnh nhân đều cần ngươi, có một số việc, làm thầy thuốc ngươi sẽ có phân tắc, điểm này ta tin tưởng, nhưng mà ngươi cũng muốn chú ý một chút người khác phân tắc có chính xác không, nếu như muốn ta nói mà nói, chỉ cần có thể cứu vãn tính mạng của bệnh nhân, làm ra cá nhân tư tưởng hy sinh là đáng giá." Dương Vũ Thành mà nói giống như là khế đạo khuyến cáo. Tô Tỉnh chết chạy về bệnh viện trên đường cũng một mực đang nghĩ, Dương Vĩ không dùng triệu thị thuốc rốt cuộc là bởi vì ân oán cá nhân, còn là bởi vì nguyên nhân khác, dù sao triệu thị y dược nghiên cứu chế ra đại bộ phận thuốc đều cũng có công hiệu, danh tiếng phương diện cũng không tệ, nhưng Tô Tỉnh chết không dám cho Dương Vĩ gọi điện thoại nói chuyện này, hắn sợ tiểu tử kia tại đầu bên kia điện thoại phát biểu. Trở lại bệnh viện, Tô Tỉnh chết làm chuyện thứ nhất chính là lần nữa cho hai đứa bé làm kiểm tra, đo một chút nhiệt độ cơ thể, nhìn xem nhiệt kế lên tính toán, Tô Tỉnh chết nhíu mày. Lựa chọn vật lý hạ nhiệt độ sao? Căn cứ vào tiền thầy thuốc phân phó, lựa chọn. Y Tử khẽ giọng trả lời tung giảm ẩm bị đến hài tử, mặc dù hài tử bây giờ nhìn lại một mặt đau đớn, căn bản ngủ không được dáng vẻ. Tô Tỉnh chết nhịn không được nhẹ giọng mắng, đáng chết virus. Đúng lúc này, tiên tử Phong cầm mới kiểm tra báo cáo đi đến. Tô thầy thuốc, tra được. Như thế nào? Căn cứ vào ngươi nói, ta tra xét hai đứa bé mật cầu, là có chút hơi thấp, bất quá còn chưa tới trở thành một loại bệnh trình độ. Ngụ ý, chính là hai đứa bé không có nguồn phí tế bào giảm bất chứng, chỉ là có chút không đạt tiêu chuẩn. Tô Tỉnh chết gật đầu một cái, nhỏ giọng phân tích nói, hiện tại xem ra, đại nhân sở dĩ không có bị lây nguyên nhân là bởi vì bản thân sức chống cự tương đối cao tang thêm bạch cầu đến một định, cho nên mới không có bị nhiễm nhiễm, loại virus này chỉ có thể đối thoại mảnh ngực ít người sinh ra uy hiếp chí mạng. Nói xong, Tô Tỉnh chết nhìn về phía hai cái trực ban y tá. Hai người các ngươi tiếp tục trông nom hai đứa bé, chú ý, mỗi 5 phút cho hài tử tiến hành một lần vật lý hạ nhiệt độ, hài tử nếu như thay tình trạng thái dưới, muốn định thời gian cho các đứa trẻ mớm nước. Nói, dùng đầu bút gõ nhẹ một cái một chút bình. Chỉ dựa vào cái này, còn không được. Đã biết, Tô thầy thuốc. Cái nào y tá cũng không dám hỏa Tô Tỉnh chết nói một chữ không, một là bởi vì Tô Tỉnh chết tại bệnh viện địa vị gần với Dương vĩ cùng viện trưởng Lý Duy. Cái nguyên nhân thứ hai đi, tự nhiên là cái này, Tô Tỉnh Chiết có thể nói là toàn bộ bệnh viện nam nhân đẹp trai nhất, chúng tiểu cô nương lấy có thể hùa Tô Tỉnh Chiết nói chuyện vẻ vang, nếu có thể nhận được Tô Tỉnh Chiết mỉm cười, phải cao hứng buổi sáng. 997 chương 997, lần này đến phiên Lý Duy gõ cái bản, nếu không phải là bởi vì chuyện này, hắn cũng không tra sáu. Không tra, hắn cũng không biết bệnh viện xảy ra chuyện lớn như vậy, mà một chuyện người phụ trách lại là chính mình, Lý Duy đương nhiên không muốn chính mình trở thành chúng thị chỉ điểm, thế nhưng là không nói ra, như vậy có thể sẽ sáu. Nghĩ nửa ngày, quyết định chắc chắn, Lý Duy vừa muốn mở, nếu là chính mình không nói Dương Vĩ trở về trễ sớm cũng sẽ biết, dứt khoát hướng về phía Tô Tỉnh Chiết cùng Tiễn Tử Phong thấu cái thực chất. "Ta muốn, ta chắc đúng chuyện này phụ trách sáu." "Có ý tứ gì?" Tô Tỉnh Chiết đối với Lý Duy không hiểu nói ra, cảm thấy có chút không hiểu, Tiễn Tử Phong nhưng là gương mặt không hiểu. Lý Duy nhìn một chút Tiễn Tử Phong, tiếp đó nhìn về phía Tô Tỉnh Chiết. "Bệnh viện chúng ta mua sắm một nhóm vi dược xảy ra vấn đề sáu." "Vừa vặn sáu?" "Chính là các ngươi tại dùng cớ lình nằm mốc làm." "Cái gì?" Tô Tỉnh Chiết giọa đến đứng lên. "Lý viện trưởng, người cũng không nên nói đùa, chuyện cười này không mở ra được, sẽ chết người đấy." Lý Duy gật đầu một cái phía sau, lấy Dũng khí nhìn thẳng vào đạo, ta không có nói dở, vốn là ta là muốn theo Triệu thị 6. Nhưng, bởi vì một chút mưu nhân, Lý Duy cố ý không nói mình là trở ngại Triệu thị cùng Hồng Thị quan hệ, cho nên tránh đi song phương gặp nhau, nhưng không nghĩ tới lần này vào nhóm này thuốc thế mà sẽ ra vấn đề, mà trước đây cùng ứng nhà kia đã bị Triệu thị thu mua, đây là hắn lựa chọn lần này nhà này nguyên nhân. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Tiên tử phong nghĩ đến cả cái bệnh viện đều ở đây dùng cái này, không chỉ là hai đứa bé kia, liền thập phần lo lắng, huống chi hai đứa bé kia bởi vì cái này, mà thủ lớn như vậy tội Tô tỉnh chất trong đầu toát ra một cái ý niệm, chuyện này muôn ngàn lần không thể công khai, một công khai, bệnh viện chúng ta nhất định phải chết, đối thủ sẽ bắt được ta nhóm chân đau không thả, xã hội dư luận cũng sẽ đem chúng ta để chết. Vậy chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho Dương vĩ? 6. Còn không thể, tốt nhất không thể. Tô tỉnh chất trả lời tiền tử phong vấn đề phía sau, lập tức nhắc nhở, tiền thầy thuốc, nhanh nghĩ biện pháp tìm người đi điều tới mới cơ lỉnh mẫm móc làm, thay thế bây giờ dùng, xem hai đứa bé kia tình huống có thể hay không chuyển biến tốt đẹp. Ân, ta đây liền đi. A, đúng, chuyện này, ngoại trừ ngươi biết bên ngoài không thể đối với những người khó nói. Ân, Tiên tử Phong gật đầu, hắn đương nhiên biết nói ra kết quả, bây giờ nghĩ thầm những ngành khác không có phản ứng, hẳn là còn không có vấn đề lớn, chỉ là hai đứa bé tương đối gấp, cho nên hắn trước tiên cần phải đi xử lý, đến nỗi khắc cờ lịn nấm mốc làm thay thế, hắn biết Tô Tỉnh Chất cùng Lý Duy sẽ nghĩ biện pháp, thế là vội vã chạy ra ngoài. Tô Tỉnh Chất sau khi đóng chặt cửa, đi về phía Lý Duy, trong lời nói gấp đến độ cùng hòa thiêu đến rồi trên thân một dạng. "Lão Lý a, lão Lý, ngươi ở đây làm cái gì a? Làm sao sẽ xuất hiện vấn đề như vậy?" Ngươi một mực làm việc rất cẩn thận, đồ vật từ trên tay ngươi qua, làm sao lại ra loại này chỗ sơ suất, nếu là nhượng dương vi đã biết, ngươi xấu. Ta nên nói ngươi tốt như vậy. Ta biết, ta phải vì nải sự kiện chịu trách nhiệm. Nhìn thấy Lý Duy một bộ nhận lấy cái chết bộ dáng, Tô Tỉnh chết nhịn không được vỗ bàn nhắc nhở, phụ trách. Như thế nào phụ? Bây giờ còn chưa có chết người, nếu là xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Ngươi đã 6. Cái này số tuổi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đi vào. Bây giờ chúng ta muốn chính là nhanh chóng dùng tân dược đem cái này một nhóm ra vấn đề cho thay thế tới, sau đó lại chậm rãi tìm ra làm tay chân nhân. Nghe được Tô Tỉnh chết nói như vậy, Lý Ly hai con mắt phát sáng, giống như thấy được hy vọng. Ngươi cũng cảm thấy là có người hắc hại. Ngươi làm việc, Dương Vĩ đều tin được, làm sao có thể ra lớn như vậy sai? Rõ ràng, có người dùng xẻ ra vấn đề đại lý dược thay ngươi ngay từ đầu mong muốn thuốc. 6. Có thể nói đến cùng, đây đều là trách nhiệm của ta. Chỉ cần không có xẻ ra chuyện gì, ngươi sẽ không tồn tại những thứ khác trách nhiệm, duy nhất trách nhiệm chính là muốn tránh xấu nhất có thể phát sinh, không để cho người khác thụ hại. Nhưng mà hai đứa bé kia 6. Bọn hắn bản thân bạch cẩu hơi thấp 6. Coi như thuốc không có vấn đề cũng chưa chắc có thể lên lại tác dụng, bây giờ xem như phát hiện thì thời. Lý Duy như thế nào đều không cao hứng bất nổi, hết lần này tới lần khác nhóm này thuốc hắn nhìn xem giá cả tiền nghi, cho nên tiến vào rất lớn một nhóm, có hàng có sẵn, cũng có đơn, tiền đi không nói, bây giờ người đều không tìm được, muốn đổi lời nói, phải rút ra kiểu tới, cả cái bệnh viện muốn ở thời điểm này nhổ kiểu mặc dù không tính toán quá khó khăn, nhưng hắn liên tưởng đến những thứ khác dự hội sẽ không xảy ra vấn đề, nếu là cha rõ, xuất hiện ở trên tay hắn không chỉ một loại thuốc. Này, như vậy sao? Vấn đề liền lớn, lớn đến hắn Lý Duy không cách nào dọn dẹp tình cảnh, nói trắng ra là coi như hắn phải gánh vác Một mình hắn chi lực đều đảm đường không nổi, đến lúc đó, bệnh viện sẽ bị hủy, tất cả mọi người sẽ thất nghiệp, kỳ chức nghiệp kiếp sống liền muốn đều kết cục ở hồng thịnh cái này nhường ngộm tượng tất cánh chỗ. Tiểu Tô, vạn nhất không chỉ một loại thuốc này xấu, làm sao bây giờ? Đổi sáu, nhất thiết phải đổi. Thế nhưng là tiền sáu. Dương Vĩ trên thân lúc này chỉ sợ cũng không có quá nhiều tiền, huống chi chuyện này bây giờ còn không thể để cho hắn biết, ta đi nghĩ biện pháp. Tô tỉnh chết nói xong, đang muốn đi, đi hai bước, lập tức nghĩ tới vấn đề mới. Lão Lý, chuyện này, ngươi ngàn vạn lần muốn ổn định, Dương Vĩ bất tại, ngươi là cái này bệnh viện viện, viện trưởng. Nếu là ngươi cũng rối loạn, vậy cái này bệnh viện liền rối loạn, Dương Vĩ tín nhiệm ta như vậy nhỏm, đem bệnh viện giao cho trong tay chúng ta, chúng ta không thể đem nó làm hỏng." Ân. Mặc dù Lý Duy không có cái gì lòng tin, nhưng nhìn đến Tô Tỉnh chiếc ánh mắt ngưỡng hắn nhớ tới Liễu Dương Vĩ lúc đó tự nhủ lời nói này, đó là Dương Vĩ cùng mình hòa hảo thời điểm nói nói một phen, Lý Duy đến nay còn nhớ rõ, Dương Vĩ là một cái hạng người gì, từ địch nhân đi đến bằng hữu, từ lẫn nhau phân cao thấp đến tin tưởng lẫn nhau, đối với một người trung niên tới nói, quá đáng quý, hắn coi như thua trận nghề nghiệp của mình tiếp sống, cũng không nguyện ý thua đến Dương Vĩ đối với mình. Tín nhiệm Giữ vững tinh thần phía sau, đứng lên, đưa mắt nhìn Tô Tỉnh Chiết. "Ngươi yên tâm, ta bây giờ liền xử lý bệnh viện chuyện bên này, tận lực tránh sử dụng nhóm này thuốc." Lao Lý Sáu, Triệu Đường. Tô Tỉnh Chiết nhìn thấy Lý Duy bộ dáng tiểu thụy, nửa ngày thời gian, người liền trở nên hóa to lớn như thế, có thể thấy được Lý Duy vì này sự kiện có bao nhiêu lo lắng, hắn sợ Lý Duy sẽ chịu không được. Lý Duy sau khi gật đầu, Tô Tỉnh Chiết mới rời khỏi bệnh viện, thay đổi trắng đại quẻ, xỏ vào chính mình quần áo, không có người sẽ nhận ra cái này đại suất ca là một cái bác sĩ, mà cái anh chàng đẹp trai bác sĩ cũng không phải một cái bình hoa. Nhưng cho dù là như thế, muốn giải quyết trước mắt khó khăn, Tô Tỉnh Thiết người có thể nghĩ tới không nhiều, lão sư bên kia, hắn là không nghĩ, lão sư mặc dù đức cao vọng trọng, nói đến tiền, nhưng là không, có quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, Tô Tỉnh Thiết. Chỉ muốn đến rồi một cái người đăng tin, thế là đi thẳng tới Liêu Dương vĩ nhà, ấn chung cửa, nhìn thấy người mở cửa, Tô Tỉnh Thiết may mắn tự mình đi đúng. Tỉnh Thiết 6, Đông đạo 6. Khang Vân Vân nhìn thấy Tô Tỉnh Thiết vốn là thật cao hứng, nhưng thấy đến Tô Tỉnh Thiết vẻ mặt buồn thiu, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, một bên mở cửa nhường Tô Tỉnh Thiết vào nhà, một bên nhẹ giọng vấn đạo, "Tỉnh Thiết, ngươi thế nào?" Sắc mặt nhìn rất kém cỏi. 998 chương 998, Khang Vân Vân nghe Tô Tỉnh Chiết nói bệnh viện chuyện về sau, khẩn trương hỏi, "Chuyện này nghiêm trọng như vậy, Dương Vĩ biết không? Còn không có thông tri hắn, vì cái gì không nói cho hắn?" 6. Đông đạo, ta làm như thế nào nói cho ngươi đâu. Ta biết có thể ngươi cho là chúng ta hẳn là thông tri Dương Vĩ, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, Dương Vĩ đem bệnh viện giao cho chúng ta, chúng ta lại xảy ra lớn như vậy sai lầm, nếu là hắn đã biết lại là dạng gì tâm tình. Hắn bây giờ tại nơi khác, có thể làm chuyện rất trọng yếu, ta không biết nên nói như thế nào, đây là ta quyết định. Khang Vân Vân nghe xong, ngồi xuống, nàng từ Tô Tỉnh Chất trên mặt thấy được bi thương sáu. Trước kia, Tô Tỉnh Chất là của nàng ngắc ngộng, Khang Vân Vân có nặng nề xác, hai người lại bởi vì Dương Vĩ mà trở thành bằng hữu, có thể bằng hữu thật là một cái rất thần kỳ tự, không quan tâm trước kia là quan hệ thế nào, lại lần nữa biết nhau tin tưởng lẫn nhau lẫn nhau, giống như là hóa nước đá Dương Quang mở dạng, Dương Vĩ chính là cái kia chùm ánh mặt trời. Ngươi nói đi, hi vọng ta thế nào giúp ngươi? Ta và viện trưởng Lý sáu, dùng tiền lại mua một nhóm thuốc. Muốn bao nhiêu? Cái này tạm thời còn không biết, bệnh viện trên chứng có thể nổ không ra nhiều như vậy. Khang Vân Vân nghe xong, đứng dậy lên lầu, đợi nàng xuống tầng điểm, trên tay nhiều tấm thẻ, ngồi vào trên ghế salon, Khang Vân Vân đem tập đưa tới Tô Tỉnh Chất trên tay. "Đây là ta tất cả tiền tiết kiệm, mặc dù không đủ để mua xuống một nhà bệnh viện, thế nhưng là mua thuốc hàn đủ." Tô Tỉnh Chất cầm thẻ ngân hàng có chút cảm xúc sáu, hốc mắt bắt đầu ướt át. "Đông đạo, ta sáu, ngươi cho ta giúp ngươi cũng tốt, giúp Dương Vi cũng tốt, ta biết, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ bệnh viện, coi như ta đối với bệnh viện một phần tâm ý a. Cảm tạ." "Theo ta cảm ơn cái gì, sáu? Kỳ thực là ta có lỗi với ngươi, nếu như trước đó không phải ta" Bằng hữu của ngươi cũng sẽ không xấu. Chuyện đã qua đã qua. Đúng vậy a, đi qua đều đi qua. Khang Vân Vân không dám tưởng tượng chính mình trước đó làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, nếu như không phải Dương Vĩ xuất hiện, nàng Khang Vân Vân còn không biết chờ ở đâu cái số nam nhân bên người, có thể may mắn gặp phải Dương Vĩ, coi như không, có danh phận, nàng cũng nhận, mạnh hơn tìm một chính mình không tương ngợi, sống khổ qua một đời hoặc cô độc sống quãng đời còn lại. A, đúng, mật mã là Dương Vĩ sinh nhật. Ân. Tô tỉnh chết gần đầu, lúc này mới nhớ tới không nhìn thấy Trần Lan. Trần Lan tạ còn chưa có trở lại sao? Trần Lan tạ gần nhất thường xuyên không ở nhà. Trong nhà chỉ một mình ngươi. Ân, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta, ta rất tốt, có thời gian rảnh, ta sẽ đi thăm nhìn bá phụ bá mẫu, còn có tiểu tiếp phụ du, hơn nữa phòng làm việc bên kia cũng có chút việc làm, còn tốt có giá lỗi. Ngươi cũng đừng để cho mình quá cực khổ, tiền, ta nghĩ đối với ngươi mà nói, đã không phải là là tối trọng yếu. Đúng vậy à, đối với ta người trọng yếu nhất chính là hắn, cho nên chuyện lần này, ta cũng hy vọng ngươi giúp ta giữ bí mật. Khang Vân Vân nở nụ cười, nhấp nhả đạo, ta không hy vọng hắn biết ta lấy tiền đi ra, dù cho chuyện này giải quyết về sau, cũng không muốn cho hắn biết. Tô Tỉnh chết đối với Khang Vân Vân yêu cầu này hết sức tò mò, bởi vì Tô Tỉnh chết cũng không định một mực dấu giếm Dương Vĩ, chỉ là tạm thời không muốn quấy rầy Dương Vĩ mà lấy. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không muốn để cho hắn biết? Nói đến nguyên nhân, Khang Vân Vân 10 phần cảm khái, ta muốn, ta không hẳn là luôn nói chính mình vì hắn làm cái gì, cũng không cần cho hắn biết, trước đó ta không hiểu, luôn cảm thấy ta đối tốt với hắn, liền nhất định phải làm cho hắn biết, nhường hắn hiểu được, còn hy vọng nhờ vào đó, nhường hắn càng yêu ta một chút, nhưng về sau, ta tự tần lan tạ trên thân học được rất nhiều thứ, tần lan tạ để cho ta minh bạch cái gì gọi là yêu một người, cái gì gọi là bao dung. Cái gì gọi là hy sinh, cái gì gọi là trả giá? Tần Lan Tạ yên lặng yêu Dương Vĩ, luôn trả giá, luôn yêu sâu, ta mà cảm, mặc dù Tần Lan Tạ luôn nói nàng làm không bằng một nữ nhân khác vì Dương Vĩ làm, thế nhưng là, trong mắt của ta, Tần Lan Tạ đã thật vĩ đại. Tần Lan Tạ 6. đích xác là một cô gái tốt. Tô Tỉnh Chất đã biết Khang Vân Vân trong miệng một nữ nhân khác là ai, không chi phí đầu óc cũng có thể nghĩ đến, nữ nhân kia là vì Liêu Dương Vĩ ngay cả mạng đều không cần nữ nhân, Dương Vĩ may mắn nhường Tô Tỉnh Chất có chút gật gật, nhưng hắn chỉ là rất xa thượng thức những nữ nhân này đối với Dương Vĩ trả giá, có thể từ một loại nào đó góc độ tới nói. Dương Vĩ đối với muội nữ nhân cũng không công bằng, nhưng Dương Vĩ dụng tâm thích muội nữ nhân, liền Tô Tỉnh Chiết đều có thể cảm thụ được. Đặc biệt là Dương Vĩ đối với Khang Vân Vân, có thể giống Dương Vĩ nhất dạng không so đo Khang Vân Vân làm qua cái gì, có thể giống tiếp nhận một trương giống như giấy trắng tiếp nhận cái này bị ngành giải trí chỗ ô hóa nữ nhân, không phải mỗi một nam nhân cũng có thể làm được chuyện, Dương Vĩ hữu người thưởng không thể, cho nên mới có thể hưởng người thưởng không thể hưởng. Tô Tỉnh Chiết trên khóe miệng có mỉm cười. Dương Vĩ thật tốt phúc khí, có thể làm cho các ngưa như thế yêu hắn, tự tâm tháp địa đi theo hắn. Nghe được Tô Tỉnh Chiết dạng này dạng, Khang Vân Vân mỉm cười trả lời: cũng là chúng ta có phúc lớn, giống như Tần Lan Tạ nói, nếu như không phải Dương Vĩ, nàng còn không biết qua là dạng gì thời gian, có thể Tần Lan Tạ sẽ mất đi cả đời tự do, mà ta nhưng là vĩnh viễn chôn giấu tim của mình, nhưng chúng ta đều đồng dạng sẽ mất đi hạnh phúc loại cảm giác này. Nói xong, Khang Vân Vân nhìn về phía Tô Tỉnh Chiết. Người đây, thật sự không có ý định tìm một chính mình yêu. Nói đến chỗ này vấn đề, Tô Tỉnh Chiết có chút xấu hổ, vấn đề này Dương Vĩ hỏi qua chính mình, liền Lý Duy cũng hỏi qua, trước đó Tô Tỉnh Chiết không quá muốn trả lời, bây giờ Tô Tỉnh Chiết nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cảm giác thích vấn này, rất phức tạp sáu. Trước đó ta hướng tới lão sư đối với sư mẫu cảm giác như vậy, một đuối một, một đời một thế, thế nhưng là Dương Vĩ hoàn toàn lật đổ ta đối với tình cảm thái độ, ta không biết ta nên làm cái gì người như vậy, cũng không biết ta có thể làm cái gì người như vậy, không sợ ngươi chê cười, ta đối với cảm tình cũng có cái gì tự tin, rất sợ sáu. Sẽ mất đi. Lúc nói những lời này, Tô Tỉnh chết nhớ tới Liêu Dương Vĩ mất đi bông dược vân lúc đau đớn, loại đau này nhượng Dương Vĩ sống không bằng chết, cũng làm cho tất cả mọi người cho là Dương Vĩ từ đây sẽ biến mất, nhưng mà, Dương Vĩ lại tới đỉnh, Tô Tỉnh chết không biết đổi thành chính mình, nếu là kinh lịch chuyện như vậy, có thể hay không chịu đựng? Vấn đề này quá mức phức tạp, Tô Tỉnh Thiết vội vàng nhìn đồng hồ, chuẩn bị lần nữa trốn tránh. "Nha, ta tôi có một hồi, ta muốn viện trưởng bên kia hẳn rất gấp gáp, phải chạy trở về." Khang Vân Vân đứng dậy, khẽ cười nói, "Hôm nay ta sẽ không lưu ngươi, chờ sự tình giải quyết, chúng ta trò chuyện tiếp." "Ân." Tô Tỉnh Thiết gật đầu một cái, đối với Khang Vân Vân cười cười, nếu như nói hắn trước đó cảm thấy Khang Vân Vân một thân bẩn thỉu lại nói, bây giờ tại hắn xem ra, Khang Vân Vân linh hồn vô cùng sạch sẽ, trong cặp mắt kia đầy áp đối với Dương Vĩ tình cảm, thích cải biến một người, có thể giống như Dương Vĩ đã từng nói, Khang Vân Vân tâm chưa bao giờ bận qua. Dương Vĩ lúc nào cũng chuẩn xác như vậy phán đoán một người, cái này khiến Tô tỉnh chết đội phụ, cho nên hắn càng muốn tại Dương Vĩ chưa có trở về phía trước, giải quyết hảo chuyện này, mỗi người đều muốn trưởng thành, chỉ có trưởng thành mới có thể để cho người không đến mức tại trên con đường nhân sinh hư lại. 999 chương 999, lần này tốt, thuốc sự tỉnh có biện pháp giải quyết. Lý Duy không nghĩ tới Tô tỉnh chết thật sự cầm trở về một cái đại bút tiền, tiền có thể giải quyết thuốc sự tỉnh, nhưng hắn còn đến không kịp cao hứng, tiền tử phong liền bật vào, môn đều không gõ, có, có thể thấy được rất gấp. Nguy rồi, Lý viện trưởng, bệnh viện lại đưa tới một đứa bé. Triệu chứng cùng các hai đứa bé giống nhau như lúc. Lý Duy nghe xong, cùng Tô Tỉnh chết hai mặt nhìn nhau, trước mặt hai đứa bé còn chưa có giải quyết, lại tới một cái, đây là cái tình huống gì? Lý Duy đầu tiên nghĩ là thu hay là không thu vấn đề này, nếu là hài tử phải bệnh là bệnh viện không cách nào chữa trị bệnh, như vậy thu hài tử có lẽ là hại hài tử, cái này khiến hắn có chút không nắm chắc, tiền tử phong ở một bên thúc dục vấn đạo, nên làm cái gì? Lý viện trưởng, để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Duy ngồi xuống, đầy trong đầu cũng là làm như vậy làm như vậy sẽ mang tới đủ loại kết quả, lui thứ yếu, hắn còn nghĩ tới hài tử nếu là chết ở bệnh viện Bệnh viện sẽ gánh nỗi trách nhiệm, xem như viện trưởng, hắn không thể không cân nhắc những thứ này, ngay tại Lý Duy muốn nói nhường đứa bé kia đi khác bệnh viện thời điểm, Tô Tỉnh Chiết đứng lên. "Mau để cho hài tử nằm viện, xử lý cái ly." "6." Lý Duy sửng sốt một chút, nhìn xem Tô Tỉnh Chiết vấn đạo, "Như vậy được không? Cho dù là đứng đầu một viện, hắn cũng không có chủ ý, hiện tại cái này tình huống hắn thấy, nếu là không báo cáo, có thể liền làm lớn lên, liên tục 3 đứa hài tử xuất hiện đồng dạng tình trạng, đưa vào bệnh viện tới, trong thời gian ngắn như vậy, e rằng đây không phải một cái điểm tốt, trong lòng của hắn không muốn nhất chính là gây nên trong thành phố khủng hoảng. Làm như vậy được không?" Ta không biết, ta chỉ biết Dương Vĩ nếu như ở đây, nhất định sẽ làm như vậy. Tô Tỉnh Chất đem tạp giao cho Lý Duy. "Đi, Tiền Thầy thuốc, chúng ta đi xem." Ân. Tiên tử Phong gật đầu một cái, hai người hoàn toàn đem Lý Duy gạt ở chỗ, Lý Duy ngẩn người nửa ngày mới phản ứng được. Xem ra, chỉ sợ là lừa không được bao lâu, chỉ hy vọng Tiền Thầy thuốc cùng Tô Thầy thuốc hai người có thể đem chuyện này giải quyết, bằng không sẽ Lý do làm tốt dự tính xấu nhất, hắn sẽ như thực báo cáo bây giờ phát sinh sự tình, mấy hài tử kia coi như không muốn trở thành chuột bạch cũng phải vì ngoài ra có có thể phải cái bệnh này hài tử hy sinh, tại y học trên đường lúc nào cũng tràn đầy hy sinh, từ hiến cho thi thể, đến lâm sàng thí nghiệm bệnh nhân, hy sinh ở khắp mọi nơi. Tô Tỉnh Chiết lúc này lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, cho hài tử đo nhiệt độ cơ thể, nhìn hài tử kia huyết dịch kiểm tra báo cáo về sau, quyết định thật nhanh nhường đứa bé kia tiến vào phòng bệnh, cùng các hai đứa bé chung phòng phòng cách ly, dưới mắt còn phải lại chọn một người y tá đi ra chăm sóc hài tử, không, Tô Tỉnh Chiết phải chọn hai cái Hai cái y tá 24h thay phiên mặc dù khổ cực một chút, nhưng vì cứu vớt cái này sinh mạng nhỏ, đã không thể đi tính toán những thứ này, trong bệnh viện y tá mặc dù Tô Tỉnh Chiết không phải là một cái cái đều biết, nhưng bảo hộ sĩ trưởng bên kia ý thấy, bảo hộ sĩ trưởng nhẹ nhõm liền cho Tô Tỉnh Chiết lựa ra một cái nghiêm túc phụ trách, cứ như vậy sẽ trả chỉ kém một cái, nhìn xem bảo hộ sĩ trưởng khó khăn, Tô Tỉnh Chiết nghĩ tới một người, không phải có một gọi An Hồng tiểu hộ sĩ sao? Nàng, bảo hộ sĩ trưởng có chút giật mình, ta cảm thấy nàng còn giống như không tệ, rất nghiêm túc. Thế nhưng là, dung mạo của nàng xấu. Bảo hộ sĩ trưởng muốn nói lại tôi Có mấy lần An Hồng đều bị người khiếu nại nói khó coi, cái này từng nhường bảo hộ sĩ trưởng có nhiêu, bây giờ Tô Tỉnh Chiến nâng lên người này, nàng chỉ có thể nói ra bản thân không đệ cử nguyên nhân, để tránh Tô Tỉnh Chiến rắc đắc tự mình không cũng có nghiêm túc làm việc. Tô thấy thuốc, không phải ta không đệ cử nàng, thật sự là bởi vì An Hồng thân thể của nàng điều kiện kém một chút, cho nên không quá thích hợp để cử cho việc khu bệnh nhân. Tô Tỉnh Chiến minh bạch bảo hộ sĩ trưởng ý tứ, nói thật, hắn có chút tức giận, đặc biệt là tại hắn vốn là tâm tình không tốt thời điểm. Bảo hộ sĩ trưởng, bệnh viện chúng ta tuyển y tá chọn là nghiêm túc phụ trách y tá, không phải chọn bình hoa, lại xinh đẹp thì có ích lợi gì? không thể nghiêm túc chăm sóc hảo bệnh nhân, y tá kia là tới làm cái gì? Tuyển mỹ sao? Nếu như muốn chọn đẹp, vậy thì bên trên sai rồi sân khấu, đây là bệnh viện, không phải tuyển tú tiệc ngủ, người tướng mạo không có trọng yếu như vậy, sáu. Lại nói, An Hồng nàng cũng không xấu. Cứ việc gan hồng đen kịt, có chút hơi mập, người khác đều gọi nàng tiểu hắc muội, giống như có cười nhạo ý tứ, có thể lên lần giúp Dương Vĩ đính bao sáu. Cùng An Hồng ở chung được một chút phía sau, Tô Tỉnh chết cảm thấy An Hồng cũng không có hư hỏng như vậy, là một cái vô cùng tốt nữ hài, thể lương, trung thực, nghiêm túc, đang khắp nơi cũng là bồi trang xóa phấn nữ nhân trỗ. An Hồng càng lộ ra đặc biệt một chút, hắn đã từng vì giúp Dương Vĩ từ chối An Hồng đối với Dương Vĩ tình cảm, cũng tự mình điều tra qua cái này tiểu hộ sĩ, từ công tác đến phương diện khác, cũng hơi có hiểu rõ, cho nên Tô Tỉnh Chiết mới vì bảo hộ sĩ trưởng nói như vậy. An Hồng cảm thấy xinh khí. Bảo hộ sĩ trưởng bị Tô Tỉnh Chiết sợ hết hồn, chủ yếu là Tô Tỉnh Chiết giọng của sáu. Liên đội vàng giải thích, Tô thầy thuốc, ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là thuận tiện nói một chút bệnh nhân khác cảm thụ, sợ Tô thầy thuốc có phương diện này yêu cầu, cho nên mới sáu. Ta không có tướng mạo yêu cầu, chỉ nạng. Tô Tỉnh Chiết không cần suy nghĩ. Trực tiếp sau khi trả lời xoay người rời đi, lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc bảo hộ sĩ trưởng đứng ngẩn tại chỗ. Qua nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng đi gọi điện thoại tìm người, vừa lật dãy số, một bên nói thầm, "Hôm nay Tô thầy thuốc là uống thuốc gì, thông ác như thế?" Bởi vì An Hổng cùng ngày không trực ban nhân, cho nên nhận được điện thoại phía sau, 40 phút mới chạy tới bệnh viện, ở trong điện thoại, bảo hộ sĩ trưởng đã nói rất rõ, cho nên An Hổng thay xong quần áo lao động phía sau, đi thẳng tới phòng cách ly, nhìn thấy Tô tỉnh chết, nàng có chút xấu hổ. "Có lỗi với, Tô thầy thuốc 6. Xe buýt 6. Xe buýt mở có chút chậm." Không quan hệ Tô Tỉnh chết gật đầu, chỉ vào một cái nhỏ nhất hài tử đối với An Hồng phân phó nói, đây chính là ngươi muốn trông trường bệnh nhân, ngươi cùng một cái khác y tá, 24h thay phiên chăm sóc hắn, có thể sẽ có chút khổ cực, hắn đang tại nóng dần lên, cần cách mỗi vài phút liền cho hắn tiến hành một lần vật lý hạ nhiệt độ, tại hắn không có hạ sốt phía trước, không thể gián đoạn. Ân. An Hồng nặng nề gật đầu, hướng hài tử đi đến, đi qua Tô Tỉnh chết bên cạnh lúc, Tô Tỉnh chết người thấy An Hồng trên người mùi lưu huỳnh nhi, liền bệnh viện mùi thuốc đều không che lại mùi vị đó. An Hồng, ngươi dùng lưu huỳnh xà phòng 88. An Hùng quay đầu nhìn xem Tô Tình Chiết, nặng ngây gật đầu, "Bảo hộ thị trưởng nói với ta Hải Tử tình huống về sau, ta liền đặc biệt tắm rửa một cái, sợ trên người có cái gì vi khuẩn, còn đặc biệt dùng lưu huỳnh xà phòng gọi đầu." "6. Ngươi không cần cái dạng này, không có quan hệ, chỉ cần đi vào trước đó, mặc vào chữ nấm phục là được rồi." "Ta 6. Ta chỉ là lấy phòng ngừa vững nhất, Hải Tử đang sốt đâu." An Hùng dần dần trả lời, đen kịt làn da nhìn không ra nàng lúng túng, nàng biết đại đa số người đều không thích lưu huỳnh xà phòng hương vị. Tô Tình Chiết ý thức được An Hùng cũng có khả yếu ớt tâm linh, thế là an ủi, "Không có việc gì." Lưu hình xà phòng cũng không tệ, rất tốt, nếu là có thanh xuân đậu cái gì, tẩy rất hữu dụng. Nói xong câu đó, Tô Tỉnh Chất mới phát hiện An Hồng trên mặt thật sự dài mấy quả thanh xuân đậu 6. An Hồng nhìn Tô Tỉnh Chất ánh mắt tựa như là nhanh khóc mừng rạng, còn tưởng rằng Tô Tỉnh Chất là cố ý, Tô Tỉnh Chất muốn giải thích, lại không cách nào rằng giải, chỉ có thể hít sâu một hơi, quay người đi ra ngoài. Tang ngất chết 6. Làm sao lại trùng hợp như vậy 6? Lời gửi độc giả 3A thật thế, nguyên đại gia trưởng lâu dài lâu 1000. Chương 1000, một loại mới virus, nếu không thì biết nguyên nhân thể là cái gì dưới tình huống, muốn đối phó chính xác rất khó. Cho nên Lý Duy nắm một người bằng hữu của mình giúp chuyện này, còn tốt, người lao giao tình lão, đối phương thiết lập chuyện đến cũng rất đáng tin, không đến thời gian nửa ngày thì có tin tức, nhận được tin tức, Tô Tỉnh Chiết có chút chấn kinh, tin tức này giống như là không có tin tức. Không thể nào, bọn hắn chưa từng đi cùng một nơi. Tiếp xúc cái gì đồ giống vậy? Nhìn trước mắt tới, đúng là dạng này. Lý Duy nói xong, nhìn về phía tiền tử phong. Tiên thấy thuốc, người bên kia là cái gì tình huống? Mặc dù dùng thuốc mới, thế nhưng là bọn nhỏ đốt sáu, vẫn không thể nào lui xuống, cho dù có ngắn ngủi hạ sốt dấu hiệu, cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. 6 Tiên, đây rốt cuộc là cái gì virus? Ta cảm thấy bây giờ có điểm giống thời kỳ 6. Bất quá, không phải tất cả mọi người có thể phải bệnh như vậy, đối tượng chỉ là hải tử. Tô Tỉnh chết độ tình nguyện là đã nhân, nói như vậy, hạ dược cũng tốt chú ý phân lựa một chút, nếu như là hải tử cũng không giống nhau, hải tử tại phát dục bên trong, rất nhiều cơ thể cơ năng còn không có ổn định, nếu như không cẩn thận, đối với hải tử ảnh hưởng có thể là một đời, cho nên bọn hắn mới như thế chần chừ chữa trị. Ngay tại Tô Tỉnh chết ba người bó tay không cách nào thời điểm, đột nhiên, một người xa lạ đưa tới một thứ, chỉ tên là muốn đưa đến Tô Tỉnh chết trong tay. Người kia Tô Tỉnh Chiết chưa từng gặp qua, không, có ấn tượng gì, Tô Tỉnh Chiết hỏi hắn rốt cuộc là ai bảo cậu, người kia cũng không nói, làm Tô Tỉnh Chiết ngay trước Lý Duy mở ra cái hộp kia lúc, kinh hãi. Đây là vật gì? Sáu. Búp bê. Tiên tử Phong là một nam nhân, theo lý thuyết đối với loại vật này cũng không hiểu rõ, thế nhưng là bạn gái của hắn phi thường yêu thích, nữ nhân thật giống như đều thích loại này thứ đang yêu, từ súng vật đến búp bê. Tô Tỉnh Chiết nhẹ nhàng ấn xuống một cái búp bê, để ép liên lựợn, không có cái gì không bình thường, lại phóng tới bên cạnh lỗ tai nghe, cũng không, có thanh âm kỳ quái, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt, không phải bom. 6. Tiện tử Phong Lăng Lăng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh Chất nhìn mấy giây sau, mới không hiểu hỏi, vì cái gì ngươi sẽ hoài nghi là bom? Cái này 6, ta cũng không biết, có thể cùng Dương Vĩ cùng một chỗ ở lâu, không có cái gì cảm giác cá toản, cũng không biết đắc tội người nào, ta muốn chính là như vậy à? Tô Tỉnh Chất đem bút bê bỏ lên bàn. Lý Duy nhịn không được bắt quái vấn đạo, đây chẳng lẽ là cô bé nào tặng cho ngươi a? Làm sao có thể, ta không ưa thích vật như vậy, nhưng mà nữ nhân ưa thích. Tiện tử Phong đối với điểm này hiểu rất rõ bất quá, trước đây hắn cũng là dựa vào bút bê giò đến oanh nhi nín khóc mỉm cười xem như nam nhân, nếu không phải giải nữ nhân yêu thích, vậy thật đúng là một loại BI, hợp ý, mới có thể để cho đối phương đầu hàng, cái này tối thiểu thưởng thức, liền Tiền Tử Phong đều hiểu, hết lần này tới lần khác Tô Tỉnh chết cái này chưa từng yêu đương nhân không phải rất rõ ràng. Ngày trước Tiền Tử Phong lại muốn nói đến chuyện như vậy, Tô Tỉnh chết có chút khó chịu, thiếu nhàm chán, một cái phá búp bê, cũng không biết là người nào tặng, không, có ý gì, nhàm chán. Nói xong, cầm lấy bút B trực tiếp ném tới thủ giác. Tiền Tử Phong thấy, vội vàng đi nhặt, kết quả khoát tay, không cẩn thận, đem bút B vạch đến lý duy bàn làm việc pha lê sừng bên trên. Vừa vặn nơi đó có một tiểu thiếu, tư một tiếng liền cắt vỡ búp bê, lộ ra bên trong đồng. Lòng dạ hiểm độc miên. Nhìn thấy búp bê vải bên trong đồng, Tô Tỉnh chết giống như minh bạch cái gì. Ta đã biết, ta đã biết. Biết cái gì? Lý Duy cùng tiền tử Phong một mặt mờ mịt. Tô Tỉnh chết nuốt một ngụm nước bọt, phân tích nói, mặc dù ta không biết tiến đưa búp bê này tới là ai, nhưng mà ta cảm thấy hắn hẳn là tại hướng chúng ta truyền đạt một cái tin tức, tin tức này cùng chúng ta trước mắt nan để chắc có quan hệ. Mấy đứa bé đều không vượt qua 10 tuổi sáu. Ở tại bất đồng khu, lẫn nhau không biết, không có rõ ràng gặp nhau sáu. Lý Duy từng cái làm theo trước mặt mạnh suy nghĩ. Nhương Tô Tỉnh Thiết trạng trở nên rõ ràng. "Ý của ngươi là, những hài tử này là bởi vì trường kỳ chơi lòng dạ hiểm độc miên làm bút B, cho nên sức chống cự hạ xuống, bị virus lây nhiễm." Tiễn tử Phong nghe xong, vội vàng cầm bút B kích động nói, "Chúng ta chỉ cần kiểm tra trong này đồng, liền biết cùng cái này có quan hệ hay không." "Voi vặn, ta có người bằng hữu có thể giúp chúng ta kiểm nghiệm." Tô Tỉnh Thiết lộ ra nụ cười, "Kế tiếp, bỏ ra nửa giờ đem bút B vài đứa qua phía sau, thời gian kế tiếp, Tô Tỉnh Thiết chỉ cần ngồi chờ kết quả là tốt." Buổi tối đó, Tô Tỉnh Thiết như thế nào cũng ngủ không được lấy, mặc dù là tiễn tử Phong trực ban. Phụ trách trông nom ba cái kia hài tử, nhưng hắn vẫn chậm chạp không có ý đi ngủ, một lát sau phía sau, rướn khoát đi tới tiền tử phòng văn phòng, đồng dạng, tại phòng bệnh cũng có kêu gọi dưới tình huống, tiền tử phòng đều sẽ chờ tại chính mình văn phòng, trừ phi tình huống của bệnh nhân có nhiều lần, hay là buổi tối định thời gian đi tuần thời gian, thấy Tô Tỉnh Chiết, tiền tử phòng mỉm cười nói: "Xem ra, Tô thầy thuốc giống như ta, ngủ không được a?" "Làm sao có thể ngủ được, cũng không biết cái kia bên cạnh có tin tức hay không." Tô Tỉnh Chiết ngồi xuống trên ghế, thở dài, chỉ hi vọng có thể truyền đến tin tức tốt, phân tích ra virus Có thể chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp nhường bọn nhỏ thoát khỏi nguy hiểm. Tiễn Tử Phong trong lòng cũng là muốn như vậy, hắn trước đó làm chuyện sai lầm, xem như tội tội cũng tốt, làm thầy thuốc buồn phận cũng tốt, hắn đều không hi vọng ba đứa hài tử xảy ra chuyện, tại Tô Tỉnh chết buổi sáng còn không có tìm được hắn thời điểm, kỳ thực, hắn thậm chí nghi tôi nếu như bọn nhỏ xảy ra chuyện, chính mình sẽ đi theo con đường nào, Tiễn Tử Phong cảm thấy có thể chính mình sẽ không lại có làm thầy thuốc ý nghĩ. Thế nào? Tiền thầy thuốc. Tô Tỉnh chết nhìn ra Tiễn Tử Phong có chút không đúng. Tiễn Tử Phong vội vàng giải thích, không có gì, chỉ là có chút lo lắng. Cùng lo lắng hài tử, không bằng Chúng ta suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ai đưa tới cái kia bút bê vải? Câu nói này nhắc nhở Tiền Tử Phong, sự tình quá kỳ quái, sự tình nếu quả như thật giống bọn hắn nghĩ như vậy, cái kia bút bê vải chính là dẫn đến mấy đứa bé phát sốt hỏa căn lời nói, ai sẽ biết chuyện như vậy? Người kia rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp bọn hắn? Lại là cái gì dạng mục đích? Người kia còn biết những thứ khác cái gì không? Đủ loại nghi vấn đánh lên não hải, dù sao ở nơi này khắp nơi là hãng tỉnh xã hội, ý đề phòng người khác nhất thiết phải có, Tiền Tử từ Phong từng một lần lên làm, cho nên phá lệ tin tưởng điểm này. Tô Thầy thuốc, ngươi là sợ tiễn đưa bút bê tới người kia có ác ý? Không biết, Tô Tỉnh Chất lắc đầu, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, người kia nhất định là nhận biết mình, bằng không sẽ không đem bút B đưa cho chính mình, thế nhưng là vì cái gì không phải Lý Duy, không phải Tiễn Tử Phong? Tại sao là chính mình? Vẹn vẹn nhận biết mình, cũng không nhận biết Lý Duy cùng Tiễn Tử Phong nhân, ở nơi này thành thị cũng không nhiều, Tô Tỉnh Chất ở nơi này thành phố bằng hữu đếm tới đếm lui liền dư vị mấy người bằng hắn, còn muốn tính cả Lý Duy, vậy quanh cùng là một người, Tô Tỉnh Chất cùng Tiễn Tử Phong nghĩ vấn đề hơi không giống, nghĩ có được đáp án cũng rất mừng rạng, chỉ cần biết rằng người kia là địch hay bạn liền tốt, đồ cái yên tâm. 1001 chương 1001, kiểm nghiệm kết quả đi ra. Dị tình huống, có phải hay không lóng dạ hiểm độc miên vấn đề? Ân, lóng dạ hiểm độc miên bên trong kiểm nghiệm ra virus cùng bọn nhỏ bên trong thân thể virus 10 phần tiếp cận, hẳn là thông qua đường hô hấp lây. Trời giết, cái nào nhà máy sản xuất bút B7? Nếu là tiếp tục như vậy, sẽ có càng nhiều hại tử hơn tụ hại, vì kiếm tiền, những thứ này xưởng ngay cả mình lương tâm cũng không cặn. Tiễn tử Phong cảm thấy chửi mắng nếu là có dụng, thật hẳn không thể đem dạng này không còn lương tâm người mắng chết tính toán. Tô Tỉnh chết gật đầu một cái, nhắc nhở Trước mắt, chúng ta có thể muốn càng nhanh bắt tay vào làm chính là nghĩ biện pháp nghiên cứu ra đối phó zt hở virus, bất kể là cái nào nhà máy làm bút bê vải, chắc chắn không chỉ như thế mấy cái, sẽ có càng nhiều hãi tử hơn gặp phải vấn đề giống như trước. Zt hở virus. Ân, bằng hữu của ta đặt tên, bởi vì là một loại kiểu mới virus, không có tên, cho nên liền lên một cái. Cái kia, chúng ta phải làm như thế nào đối phó loại này zt hở virus? Gia đêm 6. Virus tư liệu hoàn chỉnh công ty về sau, đã rút ra một chút virus đi ra, cái này 6. Chúng ta chỉ có học tập Dương Vĩ. Học tập Dương Vĩ. Tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm. Tô Tỉnh Chất nói ra câu nói này thời điểm, mình cũng không thể tin được, nhưng khi nhìn tận mắt Dương Vĩ làm như thế, trước đó Dương Vĩ chính là như vậy giam giữ mình, lấy chính mình làm thí nghiệm. Tô Tỉnh Chất nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy có thể đó là một ý đồ không tồi, dù sao đại nhân còn chưa phát hiện lây nhiễm loại virus này tình huống, này liền chứng minh đại nhân thể nội tồn tại một loại nào đó có thể cùng chống lại kháng thể, loại này kháng thể chỉ có huyết dịch cùng virus kết hợp. Phía sau mới có thể phát hiện, hắn cái gọi là thí nghiệm, cũng không phải thật đem virus tiêm vào tiến thân thể của mình, mà là đưa ra máu của mình hàng mẫu cùng virus kết hợp. Tiến tử Phong đồng ý Tô Tỉnh chết cách làm, hai người cùng một chỗ tiến vào phòng thí nghiệm, tại trải qua liên tục 7 giờ không nghỉ ngơi thí nghiệm sau đó, cuối cùng, nhường Tiến tử Phong có chỗ phát hiện, đại nhân cũng không phải hoàn toàn không bị bệnh độc ảnh hưởng, thế nhưng là căn cứ vào mỗi người thể chất tình huống khác biệt, chỉ là nhẹ ảnh hưởng hay là càng nhỏ bé ảnh hưởng, hai loại không có khác biệt lớn, đại nhân có thể chỉ là cảm mạo hay là có chút hô hấp không trôi chảy, mà hại, tử thì không có may mắn như vậy, thân thể của bọn hắn cơ năng không bằng đại nhân cường đại như vậy, hệ thống miễn dịch so đại nhân dễ dàng phá hư, loại kia virus khi tiến vào hại tử cơ thể về sau, thì sẽ cùng huyết dịch dán lại cùng một chỗ. Đại nhân nhưng là rất dễ dàng lợi dụng dược vật đem zép giờ hở virus giết chết, nhưng hài tử không thể. Tại trong thân thể của chúng ta, hệ thống miễn dịch sẽ ở tế bào phân liệt tái sinh phía trước đem virus giết chết, mà hài tử không thể, đây chính là cái nan đề. Dược vật liệu lượng cũng là vấn đề, đại nhân dùng thuốc cùng hài tử khác biệt, có thể cũng có nguyên nhân này. Nhưng chúng ta nếu là gia tăng dược vật liệu dùng, đối với hài tử tới nói, bọn hắn cũng chịu không được a. Ân. Tô tỉnh chiếc khó khăn nhíu mày, nghi thẩm, nếu là biết cái kia tiến đưa thuốc B vài nhân là ai liê tốt? Có lẽ đối với Vương sẽ có cái gì cao kiến, ít nhất nhìn trước mắt tới người kia nhất định là hảo ý, nếu là muốn cho Tô tỉnh chết bọn hắn chết, không cần phải phiền toái như vậy, còn nói cho Tô tỉnh chết bọn hắn bọn nhỏ loại tình huống này là từ lòng dạ hiểm độc miên độ chơi gây nên. Tiễn tử phóng mắt nấu đỏ bừng, ngáp một cái phía sau, chảy ra buồn ngủ nước mắt. Nếu không thì ngươi đi ngủ một lát đi a. Tiền thầy thuốc. Không cần, chúng ta lại đến. Ngươi dạng này biết ăn không cần. Ngươi cũng có thể thực hiện được, ta cũng có thể đi. Tiễn tử phong cái này, nông thôn đi ra ngoài thời lang đến rồi trong thành sợ nhất cái gì? sợ nhất chính mình cùng người trong thành khác biệt, không sánh được người khác, không muốn tự ti, nhất định phải giống như người khác cố gắng, đây là tiền tử phong tại Dương Vĩ trên thân học được. Tô Tỉnh Chiết nhìn xem tiền tử phong bận rộn thân ảnh, cũng vô vô quần áo, đứng lên, một lần nữa đầu nhập vào thí nghiệm ở trong, bởi vì trong thí nghiệm có một chi tiết, hắn còn không có làm rõ ràng, hắn cùng tiền tử phong hai người so sánh, tiền tử phong huyết dịch rất chết vi khuẩn tốc độ mau hơn một chút, nhưng Tô Tỉnh Chiết xác định chính mình rất khỏe mạnh, bởi vì thân là một cái bác sĩ, hắn có định kỳ kiểm tra sức khỏe, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, theo lý thuyết sẽ không trên. Lẽ nhẽo như vậy, Tô Tỉnh Chiết không hiểu Nhưng hắn kéo dài một lần lại một lần thí nghiệm, cuối cùng, thí nghiệm đến rồi hắn muốn nói, hỏng mất tình cảnh. A, không được không được, tiếp tục như vậy, ta không phải điên không thể, cũng không biết Dương Vĩ cái người điên kia là thế nào chịu được ở bên trong một trở chính là như vậy lâu. Tô Tỉnh chết đồ hàng, hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình không có Dương Vĩ cường hãn, là bởi vì chính mình không biến thái, không thể làm được liên tục vài ngày như thế đợi một cái không gian thu hẹp, ngoại trừ động não, dùng mắt còn muốn suy xét, cường độ cao cao áp lực phía dưới, Tô Tỉnh chết có chút không chịu đựng nổi. Tiên thay thuốc, nhờ ngươi nói cho ta biết à, ngươi rốt cuộc là An Linh đan rượu rực gì? lại có thể nhanh như vậy triệt tiêu mất zờờ hở virus. Tiền tử Phong bị Tô Tỉnh chết hỏi lên như vậy, mình cũng phủ, hồi tưởng khẽ đảo phía sau, thẳng lắc đầu, không ăn, cái gì à, cùng các ngươi ăn không giống nhau sao? Bệnh viện bữa ăn công tác. Ta là hỏi ngươi, tại tới Hồng Thịnh trước đó. Tô Tỉnh chết cảm thấy Tiền Tử Phong hẳn là tại tới Hồng Thịnh trước đó đánh liều tốt cơ sở, bởi vì Tiền Tử Phong đi tới nơi này về sau, cùng cuộc sống của mình quen thuộc cũng không có lớn khác biệt. Chính là sáu. Bắp ngô, khoai lang còn có thái. Những thứ này ta cũng ăn, nói một chút ta chưa ăn qua. Sáu. Thì theo sáu. Sáu ta không phải là hòa thượng, Tô Tỉnh Chất trợ khóc trợ cười. Tiên tử Phong vốn là không muốn cẩn thận nghĩ, nhưng Tô Tỉnh Chất như thế bề ngoài, hắn chỉ có thể nghiêm túc hồi ư 6. Hai người cũng bởi vì vấn đề này, suy nghĩ hơn một giờ, cái gì đều nói, ăn cái gì, uống gì, cái gì thói quen sinh hoạt, vốn là Tô Tỉnh Chất là cảm thấy trò chuyện một cái này có thể điều tiết một chút hai người khẩn trương thần gân, không nghĩ tới lại còn thật hỏi một cái chờ khảo chứng chuyện nhi. Ngươi thích uống trà? Ân. Tiên tử Phong gật đầu, đáp, trước đó ở nông thôn thời điểm, không giống trong thành, nhiều như vậy đồ uống, chúng ta chỗ tốt nhất đồ uống chính là trà sáo cũng không để ý là cái gì chả, ngược lại có trà liền uống, không có trà cũng chỉ có uống nước sôi để nguội. Tô Tỉnh chết nuốt một ngụm nước bọn, nhẹ giọng nói, ta giống như tìm được giữa chúng ta khác biệt. Cái gì khác nhau? Ngươi uống trà 6. Tô Tỉnh chết chỉ chỉ Tiền Tử Phong, vừa chỉ chỉ chính mình. Ta không uống trà. Nghe được Tô Tỉnh chết nói như vậy, Tiền Tử Phong khai hiếu, chẳng lẽ là trà nguyên nhân. Ngươi uống trà gì? 6. Vô danh tự, liền loại kia Hàn rồi. Còn nhớ rõ trà kia là cái gì mùi vị a? 6. Nhớ kỹ. Đi, nhanh. Tô Tỉnh Chất có sức lực, khả năng này là bọn hắn tốt cơ hội, nếu như chứng minh lá trà đối với loại này zép tở hở vi rút có ức chế tác dụng, như vậy bọn nhỏ thì có cứu được. Hai người thay quần áo xong, gọi điện thoại cho Lý Duy, rời đi bệnh viện, làm hại vốn là muốn nghỉ ngơi nửa ngày Lý Duy không thể không đứng lên đón xe đổi tới bệnh viện, dù sao chuyện này trừ bọn họ ba cái, những người khác cũng không biết ba cái kia hại tử rốt cuộc là gì tình huống, cho nên Tô Tỉnh Chất cùng Tiễn Tử Phong cũng có ở đây, Lý Duy nhất định phải đuổi trở về. Ngay tại Lý Duy đuổi tới bệnh viện không lâu sau, Tô Tình chết cùng Tiễn Tử Phong hai người đi tới lá trà thị trường, đủ loại trà ngon mặc cho Tiễn Tử Phong nhấm nháp đều hấp dẫn không được Tiễn Tử Phong chú ý của, hai người chuyên chọn kém nhất trà, tiện nghi nhất trà thí, thử lần này liền thử được giữa trưa, sẽ ở đó chút bán trà người đều khinh bị hai người bọn họ, cảm thấy bọn hắn có thể đầu gốc có bệnh thời điểm, Tiễn Tử Phong người thấy vẻ này đã lâu nuôi vị sáu. Đến từ một cái chén trà, bưng chén trà đang uống trà chính là một cái chuyên giúp người khác chọn hàng nông thôn lao công. Tô Thầy thuốc, chính là trà kia sáu. Người xác định. Xác định, cái kia mùi vị, đời ta cũng không quên được. Từ nông thôn đi ra về sau, Tiện tử phong cơ hồ liền sẽ không thế nào uống qua loại kia trà, thế nhưng là khổ thời điểm hết thảy đều để cho người ta nhớ kỹ rõ ràng như vậy, từng có mấy lần, hắn thử mua trà tới pha, nhưng trong thành trà đều không phải là hắn muốn loại kia. Cái kia lão công gặp hai cái mặc thể diện người tuổi trẻ hướng hắn đi tới, vội vàng đứng dậy, cười hề hề hỏi: "Hai vị tiên sinh, muốn ta giúp ngươi nhóm chuyển một chút gì? Chúng ta không rời đi đồ vật." Tô Tỉnh chất đi qua, cầm lên lão công chén trà. "Trà này ngươi ở chỗ nào mua?" Lão công đều nghe choáng váng, thế mà lại có người hỏi hắn vấn đề này. Trong nhà mang: "Nhà ngươi ở nơi nào?" nói các ngươi cũng không biết, là một cái địa phương nhỏ. "Hảo, chúng ta không hỏi vấn đề này, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi còn có hay không loại trà này?" "Có là có sáu." Có thể đây là cái này lão công đời này gặp phải tương đối quái một sự kiện, hai cái người tuổi trẻ thế mà cùng hắn mua người khác đều chê kém chế trà, trà kia tại người bình thường trong mắt không đáng một đồng, cán bạn không có cái gì liệu có, nhưng hai cái người tuổi trẻ thế mà dùng mua trà lòng tính giá cả mua đi cái kia bao dùng báo chí bao lấy lá trà, trước khi đi còn nhường hắn lưu lại phương thức liên lạc, nói là có khả năng, còn có thể tìm hắn mua, hai người trẻ tuổi mang theo trà vị. Vừa đi Lao Công cầm tiền liền tiến vào ngân hàng, đem tiền tổn phía sau, nhưng là đi điện thoại công cộng. "Uy, bà nương A6, ta nói với ngươi, hai chúng ta có thể muốn phát tại 6. Thật sự, không lựa ngươi, lựa ngươi là đổ con rùa." Mặc dù tiền tử Phong cảm thấy ra cái giá này có chút hoang đường, có thể sự tỉnh có nặng nhẹ, bây giờ không phải là tính toán tiền thời điểm, hơn nữa tiền vẫn là nhân gia Tô tỉnh chiết cho, tiền tử Phong tự nhiên cũng không có phản đối đạo lý. Hai người mang theo lá trà liền trở về bệnh viện, lấy ra một chút nhâm nhi một chén phía sau, liền để y tá bưng cho thanh tỉnh Hải Tử. Hai người ở một bên quan sát đến Hải Tử uống xong lá trà sau tình huống, chặng này chính là hơn 20 phút, cái kia uống trà hải. Từ thế mà sắc mặt dần dần hồng nhuận, hô hấp cũng chốt lọt rất nhiều. A năm, ta hiểu được, tiểu hải tử đồng dạng không để uống trà, cho nên bọn hắn mới không thể chống cự zt hờ virus, đây chính là vì cái gì đại nhân không nhận zt hờ ảnh hưởng nguyên nhân trọng yếu. Tô thầy thuốc, ý của ngươi là nói, không nhất định cần chúng ta mua loại trà này. Ta chỉ là phỏng đoán lời nói, ngươi xem, trà này hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả rất nhanh, mặc dù đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng cái khác la trà chưa hẳn không thể thay thế, không tin Chúng ta có thể làm tiếp một cái thí nghiệm. Tô Tỉnh Chất ý nghĩ rất lớn mật, bất quá cũng không mù quáng, hắn không uống trà cũng có thể triệt tiêu ZGH, chỉ là tốc độ chậm một chút, đây là đại nhân cùng hai tử cơ thể hệ thống miễn dịch mạnh yếu khác nhau, mà Tiễn Tử Phong mạnh hơn một chút, cái này chứng minh, có thể là uống trà đưa đến, Tiễn Tử Phong mặc dù trước kiến là uống loại kia trà, nhưng Tiễn Tử Phong mình cũng nói, tiến vào thành về sau, vẫn sẽ uống, chỉ là không phải uống loại kia, uống ít một chút, vậy vậy, Tô Tỉnh trên nghĩ. Thầm, có thể những thứ khác trà cũng có khác biệt trình độ hiệu quả, chỉ cần có thể chống cự ZGH virus đối với hệ thống miễn dịch phá hư là được, bởi như vậy Giải quyết vấn đề này sẽ đơn giản rất nhiều, những hài tử kia cũng sẽ không bởi vì không có tiền chạy chữa hoặc nguyên nhân khác chậm trễ trị liệu. 1002 chương 1002, một phen thí nghiệm xuống, hai người cuối cùng xác định tô tình chết ý nghĩ là chính xác, không nhất định không phải tiện tử phong huống loại kia lá trà mới có thể đối với virus có ức chế hiệu quả, bằng không mà nói ẽ e là cho dù là có biện pháp giải quyết zẹợ hở cái này tiểu mới virus, cũng sẽ ra nhiều lọ lớn, trước đây không lâu cấp mỗi sự kiện, trên tin tức cũng không ít đưa tin, mấy đồng tiền một bao mỗi cứ thế bị xảo đến mấy chục khối tiền một bao, nếu là zẹợ hở chuyện này. Chuyện đi Khó đảm bảo mọi người sẽ không giống cấp muối như thế đi đoạt lá trà 6. Mặc dù nói đây không phải Tô Tỉnh Chiết cần lo lắng Phan Vi, nhưng Tô Tỉnh Chiết cũng chính xác không thích bị người của quốc gia khác đem mình đồng bảo xem như một đám tâm trí không mợ người nguyên thủy sáu. "Tốt, trước tiên đem mấy cái kia đứa trẻ vấn đề giải quyết thương lượng lại sau đó mặt làm sao bây giờ?" Tô Tỉnh Chiết hướng về phía Tiền Tử Phong nói, mặc dù bây giờ giáp giờ hở chuyện này còn không có bạo phát đi ra, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không phát sinh tai nạn lớn, không, có bạo phát đi ra, vậy nói rõ rủ cho còn có cùng mấy cái kia hải tử ca bệnh giống nhau, cũng còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình cảnh, bằng không mà nói, chắc chắn đã truyền ra. Như vậy đi, mấy cái kia tiểu hài giao cho ta là được rồi. Ngươi đi giúp ngươi lên bội vàng. Tiễn tử Phong cũng không phải là một thấy không rõ lắm đại thế nhân, cho nên rất rõ ràng lúc này Thừa Hải Gian tầm quan trọng, cho nên liền chủ động đem sóng kéo xuống. Vậy được rồi, khổ cực ngươi. Tô Tỉnh Chiết cũng không chối từ, bây giờ cũng không phải từ chối thời điểm, bây giờ hẳn là còn không có bỏ lỡ zép tở hở lần đầu bùng nổ tốt nhất thời kỳ trị liệu, cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm rõ ràng các bệnh viện phải chằng cũng có đồng dạng bệnh nhân xuất hiện, nếu như có, cái kia nhất định phải nhanh cứu chữa. Sự tình đã không chỉ là Hồng Thịnh một nhà bệnh viện sự tình, lại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, ai cũng không biết cái này zép tờ hở tác động đến mặt đến tọt cùng sẽ có cỡ nào rộng. Cùng Lý Duy Thương lượng một chút sau đó, Tô Tỉnh Chất cho Dương Vĩ gọi điện thoại, đem tình huống đại khái nói một lần sau đó, Dương Vĩ bên kia biểu thị sẽ mau chóng đuổi trở về, hơn nữa nhường Tô Tỉnh Chất trước tiên tìm Hà Phong, đem cái này sự tình nói cho Hà Phong, lại thông qua Hà Phong quan hệ. Nhìn một chút phải chăng có thể đem tổn hại xuống đến nhỏ nhất. Cũng may Tô Tỉnh Chất cùng Hà Phong cũng đã rất quen, cho nên cùng Dương Vĩ thông qua được điện thoại sau đó, liền lập tức tìm tới Hà Phong bảy. Hà Phong đang tại giúp đỡ cấp tham gia một hội nghị, tiếp Tô Tỉnh chiếc điện thoại của, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng lãnh đạo lên tiếng chào hỏi sau đó, liền vội vã chạy tới Hồng Thịnh 6. Liên đối Hà Phong cùng đi còn có cơ nhân cùng Cửu Gia Tuấn hai người, hai người kia cũng là nghe được Hà Phong điện thoại của sau đó biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc dù nói chuyện này nhìn như cùng bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào, nhưng bọn hắn hai cái đều không phải là loại kia có thể mặc nhìn thế gian ấm lạnh nhân sáu, cho nên cũng là riêng phần mình vung trong tay xuống sự tình cùng một chỗ chạy tới Hồng Thịnh. Tô Tỉnh chứ không nghĩ tới Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân cũng tới, nhìn thấy hai người sau đó Trong lòng không khỏi có chút nhàn nhạt xúc động, kỳ thực hai người bọn họ đại khái có thể mặc kệ chuyện như vậy, ngược lại bất kể như thế nào đều khó có khả năng sẽ tổn hại đến người như bọn họ xấu. Có phải hay không cảm thấy chúng ta thật vĩ đại? Đáng tiếc trong lòng mới có một chút cảm giác, liền bị cơ nhân cười đùa tí từng một câu nói cho thổi tan thành mấy khói. Tô Tỉnh chết núi bay, tiếp đó một mặt nghiêm nghị nói, chuyện lần này cũng không biết đến tận cùng sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, Dương Vĩ có ý tứ là để cho ta thương lượng với các ngươi một chút, nhìn xem làm sao bây giờ. Thì thực Dương Vĩ chỉ là nhường Tô Tỉnh Chiết cùng Hà Phong thương lượng một chút, nhưng bây giờ tất nhiên Cửu Gia Tuấn bọn hắn cũng tới, Tô Tỉnh Chiết tự nhiên không phải là cái gì đều không hiểu người, hắn cũng biết Cửu Gia Tuấn cùng Cơ Nhiên hai người kia năng lượng cũng không nhỏ, có sự gia nhập của bọn hắn sự tình hẳn là sẽ thuận lợi hơn mới là. Cái này Dương Vĩ, hắn ngược lại tốt, một chiếc điện thoại liền giải quyết, chúng ta nhưng là có bận rộn rồi. Cơ Nhiên lắc đầu, bất mãn nói: "Đi, bây giờ lúc này liền đừng nói nhiều lời." Tỉnh Chiết, ngươi trước đem chi tiết tình huống nói một chút. Hà Phong ngừng mắt liếc Cơ Nhiên, tiếp đó hướng về phía Tô Tỉnh Chiết nói: Vừa rồi Tô Tỉnh Chất ở trong điện thoại cũng chỉ là nói một cách đại khái, lại từ hắn nói cho Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhiên hai người, trong điện thoại râm ba câu nói khó tránh khỏi sẽ có chút sót nhịp. Tô Tỉnh Chất gật đầu một cái, đem tình huống cặn kẽ cùng ba người nói một lần, từ vừa mới bắt đầu phát hiện tình huống không đúng, đến đằng sau hắn cùng Tiễn Tử Phong hai người thí nghiệm, cơ hồ là không sót một chữ nói cho ba người bảy. Nói như vậy, lưu cho thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều. Hà Phong không hổ là dự định muốn từ chứng nhân, nghe xong Tô Tỉnh Chất mà nói, một chút liền tóm lấy trọng điểm. Từ đứa bé thứ nhất tới Hồng Thịnh sẽ bệnh, đến bây giờ đã có thời gian mấy ngày, coi như đứa bé kia là cái thứ nhất phát bệnh nhân, thời gian trôi qua lâu như vậy, ai cũng không dám nhất định sẽ không có cái gì biến dị tình huống phát sinh xấu. Huống chi cũng không có bất cứ chứng cứ gì xác định cái kia đứa bé thứ nhất chính là thứ nhất phát bệnh nhân, có thể còn có người sớm hơn bệnh phát, mà ở chàng người đều không biết đâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phát bệnh hài tử không chiếm được chữa trị hữu hiệu mà nói, nhiều nhất qua 1 ngày nữa, liền phiền toái. Tô Tỉnh chết sắc mặt nặng nề nói, tại chỗ chỉ có hắn cái này một cái bác sĩ, cho nên hắn tối tình huống Tiểu hài tử nếu như nhiệt độ cơ thể một mực xuất hiện dị thường như lời nói, sau một khoảng thời gian kết quả sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ một chút tình huống có thể xuất hiện virus thay đổi vị trí, từ đó làm cho viêm phổi các loại triệu chứng xuất hiện, nặng một chút chỉ sợ cũng muốn ảnh hưởng đến hệ thần kinh cùng với đại não, thậm chí trở thành người thực vật đều không phải là không thể nào phát. Sinh, nói đi, cần chúng ta như thế nào phối hợp? Cù gia tuấn phải không minh bạch một mực nóng dần lên sẽ có phiền phức gì, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, bất cứ chuyện gì một khi lên cao đến xã hội phương diện, dễ dàng nhất chính là gây nên khủng hoảng, giống như niên đại một hạng, người người cảm thấy bất an. Bây giờ ức chế loại này giáp đỡ hở vi khuẩn phương pháp là có, nhưng mà chúng ta không cách nào xác định con virus này diện tích che phủ có bao nhiêu lớn. Tô Tỉnh Thiết nói ra lo âu trong lòng, nếu như tác động đến phạm vi giới hạn tại rất nhỏ một cái khu vực mà nói, thế thì không có gì vấn đề quá lớn, nhưng nếu như một khi những phía liên quan tới quá rộng mà nói, cũng không phải là hắn có thể khống chế, cho nên cái này cũng là vì cái gì Dương Vĩ hội nhường hắn tìm hạ phong nguyên nhân. Cái này xấu, cho ta một chút thời gian, ta suy nghĩ biện pháp. Quả nhiên, Hạ Phong suy tư một chút nói như vậy, Trước mắt mấu chốt nhất là phải xác định lây nhiễm đám người rốt cuộc có bao nhiêu rộng, xác định không được cái này, nói cái gì cũng là không tốt xấu. Búp bê đó còn ở đó hay không ngươi cái này. Hà Phong nhìn xem Tô Tỉnh Chất vấn đạo. Tô Tỉnh Chất gật đầu một cái, búp bê đó đưa đi kiểm tra xong sau hắn liền lấy trở về, chính là sợ sẽ có chỗ hữu dụng. Nghe xong Hà Phong mà nói sau đó, Tô Tỉnh Chất lập tức từ một bên trong ngăn tủ đem búp bê lấy ra, giao cho Hà Phong. 1003 chương 1003, tiếp nhận Tô Tỉnh Chất đưa tới búp bê, Hà Phong nói một câu nhường đoàn người tại chỗ này đợi lấy sau đó, liền vội vã rời đi Tô Tỉnh Chất văn phòng. Tô Tỉnh Chiết có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Hà Phong bóng lưng thẳng đến biến mất ở tầm mắt của mình, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Cựu Gia Tuấn, trong ba người, hắn cùng với Cựu Gia Tuấn quen thuộc nhất một chút, cho nên lúc này tự nhiên là muốn tìm hắn giải hoặc. "Chờ đi, e rằng cần một hồi thời gian." Cựu Gia Tuấn nhìn thấy Tô Tỉnh Chiết ánh mắt, nhưng chỉ là nói một câu như vậy, mà cơ nhiên cũng ngồi ở một bên như có điều suy nghĩ. Trong văn phòng có chút nặng nề, Tô Tỉnh Chiết cũng làm không rõ bây giờ đến tột cùng là một cái gì tình huống. Hà Phong vội vàng rời đi, hẳn là đi thăm dò tìm bút bê đó đầu mồn đi, phía trước hắn không có đi thăm dò, là bởi vì tra được cũng không có tác dụng gì. Hắn không làm được cái gì, nhưng Hà Phong khác biệt, chỉ cần tra được đầu mớn, khẳng định như vậy có thể ở rất đoạn thời gian bên trong tìm hiểu nguồn gốc đến rất nhiều thứ, chỉ là hắn không rõ, vì cái gì Cửu gia Tuấn cùng Cơ Nhân. Nhìn đều giống như tâm sự nặng nề bộ dáng. Nghĩ một hồi, Tô Tỉnh chết rắc đắc hữu chút nhấc đầu, chuyện như vậy thật sự là không thích hợp hắn, cho nên hắn rứt quát cùng Cửu gia Tuấn bọn hắn lên tiếng chào, chuẩn bị đi xem tiền tử phong bên đó như thế nào. Ai? Tô Tỉnh chết vừa mới đi, Cơ Nhân liền thở dài một hơi, thời khắc này Cơ Nhân hoàn toàn mất hết bình thường bộ kia bộ dáng cái nõng, thay vào đó là một bộ nghiêm túc thần sắc chỉ là cái kia nhìn có chút lư tính bộ dáng, như thế nào cũng rất khó để cho người ta nghiêm túc lên. Yên tâm đi, không có vấn đề lớn đâu gì. Cửu gia Tuấn tựa hồ biết cơ nhân đang lo lắng thứ gì, mở miệng trấn an đến bảy. Nếu bàn về cảm tình, trong mấy người, tự nhiên là cơ nhân cùng Hạ Phong cảm tình tốt nhất, hai người cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã là cùng một chỗ gây họa, cùng một chỗ có quá khứ, cùng một chỗ tán gái, cảm tình tự nhiên là thâm hậu vô cùng sâu. Tô Tỉnh trước không có nhìn thấu lần này Z giờ hở chuyện này bên trong có bao nhiêu vấn đề, đó là bởi vì hắn chỉ là một bác sĩ. Cho nên thiếu khuyết Cự Gia Tuấn cùng cơ nhân bọn hắn như thế đối đãi sự vật lúc nào cũng thích xem nhiều cái tầng diện ánh mắt bảy. Tại cơ nhân xem ra, lần này Zở hở sự tình, chính xác tối nên tìm Hà Phong đến giải quyết, nhưng cũng nhất không nên tìm hắn đến giải quyết, bởi vì này loại sự tình xử lý hảo liên tốt, xử lý không tốt vậy thì có có thể rước lấy một thân phiền phức, lại thêm Hà Phong bây giờ mới vừa vặn bước vào cái vòng này, mặc dù sau lưng có gia tộc chèo chống, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không có người âm thầm chơi ngáng chân sáu. Tương phản nếu đổi lại là hắn cùng Cự Gia Tuấn ở giữa bất cứ người nào tới chủ đạo chuyện này, cũng sẽ không có cái gì phiền phức, thế nhưng dạng vừa tới liền nhất định không có khả năng có Hà Phong dạng như hiệu suất, cái này cũng là bọn hắn vì cái gì đều chấp nhận Hà Phong hành vi nguyên nhân, huống chi rõ ràng Dương Vĩ thư nhất tìm tới chính là Hà Phong 6. Chỉ mong lo lắng của ta là dư thừa a. Cơ nhiên là đúng, chuyện này Hà Phong nếu như là xử lý tốt, như vậy lấy được chỗ tốt chính là to lớn, tương phản nếu như làm hư hại, cũng đồng dạng sẽ có phiền toái rất lớn, mặc dù không đến nỗi thật sự nhường Hà Phong như thế nào, nhưng sau này Hà Phong xí đồ đường đi chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thuận. Cái này vừa đợi, đợi chừng có hơn 3 giờ, Hà Phong mới lại một lần nữa trở lại Hồng Thịnh, đi vào Tô tỉnh chiếc phòng làm việc thời điểm, Hà Phong gương mặt mệt mỏi hiện nhiên là mới vừa ba giờ trên cơ bản không có người qua. Như thế nào? Vừa nhìn thấy Hà Phong xuất hiện, cơ nhân liền khẩn trương hỏi. Lao đầu tử là đồng ý, người phía dưới cũng bắt đầu hành động. Hàn Lam một hồi liền có tin tức. Hà Phong giải khai Tây Trang Lỗ Hổng, đi đến bên ghế salon ngồi xuống, xem như nhẹ nhàng tựa ra. Sáu, còn muốn một hồi. Vừa trở về văn phòng một hồi Tô Tình chết rất là bất ngờ nhìn xem Hà Phong vẫn đạo, hắn nguyên lai tưởng rằng Hà Phong là cha tìm bố đầu nguồn đi, cho nên mới tốn thời gian giải như vậy, hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, thế nhưng là tất nhiên không phải cha đầu nguồn. Vậy cái này hơn 3 giờ làm gì đi. Nghĩ được như vậy, Tô Tỉnh Chất không giác Dác Hữu chút nổi giận đứng lên. Bằng không ngươi nghĩ sao? Cơ Nhân trợn nhìn Tô Tỉnh Chất một mắt, tức giận nói, hắn tự nhiên cũng đánh hơi được Tô Tỉnh Chất ý tứ trong lời nói, cho nên lập tức liền thay mình hào hứng kêu bất bình lên. Ta cho là, ta cho là lúc này cũng đã tìm được cái kia vô lương nhà máy sản xuất nhà 3 giờ 6. Tô Tỉnh Chất đương nhiên sẽ không bởi vì Cơ Nhân câu nói đầu tiên lùi bước, hắn thấy, 3 giờ có thể làm rất nhiều chuyện, tối thiểu nhất không phải chỉ là để về nhà lên tiếng chào. Hà Phong ngồi ở trên ghế salon, nghe Tô Tỉnh Chất trong miệng bất mãn, chỉ là cười khổ lắc đầu một cái, cũng không có dạng giải cái gì. Nhưng mà cơ nhân cũng không làm, trừng mắt, có một chút đứng lên nói, nói ngược lại là nhẹ nhõm, cho ngươi ba giờ, ngươi ngược lại là làm chút chuyện cho ta xem một chút. Lập tức bên trong phòng làm việc mùi thuốc súng đều nồng đậm, đậm, mặc dù cơ nhân cũng biết Tô Tỉnh Chất đây là gấp gáp, nhưng hắn chính là không nhìn nổi bộ dáng kia của hắn cùng Hà Phong nói chuyện, hắn biết rõ vừa rồi Hà Phong nhất định là đi thuyết phục nhà lão đầu tử đi, bằng không mà nói xấu. Ta sáu Tô Tỉnh chết có chút tiến lặng, chính xác đội là hắn, bao giờ chưa hẳn có thể làm được sự tình gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khống phục, cho rằng Hà Phong cũng quá không đem sự tình coi là chuyện đáng kể, phải biết chuyện này kéo thêm 1 phút có thể chính là mấy cái nhân mạng sự tình, hắn Tô Tỉnh chết mặc dù không là cái gì sạ vi ổ, nhưng cũng không muốn nhìn xem vô tội sinh mệnh bị thương tổn, chớ nói chi là bị lây nhiễm đáng người trên cơ bản toàn bộ là hại tử. "Tốt, một người đều nói ít đi một câu a." Cửu gia Tuấn gặp hai người muốn ầm ĩ lên, mở miệng chặn lại nói. Nguyên bản cơ nhiên còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ nhìn Cửu gia Tuấn một mắt, nguôi xuống. Chỉ là dáng vẻ đó để cho người ta nhìn có chút nghiến răng. Tỉnh chết, ngươi đây là trách oan Hà Phong. Ngươi không nên cảm thấy thật giống như hai chúng ta những người này chính là không gì không thể bộ dáng. Liên lấy Hà Phong tới nói a, có thể ngươi cảm thấy hắn cái này ba giờ tựa như là lãng phí một dạng, nhưng trên thực tế ta tin tưởng cái này ba giờ so với hắn ngươi qua càng dày vỏ sáu. Cửu gia Tuấn Đồng dạng nhìn đấu triệt, cho nên thay Hà Phong giải thích. Dày vỏ? Vậy tại sao ba giờ đi qua, tin tức gì cũng không có chứ? Nói thật, nguyên bản Tô Tỉnh chết là lòng tin tràn đầy, nhưng đợi lâu như vậy, liền chờ tới này dạng một cái kết quả, cho nên rất khó tiếp nhận. Người cho rằng không thông qua nhà bọn hắn lao ra tự cho phép, chỉ bằng hắn có thể điều động này sao nhiều tài nguyên. Ngồi một chút, Cơ Nhiên nói chuyện cũng không như vậy vào lên, đương nhiên cũng là bởi vì Tô Tỉnh Chiết cũng không phải nhằm vào Hà Phong nguyên nhân. 6. Tô Tỉnh Chiết sửng sốt một chút 6. Hắn cũng không có nghĩ tới một tầng này, có thể nói ngoại trừ Cơ Nhiên mấy người bọn hắn bên ngoài, hắn rất ít tiếp xúc dạng này vòng tròn, cho nên trong này rất nhiều chuyện hắn đều cũng không phải rất rõ ràng, bây giờ nghe Cơ Nhiên kiểu nói này, lập tức minh bạch một chút. Chúng ta mấy người bên trong, không thể nghĩ ngở Hà Phong xử lý chuyện này là thích hợp nhất, trên tay hắn tài nguyên có thể nhường liệu suất tối đại hóa. Nhưng ngươi đừng quên, phải vận dụng những tài nguyên kia, hắn nhất định phải nhận được một số người cho phép mới được." Cửu Gia Tuấn cũng như vậy nói. 100004 chương 100004, có lỗi với, là ta quá vọng động rồi, không có làm rõ ràng tình huống liền nói lung tung. Nghe xong Cửu Gia Tuấn một phen giảng giải, Tô Tỉnh trên khuôn mặt xoạt một cái đỏ lên, hắn cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi có hơi quá, thầm mắng mình xung động đồng thời, lập tức hướng Hà Phong xin lỗi. Hà Phong cười cười, hắn đương nhiên biết Tô Tỉnh chết cái này cũng là quá gấp, cho nên cũng không có để vào trong lòng, chỉ là lắc đầu nói, "Ta hiểu, không có việc gì, là ta bên này kéo quá lâu." Hà Phong kiểu nói này, Tô Tỉnh chết càng thêm ngượng ngùng, còn nghĩ rạng rải cái gì, Cơ Nhiên lại nhảy ra ngoài nói, "Đi, đừng lễ mề, kế tiếp có vội vàng." "A Phong, ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Bị Cơ Nhiên như thế quấy rầy một cái, Tô Tỉnh chết ngược lại cũng không hảo lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Hà Phong. Rất rõ ràng bây giờ Hà Phong đã có hành động, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ có tin tức truyền đến, một khi có tin tức truyền đến, như vậy bọn hắn những người này liền muốn bắt đầu hành động, cho nên lúc này cũng hợp lý đương nhiên hẳn là kế hoạch một chút phía sau hành động. Bởi vì thân phận môn nhân, Hà Phong ở giữa chỉ uy là ở không còn gì thích hợp hơn, cho nên bao quát Cửu gia Tuấn ở bên trong bây giờ ánh mắt đều nhìn về hắn, muốn nghe một chút hắn có cái gì kế hoạch. Ở trong lòng đem suy nghĩ gỡ một lúc sau, Hà Phong mở miệng nói ra, mặc dù bây giờ còn không thể xác định lấy diện tích đến cùng sẽ có bao nhiêu rộng, nhưng chúng ta có lẽ còn là có một chút sự tình có thể làm. Đầu tiên, Gia Tuấn, cơ nhiên hai người các ngươi trước vận dụng một chút sức mạnh, tận lực chử hàng một chút lá trà, tránh đến lúc đó nếu như vạn nhất giáp giờ hở tin tức xuyên vào đi ra ngoài, sẽ dẫn tới hô cấp sự tình phát sinh. Hà Phong nhìn xem hai người nói. Cửu gia Tuấn cùng cơ nhân cũng là người trên sàn làm ăn, mặc dù không tính là nhân tình, nhưng lại biết trong này môn đạo, như loại này sự tình căn bản cũng không có thể bài trừ là có người cố ý tràn loại vi rút này, từ đó muốn từ bên trong thu được lợi ích, hiện tại xã hội này, vì lợi ích còn có chuyện gì là nhân không dám làm, chỉ là Hà Phong hiển nhiên là sợ ý nghĩ này nói ra quá mức kinh thế hai tộc hủ đến Tô Tình Chiết, nói lấy cũng không có nói rõ, nhưng Cửu gia Tuấn cùng cơ nhân hai, người nhưng lại đã sớm nhìn rất tấu triệt. Tình Chiết, người bên này tốt nhất có thể tổ chức một chút bác sĩ cùng y tá, đến lúc đó chờ truyền nhiễm mà xác định được, e rằng cần các ngươi hỗ trợ. Hà Phong từng bước một chỉ thị bảy. Lam nhìn trước mắt tới hẳn là tương đối sớm phát hiện hơn nữa thành công tìm được giải quyết dẹp dở hở virus biện pháp hùng thịnh, tự nhiên là có trách nhiệm cũng có tất yếu tham dự vào chuyện lần này bên trong tới. Bây giờ trước mắt có thể làm chính là chỗ này chút ít, những thứ khác sợ rằng phải chờ bên kia truyền đến tin tức sẽ cân nhắc quyết định. Phân phối xong nhiệm vụ, Hà Phong một câu cuối cùng nói như vậy, tình huống trước mắt tại không hiểu rõ xác thực tình huống phía trước, có thể làm sự tình kỳ thực rất ít, chân chính hành động chỉ sợ vẫn là phải đợi đã có tin tức mới có thể bày ra. Tốt lắm, cái kia trước tiên dạng này, đoàn người đều trước tiên chuẩn bị một chút a. Cừu gia tuấn gật đầu một cái. Hà Phong an bài như vậy xem như tương đối thỏa đáng, vừa thích đương tránh khỏi có thể đưa tới khủng hoảng, cũng làm cho mọi người không đến mức chờ sáu. Đến nỗi làm chuyện này có thể hay không từ trong thu được cái gì lợi ích các loại vấn đề, hắn chưa từng có nghĩ tới bảy. Phân phối xong nhiệm vụ, mấy người cũng bắt đầu bận rộn, Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân cũng bắt đầu gọi điện thoại điều động trên tay sứt mạnh, mà Tô Tỉnh Chất thì vội vã rời đi văn phòng, đi tìm Lý Duy cùng Tiễn Tử Phong xác định một chút bác sĩ cùng y tá ứng cử viên. Trong văn phòng chỉ còn lại Hà Phong một người an tĩnh ngồi ở trên ghế salon chờ đợi, đại khái qua nửa giờ, Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân đều trước sau trở về. Trùng hợp lúc này Hà Phong điện thoại của cũng vang lên sáu. Cái gì sáu? Nhận điện thoại, Hà Phong nghe xong đối phương liên tiếp dồn dập lời nói sau đó, cả người ngây dại sáu. Sự tình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Một bên Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân nhìn thấy Hà Phong bộ dáng, tâm đồng lúc trầm xuống, biết sự tình e rằng không thể nào lạc quan. Quả nhiên, một hồi lâu, Hà Phong mới hồi phục tinh thần lại cười khổ nói, "Sếp gia chúng ta động tác vẫn là chậm một chút, đã có mười mấy nhà bệnh viện xuất hiện qua bệnh như vậy người, trong đó có ba nhà bệnh viện bác sĩ cũng không có đối với cái này đưa đến đầy đủ xem trọng, cho nên cũng không có đối với những hài tử kia tiến hành cách ly sáu." Câu nói kế tiếp, Hà Phong thật sự là không biết nên nói thế nào, chỉ là hắn không nói, quy gia Tuấn cùng Hà Phong cũng minh bạch đến to tận cùng là một cái dạng gì tình huống bậy. Vậy làm sao bây giờ? Quy gia Tuấn cau mày vận đạo, sự tình đến nước này, đã không phải là hắn thương nhân này có thể giải quyết, phát sinh chuyện lớn như vậy, đã lên đến dân chúng nguy cơ trình độ. Làm sao bây giờ? Phía trên lên tiếng, tuyệt đối không cho phép chúng ta đem chuyện này khuếch tán ra, bằng không mà nói nhất định sẽ gây nên vô cùng trọng đại khủng hoảng. Hà Phong lắc đầu, nguyên bản hắn chuẩn bị sẵn sàng sẽ không có quá lớn phong ba phát sinh, nhưng hiện tại xem ra vẫn là quá mức lạc quan. Hôn đàn sáu, bọn này chỉ biết mình ngũ ô sa ra hỏa. Cơ nhân nghe xong lập tức liền không nhịn được mà lên, tin tức truyền đi quả thật có có thể gây nên khủng hoảng, nhưng tương tự cái này cũng là dễ dàng nhất gây nên dân chúng cảnh giác phương pháp, nhưng là bây giờ rất rõ ràng, có người để ý mình ngũ ô sa, cho nên đã hạ tử mệnh lệnh. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, mấu chốt là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Cừu gia tuấn cũng không nghĩ đến những cái kia quan lão già thế mà lại vì mình tiền đồ mà coi nhẹ nhiều người như vậy tính mệnh. Khó khăn Bây giờ thống kê ra vẫn chỉ là những cái kia có tên có tuổi bệnh viện, những cái kia vô danh số vệ sinh viện, chỗ khám bệnh, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thống kê ra, cái dạng này coi như chúng ta giải quyết đi bây giờ đã điều tra ra mười mấy nhà bệnh viện, cũng khẳng định so với không được vi rút huyết tán tốc độ. Hà Phong có chút chán nản ngồi xuống, nói thật một lòng sĩ đồ hắn, đối với cái này lần sự tình, không đem nó xem như một cái cơ hội là không thể nào, chỉ là trước sau chênh lệch nhưng là lớn như vậy. Chẳng lẽ không có thể để ngươi nhà sáu? Cửu gia Tuấn hỏi dò. Lao gia Tử không có tỏ thái độ không tán thành, cũng không phủ định. Đây mới là nhường hà phong khó xử nhất chỗ, xảy ra chuyện như vậy, nhà mình lao ra tử, nhưng là dạng này một cái thái độ, cái này khiến hắn rắc đắc hưu chút không cách nào đối mặt mình mấy cái bằng hưu. Những người này sẽ không sợ vì vậy mà rơi đầu sao? Cơ nhiên hận nghiến răng, mặc dù hắn không phải là cái gì bốn thanh niên tốt, nhưng nghe đến chuyện như vậy, cũng hận không thể đệm cái kia phía dưới mệnh lệnh này quan lao ra nắm chặt tới hỏi một chút, lương tâm có phải hay không cho cậu ăn bậy. Đi, đừng nói những thứ này, bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Cừu gia tuấn cau mày nói, đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ. Có lẽ Dương vị ở đây có thể có biện pháp khắc cũng có nói, dù sao Dương vị mới là chuyên gia phương diện này. Thảo, quản hắn tàn sát là ai ra lệnh, lão tử cũng không tin, đem tin tức thả ra, nhìn hắn có thể đem ta thế nào. Cơ Nhiên quyết tâm liều mạng, có chút liều mạng nói, ngươi điên rồi. Ngươi biết này lại có dạng gì kết quả sao? Hạ Phong giật mình nhìn xem Cơ Nhiên. Hạ Phong nói không sai, không thể xung động như vậy, chuyện này có lẽ đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, nhưng mà phía sau ngươi còn có nhiều người như vậy, ngươi được vì bọn họ suy tính một chút. Cửu gia Tuấn cũng có chút bất ngờ nhìn xem Cơ Nhiên. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Cơ nhân im lặng nhìn mình hai đồng bạn, mặc dù hắn cũng biết kết quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng không dạng này có thể như thế nào đây. Chơi chết cái kia ra lệnh cậu con sáu. Cơ nhân tiếng nói vừa ra, một thanh âm đột ngột vang lên tại phòng làm việc cửa ra vào sáu. 1005 chương 1005, một thân ảnh không biết lúc nào ngăn ở cửa phòng làm việc, thân hình cũng không cao lớn, một tia cái bóng ở ngoài cửa tia sáng chiếu xuống kéo rất dài sáu. Ngồi ở cửa cừu ra tuấn nghe được dưới thanh âm ý thức quay đầu, muốn bắt bỏ, nhưng ở nhìn thấy gương mặt kia sau đó đem lời nói nuốt trở vào. Ngươi trường nào thì trở về. Cửa ra vào đạo thân ảnh kia hậu truyện tới Tô Tỉnh chiết thanh âm. Rõ ràng hắn cũng là hoàn thành hạ phong lời nhắn nhủ sự tỉnh sau đó trở lại văn phòng, lại gặp phải đại môn bị người chặn lại. Tiếp điện thoại của ngươi, liền hướng chạy trở về, ngồi nhanh nhất ban một mấy bay. Cửa ra vào đạo thân ảnh kia Lung Lady vào văn phòng, tại tất cả mọi người chăm chú nên ngang đi đến bên ghế salon ngồi xuống. "Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng mang đến Lưu Minh đâu." Cơ nhân cuối cùng phản ứng lại, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon người kia hô lên. "Chính là, ta nói Dương vĩ, ngươi trường nào thì biến thành xã hội đen?" Cừu gia Tuấn cũng nhìn xem bên cạnh đạo này thân ảnh quen thuộc nói lẩm bẩm. "Cái gì gọi là Lưu Minh?" Ta xem cái kia cậu quan mới lạ lừ manh a. Ngựa không dừng vó từ B thành phố đổi trở về, không nghĩ tới vừa vào cửa liền nghe được Hạ Phong ba người bọn họ đối thoại, tâm tình tự nhiên là khó chịu tới cực điểm, đều lựa chạy đến nơi, còn muốn giữ bí mật. Đi, đừng nói giỡn, thời gian không nhiều lắm. Hạ Phong rõ ràng cũng không cho rằng Dương Vĩ hội đem viên quan kia cho chơi chết, nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó, có chút bất đắc dĩ nói. Cái gì nói đùa? Thời gian nào không nhiều lắm? Tô Tình chết vừa qua tới, cũng không nghe thấy bọn hắn trước đây đối thoại, một bộ không nghĩ ra mà hỏi. Ta không có nói đùa, không phải không coi nhân mạng là chuyện sao? Ta xem một chút nếu như hắn nhanh mất mạng làm sao bây giờ?" Dương Vĩ nhất bản nghiêm chỉnh nhìn xem Hạ Phong nói, không có chút nào đùa giỡn ý tứ. "Anh xấu, làm như vậy xấu." Cơ nhân sửng sốt một chút, nguyên bản trong lòng của hắn cũng là hận nghiến răng, nhưng thật đúng là không giống Dương Vĩ nghĩ như vậy bậy. "Làm như vậy thế nào? Giống người như bọn họ, cho tới bây giờ sẽ không đem người khác coi là chuyện đáng kể, không để chính bọn hắn nếm thử bị người không xem ra gì tứ vị, thì sẽ không minh bạch loại cảm giác này đến cỡ nào khó chịu." Dương Vĩ không điên, đương nhiên sẽ không muốn chân chính giết người phóng hỏa. Nhưng hắn vẫn cũng không giống Cựu Gia Tuấn bọn hắn như thế có nhiều cố kỵ như vậy, khi hắn tiếp vào thông tin chiếc điện thoại của sau đó, liền nghĩ đến một loạt chuyện có thể xảy ra, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên vội vàng hướng trở về, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là bây giờ một cái như vậy cục diện. Nói thì nói như thế, thế nhưng là Hà Phong cau mày, cũng không giống như quá tán Đồng Dương Vĩ ý nghĩ, không nhưng nhị gì hết, nếu như không làm như vậy, ngươi cho rằng chuyện như vậy có thể đẻ bao lâu. Dương Vĩ liếc qua Hà Phong, tiếp đó lạnh lùng nói, nếu như hắn đoán chừng không có sai, tin tưởng không dùng đến 24 giờ làm diện tích lớn người lây bệnh không cách nào cứu trị lời nói, chuyện này coi như bọn hắn không nói cũng sớm muộn sẽ để lộ ra, đến lúc đó, một khi bị người biết bọn hắn đã sớm biết tình huống này mà dấu diếm xuống lời nói, vậy bọn hắn liền thật là tội nhân thiên cổ sáu. Đến nỗi những cái kia làm quan, cuối cùng chắc chắn coi bọn họ là thành là con rơi một dạng không chút lưu tình vứt bỏ. 6. Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói Hà Phong trầm mặt lại, Dương Vĩ nói không sai, chuyện này chính xác đệ không được bao lâu, cái này cũng là hắn phiền não nhất sự tình, nếu như sự tình thật có thể hoàn toàn bị áp xuống tới mà nói, kết quả kia có lẽ còn tốt một điểm, nhưng một khi bạo phát đi ra, Cái này ngay cả hắn đều không dám tưởng tượng kết quả lại là như thế nào xấu. Cái này cũng là hắn nhất không minh bạch phía trên tại sao lại phía dưới ra mệnh lệnh như vậy chỗ. Liên Dương Vĩ đều có thể nhìn thông suốt vấn đề, nhưng cái kia trong quan trường tên gạo hoạt tự nhiên không có khả năng nhìn không ra, cho nên đây cơ hội liền ám chỉ chuyện này có vấn đề bậy. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tô Tỉnh Thiết bây giờ cũng nghe đại khái, phía trước Dương Vĩ không có trở về, hắn đã là có chút lỗ sót, nếu như không phải có Hà Phong bọn hắn những người này lời nói, thật không biết chính mình nên làm những gì, nhưng bây giờ Dương Vĩ sau khi trở về, lập tức nhường sự an lòng của hắn ổn không thiếu, hắn thấy không có Dương Vĩ không giải quyết được vấn đề, tối thiểu nhất ở trên ý thuật là như thế. Đây là một loại mù quáng tín nhiệm, nguồn gốc từ trải qua thời gian dài cùng Dương Vĩ ở trung thời điểm từng ly từng tí sáu. Không có gì làm sao bây giờ, ta trước hết để cho Chu Tiểu Đồng bên kia đem tin tức truyền ra, sau đó lại nghĩ biện pháp nhường những cái kia tối hẳn là cảm thụ một chút tử vong sợ hãi người tốt hảo cảm chịu một chút mùi vị của tử vong. Dương Vĩ hận hận nói, trong lòng hắn là sớm đã quyết đoán, cho nên cũng không để ý những người khác đến tụt cùng là nghĩ như thế nào. Dương Vĩ, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Hà Phong thân ở bên trong thể chế, chuyện lo lắng tự nhiên cùng các người không giống nhau. Kết quả, ta chỉ biết nếu như ta không làm như vậy kết quả sẽ rất nghiêm trọng, đến nỗi những thứ khác, cái kia trước tiên cần phải xem bọn hắn có hay không loại này bản sự." Thanh âm lạnh như băng từ Dương Vĩ trong miệng ép ra ngoài, trong phòng làm việc bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng, tất cả mọi người chưa từng xem qua Dương Vĩ bộ dáng này, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mà miệng. "Hạ Phong, bây giờ bắt đầu ngươi già khỏi chuyện này a. Những thứ khác giao cho chúng ta mấy người là được rồi." Dương Vĩ nói làm liền làm, cũng không để ý những người khác phản ứng gì, hắn trực tiếp bắt đầu hạ đạt lên mệnh lệnh tới mà câu nói đầu tiên là nhường Hà Phong ra khỏi toàn bộ sự kiện, hiển nhiên là không muốn để cho Hà Phong Lâm vào cục diện bị động. Hà Phong sững sốt một chút, không ngờ tới Dương Vĩ đầu tiên nghĩ tới là mình, trầm mặc một chút, Hà Phong gật đầu một cái nói, "Hảo, bất quá trước lúc này ta trước tiên đem mấy cái kia quan viên tin tức cho ngươi. Không cần, chúng ta có biện pháp." Dương Vĩ khoát tay áo, ngăn trở Hà Phong hảo ý, đối với hắn mà nói, Hà Phong cáo không nói cho hắn những tin tức này đều không phải là quá trọng yếu, hắn có biện pháp của mình tra ra một ít chuyện, hắn không muốn để cho Hà Phong đối với việc này nhúng tay quá sâu. Minh Bạch Dương Vĩ hảo ý, mặc dù trong lòng quả thật rất muốn làm những gì, nhưng Hà Phong vẫn là nhịn xuống, gật đầu một cái, vô cùng nói nghiêm túc, tất nhiên rằng này, vậy kế tiếp chuyện liền bãi nhờ các người sáu. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút nặng nề, Hà Phong đã rời đi, chỉ còn lại Cơ Nhiên cùng Cửu Gia Tuấn, cùng với vừa trở về Dương Vĩ, còn có Tô Tình Tiết, hết thảy bốn người, lúc này khác ba người đều vây quanh ở Dương Vĩ bên người, Dương Vĩ trong tay bóp lấy một cây rút một nửa khói, có chút kích động ra dấu. Tình Tiết, ngươi trước trực tiếp đi tìm cha ta, nhường hắn nghĩ biện pháp vận dụng hắn một chút quan hệ, xem có thể tổ chức đến bao nhiêu người. Gia Tuấn, Cơ Nhiên Hai người các ngươi tìm kiếm hảo một cái cũng đủ lớn sân bãi. Dương Vĩ nhất bước một bước phân phối nhiệm vụ 6. Hết thảy đều lộ ra tiến thoái có bộ, nhìn một bên Cửu Gia Tuấn cùng Cơ Nhiên sững sốt một chút, trong lòng đều không khỏi nghĩ đến Dương Vĩ lúc nào thay đổi. Sân bãi, phải bao lớn? Cửu Gia Tuấn không rõ Dương Vĩ đến tận cùng là muốn làm cái gì, cho nên truy vấn. Càng lớn càng tốt, tốt nhất phải giao thông tương đối thuận tiện một chút. Dương Vĩ suy tư một chút hồi đáp, càng lớn càng tốt. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cơ Nhiên cũng có chút tò mò hỏi. Phía trước Dương Vĩ không có xuất hiện phía trước, bọn hắn từng cái một không biết nên lên tại làm sao bây giờ, bây giờ Dương Vĩ nhất trở về, giống như hết thảy đều đơn giản rất nhiều sáu. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Đúng, đem các ngươi nhận được lá trà đều đưa đến nơi đó đi, ta muốn mang đến vạn người đại hội trận. Dương Vĩ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hít một hơi đã nhanh đốt đến cái mương gói, thản nhiên nói sáu. 1006 chương 1006, vạn người đại hội trận. Đây là Dương Vĩ lưu cho những người khác lo lắng, phân phối xong nhiệm vụ sau đó, Dương Vĩ cũng không nhàn rỗi, nhiệm vụ của hắn so tất cả mọi người đều trọng. Cứ việc vừa rồi hắn ở những người khác trước mặt biểu hiện đã tính trước, nhưng trên thực tế vẫn là hai mắt đen tối bảy. Gọi điện thoại nhường lão thái đổi tới Chu gia ngõ hẻm cùng chính mình tụ họp sau đó, Dương Vĩ cũng trực tiếp lái xe hướng Chu gia ngõ hẻm chạy đi sáu. Chu gia ngõ hẻm vẫn như cũ giống như ngày xưa đồng dạng, ban ngày lúc nào cũng yên tĩnh có chút đáng sợ, giống như là một đầu hoang phế đã lâu cổ đạo đồng dạng, dù cho ngẫu nhiên mới có thể thấy được một hai cái người đi đường, cũng đều là lùng la lùng lei sáu. Chỉ có đến buổi tối, con đường này ma lực mới có thể bày ra sáu. Đối với Chu gia ngõ hẻm, Dương Vĩ sớm đã là quen thuộc, tự nhiên cũng dùng không tìm người nào chỉ dẫn. Trực tiếp đem lái xe đến Chu Tiểu Đông bây giờ có khả năng nhất xuất hiện một nhà cửa quán rượu 6. Lúc này loại khí trời này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Tiểu Đông hiện đang trong quán ba cắm đầu ngủ say. Đẩy ra cửa quán rượu, đâm đầu vào một cỗ độc ngầu khí tức xông vào mũi, chất lượng kém rượu tây cùng thuốc lá hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, mặc dù đã là ban ngày, nhưng lại còn không có tàn đi, Dương Vĩ nắm tay đặt ở cái mũi ở giữa phía thiên, thoáng thích trứng một chút có chút ánh sáng mờ tối, Dương Vĩ đi vào sáu. Dạo qua một vòng, Dương Vĩ cũng không có nhìn thấy Chu Tiểu Đông bóng người, còn đang nghi hoặc Chu Tiểu Đông giá hỏa này chẳng lẽ là rồi tỉnh. Lúc này thế mà không ở nơi này nhi. Chuẩn bị móc điện thoại ra cho Chu Tiểu Đồng đánh một cái, lại nghe được tiếng bước chân chuyển đến sáu. "Tiểu bà bối, ngoan a, nghe lời, một hồi ta cho ngươi thêm đánh tới, ta đi trước ăn chút gì đổ vật 21 liên tiếp buồn nôn từ ngữ, kèm theo có chút chán ghét tiếng cười truyền vào dương vị trong lỗ 27." "7." Dương vị không hề nghĩ ngợi, hướng về từ cửa sau tiến vào đạo nhân ảnh kia một cước bay đi sáu. Người kia mới vừa vào cửa rõ ràng không nghĩ tới sẽ có người ở địa bàn của mình đánh lén mình, vừa hơi không chú ý, bị đạp chó ăn phân, cầm trên tay điện thoại cũng làm một cái rơi tự do, ba một tiếng té thiếu cánh tay chân gãy tàn sát, người nào? Dám ở động thủ trên đầu Thái Thúế. Chu Tiểu Đông nằm dạp trên mặt đất chú lên, lần này té không nhẹ, giữa mùa đông, toàn thân đều tê, một hồi lâu đều không đứng dậy được. "Tiểu Đông ca, thế nào?" Chu Tiểu Đông cái này một gã, rõ ràng kinh động đến lên người khác sáu. Tiếng bước chân hỗn loạn truyền ra, Dương Vĩ bất muốn cho quá nhiều người biết mình tới qua, nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ dọa một cái Chu Tiểu Đông, không nghĩ tới thế mà tiểu tử này thế mà tránh cũng không tránh liền bị chính mình đạp vừa vặn. "Để bọn hắn chờ vào." Dương Vĩ lên tiếng nói. Nghe xong là Dương Vĩ thinh âm. Cứ việc không rõ là chuyện gì xảy ra, Chu Tiểu Đông vẫn là thành thành thật thật chiếu vào Dương Vĩ phân phó hô: "Không có việc gì, chớ vào." Tiếng bước chân dần dần tản đi, Dương Vĩ nhấc tay cầm Chu Tiểu Đông từ dưới đất kéo lên, vừa cười vừa nói: "Tiểu tử thối, mỗi ngày tán gái đem thân thể đều móc ra à?" Phản ứng này so trước đó thế nhưng lại chậm không thiếu. "Sáu, ca." "Ta nơi nào có chậm, rõ ràng là ngươi nhanh hơn." Chu Tiểu Đông ngụy khuất giải thích đến, không giải thích được bị đám chó ăn phần, mỗi đổi điện thoại đều rất bẻ không nói, còn muốn bị quở trách, đây cũng chính là Dương Vĩ, nếu là đổi những người khác, hắn chỉ sợ là đã sớm hét lớn xăng tay áo đi lên liều mạng. 6, có không? Dương Vĩ hồn nhiên không cảm giác gãi đầu một cái, tinh tế suy nghĩ một chút, giống như tốc độ của mình là so trước đó nhanh hơn một chút, chỉ là hắn một mực không chú ý cái này, cho nên cũng không có quá lớn cảm giác. "Ca, có việc." Chu Tiểu Đông phủi bụi trên người một cái, cho Dương Vĩ đưa điếu thuốc 6. "Như thế nào? Ta là loại kia không có việc gì sẽ không tới cửa người sao?" Dương Vĩ mở to hai mắt nhìn nói. "Ách, không phải, dĩ nhiên không phải." Chu Tiểu Đông vội vàng khoát tay nói, nói đùa, hắn cũng không muốn tái chỉnh chó an văn, chỉ là trên mặt biểu tình kia lại đem chính mình đưa ra bán. Dương Vĩ cũng không tính toán Lôi kéo Chu Tiểu Đồng trong góc ngồi xuống, tiếp đó hướng bốn phía nhìn một chút sau đó, trên mặt cười đùa thần sắc đột nhiên vờ thu lại, vô cùng nói nghiêm túc, ngươi thật đúng là nói đúng, đúng là có việc, hơn nữa có thể gặp nguy hiểm. 6. Chuyện gì? Chỉ cần ca ngươi mở miệng, đừng nói là nguy hiểm, chính là chỗ này cái mạng cũng không nháy một chút ánh mắt cho ca. Chu Tiểu Đồng vô bộ ngực, giọng dần nói. 6. Đi. Đừng thối bẩn. Nói cho ngươi nghiêm chỉnh, chuyện này không phải việc nhỏ, ngươi có thể lựa chọn giúp hay là không giúp, ta sẽ không cư cầu, hơn nữa chuyện này chắc chắn sẽ không có cái gì lợi ích. Dương Vĩ không tiếp tục nói đùa, vừa nói, một bên cẩn thận lưu ý lấy Chu Tiểu Đồng thần sắc. "Sáu, ca ngươi nói đi." Mặc dù trên miệng nói như thế, nhưng Chu Tiểu Đồng vẫn là rõ ràng chần chờ một chút sáu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một hai giây, cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nếu là đội bình thường, Dương Vĩ có lẽ cũng sẽ không đem lời nói tiếp, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, không cho phép hắn tại loại này việc nhỏ bên trên soán suất, cho nên lại lần nữa liếc mắt nhìn bốn phía, xác định sẽ không có người nghe lén sau đó, mới tiếp tục nói, "Muốn ngươi đi tán một tin tức, có 3 cái yêu cầu: tốc độ, ẩn nấp, phạm vi." "Cái gì? Cái gì?" Chu Tiểu Đông mê hoặc nhìn Dương Vĩ, tốc độ gì? Ần nút, hắn hoàn toàn không hiểu. Ai? Lập tức có một kiện đại sự kinh thiên động địa tình muốn phát sinh, chuyện này có khả năng quan hệ đến rất nhiều người sinh mệnh, cho nên ta muốn tận chính mình năng lực làm một chút mình có thể việc làm, nhưng mà nếu như ta làm như vậy, có khả năng sẽ đắc tội không ít người xấu. Hơn nữa đều là người ta đắc tội không dạy nổi người. Nói chỗ này, Dương Vĩ ngừng lại, không có tiếp tục nói hết, mà là mắt không hề nháy một cái nhìn xem Chu Tiểu Đông. Vừa nói như vậy, Chu Tiểu Đông cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền Dương Vĩ đều nói không đắc tội nổi người, đương nhiên sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì Dương Vĩ hội nói có làm hay không chính hắn suy tính. "Ca, có thể nói cho ta biết trước là chuyện gì sao?" Do dự một chút, Chu Tiểu Đông cũng không có đưa ra đáp án, mà là nhìn về phía Dương Vĩ nói xấu. Lúc này, ngay bình thường ngoài miệng bộ kia anh em nghĩa khí đã không thích hợp đặt ở nơi này, quan hệ đến sinh tử sự tình không có bất kỳ người nào sẽ dễ dàng đối đãi xấu. Cho nên Chu Tiểu Đông cái phản ứng này cũng có thể nói là dễ hiểu xấu. Nhưng Dương Vĩ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng, bất quá vẻn vẹn trong náy mắt, liền bình thường trở lại, hắn cùng với của Chu gia quan hệ bạn thân liền là từ địch nhân bắt đầu. Có thể đi đến bây giờ một bước này đã tuyệt không dễ dàng, muốn đến tín nhiệm vô điều kiện tỉnh cảnh, vẫn còn có chút quá mức ngây thơ sáu. Đem dẹp dở hồ sự tình đầu đuôi nói cho Chu Tiểu Đồng sau đó, Dương Vĩ trầm mặc lại, nhìn xem Chu Tiểu Đồng, chờ đợi quyết định của hắn sáu. Nói thật, sau khi nói xong, Dương Vĩ cảm thấy coi như Chu Tiểu Đồng cự tuyệt mình cũng không phải cái gì không có dự liệu sự tình, dù sao chuyện này quá mức nguy hiểm, trên cơ bản sẽ đắc tội rất nhiều lại quan, nếu như lần này có thể đệm những cái được gọi là quan vặn ngã còn tốt, nếu như nhào lộn, cái kia trả thù nhất định là không cách nào tránh khỏi sáu. Nghe xong Dương Vĩ tự thuận, Chu Tiểu Đông đốt điếu thuốc, cau mày hút hết hơi này tới hơi khác lấy 6. Một điếu thuốc hút xong, Chu Tiểu Đông vẫn là không có đưa ra đáp án, Dương Vĩ cũng không gấp gáp, đang ngồi yên lặng, túi đầu chờ lại 7. Một mực rút đến cái thứ 3, Chu Tiểu Đông thở ra một cái thật dài, tiếp đó đột nhiên vỗ bàn một cái, hướng Dương Vĩ nhìn lại, trùng hợp Dương Vĩ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau tựa hồ cũng thấy được mình muốn đáp án. Nhớ kỹ, nhất định không muốn bại lộ chính mình, lúc cần thiết có một chút bỏ qua cũng là khó tránh khỏi. Dương Vĩ cuối cùng chỉ nói một câu nói như vậy, rời đi chu ra ngõ hẻm 6. 1007 chương 1007, từ trong quán rượu đi ra, Dương Vĩ phát hiện Lão Thái đã sớm tại bên cạnh xe chờ đợi, chào hỏi một tiếng Lão Thái lên xe, Dương Vĩ mình cũng ngồi vào trong xe 6. "Lão bản, thế nào?" Lão Thái đã sớm biết được một chút tình huống, cho nên vừa lên xe cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi Dương Vĩ sự tình tiến triển thế nào. Chu Tiểu Đông đáp ứng là đã ứng, nhưng không biết cụ thể hiệu quả sẽ như thế nào, xem ra Liễu Xuyên bên kia cũng cần phải tạo tạo thế. Dương Vĩ sớm đã dự định ngừng Liễu Xuyên cũng tại trên mạng đem tin tức lan rộng ra ngoài. Bây giờ là thời đại internet, internet tin tức truyền đạt tốc độ muốn so những thứ khác mo hơn rất nhiều. Dương Vĩ sợ dĩ tìm Chu Tiểu Đông, là lo lắng có thật nhiều internet không cách nào bao trùm đến chỗ, chỗ như vậy chỉ sợ vẫn là cần người cùng người ở giữa miệng truyền miệng đạt, mới có thể đem tin tức truyền đạt ra đi. Vậy chúng ta bây giờ? Lão Thái gật đầu một cái, mặc dù trước đó tại Chu gia ngõ hẻm vùng này tư hôn thời điểm, cấp bậc của hắn căn bản là tiếp xúc không đến Chu Tiểu Đông, nhưng bao nhiêu cũng nghe nói một chút hắn người này là người, cho nên lão Thái cũng cho rằng tất nhiên Chu Tiểu Đông đáp ứng, nên sẽ không nuốt lời, đến nỗi vấn đề an toàn lão Thái cũng không như thế nào lo lắng. Ở nơi này một mảnh pha trộn qua người ai biết Chu gia hai cha con quẻ gian đều thành tinh, muốn bắt được bọn họ nhượng điểm chuyện. Không phải dễ dàng như vậy. Trở về bệnh viện, ta còn có một chút việc cần hoàn thành, ngươi thông tri bắt chỉ bọn hắn cũng đến bệnh viện chờ lấy. Dương Vĩ suy tư một chút, hắn còn có chút trước đó công tác chuẩn bị mới làm, chỉ có đem công tác chuẩn bị làm xong mới có thể chọn vẹn đối mặt sự tình phía sau. Một đường không nói chuyện, hai người trở lại hỗn thịnh, Lão thái vẫn như cũ ngồi trên xe, mà Dương Vĩ nhưng là thẳng đến phòng thí nghiệm của mình, đồng thời còn gọi điện thoại nhường tiền tử phong mang theo ZQR đến phòng thí nghiệm cùng hắn tụ họp. Dương Thụy Thước có cái gì ta có thể giúp được việc chỗ sao? Tiễn tử Phong đem ZQR đưa đến phòng thí nghiệm sau đó, Dương Vĩ liền bắt đầu chỉnh mình bận rộn, tiễn tử Phong ở một bên đứng một lúc sau, mới lên tiếng hỏi: "Bây giờ không có chuyện gì, ngươi bận rộn đi thôi." Dương Vĩ khoát tay áo, đầu vẫn như cú ghé vào kính hiển vi phía trước, cẩn thận quan sát đến kính lúp phía dưới vi khuẩn hoạt động. Dương thầy thuốc sáu. Tiễn tử Phong rất muốn giúp bên trên một ít gì, xảy ra chuyện lớn như vậy, bản thân hắn lại là nông thôn xuất thân, càng thêm biết dân chúng bình thường không dễ dàng, cho nên tự nhiên là nghĩ tại trong chuyện này ra một điểm lực. "Thư Phong, tin tưởng ta." Dương đủ tinh thần Kế tiếp có người bận rộn. Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn Tiễn Tử Phong một mắt, từ sau người trên mặt nhìn ra một chút thần sắc lo lắng, trong lòng liền đả xong nhiên, lập tức mở miệng trấn an đến. "Vậy được rồi, có gì cần, tùy thời bảo ta." Tiễn Tử Phong mặc dù không biết Dương Vĩ bây giờ nghĩ làm gì, nhưng nhìn hắn một bộ vội vã bộ dáng, cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt xuống, nói như vậy sau đó liền tối lui ra khỏi phòng thí nghiệm. Một mực tại trong phòng thí nghiệm đạo cổ có gần tới 1 giờ, Dương Vĩ mới xoa xoa mồ hôi trán, thở phào một cái, thứ ten chốt nhất cuối cùng làm xong, như vậy kế tiếp liền cần đến phía trước đi một chuyến sáu. Nghe được Dương Vĩ nói muốn tới phía trước đi một chuyến, Lão thái lấy làm kinh hãi, nói là nhường Kiều Bất Chỉ đi theo hắn một khối đi qua, dương vị nhưng chỉ là khoát tay hào nói, ta chỉ muốn đi tìm hắn nói chuyện, lại không phải đi quyết đấu sáu, gần như vậy coi như thật có chuyện gì, các ngươi chạy tới cũng tới phải gấp. Lần thứ hai bước vào lôi đình bệnh viện, cảm giác vẫn là giống như lần trước trầm cảm trạng, khắp nơi vàng son lộng lẫy, một chút cũng không có bệnh viện trầm cảm trạng, ngược lại là rất giống khách sạn năm sao trang phục sáu. Bất đồng duy nhất có lẽ chính là trong bệnh viện dòng người nhìn muốn so lần trước ít hơn rất nhiều bảy. Đi vào bệnh viện, dương vị cũng không có vội vã đi tìm mục tiêu của mình, mà là tại trong bệnh viện dạo qua một vòng vừa quan sát trong bệnh viện y tá cùng các bác sĩ thời điểm làm việc tình hình, một bên nghĩ xem có thể hay không tiện thể đụng tới mộ dung tình ca 7. Một vòng vòng xuống tới, cũng không có đụng tới mộ dung tình ca thứ ảnh, Dương Vĩ cũng không có dừng lại thêm, mà là trực tiếp đi đến sân khấu, nói cho sân khấu cái kia hai cái hoàn toàn cũng có thể ra ngoài chọn người đẹp nữ hại ý đồ của mình. Thiên sinh, ngượng ngùng. Nếu như ngài là muốn gặp lão bản của chúng ta mà nói, chỉ sợ làm ngài thất vọng. Sân khấu xinh đẹp dung mạo lại thêm thanh âm một nào, liền Dương Vĩ cái này mỗi ngày cùng Tần Lan Khang vân vân các nàng dạng này đại mỹ nữ giao thiệp người đều có chút lâng lâng. Trong lòng không cảm thấy cái này Triệu Đình Phương pháp cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, thử nghĩ nếu đổi lại là người nào tới, cảm nhận được bầu không khí như thế này, tâm tình cũng không khỏi tốt đẹp à, tâm tình tốt, cái này tiêu tiền tự nhiên cũng không khó không thiếu. Tiên sinh 6. Dương Vĩ bất cảm thấy nghĩ có chút nhập thần, liền đối phương trả lời cũng không có nghe được, bị liên tục kêu vài tiếng sau đó mới phản ứng được. A, ngượng ngủng. Vậy có hay không biện pháp gì có thể liên lạc với Vương Tiểu Bà đầu? Đối với dạng này trả lời Dương Vĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng biết sân khấu không có khả năng liền trực tiếp nhường hắn đi tìm Triệu Đình. Cho nên trực tiếp thả ra Vương Tiểu Ba tên, bởi vì hắn biết kỷ thực lôi đình bệnh viện rất nhiều chuyện cũng là Vương Tiểu Ba đang xử lý, ngược lại chỉ cần tìm được Vương Tiểu Ba, cái kia hẳn là liền có thể tìm đến Triệu Đình. Quả nhiên, sân khấu nghe xong Dương Vĩ hô to Vương Tiểu Ba tên, lập tức ý thức được trước mắt người tới tựa hồ không quá đơn giản, cho nên do dự một chút, mang theo hắn nay đối với Dương Vĩ cười cười sau đó cầm lên chiếc mặt điện thoại trên bàn. Vài câu nói nhỏ, sân khấu xinh đẹp tiểu cô nương đem điện thoại thả sau khi trở về, lại hướng Dương Vĩ cười một cái nói, nhẹ ngay chờ, trợ lý Vương lập tức liền xuống. Vương Tiểu Ba đang tại trong phòng thí nghiệm ngồi. Không nghĩ tới sân khấu gọi điện thoại tới nói có người chỉ mặt gọi tên tới tìm hắn bảy. Hắn mặc dù chỉ là Triệu Đình bên cạnh nhất tiểu đệ, nhưng là không phải là cái gì người cũng sẽ như vậy chỉ mặt gọi tên nói muốn tìm hắn. Đại Khải hỏi thăm một chút người tìm hắn hình dạng sau đó, Vương Tiểu Ba mang theo đầy mình nghi hoặc vội vã từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Nhìn thấy Dương Vĩ thời điểm, Vương Tiểu Ba cuối cùng xác định trong đầu mình nhân tuyển không có sai, thoảng nghiêm túc đi đến Dương Vĩ trước mặt, đầu tiên là đối với một bên hướng chính mình gật đầu hai cái sân khấu tiểu cô nương trả cái lễ, mới đem ánh mắt chuyển hướng Liêu Dương Vĩ. "Ta tìm Triệu Đình." Không đợi Vương Tiểu Ba mở miệng, Dương Vĩ liền trực tiếp nói sau. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến một bên hai cái tiểu tiền đài trong thai bảy. Hai cái tiểu tiền đài hơi lửng lơ, nghi thăm người đến này nhìn không xuất chúng, một thân trên dưới vô luận là ăn mặc đều xem như phổ thông, không nghi tới nhưng là trực tiếp dạng này cùng trợ lý Vương nói chuyện xấu. Không khỏi có chút may mắn vừa rồi may mắn không có đắc tội đối phương. Chỉ bất quá các nàng không biết là, coi như đắc tội cũng không cái gì, người tới vốn là cùng bọn hắn lão bản là đối thủ một mất một còn. Lão bản của chúng ta cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gặp. Vương tiểu ba nhíu mày, Hắn cũng không phải để ý Dương Vĩ giọng nói như vậy cùng hắn nói chuyện, mà là cảm thấy Dương Vĩ đột nhiên này tìm tới cửa ẽ e rằng không có chuyện gì tốt. "Ta nghĩ ta chắc có cái này phân lượng thấy các ngươi lão bản." Dương Vĩ rất lạnh nhạt ném ra một câu nói như vậy, Nhung Vương tiểu bà trầm mặc lại. 100008 chương 100008, chính xác, Dương Vĩ nói không sai, thật sự là hắn có cái này phân lượng gặp Triệu Đình Sáu. Nhưng cuối cùng như thế, cũng không thể thay đổi Vương tiểu bà không thích quan niệm của hắn, cho nên khi nghe đến Dương Vĩ thoảng có chút phách lối nói ra câu nói này sau đó, Vương tiểu bà nhíu mày nói, "Có đủ hay không phân lượng ngươi nói không tính?" Nếu như ngươi thật sự muốn gặp lời của lão bản, e rằng còn phải chờ ta hỏi qua hắn, nhìn hắn có muốn hay không thấy ngươi xấu. Vương Tiểu Ba cũng không có trực tiếp cự tuyệt Dương Vĩ, thân là một cái hợp cách thủ hạ không phải tự tiện thay mình lão bản làm quyết định, đây là một cái thông minh lựa chọn, đã không bởi vì mang Dương Vĩ đi gặp Triệu Đình mà chịu đến trách cứ, cũng sẽ không bởi vì tự tuyệt Dương Vĩ mà nhường Triệu Đình bỏ lỡ chuyện quan trọng gì. Dương Vĩ an tĩnh chờ đợi, mặc dù thời gian rất gấp, nhưng mà cần thiết chờ đợi không cách nào tránh khỏi, có thể hay không nhìn thấy Triệu Đình quan hồ hắn đối với việc này ở trong vai trò nhân vật, hắn hiện tại không phải cùng người bình thường gì đấu, mà là cùng một đám quan lão gia thậm chí hướng về đại lý thuyết, có thể nói là cùng cơ chế giao phong sáu. Cho nên sơ ý một chút lúc nào cũng có thể sẽ vạn kiếp bất phục, cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ đến Triệu Đình Nguyên nhân, chỉ có đem càng nhiều người kéo vào tranh vào vũng nước đục này bên trong, hắn mới có hy vọng có thể toàn thân trợ giá sáu. Cũng may Vương Tiểu Ba cũng không có nhường hắn đợi lâu, cũng không thể không nói vận khí của hắn cũng không tệ lắm, Triệu Đình Thế mà thật sự tại Lôi Đình trong bệnh viện, đi theo Vương Tiểu Ba bước chân, dương vị hướng về Lôi Đình bệnh viện Hạch Tâm nhất phương hướng đi đến sáu. Ngồi ở rộng lớn mà mềm mại trên ghế, từ góc độ này có thể thấy rất rõ phía trước bệnh viện hết thảy, cửa bị đẩy ra, Triệu Đình chậm rãi chuyển động cái ghế, mặt hướng cửa ra vào, một đôi hẹp dài con mắt đồng thời nhìn về phía cửa. Nhìn xem trước mặt Vương Thiệu Ba cũng không có muốn đi vào ý tứ, Dương Vĩ khẽ cười, giơ chân lên vượt qua cánh cửa sáu. Trong phòng chỉ có một người, bốn mắt giao thoa, cọ sát ra một chút hỏa hoa. Cửa văn phòng lập tức bị nốt, Dương Vĩ đi về phía trước hai bước, cũng không nói lời nào, mà là tự mình đánh giá đến trong phòng bố trí, sáng ngợi cửa sổ sắt đất, khoan hậu pha lê không nhốn đội trận, dựa vào tường sừng chỗ, hai buồn không biết tên buồn hoa sinh, cơ bừng bừng tỏa ra, trừ cái đó ra Tại nơi rộng lớn bàn làm việc phía trước, một loạt nhìn qua tương đương có bề ngoài màu nâu ghế salon bằng da thật bày ra ở đâu đây. Quan sát xong bên trong phòng làm việc hoàn cảnh, Dương Vĩ hưu chút ít ngoài ý muốn, bên trong phòng làm việc bố trí tựa hồ cùng phía ngoài vàng son lộng lẫy có chút sai lệch, hắn nguyên lai tưởng rằng đây cũng là một cái hào hoa thêm thư thích văn phòng, nhưng sau khi xem lại vẻn vẹn cảm thấy bình thường, thậm chí là đơn giản. Mang theo một chút ánh mắt nghi hoặc, Dương Vĩ cuối cùng nhìn về phía ngồi ở trên ghế Triệu Đình 6. Như thế nào? Có chút thất vọng. Theo đạo lý nói ta như vậy công tử ca hẳn là tối ham hưởng thụ a 6. Triệu Đình cuối cùng trước tiên mở miệng, cảm nhận được dương vị trong ánh mắt ý tứ, nửa mang nạo bằng nói, ngữ khí rất là nhẹ nhõm, không có một chút địch nhận gặp nhau hư vị, ngược lại là có điểm giống giữa bằng hữu đối thoại. Dương vị nhún vai, không có trả lời, nhưng chính xác trong lòng của hắn là có ý nghĩ như vậy sáu. Kéo ra bàn làm việc cái ghế đối diện, Dương vị ngồi xuống, chính giữa hai người nằm ngang một chương ước chừng có rộng 1 mét bàn lớn 6. Triệu Đình gõ nhẹ mặt bàn, nhìn xem Dương vị, bầu không khí có chút melli, tựa hồ ám chỉ đàm phán đã bắt đầu sáu. Không ngoài ý muốn ta tới tìm ngươi. Trong ấn tượng đây tựa hồ là lần thứ nhất tại như vậy chính thức nơi cùng Triệu Đình gặp mặt, Dương Vĩ cũng không giác đắc lưu chút thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, chính mình sẽ đem Triệu Đình tính toán tại chính mình kế hoạch ở trong. Bất cứ chuyện gì tất nhiên phát sinh như vậy thì nhất định có lý do của nó, ta không cảm thấy ngươi lại là nhàm chán nghĩ đến ta đây nhi ở chung đơn giản như vậy. Triệu Đình một mặt nhẹ nhõm nói, tựa hồ cũng không thèm để ý Dương Vĩ vì sao lại đột nhiên tìm tới chính mình. Vẫn rất chết học sáu. Dương Vĩ cũng không có mở môn gặp núi, mà là nghị trước tiên tìm kiếm Triệu Đình mục đích sáu. Nói đi Vô sự không đăng tam bảo điện, chớ nói chi là giữa ngươi ta loại quan hệ này, nghĩ đến là có chuyện đại sự gì. Triệu Đình thản nhiên nói, ngón tay vẫn như cũ có tiết tấu ở trên bàn gõ nhẹ. Nếu như ta tìm ngươi theo ta cùng một chỗ làm một kiện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí có có thể rước lấy một thân chuyện phiền phức, ngươi có hay không cảm thấy ta là điên rồi ba ép cùng người thông minh nói chuyện, muốn từ người thông minh phân tích, Dương Vĩ sợ dĩ chưa hề nói là chuyện gì, đó là bởi vì Triệu Đình là một người thông minh, giống Triệu Đình loại người này không quá thích hợp ở trước mặt hắn phân tích lợi hại các loại sự tình, bởi vì này chút chính hắn liền có thể Nhìn rất xấu chuyện, cho nên chuyện như vậy nhất định là muốn đi con đường khác nọ tử. Nếu như ngươi là bằng hữu của ta mà nói, có thể ta sẽ đáp ứng, nhưng rất đáng tiếc, con người của ta không có bằng hữu. Triệu Đình rất thẳng thắn, Dương Vĩ đều nói rõ ràng, hắn không cần cân nhắc liền biết tuyệt đối là một chuyện rất phiền phức, bằng không mà nói Dương Vĩ bất có thể sẽ tìm đến mình xấu. Chỉ là, đồng dạng Triệu Đình trong lòng cũng có chút mơ hồ bất an, cái này bất an không biết đến từ đâu, có lẽ là bởi vì nguyên bản không hẳn xuất hiện ở đây sao Dương Vĩ, lại xuất hiện ở trước mặt mình A7. Hai người mặt đối mặt, bất luận cái gì nhỏ bé nội tâm hoạt động cũng có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Dương Vĩ phát chọc đến Liêu Triệu Đỉnh trên mặt cái kia một tia thần thái, trong lòng bất giác nhiều hơn một tí chắc chắn xấu. Vậy nếu như đây là một kiện có thể trợ giúp cho rất nhiều người chuyện tốt đâu? Dương Vĩ trên mặt nhiều hơn một tí nụ cười quỷ dị, nhìn Triệu Đỉnh trong lòng có chút run rẩy. "Chuyện tốt, ta cũng không thích làm lôi phong." Đây là Triệu Đỉnh trả lời. "Vậy nếu như chuyện này có thể được chỗ tốt không nhỏ đâu." Dương Vĩ tiếp tục công phạt lấy, muốn Triệu Đỉnh đáp ứng không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên đến làm cho hắn đối với chuyện này đổi hướng thú, nếu như ngay cả hướng thú cũng không có, Triệu Đỉnh là không thể nào lãng phí thời gian. "Chỗ tốt, ta tưởng tượng không ra là nguyên nhân gì." Một kiện truyện có chỗ tốt người sẽ tìm được ta với ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Triệu Đình quả thật có chút hiếu kỳ, nguyên bản Dương Vĩ hội xuất hiện ở đây cũng đã là một kiện rất để cho người ta tò mò sự tình sáu. Duy nhất vấn nhân, đó chính là phong hiểm vượt qua chỗ tốt, mà ta tìm không thấy người thích hợp theo ta cùng một chỗ chia sẻ phong hiểm. Dương Vĩ không che giấu chút nào nói ra chính mình mục đích thực sự, hắn tìm Triệu Đình đơn giản chính là muốn đem thủy mơ hồ, đương nhiên cái này cũng tương đương với nhường Triệu Đình hấp dẫn hóa lực, thậm chí có có thể Triệu Đình gia nhập vào gây nên những người khác cố kỵ sáu. Quả là thế. Triệu Đình nói nhỏ. Như thế nào Phải chăng có hứng thú nghe một chút đến tuột cùng là chuyện gì? Triệu Đình đúng vậy, một bộ không thể phủ nhận dáng vẻ, Dương Vĩ liền đem vẻ hờ sự tình nói đơn giản một lần, đương nhiên ở trong quá trình này, Dương Vĩ hữu ý vô tình phá lệ nhấn mạnh chuyện này có khả năng mang tới ảnh hưởng xấu. Bởi vì hắn biết khả năng này là biết duy nhất ngưỡng Triệu Đình động tâm độ vật xấu. 1009 chương 1009, không có khả năng. Triệu Đình trả lời như đinh đóng cột, hắn thấy Dương Vĩ nói có chút lực cười, hắn thậm chí cảm thấy phải Dương Vĩ hữu bị hại cường tượng chứng, hắn Triệu Đình cũng chỉ là một cái thương nhân, mặc dù nói là để kiếm tiền, nhưng bọn hắn cũng không phải phần tử khủng bố sẽ không vì kiếm tiền mà đi làm chuyện như vậy, ít nhất hắn cảm thấy sẽ không có người điên cuồng như vậy. Dương Vĩ liền biết Triệu Đình sẽ như vậy trả lời, hắn sợ dĩ muốn kéo Triệu Đình xuống nước nguyên nhân xấu. Kỳ thực có rất nhiều, cứ như vậy cứ xuống, đây là Dương Vĩ tính cách, hắn cảm thấy Triệu Đình thoạt đầu nhất định là sẽ không đáp ứng, cho nên cần một ít lời tới kích động. Người là không dám. Hử, chế cười, có chuyện gì là ta không dám? Ân, nói như vậy là không có có lỗi, cho nên ta mới tìm ngươi, nghĩ tới Nghị Lũy, hẳn là ngoại trừ ngươi, không có ai có lá gan này liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này, nếu như nếu là xấu, người cũng không dám mà nói. Vậy chỉ có thể nói ta Dương Vĩ nhìn là ngươi." Dương Vĩ bất nhẹ không phải ném ra ngoài câu nói này, lẳng lặng nhìn Triệu Đỉnh. Triệu Đỉnh cũng không phải tiểu hài tử, mới sẽ không bội vì một câu nói mà bị chọc giận, hắn biết Dương Vĩ ý đồ, hắn lại khái có thể trả lời không thăm dự, rọi Dương Vĩ nước lạnh, thế nhưng là hắn không có, bởi vì hắn Triệu Đỉnh không bao giờ làm chuyện tầm thường, Dương Vĩ càng là ăn chắc hắn không dám hoặc sẽ không ra nhập vào, hắn càng nghĩ nhượng Dương Vĩ thất vọng. "Hảo, chuyện này, ta đi cha." "À, ta tin từ ngươi, mặc dù ngươi người này chẳng ra sao cả, bất quá nói lời giữ lời phương diện sáu, coi như còn có thể." Dương Vĩ đứng dậy, làm ra dáng phải đi, Triệu Đình đương nhiên sẽ không giữ lại, cũng không muốn nói cái gì, hắn chỉ cảm thấy hướng về phía Dương Vĩ nói cái gì cũng là dư thừa, mà Dương Vĩ phải tự làm chuyện, vừa vặn cũng làm cho hắn có một chút hứng thú. Dương Vĩ nhất đi, Triệu Đình liền đem Vương Tiểu Ba theo đi vào, Vương Tiểu Ba không biết Triệu Đình chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy giống như bầu không khí có chút không đúng. Lão bạn, "Tiểu Ba, trong bệnh viện hai ngày này có phải hay không xảy ra chuyện gì ngươi không có chú ý tới chuyện." Triệu Đình lạnh lùng nhìn xem Vương Tiểu Ba, cứ việc thời tiết không quá nóng, Vương Tiểu Ba cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, dòng vội túi đầu trả lời, "Hẳn là sao?" Thật là không? A, vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì là ZGH virus? 6. Vương Tiểu Ba vốn là không có ý định đem chuyện này lừa gạt Triệu Đình, chỉ là không có tìm được cơ hội thích hợp, trước lúc này, ký ức hắn còn không biết cái gì là ZGH virus, nhưng thấy Triệu Đình hỏi như vậy, hắn lập tức đem con virus này cùng trong bệnh viện chuyện liên hệ. Cái này 6. Hai ngày là có một chút đưa đến bệnh viện tới bệnh nhân được không biết tiến bệnh, các bác sĩ cũng có chút phí sức, không biết 6. Không đợi Vương Tiểu Ba nói hết lời, Triệu Đình liền giận vỗ bàn một cái. "Thùng cơm, ta muốn ngươi có ích lợi gì?" Để cho ngươi nhìn chằm chằm bệnh viện, nhìn chằm chằm bệnh viện, con mắt của ngươi cùng lỗ tai là dùng để làm cái gì? Chuyện lớn như vậy, lại còn muốn ta đối thủ một mất một còn tới nói cho ta biết, ngươi có phải hay không chán sống? Vương tiểu bá dọa đến không dám ngẩng đầu, cũng không dám đáp lời. Nghe được Triệu Đỉnh nói như vậy, hắn biết nhất định là Dương Vĩ tới nói cái gì, sớm biết là như thế này, hắn sẽ không nên đem Dương Vĩ ma xuống, bây giờ tự mình ngã rơi xuống một cái không phải tốt hạ chẳng. Triệu Đỉnh gian phía trước rất ít vì bệnh viện chuyện hướng Vương tiểu bá phát hỏa, bởi vì trong bệnh viện chưa từng có xảy ra chuyện lớn gì, trừ cái này một lần tới mấy cái bệnh nhân bên ngoài, không hiểu y khoa Vương. Tiểu Ba chỉ cho là tiểu hài tử sinh bệnh nóng dần lên là chuyện thường, cho nên mới không đem chuyện này thấy quá nghiêm trọng. Nhìn thấy Vương Tiểu Ba một bộ duy duy nặng nặc bộ dáng, Triệu Đình ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo, hắn chẳng qua là cảm thấy Vương Tiểu Ba có chút không còn dùng được, nhưng sao? Tại không người có thể dùng không người có thể yên tâm dùng dưới tình huống, hắn còn phải dùng Vương Tiểu Ba. "Truyện ta mà nói, thông chi khoa nhi chú ý một chút bây giờ sốt cao không lùi hài tử, như phát hiện loại tình huống này, liền đem những hài tử kia cách ly, nếu là thời kỳ đầu liền cho hài tử uống chút trà, xem tình huống có hay không chuyển biến tốt đẹp." Uống trà. Vương Tiểu Ba kinh ngạc nhìn Triệu Đình, chính xác Hắn thấy, tiểu hai tử nóng dần lên cùng uống hay không trà cũng có lựa xu quan hệ. Triệu Đình gật đầu một cái, Vương Thiệu Ba thấy, nhỏ giọng hỏi, "Muốn uống trà gì?" "Sáu." "Ngô Xuân, chỉ cần là trà là được rồi, còn muốn ta tới dạy ngươi sao?" Triệu Đình thuận tay liền đem nghi ngờ tử ném ra ngoài, Vương Thiệu Ba nếu là không né tránh một cái, cái chén nhưng làn đện ở Vương Thiệu Ba trên thân, bỗng một tiếng, cái chén rơi xuống đất, bể thành một chỗ, Vương Thiệu Ba chạy còn nhanh hơn cả thỏ, tất nhiên Triệu Đình phân phó như vậy, hắn liền sẽ không thể hỏi nguyên nhân, đến nỗi trà gì sáu. Đương nhiên là càng mắc càng hảo. Thu phí cũng thu được nhiều một ít, Lôi đỉnh bệnh viện có thể cùng các bệnh viện khác biệt, cái gì cũng là quý nhất tốt nhất, Vương Thiểu Ba hồi tưởng lại, vừa rồi mình quả thật đần một chút, hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Vương Thiểu Ba đi về sau, Triệu Đỉnh tê ở trên ghế, thở hắt ra, có thể để cho hắn như thế mặt mày ủ rũ chuyện rất ít, Dương Vĩ hôm nay đột nhiên đến, nói với mình một cái lớn như vậy bí mật, còn muốn đem chính mình kéo xuống nước, hắn đều không biết nên không nên hối hận đáp ứng Liêu Dương Vĩ, mặc dù hắn đại khái có thể nói không giữ lời, không chúng Dương Vĩ kế, nhưng vị chứng thực sự tình không phải Dương Vĩ nghĩ như vậy, hắn quyết định đích thân đi thăm dò, đến nơi 6 Có phải hay không sẽ có dạng này người tồn tại, hắn ở trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi, mặc dù hắn cảm thấy sẽ không có người như thế điên, có thể rất mâu thuẫn chuyện, nếu quả thật nếu là dạng này, liền hắn Triệu đỉnh cũng sẽ có phong hiểm, câu nói này, Dương Vĩ nói là đúng. Dương Vĩ rời đi lôi đỉnh bệnh viện, Tiêu Bách Chỉ cùng Lão Thái liền tiến lên đón, hai người đều quan tâm Dương Vĩ tiến vào đầm rồng hang hổ sau tình trạng. Như thế nào? Không có sao chứ? Lão bản. A, ngươi lớp gì ta có việc. Này, lão bản, ngươi cái này nói gì vậy a, chúng ta hỏi như vậy, còn không phải quan tâm ngươi sao? Lão Thái cười hì hì trả lời. Vẫn là đem Dương Vĩ toàn thân cao thấp đánh giá một lần, xác định Dương Vĩ vô hại không đau phía sau mới đem Dương Vĩ đó nhận xe, ba người, lái xe, cũng không có thẳng tắp trở về Hồng Thịnh bệnh viện, đến mức Tiểu Bát chỉ có chút mơ hồ. "Lão bản, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào?" "Về nhà." "Về nhà?" "Ừm." "Trở về 6." "Về đâu cái nhà?" "Đương nhiên là trở về nhà ta, không phải vậy còn có thể là trở về nhà ngươi." Dương Vĩ nở nụ cười, đạp chân ga xông về phía trước, bằng nhanh nhất tốc độ sau khi về đến nhà, Dương Vĩ cũng không mời Lao Thái cùng Tiểu Bát Chỉ đi vào ngồi một chút, Tiểu Bát Chỉ bọn hắn cũng không để ý sự tình mà là tự giác tại phủ cẩn tìm một cái vị trí để phòng lên, mặc dù nói Dương vị thân thủ không thua bọn họ, nhưng muốn bảo đảm Dương vị an toàn là bọn hắn trách nhiệm. Khang Vân Vân rất lâu cũng không có gặp Dương vị trở về sớm như vậy qua, cho nên hơi kinh ngạc, hôm nay trở về sớm như vậy. Ân. Dương vị gật đầu một cái, cười đem bàn tay hướng về phía Khang Vân Vân hồng. Ngươi hôm nay cũng không có ra ngoài. Khang Vân Vân tại Dương vị trong ngực cười trả lời, gần nhất giảm bớt một ít công việc, buổi sáng đi làm việc phòng nhìn một chút, có ra lối tại, ta không có cái gì thật lo lắng cho, cho nên liền về nhà sớm. Tính toán tiểu tử kia thật thời. A Khang Vân Vân bị Dương Vĩ trợ cười, nhân gia cừu gia lỗi tốt xấu là một cái phú nhị đại, Dương Vĩ lại đem cừu gia lỗi xem như tiểu hài tử đồng dạng nhìn, cái này khiến nàng không cười mới là lạ, rất lâu không có bị Dương Vĩ như thế hôm qua, Khang Vân Vân là rất muốn hưởng thụ thời khắc này, nhưng nàng nhớ tới lần trước tổ tình chết nói những chuyện kia, đã cảm thấy Dương Vĩ trở về sớm như vậy có chút không bình thường. 1010 chương 1010, ngươi có tâm sự? Phải không? Khẽ đảo lướt ve an ủi phía sau, hai người nằm ở trên giường, giống khác tình nhân ở giữa một dạng, có dạng này hai câu đối thoại, Khang Vân Vân chần bóng thân thể nửa nằm tại Dương Vĩ khuỷu tay. Nữ nhân quá mẫn cảm, từ một người đàn ông vẻ mặt và con mắt liền có thể nhìn ra manh mối, Khang Vân Vân cũng không lo lắng Dương Vĩ hội ở bên ngoài có những nữ nhân khác, giống bọn hắn loại tồn tại này, Khang Vân Vân lo lắng nữa vấn đề này chính là ngu xuẩn, cho nên Khang Vân Vân là sợ Dương Vĩ có phải hay không xảy ra đại sự gì, đây mới là nàng quan tâm nhất, nữ nhân có nghi vấn sẽ hỏi, sẽ không giống nam nhân một dạng ngượng. Là bệnh viện truyện. Nghe được Khang Vân Vân hỏi như vậy, Dương Vĩ không chút suy nghĩ, liền nuốt một tiếng, vốn là bệnh viện truyện, hắn là rất ít cùng nữ nhân nói, làm một cái nam nhân vượt thành quen, lại càng không thích đem mình áp lực chuyển thêm đến nữ nhân của mình trên thân. Tại nam nhân xem như già, nữ nhân đều là yếu đối cùng cần bảo vệ đối tượng. Nhưng Khang Vân Vân vẫn chưa đủ trả lời như vậy, bắt đầu truy vấn quần quẩn, rốt cuộc là chuyện gì? Rất khó giải quyết sao? Còn tốt, ngươi không muốn dạng như vậy qua loa nhân ra đi, nhân ra thật sự muốn biết, hai người cùng một chỗ, không phải muốn chia sẻ chia sẻ sao? Khang Vân Vân gấp đến độ ngồi dậy, hoàn toàn không để ý chính mình sáng bóng thân thể bại lộ trong không khí, đây đối với Dương Vĩ tới nói, ngược lại là rất để mắt, vừa dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem, một bên đem bàn tay tới, nếu là lúc khác, Khang Vân Vân nhất định sẽ vui như điên, nào về phía Dương Vĩ, có thể hắn hiện tại là trên tinh thần không ổn. Cơ thể tại nên hợp, thế là trên mặt xuất hiện nửa phần đen thủng, nửa phần tức giận vẻ mặt kỳ quái. Tráng hét, nhân ra hỏi ngươi nghiêm chỉnh. Ngươi cảm thấy ta không đứng đắn sao ba ép Dương Vĩ một cái tay không an phận ở Khang Vân Vân trước ngực nhéo nhéo về sau, hơi nghiêm chỉnh một chút, hắn biết nữ nhân vẫn là rất nhạy cảm, vì không để Khang Vân Vân suy nghĩ lung tung, đem bệnh viện chuyện phát sinh nói một cái đại khái. Khang Vân Vân nghe ngẹn họng nhìn chân trối, ngươi nói có thể có người cố ý làm như vậy. Ân. Người nào sẽ làm như vậy a? Cái này ta còn không biết. Cái kia sáu, tình chất lần trước đến cũng là bởi vì nguyên nhân này. Khang Vân Vân vốn không muốn nhượng Dương Vĩ biết mình lấy tiền đi ra giúp bệnh viện chuyện, nhưng mà bị Dương Vĩ nhất lôi kéo, chính nàng đem chuyện này nói ra, Dương Vĩ nghe xong khẽ nhíu mày. Tình chất tới tìm ngươi. Hách sáu. Tình chất tìm ngươi chuyện gì? Dương Vĩ mở miệng hỏi, Khang Vân Vân nếu là không nói, chính là cố ý lừa gạt Dương Vĩ, quan trọng nhất là nàng không muốn nhượng Dương Vĩ không vui, thế là thẳng thắn nói, chính là bệnh viện thuốc xảy ra vấn đề, tiếp đó muốn một lần nữa mua chuyện. Thảo. Dương Vĩ vốn thật không nghĩ tới việc này cũng có thể phát sinh, chuyện này Tô Tình Chất cùng Lý Duy đều không nói, xem ra có một số việc chính mình còn không phải rất rõ ràng cũng không phải nói hắn cảm thấy Khang Vân Vân cầm tiền đi ra tính sao, Tô Tỉnh chết nếu là có cẩn, hỏi mình mở miệng cùng hướng Khang Vân Vân mở miệng đều không khác mấy, cứ việc Dương Vĩ bất muốn cho Khang Vân Vân nhúng tay, nhưng tốt xấu là của mình nữ nhân, chính mình phải tin tưởng nữ nhân của mình, đến nỗi Tô, Tỉnh chết cùng Lý Duy, hai người đều là mình bằng hữu, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không lật cái gì sóng, nhiều lắm là chính là gây hỏa gì, Dương Vĩ chỉ là muốn đem chuyện này hiểu rõ tính tường. Khang Vân Vân nhìn thấy Dương Vĩ mặc quần áo, vội vàng khẩn trước hỏi, ngươi sẽ không trách Tỉnh ta. Sáu, trách hắn? Hử, ta không ăn hắn mới là lạ. Dương Vĩ thuận miệng trả lời về sau, vội vàng cười giận dại, đùa giỡn, đừng suy nghĩ nhiều. Khang Vân Vân nhẹ nhàng tỏ ra, nhíu tới Dương Vĩ nói dẹp tờ hở vì của chuyện, quan tâm hỏi một câu, vì khuẩn chuyện cần ta giúp một tay sao? Không cần, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Dương Vĩ vẫn là cùng phía trước nghĩ một dạng, không muốn để cho Khang Vân Vân liên lụy trong đó, chuyện này, liền hắn đều phải kéo Triệu Đình xuống nước, nhường Khang Vân Vân đã biết quá nhiều không có chỗ tốt. Nhưng mà, Khang Vân Vân chính mình cũng không muốn như vậy, nhìn xem Dương Vĩ xuống lầu về sau, từ từ mặc xong y phục của mình, nàng quyết định vì những khả năng kia đã nhiễm bệnh bọn nhỏ làm chút cái gì thực, xem Như Minh Tinh, nàng một mực có xử lý công việc sự nghiệp, rất nhiều người nói nàng là giả vợ giả vịn, đến nỗi chân tướng sự tình, xem Như Minh Tinh, nàng đã giải thích rất nhiều lần, không cách nào khống chế người khác miệng, không thể thay đổi người khác ý nghĩ, cũng chỉ có kiên trì làm chính mình chuyện nên làm. Dương Vĩ nhất đi, Khang Vân Vân liền cho Tần Lan gọi điện thoại, vừa tới, Dương Vĩ nói không muốn chính mình nhúng tay, Khang Vân Vân ở nơi này Phương Diện vẫn là người nhắc ăn, nàng quá yêu Dương Vĩ, không muốn mất đi Dương Vĩ chủ, cho nên phải phất Dương vị ý, phải tìm có phất lượng, làm như thế nguyên nhân không phải là bởi vì nàng cảm thấy Dương Vĩ bất thích chính mình, mà là tại một ý chuyện phía trên. Nàng cảm thấy Tần Lan nói so với mình nói hữu dụng. Tần Lan tại đầu bên kia điện thoại, nghe được Khang Vân Vân giống như nhanh khóc bộ dạng, có chút nóng nảy, "Long đạo, ngươi trước đừng khóc, chờ ta trở lại lại nói, được không?" Nói xong, cúp điện thoại, nhìn về phía Tần Vũ, Tần Vũ mặc dù không nghe thấy nội dung nói chuyện, nhưng nghe Tần Lan ý tứ này, là biết Tần Lan phải về Dương Vĩ bên kia đi, nhịn không được cười chán trách, xem ra, anh vẫn là không có tiểu tử kia thân, hắn phải có chuyện xấu. "Không, ngươi đứng bên cạnh hắn nếu có chuyện, ngươi so cái gì đều muốn xuất sáng." Nhị ca xấu. Tần Lan cười lắc đầu. Đông đảo nói ra đại sự, nàng cầm không chú ý, ta mới nói muốn trở về xem. Ngươi a, bây giờ ngược lại chuyện gì đều giúp đỡ Dương vĩ, ta đã không lời nào để nói. Được rồi, nhị ca. Được được được, ta không niệm tình ngươi, chính ngươi cùng A Khảm gia nói đi. Tần Vũ chỗ nào tới tốt như vậy nhàn tâm một mực như cái cô nàng một dạng bở bở bở đâu, hắn biết bây giờ muội muội là vì Liễu Dương vĩ sự tình mà buồn ba, nhiều hắn cũng không hỏi, hắn biết nếu là Dương vĩ hữu truyện Muội muội sẽ không ngượng ngùng hướng mình mà miệng, về phần hắn chính mình, bây giờ cũng là chuyện tiền lòng một đồng lớn, A Khảm Gia bên kia nhớ tới nói nhường Tần Vũ tìm đối tượng, mà sống ý bên trên, Tần Gia chính vào một lần nữa khởi bứt thời điểm, muốn khôi phục Tần Gia di vãng. Phong quang cũng không có tưởng tượng dễ dàng, về công việc từ, hắn đều rất bận rộn, thật vất vả phơi cái Thái Dương, cứ như vậy bị Tần Lan nói muốn đi cho lẳng rối. Tần Lan không có ở Vân Nam chờ lâu, tiếp Tần Lan điện thoại buổi chiều liền đã đặt xong vé máy bay. A Khảm Gia đau như vậy Tần Lan, nhiều lắm là chính là cảm thấy Tần Lan bay tới bay lui rất khổ cực, sẽ đau lòng, những thứ khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lão nhân đi, đều sẽ niệm ngậm trong mồm hai câu, nói cái gì nhượng Dương Vĩ có rảnh liền qua Vân Nam tới rồi các loại, Trần Lan nhớ tới những thứ này, ở trên máy bay nhịn không được một người cười trộm, Nhị ca cùng A Khảm gia đều thích. Dương Vĩ, có người nhà ủng hộ và không chiếm được người nhà chúc phúc, hai loại phải không cùng tầm giác. Kỳ thực, Trần Lan bây giờ tương đối ít có tiểu nữ nhân tâm tư, chỉ là ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ nhớ tưởng tượng, đem nụ cười lơ đang treo ở bên miệng, nụ cười như thế, máy bay hạ cánh, nhìn thấy Khang Vân Vân, nghe Khang Vân Vân nói những chuyện kia về sau liền không cười được. Không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy a, Dương Vĩ nói rất có thể là có người nào ở sau lưng điều khiển. 6. Tất nhiên hắn nói như vậy, nhất định có hắn hoài nghi như vậy lý do. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tân Lăng Tạ, Dương Vĩ có ý tứ là còn giống như sẽ có người thừa cơ hội này đầu cơ trục lợi thứ gì? Lá trà. Đối với Lá trà 6, bây giờ cái thời đại này cũng không biết thế nào, chỉ cần một cái lời đồn đi ra, dân chúng giống như là như bị điên, cũng không để ý là thật là giả, huống chi lần này là thật sự, thật không biết đến lúc đó sẽ như thế nào. Dương Vĩ lưu nói zép vợ hở vị rút điểm mấy cái giai đoạn. Nói, bất quá ta cũng không quá hiểu, hắn nói đến không rõ ràng lắm. Xem ra, giai đoạn thứ nhất nan quan chính là lá trà sáu. Tần Lan so Khang Vân Vân càng lý trí cùng thông minh, đối với sự tình có khả năng phán đoán của mình, dưới cái nhìn của nàng, Dương Vĩ hẳn là nghĩ tới điều mấy, cũng phải có ứng đối phương sách, thế nhưng là hiện nay, nếu như Khang Vân Vân thật muốn hỗ trợ, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở giai đoạn thứ nhất tiến một phần lực. 1011 chương 1011, a, lão bản chính là Tiêu Sái, thời gian đều chật như vậy, lại còn có tâm tình ôm mỹ nhân ngủ. Lão thái ngồi ở bệnh viện trong hành lang. Cùng Tiểu Bách Chỉ cùng một chỗ rảnh rỗi tango, Tiểu Bách Chỉ liếc mắt nhìn Lão Thái, cười nói, "Vừa rồi ngươi tại sao không nói, ngay bây giờ bận?" "6. Lời này của ngươi nói đến thì không đúng, có mấy lời đi, giữa chúng ta nói một chút là được rồi." Lão Thái cười đùa tí từng trả lời, hắn ngược lại là làm việc có trường mục nhân, cái kia ánh mắt gì nhỉ, Từ Dương Vĩ lên xe trong nháy mắt đó, đã nghe đến đó cố vừa mới vu sườn qua ngồi vị. Ngay tại khiếu Bách Chỉ cùng Lão Thái lúc tango, Dương Vĩ đã đem Lý Duy Hòa Tô Tình chết gọi tới văn phòng, lần này, hắn cũng không có tiến Lý Duy văn phòng, mà là lần đầu tiên đem Lý Duy gọi tới phòng làm việc của mình. Trên đời này có thể đem viện trưởng gọi tới gọi đi đoán chừng cũng liền Dương vị những người. Lý Duy Hỏa Tô Tịnh chết cứ như vậy ngồi, không nói tiếng nào, hai người đều cảm giác được mưa gió nổi lên, có một số việc cũng không thể một mực dấu giếm đi, bọn hắn cũng không có muốn nói một mực dấu giếm Dương vị. Dương vị điểm căn như khói, nhìn thấy Lý Duy Hỏa Tô Tịnh chết hai người bộ kia xui xẻo dáng vẻ, căn bản là không phát ra được cái gì hỏa, gọ gọ khó đùi, thở dài, hai tôn Bồ Tát, các ngươi ngược lại là nói chuyện a, chẳng lẽ còn muốn ta cầu các ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không thành. Tô Tịnh chết liếc mắt nhìn Lý Duy, Lý Duy biết tránh cũng khỏi, thừa nhận nói, "Họa là ta song." Muốn làm sao phạt, làm sao bây giờ, đều coi như ta trên đầu a. A, ngươi ngược lại là giúp quát ta, lão lý. Dương Vĩ, chuyện này xấu. Tô Tỉnh Chất ở một bên muốn cầu tỉnh, lại nhìn thấy Dương Vĩ đối với mình khoát tay áo, Tô Tỉnh Chất không thể làm gì khác hơn là đem miệng ngậm bên trên. Dương Vĩ cứ như vậy nhìn xem Lý Duy, nhìn có mấy giây sau, lộ ra đủ cười, ta còn tưởng rằng ngươi người này bao lạnh tĩnh, nhiều chuyện chật đầu, lần này tốt, gây họa đã biến thành phát bệnh gà. Ta không có chuyện gì để nói, là ta không cẩn thận, mắc lựa người khác nhi, ta xem giá tiền của hắn cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lại là dạng này. Lý Duy đã không muốn giảo biện cái gì. Vậy được rồi, vì lấy đó đối ngươi xử lý, ngươi nghĩ cái tốt biện pháp giải quyết, cho ngươi 3 phút đồng hồ. Dương vĩ câu nói này vừa ra, Lý Duy Hỏa Tô tỉnh chết đều không hiểu rõ Dương vĩ là có ý gì. Dưới mắt tất cả mọi người đều đang vì zợ hở vi hỗn sự tình bệnh rộn, bọn hắn còn tưởng rằng Dương vĩ coi như đã biết chuyện này, cũng sẽ đem chuyện này áp hậu lại xử lý đâu, không nghĩ tới sẽ như vậy gấp làm ra xử lý. Lý Duy căn bản muốn không biết nên trả lời như thế nào, coi như hắn là việc trưởng, là một cái lao công nhân, chuyện như vậy ra về sau, hắn cũng vô kế khả thi bằng không cũng sẽ không để Tô tỉnh chết hỗ trợ để giải quyết, bây giờ muốn hắn 3 phút lấy ra một biện pháp hay là ý kiến, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Dương vị gặp Lý Duy không nói lời nào, liếc mắt nhìn Tô tỉnh chết phía sau, thu nụ cười lại, "Tốt, chuyện này cũng không thể chỉ trách một người, ta biết các ngươi làm sao nghĩ, các ngươi là cảm thấy ta rất cố chấp, không chịu dùng triệu thị thuốc, mới tạo thành hôm nay cục diện như vậy. Kỳ thực, chúng ta có khả năng hay không rất bỏ thành kiến." Tô tỉnh chết ngược lại là gan lớn chút, tất nhiên Dương vị chủ động nói đến vấn đề này, hắn cũng liền thuận gió đẩy thuyền nhấc lên lại dùng triệu thị dự phần chuyện, dù sao nhãn hiệu lớn đồ vật là muốn đáng tin chút. Dương Vĩ lắc đầu, phân tích đạo, chuyện này sở dĩ sẽ phát sinh, có hai cái nhân tố, một cái nhân tố là các ngươi nghĩ như vậy, bởi vì ta cố chấp, không, không chịu cùng Triệu Thị hợp tác, đệ nhị nhân tố là bởi vì lao lý sơ suất, chúng ta không nói lao lý, trước tiên nói ta, các ngươi đều cho rằng ta cố chấp, các ngươi có suy nghĩ hay không qua một chút khác. Bệnh viện chúng ta mặc dù có VIP phục vụ bộ, có thể kiếm được một số việc, nhưng nói một câu, chúng ta muốn miễn phí giúp người trị liệu cùng miễn phí đưa ra dược phẩm chiếm chúng ta bao nhiêu thu vào. Ta không phải là không biết nhãn hiệu lớn đáng tin, nhưng mà bọn họ chào giá cũng rất cao bệnh viện chúng ta bây giờ muốn trực tiếp cùng Triệu thị bàn điều kiện bởi vì đủ loại nhân tố là một kiện chuyện không thể nào, cho nên liền muốn thông qua trung gian thương, trung gian thương kiếm lời đi một bộ phận ứng tiền lợi nhuận ta tính qua, một nhóm thuốc lợi nhuận liền muốn chiếm ba thành, các ngươi nói chúng ở giữa thương đen không tối. Ta đều cảm thấy bọn hắn đen. Nếu là đem những này lợi nhuận phản hồi đến những cái kia bệnh khó chữa trên người bệnh nhân, các ngươi không cảm thấy đây là đang làm một kiện sập tiết thực thật tuyệt tốt. Vậy thì các ngươi cảm thấy ta muốn sao chỉ làm chuyện kiếm tiền, hoặc là chỉ làm công ích sau đó đem chính chúng ta chết đói? Không, ta Dương Vĩ muốn kiếm tiền, cũng phải giúp người tiết kiệm tiền. Chúng ta không thể trông cậy vào xã hội mỗi cái khâu dầu nghèo lại chia phối công bằng một chút, cũng chỉ có thể tại bệnh viện chúng ta cái này không, nhường tại sản một lần nữa phân phối một chút, người có tiền cuối cùng sẽ càng ngày càng có tiền, chúng ta nên tiếp nhận bệnh như vậy người, nhưng mà không có tiền bệnh nhân chúng ta cũng muốn cứu chữa, bởi vì chúng ta hùng thị là bệnh viện, chúng ta là bác sĩ. Dương Vĩ nói một phen nói đến Lý Duy Hỏa Tô tỉnh chết sừng sốt một chút, bọn hắn nhìn Dương Vĩ bình thời bộ dáng, cho là Dương Vĩ giống như là một cái vùng tay trưởng quý, cái gì cũng không đáng nghi, cái gì bệnh viện lợi ích cùng những thứ khác, vẫn luôn là Lý Duy tại đánh điểm. Không nghĩ Tối Dương vĩ cư nhân đem những này một mực để ở trong lòng, hơn nữa nghĩ đến còn như thế toàn diện. Tô tỉnh chất tử trong thâm tâm bội phục Dương vĩ, Lý Duy càng là, chính mình lớn tuổi, mặc dù nói Khương có lúc là già cay, nhưng có một ít chuyện xử lý và phán đoán bên trên, cùng tuổi tác và tư cách không cũng có quá lớn quan hệ, Dương vĩ nói một phen nhường Lý Duy nghĩ thông suốt điểm này. "Ngươi nói đúng, là ta quá sơ suất, chúng ta hẳn là tại dược khẩu tuyển dụng bên trên càng cẩn thận một chút, vô luận là giá cả vẫn là chất lượng, hẳn là lựa chọn một chút có thể trưởng kỳ hợp tác công ty, tránh tình huống như vậy phát sinh." Dương vĩ nghe được Lý Duy nói như vậy, nhẹ nhàng tỏ ra Cái này không thì phải, ngươi không phải cũng đã biết nên làm như thế nào đi, còn bày ra một bộ giống như bệnh viện lại chết người bộ dạng. Dương Vĩ khẩu khí, nhường Tô Tỉnh chết cảm thấy vừa rồi Dương Vĩ bày ra nghiêm túc thần sắc cũng là đang đùa mình và Lý Duy, nhịn không được cười mắng, ngươi người này luôn luôn khiến cho người khác rất hận trương mới thoải mái không? Cắt, xem như trừng phạt, ta còn ngại cái này nhẹ đâu. Dương Vĩ bất mảnh liếc một cái Tô Tỉnh chết phía sau, hơi híp mắt lại, ai, cũng may mà các ngươi vẫn là thông minh, biết việc binh, kịp thời thay đổi đẳng, kia xảy ra vấn đề thuốc, bằng không, ta mới thật không tha cho các ngươi. Lời này khiến cho Lý Duy vừa khẩn trương, bất quá càng nhiều hơn chính là tự trách, cũng là ta không hảo, ta nguyện ý phạt 1 năm tiền lương 6. Đừng đừng đừng 6. Lần này đến phiên Dương vĩ bị giận mình, đem tàn thuốc hướng về cái gạt tàn thuốc một nhấn, nở nụ cười, ngươi nếu là không còn 1 năm tiền lương, lão bà ngươi chắc chắn không tha cho ngươi, tính toán, ngươi kiểm điểm ta nhận, phạt tiền lương cũng không cần phải, tiền đi, tổn gia còn có thể kiếm về, hút lấy một bài học là được rồi. 1012 chương 1012, thời đại này, lời đồn là lấy tốc độ ánh sáng tại truyền bá, giễp giợt hư vi quẫn sự tình, tại không nổi danh nhân sĩ truyền bá xuống. Vẹn vẹn ba giờ, liền thế nhân đều biết, đương nhiên đưa tới khủng hoảng, nhường truyền thông bội phục nhất sự tình có hai cái, một là tại mọi người chuẩn bị đại lượng tranh mua lá trà thời điểm, Hồng Thịnh tập đoàn liên thủ cơ thị ngay đầu tiên nhảy ra miễn phí đưa tặng đại lượng lá trà, hòa dịu mua sắm khủng hoảng, một chuyện khác là đại minh tinh. Khang Vân Vân cũng tại phía sau, hướng ngôi cái trường học đưa cho số lớn lá trà, cái này hai bên tốc độ phản ứng nhanh, vậy mà nhường truyền thông có ngờ vực vô căn cứ ý niệm, mặc dù không dám trắng trợn nói cái gì, cũng là hàm sa sạ ảnh không thiếu. Cơ nhiên đối với cái này trợ khóc trợ cười, tôi, thế đạo gì? làm chuyện tốt còn muốn cho người khác đoán nửa ngày, đây đều là những người nào a? Là như vậy, quen thuộc liền tốt. So với cơ nhân không phải, Cửu Gia Tuấn phải bình tĩnh nhiều lắm, làm một tập đoàn chủ tịch, từ mỗi cái phương diện tới nói, hắn đều muốn so cơ nhân thành thục một chút. Cơ nhân trong lòng khó chịu, liền sẽ lớn tiếng nói ra, không thể hướng về phía truyền thông, cũng chỉ có thể đối với ngồi chung trên một chiếc xe Cửu Gia Tuấn nói, cũng là cái kia Dương Vĩ, để chúng ta hai cái làm loại sự tình này, những người kia căn bản vốn không thức hạng, trông thấy dạng này người đều phiền, rứt khoát làm cho những này người nhiễm bệnh chết đi coi như xong, người khác giúp hắn Hắn cho là người khác khác biệt dục tâm, người khác không xuất thủ, còn nói người khác lãnh huyết, bây giờ làm người thật khó. Làm sự nghiệp cũng có a. May mà ta mặc kệ những sự tình này. Cơ nhiên ỷ vào phụ mẫu tại, chống đỡ rất nhiều, cho nên phần lớn thời gian cũng chỉ là một cái công tử ca nhi, không cần quá cân nhắc cái gì sự nghiệp vận chuyển vấn đề, tự nhiên cũng chịu không được dạng này thí, theo cá tính của hắn, thật la dùng tiền phiến những cái kia truyền thông hai đại thai hạt dưa tâm đều có. Đáng chết nhất chính là những cái kia truyền thông, lúc nào cũng ở nơi đó châm ngồi thổi gió. A, ngươi gần đây không phải là cùng truyền thông quan hệ cũng không tệ lắm sao? May mắn cũng không tệ lắm. Không phải tất cả truyền thông đều bôi nhọ chúng ta hai nhà, bằng không thật bị tức chết, làm chuyện tốt còn không phải hào báo. Người tin tưởng cái này? Cái gì? Người tốt có hào báo? Cái này sáu. Bị hỏi vấn đề này, cơ nhiên lại đầu tiên nghĩ tới Liêu Dương Vĩ, Dương Vĩ có thể nói là cơ nhiên trong cuộc đời kỳ tích, từ quen biết đến bây giờ, cơ nhiên nhiều ít vẫn là từ Dương Vĩ trên thân tin tưởng một vài thứ. Xem như thế đi, Dương Vĩ tiểu tử kia nếu không phải là trước đây hảo tâm sáu. Hừ, bây giờ quỷ tài giúp hắn. Cửu gia tuấn cười lắc đầu, hắn biết cơ nhiên miệng chính là như vậy, nói câu bây giờ Co như Dương Vĩ trước đây giúp cơ nhân cùng Hà Phong, nếu là cơ nhân không đem Dương Vĩ làm bằng hữu, có một số việc cũng sẽ không làm đến mức này, cơ nhân dạng này người là không thể nào đối không phải bằng hữu người làm đến loại tình trạng này, nhưng mà một khi nếu là bằng hữu lời nói, cơ nhân có thể làm sẽ không chỉ những thứ này, giống như là hắn cùng Hà Phong một dạng, giữa nam nhân cảm tình rất vi. Rượu, ngoài miệng nói không tha người mà nói, trong lòng lại thay bằng hữu lo lắng, cái góc độ này nhì lên, nam nhân đối với tình cảm biểu đạt có thể muốn so nữ nhân giảm muộn một chút, cũng không lâu lắm, Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân liền đi đến Liêu Dương Vĩ nhà bên ngoài, bọn hắn mặc dù biết Dương Vĩ bất ở nhà, vẫn là tới, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là gặp Khang Vân Vân tấn trung cửa, cửa vừa mở ra, không nghĩ tới xuất hiện ở người trước mắt nhưng là Trần Lan. Trần Lan, Cửu gia Tuấn biết Trần Lan cũng không ở đây mới đúng, cho nên có chút giật mình. Trần Lan cũng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười, đi vào ngồi đi. Chưa được vài phút, Cửu gia Tuấn liền biết Trần Lan sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Thì ra là như thế, ta liền nói quái, như thế nào ngươi sẽ ở nhà? Ngươi cùng cơ nhân hôm nay là xấu. Trần Lan lúc này còn không biết Cửu gia Tuấn tới nơi này nguyên nhân. Bởi vì Dương Vĩ bất tại, giống Cửu Gia Tuấn cùng cơ nhân bọn hắn đại số nhiều thời điểm cũng là tìm Dương Vĩ, cho nên cảm thấy yêu kỳ. Cửu Gia Tuấn vội vàng giải thích, không phải là cái gì lại sự, ta theo cơ nhân đến cũng là bởi vì biết Đông Đảo Hỗ Trợ phát ra lá trà chuyện, bây giờ biết là bởi vì Tần Lan ở sau lưng hỗ trợ, yên tâm rất nhiều. 6. Có gì không ổn sao? Tần Lan nghe Cửu Gia Tuấn nói như vậy, ngược lại càng muốn biết Cửu Gia Tuấn ý tứ, bởi vì nàng cảm giác Cửu Gia Tuấn giống như đang lo lắng cái gì, đến nỗi Tần Lan chính mình không lộ diện, chỉ giúp Khang Vân Vân từ Vân Nam vận tới lá trà, mà là một cái kẻ sau màn nguyên nhân là bởi vì thân phận của nàng không thể quá mức công khai, điểm này nàng không cần thiết cùng Cửu Gia Tuấn cùng điệu, bởi vì Cửu Gia Tuấn đều biết. Nghe Tần Lan khẩu khí, giống như không biết phía ngoài nghe đồn, thế là Cửu Gia Tuấn giải thích nói, bởi vì sự tình quá đột nổi, mà phản ứng của chúng ta quá kịp thời, cho nên ngoại giới có rất lớn ngỡ vực vô căn cứ, Dương Vi cũng không cùng chúng ta nói Đông Đạo muốn giúp đỡ, chúng ta chính là muốn biết một chút Đông Đạo tại sao lại ở đây sao trong thời gian ngắn tụ tập đến nhiều như vậy lá trà. Bây giờ, ta xem như đã biết. Cửu Gia Tuấn nhịn không được cười, Tần Lan là mây năm nhân, lại là nhất phương 6. Mỗ tử Vân Nam bên kia làm đến lá trà. Vậy không nếu là quá dễ dàng sự tình. Nghe được ngoại giới nghe đồn, Tần Lan khẽ nhíu mày, bên ngoài là như thế nào chuyện? Cái này xấu. Ta tới nói. Nói chuyện chuyện này, cơ nhiên tinh thần tỉnh táo, mặc dù nói hắn bình thường không cùng nữ nhân đánh liên hệ gì, nhưng Tần Lan lạ giường vị nữ nhân, cơ nhiên như thế nào đi nữa cũng muốn tiếng Têu Tẩu tử, dĩ nhiên không phải ngoại nhân. Ngươi nếu là nghe xong, nhất định sẽ tức chết đi được, những cái kia cậu thí phóng viên cùng truyền thông người vậy mà nói chúng ta là cái gì giả vợ giả vịt, là vì cầu danh, hơn nữa còn cảm thấy chúng ta mặc dù có thể nhanh như vậy cung cấp lá trả là sớm đã dự mưu thậm chí còn có người nói làm không tốt chuyện này chính là chúng ta mấy cái sau lưng bày kế, không nhìn cũng được, những cái kia văn chương tất cả đều là một thiên thuyết âm u. Tất cả đều là chút chó cắn lá động tần. Nghe đến mấy cái này, thông minh như Trần Lan, biết đại khái Cửu gia Tuấn lo lắng, thế là Ôn Nhu nói, nếu là như vậy, các ngươi không cần lo lắng, Đông đạo nàng rất kiên cường. Hy vọng như thế đi xấu. Hiện tại xem ra, nàng là chịu đến hoài nghi nhiều nhất, dù sao nàng là người của giới giải trí, người bên ngoài đều nghĩ như thế nào người của giới giải trí, ngươi cũng biết. Cửu gia Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đồng hồ, cũng tại ở đây ngồi có một hồi nên cùng Tần Lan lúc cáo biệt, Tần Lan cũng không có giữ lại, nàng biết lúc này tất cả mọi người bệ bội nhiều việc, có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng rất cảm kích cự gia Tuấn mấy người bọn hắn như thế không so đo hết thảy giúp Dương Vĩ, nàng biết cự gia Tuấn cùng cơ nhiên phải gánh đổ vật nhất định cũng không so khang Vân Vân hiếu. Tần Lan nhìn xem cự gia Tuấn bọn hắn rời đi về sau, gọi thông Khang Vân Vân điện thoại của, Khang Vân Vân tại đầu bên kia điện thoại âm thanh tựa hồ có chút không đúng, Tần Lan nghe được Khang Vân Vân ra vẻ kiên tưởng. Đâu nào, đừng chết chống đỡ, nếu như không chịu nổi, liền về nhà. Ta biết xấu. Tần Lan ta xấu. Ta không sao xấu. Khang Vân Vân hàm chứa nước mắt, cầm điện thoại nhẹ nhàng gật đầu, cuộc điện thoại, nàng liền lau khô nước mắt, nàng là Minh Tinh, là công chúng nhân vật, nhất cử nhất động của nàng đều sẽ để cho người ta chú ý, nàng không thể giống như trước kia một dạng rượi vào nước mắt đi đọ sức thông cảm, cũng sẽ không đùa nghịch thủ đoạn đi làm cái gì, người khác hiểu lầm cùng lời đồn, nàng chỉ có thể cắn răng, kiên cường mặt cười đối với, đây là lựa chọn của nàng, nàng rất may mắn đầu này rất cực khổ. Lộ. Có Dương Vũ cùng Tần Lan chống đỡ lấy chính mình, làm một chút cảm tình thăng hoa đến thân tình, không phải là không có cảm giác, mà là vừa vận nhịp độ, không dễ dàng để cho người ta phát giác sẽ không tiêu thất, mới là chân lý, trong lòng có thích mới có thể cùng đại hải đồng hành. Lời gửi độc giả 3a chúc mừng năm mới 1013. Trước 1013, truyện diễn biến đã để người có chút ngoài dự liệu, Dương Vĩ cũng chưa từng nghĩ đến toàn bộ xã hội đã như vậy khuyết thiếu cảm giác căn toàn, tín nhiệm hai chữ đối với mọi người tới nói là như thế trầm trọng sáu. Lợi đồn đại mãnh như hổ, nhưng tương tự lợi đồn đại cũng dừng ở chí gia sáu. Dương Vĩ ngăn trở cơ nhiên muốn vận dụng quan hệ nhường dư luận phát sinh thay đổi ý nghĩ, cũng không phải hắn cảm thấy người khác nhìn thế nào không trọng yếu, tương phản, hắn là cảm thấy quá trọng yếu. Cho nên hắn càng cho rằng không phải làm cái gì sự việc dư thừa, dù sao mình những người này không thẹn với lương tâm, chưa làm qua sự tình chẳng lẽ người khác nói nói chuyện liền sẽ thành làm sao? Đương nhiên, Dương Vĩ cũng còn có một cái cố kỹ xấu. Tại giáp đợi hờ sự kiện bạo phát đi ra sau đó, hắn đã tiếp vào mấy cái điện thoại xa lạ, đầu bên kia điện thoại hoặc là uy hiếp, hoặc là cảnh cáo, ý tứ cũng là đang đe cho hắn không nên nói lung tung, không cần cảnh cáo, Dương Vĩ tự nhiên cũng sẽ không nói lung tung, hắn chỉ có thể nói hắn lời nên nói. Cứ việc Dương Vĩ trong lòng rất là coi thường những cái kia xa lạ uy hiếp điện thoại, nhưng cái này lại nhắc nhở hắn, trừ mình ra còn có rất nhiều người cần bảo hộ sáu. Cũng may hiện nay đầu năm nay bất kỳ một chuyện gì bị quan tâm quá nhiều sau đó, có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất liền thể hiện ra ngoài sáu. Vạn người đại hội chẳng chính như hỏa như đồ tiến hành, mặc kệ mọi người là tin tưởng cũng tốt vẫn là hoài nghi cũng được, tối thiểu nhất mọi người là tin tưởng giáp trợ hở con virus này đúng là tồn tại, chỉ cần đưa tới mọi người cảnh giác, như vậy kết quả cuối cùng không đến mức sẽ quá hỏng sáu. Nói trắng ra là Cái này xếp trợ hở kỳ thực không có quá phức tạp, làm rõ ràng trọng điểm sau đó cũng không khó giải quyết, nhìn trước mắt tới, lá trà chính là một cái rất tốt biện pháp, đồng dạng có uống trà thói quen gia đình trên, cơ bản cũng sẽ không bị xếp trợ hở loại virus này xâm hại xấu. Như thế nào? Tra được mấy cái kia điện thoại ngôn luận. Tại xác định Tô Tình chết bọn hắn có thể ứng phó tới vạn người đại hội trận chuyện bên kia sau đó, Dương Vĩ về tới bệnh viện 6. Vừa đến bệnh viện liền chạy thẳng tới Liêu Xuyên văn phòng. Bởi vì công tác bao nhiêu mang một ít tư mật tính chất môn nhân, bây giờ Liêu Xuyên cũng có chính mình độc lập văn phòng, hắn phòng làm việc này rất thân bí, trừ Liêu Dương Vy cùng số ít mấy người bên ngoài, những người khác đều là không cho phép tiến vào sau. Ở nơi này gian phòng làm việc bên trong, còn có một cái tiểu trong bóng tối, bên trong kia sáng u ám, Liêu Xuyên đang theo dõi một đài máy vi tính màn hình, mười ngón tay giống như nhảy múa tinh linh đồng dạng tại trên bàn phím gỗ. Ân, cơ bản đã sắp bị bại. Lần này Dương Vĩ việc cần phải làm, Liêu Xuyên lần đầu tiên không có kháng cự, có lẽ là tinh thần trọng nghĩa quấy phá a, Dương Vĩ lười nhắc quản đến tột cùng là nguyên nhân gì. Ngược lại chỉ cần Liễu Xuyên chịu nghe lời là được rồi. "Tốt lắm, đem danh sách cho ta." Dương Vĩ gật đầu một cái, tán dương nhìn xem Liễu Xuyên nói. Liễu Xuyên từ dưới bàn phím rút ra một chương A4 giấy, trên đó viết một chút tên, đem giấy đưa cho Dương Vĩ thời điểm, Liễu Xuyên có chút do dự nói, "Có thể hay không quá quá mức?" "Yên tâm đi, ta có phân cấp." Dương Vĩ sững sốt một chút, vẫn là trấn an đến 6. Hắn biết Liêu Xuyên người này lòng can đảm khí thực rất yếu, cho nên có chút bận tâm cũng là không thể tránh được, bất quá cũng may Hàn Dương Vĩ cũng không phải cái gì đại ác chi đồ, làm như vậy chỉ là muốn nhường một ít người đích thân lãnh hội một ít chuyện mà thôi, cũng không có ý nghi khác, bằng không mà nói, bằng vào y thuật của hắn, muốn vô thanh vô tức giết chết mấy người đây còn không phải là vài phút sự tình, hơn nữa bảo quản sau đó cha đều không chỗ có thể tra. Dung Thiếu Bát chỉ lại nói, Dương Vĩ một thân này tay nghề không đi làm cái sát thủ thật sự là quá lãng phí, nếu như Dương Vĩ đi làm sát thủ, như vậy rất nhiều người đều sẽ không có cơm ăn, bất đắc dĩ Dương Vĩ cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú cải đấu hắn đi. Ngược lại là đối với bác sĩ cái nghề nghiệp này càng yêu quý, đồng thời cũng càng thêm nhiều hơn một chút cảm giác sứ mệnh xấu. Bây giờ Dương Vĩ càng ngày càng cảm thấy lao thiên nhường hắn gặp thần y môn, đó chính là vì để cho hắn gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn, cho nên bây giờ đụng tới sự tình hắn thứ nhất nghĩ không phải như thế nào đi tránh né, mà là nghĩ đến như thế nào đi giải quyết xấu. Cùng Dương Vĩ bất cùng là, Tiêu Bách Chỉ cùng Điền Phong hai người kia đều không cái gì cảm giác sứ mệnh, bọn hắn càng ưa thích có người cho mình chỉ một phương hướng, tiếp đó bọn hắn liền hướng lấy cái hướng kia một cái lặn xuống nước đâm đi qua là được rồi xấu. Cẩn thận một chút, cái đồ chơi này nhiều như vậy, chớ làm mất. Đến lúc đó có tốn thời gian làm. Dương Vĩ đem trong tay một cái bình nhỏ thận trọng đưa tới Tiêu Bách Chỉ trước mặt sau đó nói, trong bình chứa non nửa bình màu xanh nhạt dư thủy, nhìn có chút giống nước lọc, nhưng kỳ thật so nước lọc còn đáng sợ hơn rất nhiều, đây là Dương Vĩ sau khi trở về, tốn không ít công phu làm ra ZGH biến chủng sáu. Bởi vì tại vạch trần ZGH phía trước Dương Vĩ liền nghĩ đến rất nhiều chuyện có thể xảy ra, cho nên hắn cũng có một loạt cách đối phó, mà ZGH biến chủng biến là trong đó một cái, Dương Vĩ đem cái này biến chủng ZGH xưng là sợ hãi, cỡ nào thân thiết một cái tên a, Tiêu Bách Chỉ tiếp nhận cái bình, cẩn thận đặt ở áo trong túi. Đó hướng Dương Vĩ gật đầu một cái nói, yên tâm đi, không ra được sai lầm. Tiêu Bách chỉ làm việc Dương Vĩ vẫn tương đối yên tâm sáu. Hắn nghiên cứu sợ hại ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là nhường một ít người đến nếm thử sợ hại hương vị sáu. "Lão bản, không có cái gì sai lầm a." Điền Phong có chút không yên lòng nhìn xem Dương Vĩ vẫn đạo sáu. Không biết sao, hắn cảm thấy Dương Vĩ tỷ thí thế nào bọn hắn những tên côn đồ này xuất thân giá hỏa còn điên cuồng hơn sáu. Còn chưa lấy được đề ý hậu quả, nếu không thì lấy trước ngươi tới thí nghiệm một chút." Dương Vĩ trừng mắt nói sáu. Nghe Dương Vĩ nói như vậy, Điện Phong bị Hủ Cổ co rút lại, hắn nhưng không có làm chuột bạch yếu thích, cho nên tự nhiên thành thành thật thật ngậm miệng, đi theo Tiểu Bát Chỉ sau lưng chuẩn bị rời đi. Chờ các ngươi tin tức. Dương Vĩ hướng hai người phất phắt tay, đưa mắt nhìn hai người rời đi sau. Sợ hai cái này biến trùng vi quần sự tình trừ hắn còn có Kiệu Bát Chỉ cùng Điện Phong biết ngoại, không còn những người khác biết, chỉ có Liêu Xuyên bởi vì phải tham một vài thứ nguyên nhân, cho nên đoán được một điểm, nhưng cũng không có khả năng nghĩ đến Dương Vĩ hội là gan lớn như vậy sao? Vô luận là Kiều Bách Chỉ vẫn là Điền Phong đều cảm thấy Dương Vĩ hành động có chút điên cuồng, nhưng hai người vẫn là không chút do dự thi hành, bởi vì bọn hắn hai cái đều cảm thấy đối với việc này Dương Vĩ không có sai, đương nhiên bọn hắn cũng tin tưởng Dương Vĩ bất sẽ sai sáu. Bọn hắn đối với Dương Vĩ tín nhiệm liền như là Dương Vĩ đối với bọn hắn tín nhiệm đồng dạng, xây dựng ở cơ sở nhất định phía trên, cái trước là bởi vì trải qua thời gian dài như vậy một mực đi theo Dương Vĩ bên cạnh, cũng biết hắn người này làm việc xưa nay sẽ không lố mãng, cho nên bọn hắn tin tưởng mày. Dương Vĩ tự nhiên không có khả năng lấy của bọn họ mệnh đem làm trò đùa, bởi vì sợ hãi mặc dù là ZRH biến dị virus mà trừ có thể làm cho người trưởng thành cũng lây nhiễm bên trên bên ngoài, Dương Vĩ cũng làm một cái điều chỉnh rất nhỏ, đó chính là sợ hãi không có truyền nhiễm tính chất xấu. Đây là cực kỳ trọng yếu một vòng, nếu như không làm được đến mức này, Dương Vĩ tuyệt đối không dám để cho kiệu bắt trị bọn hắn cầm lấy đi đối với người dùng xấu. 1014 chương 1014, cái nào đó nổi tiếng hộp đêm đối diện trên đường phố, hai cái nhìn có chút thô bị thân ảnh ngồi xổm ở trên lề đường, trong đó một cái hai ngón tay bóp lấy khói hướng về ngoài miệng đưa đi, một bên hít thật sâu một hơi vừa có chút mơ hồ không rõ nói, "Bắt trị, ngươi nói cái này cần đợi đến năm nào tháng nào đi a?" Lão bản thế, nhưng là còn đang chờ chúng ta hồi âm đâu. Bên cạnh cái kia được xưng là bắt chỉ, thật sự chỉ có tám cái ngón tay nam nhân giơ tay lên hơi có vẻ lôi thôi xoa xoa cái mũi, từ trong miệng a ra một ngụm hàn khí sau đó nói, đợi bao lâu đều phải chờ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trực tiếp đi vào không thành ba phép cái này có gì không được. Điền Phong không tin nói, "Cị, sì, cũng không nhìn một chút ngươi mặc đức tính này, còn không có vào cửa liền bị đuổi đến." Tiêu Bách trên ngón tay phía dưới đánh giá Điền Phong một mắt sau đó có chút ít khi dễ nói, "Sáu, rãy xuyên thế nào? Rãy không phải rãy. Quần áo không phải quần áo sao?" Ta còn cũng không tin có cái nào không có mắt dám đem ta đổi ra ngoài 6. Điền Phong một bộ không tin tà bộ dáng nói, hôn nhân không rắc đắc tự mình loa cao đòi phối giải ra có vấn đề gì, sớm mấy năm không phải rất lưu hành sao, dùng chính hắn lời mà nói, cái này gọi là phu cổ, bây giờ không phải là lưu hành, cái gì phục cổ rõ sao. Tiêu Bách chỉ lười nhắc cùng bên cạnh ra hỏa tranh luận, nhiêu nhường hắn không tin có thể đi thử một chút bộ dáng 7. Điền Phong thấy hắn bộ dáng này, rõ ràng chính là xem thường chính mình, không khỏi nhiệt huyết thẳng hướng chặn hướng, cũng không lo được còn tại làm chính sự, đem tàn thuốc hướng về trên mặt đất ném một cái, tiện thể còn cần cái kia bỏ ra ba mươi mấy khối mua giải ra giẫm mấy cái. Liên chuẩn bị đứng dậy hướng phía trước đi đến 6. Điền Phong vừa mới đứng dậy, liền bị Tiểu Bát chỉ cho kéo lại, nói tới nói lui, khinh bị thì khinh bị, nhưng hắn thật đúng là không dám để cho Điền Phong hỏng kế hoạch của lão bản, như thế liên đôi hắn đều phải gặp hại 6. Thật vất vả dính vào một cái tự nhìn tuốt mắt, lại còn ổn định bát cơm, Tiểu Bát chỉ cũng không muốn cứ như vậy lập. Như thế nào? Tú 6. Điền Phong đúng lý không tha người, không ngờ bên cạnh vị này là cái gì hả người, đây chính là bị người dùng thường treo lên đầu cũng không nháy mắt ra hỏa, cho nên lời mới vừa vừa ra khỏi miệng, trên ngông liền chịu một cước. Dựa vào, quân tử động khẩu không đậm thủ. Điện Phong kêu to che lấy cái mông của mình giống như con thỏ đồng dạng nhảy ra, trong nháy mắt kéo ra cùng Tiểu Bát Trì ở giữa khoảng cách. Ngươi cái đồ chơi này còn biết cái gì gọi là quân tử a? Tiểu Bát Trì mang theo rễu cợt nhìn về phía Điện Phong, đồng thời ngoắc ngoắc đầu ngón tay của mình sáu. Điện Phong do dự mãi vẫn là sợ hai hướng Tiểu Bát rượi vào gần một chút, nhưng mới vừa rượi vào một chút gần liền thấy Kiều Bát Trì làm bộ môn đánh, không khỏi quay đầu bỏ chạy sáu. Kiều Bát Trì cũng không truy, tùy ý hắn một hồi cồn loạn cùng mình kéo ra mười mấy thước khoảng cách sáu. Chỉ là cười một cái nói, ngươi liền nào à, một hồi trở về xem ta như thế nào cùng lão bản bố trí ngươi. sáu Ngươi sáu, ngươi thật không phải là quân tử. Điền Phong nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào công kích Kiều Bất Chỉ loại này vô sỉ hành vi, chỉ là mặt đỏ lên từ trong miệng phun ra mấy chữ như vậy. Ta vốn chính là tiểu nhân." Kiều Bất Chỉ nhàn nhạt ném ra một câu nói, liền hoàn toàn nhường Điền Phong bại ăn xong sáu. Thời đại này, ai quân tử ai con rùa sáu. Toàn bộ thành phố cũng không có bởi vì Zợ hở sự tình mà ngừng ngọn chuyện, càng ngày càng nhiều sự kiện mài thần kinh của mọi người, giống chết như vậy dồn khí trầm cảnh tượng nhất định là rất không có khả năng xuất hiện, những cái tiên lên ăn người vẫn như cũ ăn, nên uống người vẫn như cũ uống vào. Cái này vừa rồi Liên Đức Trừng đợi đến gần tới 12h, dù là Tiểu Bát Chỉ cùng Điền Phong hai người thể lực hơn người, cũng là bị đông cứng quá sức, cuối cùng tại Tiểu Bát Chỉ cũng nhịn không được muốn vọt thẳng tiến đối diện hộp đêm thời điểm, một đám người hùng tốc đi ra một mình sáu. Không sai, chính là một đám người hùng tốc một người sáu. Cho nên mục tiêu cực kỳ dễ dàng phân biệt, cùng đừng nói Tiểu Bát Chỉ tại tin tức địa phương bên trên cũng đã gặp mấy lần mục tiêu, cùng Điền Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu, nhiều năm ăn ý đã để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không cần trước đó thông tri đối phương, có lúc một ánh mắt liền có thể làm cho đối phương minh bạch rất nhiều chuyện. Từ một điểm này nói đến, Điền Phong nên tính là một cái còn người thông minh, tóm lại tuyệt đối không phải là ngu ngốc, bằng không mà nói làm sao có thể cùng Tiêu Bát chỉ có cái gì phối hợp đâu sáu. Làm một cái coi như người thông minh, dùng hết tâm tư nghĩ muốn tính kế một cái mặc dù thông minh nhưng không có bất kỳ phòng bị nào nhân thời điểm, lộ ra là nhẹ như vậy mà dịch nâng sáu. Cho nên Điền Phong chỉ là cố ý đem tóc của mình đẩy loạn liêu chi phía sau, liền trực tiếp kêu khóc lấy hướng đám người đối diện phóng đi sáu. Đối mặt bất thình lình, một thân trên dưới đều lộ ra một cỗ hương thổ khí tức ra hỏa cả đám nhóm tụ hội đã sớm nhìn lắm thành quen, mặc dù còn có người kỳ quái vì cái gì người này có thể tìm tới chỗ này tới, nhưng là bị đối phương cái kia mơ hồ mơ hồ cùng với khóc kể âm thanh cho thay đổi vị trí chú ý của sáu. Thanh Thiên Đại lão gia, ngươi nhưng phải thay ta làm chủ a. Tiểu nhân thế nhưng là chịu oan không thấu a 6. Điền Phong tiêu thảm, liền muốn hướng về trong đám người trên người mục tiêu dựa vào, nhưng lại bị người chặn lại sáu. Nếu như không phải là bởi vì tóc dài che mặt lên biểu tình lời nói, e rằng một đám người rất dễ dàng liền thấy Điền Phong trên mặt cắn răng nghiến lợi biểu tình sáu. Vị đồng chí này, có chuyện gì có thể thông qua chính đảng con đường biểu đạt ngươi to cậu, ngươi bộ dáng này nào, thật sự là không dễ nhìn đâu. Cứ việc không có người ngoài, nhưng mở ra một bộ quan lại sắc mặt mục tiêu vẫn là theo thói quen nói về lợi khách sáo sáo. Cái này có lẽ chính là vì quan chi đạt a, vô luận trong xương cốt nát thành cái dạng gì, trước mặt người khác thời điểm đều phải bày ra như vậy một bộ giá đỡ sáu. Điền Phong cố gắng muốn chen đến cái kia mập mạp trước mặt, nhưng bất đắc dĩ không muốn quá mức kinh thế hai tụ, hơi hơi phát hai lần lực cũng không có thành công, ngược lại là rước lấy ngăn cản chính mình tên kia chú ý sáu. Điền Phong trong lòng âm thầm phức phi. Đầu óc lại thật nhanh quay vòng lên, đồng thời ngoài miệng cũng không dừng lại, vừa bọn nói một đống lớn ông nói gà bà nói vịt mà nói sáu. Ai nha, tiểu tử thối, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Không phải để cho ngươi ở lại nhà sao? Hiện tại đến chỗ cũng là vì rút ngươi không muốn sống nữa à? Tiêu Bách chỉ âm thanh truyền đến, ngay sau đó Điền Phong đã cảm thấy cái mông tê dần, cả người liền vượt qua trước mặt ngăn cản rất dễ dàng nhào vào đối diện mập mạp trên sân sáu. Tiểu tử thối, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà uống thuốc đi, ngươi ngược lại tốt, còn ở lại chỗ này nhi loạn rã. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là ngươi loại này tiết mục cây nhà lá vườn nhân có thể tới sao? coi chuẩn bị người khác cho đánh chết. Tiêu Bách chỉ sớm tại một bên gặp Điền Phong bị ngăn lại, cho nên khi tức vận ra, hướng về phía Điền Phong cái mông chính là một cước, đồng thời trong miệng còn không ngừng mắng sáu. Nếu như đây là đóng phim mà nói, chỉ sợ bọn họ hai cái không thể nghi ngờ là năm nay vừa màn ảnh sáu. Bị đạp một cước sau đó, Điền Phong rất là phối hợp gào khóc lên, đồng thời một cái tay rất bí mật cùng mập mạp tới một thân mật tiếp xúc sáu. 1015 chương 1015, có lúc thế sự lúc nào cũng có liệu, phía trước còn chất vấn cửu ra, Hồng Thịnh tập đoàn cùng với Khương Vân Vân khởi xướng bạn người đại hội chấn động cơ các truyền thông. Đột nhiên liền ý lại chuyện, đại thế liệt kê ra một loạt chứng cứ chứng minh bọn hắn đúng là là làm chuyên tốt, cũng là cứu vãn vô số gia đình người, trong lúc nhất thời đủ loại ca ngợi tràn ngập các đại truyền thông, nơi này mà đến là đã dẫn phát vô số người chú ý, đồng thời cũng giành được vô số người. Hảo cảm 6 Cả sự kiện ở trong Hồng Thịnh bệnh viện vẫn luôn chỉ đảm nhiệm một cái yên lặng vô danh nhân vật, không có ai biết Zetherher phát hiện sớm nhất là ở Hồng Thịnh bệnh viện, thứ nhất bị trị tốt ví dụ cũng là tại Hồng Thịnh bệnh viện, đến mức đằng sau một loạt Zetherher bị nổ tung sự tình đều cùng Hồng Thịnh bệnh viện có liên quan, đây hết thảy cũng không có ai biết, mọi người biết đến chỉ là có người làm chuyện tốt, cứu vãn rất nhiều người sinh mệnh, nhưng lại không biết cái này sau lưng ẩn tàng lấy các loại. Nguy cơ 6. Lần này thật sự là lộ ra chi lại ẻm à, nếu như không phải Dương Vĩ mà nói, sợ là chúng ta những người này toàn thân là miệng đều không biện pháp nói rõ. Sau đó, mấy người tụ tập cùng một chỗ. Cơ nhiên có một fan đặc biệt cảm khái nói, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến dư luận đáng sợ, mấy ngày nay hắn cơ bản đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa chính là đủ loại phóng viên cái gì, thậm chí còn có người xách theo thùng xăng đến hắn cửa biệt thự, nếu như không phải Dương Vĩ cờ cao một nước mà nói, e rằng hiện tại hắn đều không có cách nào đi ra ngoài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ mọi người lực chú ý cũng bị thành công dời đi xấu, khục, dư luận thứ này, thật là không biết nên nói là tốt hay xấu a. Cừu gia Tuấn có chút cảm thán nói, bên ngoài bây giờ mọi người lực chú ý tất cả đều tập trung vào trên người bọn họ mà căn bản không có người đi quan tâm zép gở hở vật này là thế nào tới, làm sao lại đột nhiên sẽ bộc phát diện tích lớn như vậy sáu. Thực tế chính là như vậy, làm người có thể chưởng khống dư luận thời điểm là rất đáng sợ, nó cơ hồ năng chủ đạo một việc hướng đi, có thể nhường đen biến thành bạch, cũng có thể nhường bạch biến thành đen. Hà Phong lắc đầu, chuyện danh tiếng đi qua, hắn cũng coi như là giải cấm, không cần tiếp tục cố kỵ một vài thứ mà cùng Dương Vĩ bọn hắn cố ý sơ viễn sáu. Chính là tiện nghi mấy tên kia. Dương Vĩ nhớ tới mấy cái kia đầu bóng mập thai da hỏa trong lòng sẽ chả là có chút không thoải mái, mặc dù đã để bọn hắn thử qua sợ hãi tứ vị. Nhưng bây giờ hết thảy hiển nhiên là có người ở sau lưng chủ đạo, mười phần là cùng những người kia thoát không ra quan hệ. Đi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, lần này chúng ta có thể độ tất cả thân trợ gia liền xem như vạn hạnh. Cơ nhiên suy nghĩ một chút còn giác đắc hữu chút sợ, nếu như không phải Dương Vĩ mà nói, e rằng cũng không cần người khác ra tay, liền có thể mượn rộng lớn nhân dân quần chúng nước bọt đem bọn hắn cho chết đuối. Nay làm sao có thể gọi được tiện nghi còn khoe mẽ đâu? Thế giới này chính là thiếu đi ta như vậy mọi thứ đều tối tìm tòi thực chất chấp nhân, bằng không mà nói, xã hội cũng không phải là bộ dạng bây giờ. Dương Vĩ cảm thấy cơ nhiên loại tư tưởng này thật sự là không thể chấp nhận được, người người đều ở đây nói xã hội như thế nào như thế nào, nhưng người người đều không đi nghĩ không phải là bởi vì chính mình thỏa hiệp cùng nhượng bộ mới khiến cho xã hội này biến thành dạng này sao? Đối mặt thực tế đại giới không phải là cái gì người đều có thể trả đổi sao? Hạ Phong tiếp lời nói, mặc dù cũng không có phản đối Dương Vĩ mà nói, nhưng là không có nghĩa là đồng ý, một lần này bo bo giữ mình chính là một cái ví dụ rất tốt, mặc dù là Dương Vĩ đề nghị, nhưng chính xác hắn cũng không có phản đối, thậm chí bên trong gia tộc còn rất là đồng ý, đây chính là thực tế, dạng người như hắn có lúc đều không thể không nhượng bộ cũng đừng nói những cái kia còn muốn vì một ngày ba bước mà buôn ba dân bình thường. Đi, đừng nói thâm trầm như vậy chủ đề. Xã hội như thế nào không phải chúng ta mấy người liền có thể thay đổi, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là đủ rồi, đến nỗi người khác, có thể ảnh hưởng tự nhiên, có thể bị ảnh hưởng, không thể bị ảnh hưởng nói cái gì cũng là vô dụng. Vẫn là cơ nhân nhìn tương đối tấu triệt, chớ nhìn hắn bình thường một bộ bộ dáng cả nõng, nhưng cũng không phải giống như những cái kia phú nhị đại như thế ngoại trừ hô cha bên ngoài liền cái gì cũng không biết. Bất quá ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lần này giật tợ hở sự kiện không phải ngẫu nhiên, diện tích lớn như vậy bộ pháp Hơn nữa thời gian như vậy tổng nhất, nếu như nói không cũng có ai ở sau lưng thao tác lời nói, đánh chết ta đều không tin. Sau đó cựu gia Tuấn bọn hắn làm một cái thống kê, lần này ZGH bùng nổ diện tích có chút đáng sợ, lây nhân số cũng rất kinh người, đây còn là bởi vì ZGH chỉ ở Nhi Đồng ở giữa truyền lại, nếu như là liên đối đại nhân cùng một chỗ lây lời nói, hậu quả kia sợ rằng sẽ càng đáng sợ hơn, thậm chí rất có thể bắt kịp năm đó 6. Bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa, bởi vì không có ai chú ý chuyện này, coi như chúng ta có thể chứng minh thứ gì? tác dụng cũng không lớn sáu, dám làm chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ không có cái gì rất rõ ràng nhược điểm cho chúng ta chảo, e là cho dù chúng ta đem việc này ồn ào, cuối cùng chết cũng chính là chú cộng tác viên cái gì nhân vật 6. Dương Vĩ lắc đầu, có chút u rủ nói sáu. Hắn cũng không có nói cho những người khác hắn cùng Triệu Đình ở giữa quyết định, bởi vì hắn sợ nói ra sẽ bị những người khác phản đối sáu. Dù sao Triệu Đình người này không phải thuộc về bọn hắn có thể dựa vào được nhân vật 6. Dương Vĩ cũng không muốn thông qua Triệu Đình chỗ biết chút ít cái gì, hắn tin tưởng chuyện này thật là có người đang phía sau màn thao túng lời nói, mà Triệu Đình vừa lại thật tha chịu tổn tâm tư đi thăm dò mà nói. Vậy nhất định sẽ cho được một ít gì, chỉ là Triệu Đỉnh chưa hẳn thì sẽ cùng hắn nói thật, nhưng mà Dương Vĩ cũng không có nghĩ tới được cái gì, hắn muốn chỉ là Triệu Đỉnh biết những chuyện kia mà thôi. 6. Một số thời khắc đạt thương địch thủ cũng không nhất định muốn minh đao mình thương ra trận, có lẽ âm thầm đi lên như vậy một chút cũng là tốt, điểm này Dương Vĩ cũng sớm đã có giác ngộ, mà bây giờ hắn cũng càng ngày càng hướng phương diện ngược sát vào sáu. Đang suy nghĩ gì đấy? Một bên kiều gia tuấn gặp Dương Vĩ hữu chút sốt thần, đẩy hắn một chút nói: "Ân." "Không có gì." Ta đang suy nghĩ cái này sợ hãi vẫn còn dùng rất tốt, xem về sau có phải hay không còn có thể tiếp tục phát dương quang đại đâu. Dương Vĩ tin miệng đồ Bắc Đạo. "Thôi đi, ngươi thật đúng là cảm tượng. Đây nếu là sơ ý một chút náo ra cá nhân mệnh cái gì, ngươi thật muốn nửa đời sau ăn cơm tù à?" Cơ Nhiên nói móc đạo, mặc dù hắn cũng cảm thấy sợ hãi chính xác rất không tệ, quang tên tuổi đã đủ dọa người, nhưng hắn như thế nào lại buông tha Đạc Kích Dương Vĩ cơ hội đâu? "Cắt, ca là ai? Chỉ cần có một hơi, ca đều có thể đem người cứu sống, không có cái này chắc chắn ca sẽ dùng linh tinh." Dương Vĩ Niệm không được đắc sát, tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn nhưng là có lòng tin tuyệt đối, vô luận người nào đều không thể dao động. 6. Hạ Phong cùng Cừu Gia Tuấn hai người ngồi một bên, nhìn xem hai người đấu võ mồm, trên trán không khỏi đồng thời bốc lên một hồi mồ hôi lạnh. 1016 chương 1016, một chiếc màu đen mạ rở rạ tỉ chậm rãi tại một tòa trạch viện nhà cửa bên ngoài dừng lại, cửa xe mở ra, một đôi đủ để cho nam nhân thèm thuồng chân ngọc bại lộ trong không khí sáu. Đẩy trên súng núi quan hộ kính râm, trang nhị khóa kỹ cửa xe, đi tới cửa của trạch viện chỗ. Đây là một tòa nhìn cũng không như thế nào nổi bật trạch viện nhà cửa chỉ là chiếm diện tích có chút rộng lớn, xuyên thấu qua mấy thước cao tường vây có thể nhìn đến tường vây bên trong xanh đúng tươi tốt, bằng gỗ đại môn rõ ràng có chút năm tháng, tiếng hoàn khe chọc trên ngưỡng cửa phát ra chi chi nha nha âm thanh, để cho người ta giác đắc lưu chút mục nát cảm giác. "Trang tiểu thư, ngươi đã đến, thủ lĩnh cũng tại bên trong chờ đã lâu." Cửa gỗ mở ra, một đạo có chút thanh âm giản mua truyền đến, để cho người ta càng phát giác nơi này tang thương lấy cổ lão sáu. Trang Nhị khẽ gật đầu, tháo kính dẫm xuống, tiếp đó vút vút bị gió nhi thổi có chút tán loạn tóc dài, suy sụp tiến vào đại môn, ngay sau đó, lại là kẹt kẹt vài tiếng, vừa dày vừa nặng, cửa gỗ chậm rãi đóng lại. Trong đình viện khắp nơi tràn đầy sinh cơ, làm trong tổ trước xưa nhất cứ điểm, mảnh đất này khắp nơi đều tràn đầy dấu vết tháng năm sáu. Bốn phía có thể thấy được cao vút đại thụ, cùng với đầy rêu xanh bản đá băng ghế đá sáu. Thông hướng nhà chính phía đá bên con đường nhỏ, một cái tảng đá đắp cá con chỉ đang bạo chiếu tại tia sáng phía dưới, mấy đuôi hồng cá chép ở trong nước vui sướng bơi lên, có lẽ là cảm thấy giày cao gót dẫm ở mặt đất giòn vàng, thay cái này hiếm có người đến thăm chỗ mang đến một tia xa lạ khí tức, mấy đuôi hồng cá chép du đã đi tới bên cạnh ao, tựa hồ muốn dò ra đầu xem người đến là ai. Đi đến hồ cá bên cạnh, trang nhịn ngừng lại, Từ trong bọc lấy ra một ít túi trên đường mua cá ăn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáu. Nghĩ tỷ tỷ không có a, có phải hay không cảm thấy tình mình. Thanh âm thanh thủy kèm theo cơn gió phiêu dãng, Trang Nghị nửa ngồi lấy đem trong túi cá ăn đổ một chút ở trên mặt nước, tiếp đó cười nói lấy: "Bé Oan, ngươi lại khi dễ nhiều, đều theo như ngươi nói bao nhiêu hồi, ăn đổ thời điểm muốn kiêng nường, không muốn cướp." Nhìn thấy trong nước một đuôi màu đỏ sẫm cá con vui sướng tranh đoạt phiêu phù ở mặt nước đồ ăn, Trang Nghị mơn mê miệng nói sáu: Rất khó tưởng tượng, trang nhị sẽ có phương diện như thế, bây giờ bốn phía không ngợi, ở sâu trong nội tâm cất giấu đồ vật cuối cùng bỏ ra, không có ai trời sinh chính là một cái âm nữ gia, một cái người hèn hạ xấu. Huống chi là một cái chính sử hoa quý nữ nhân xấu. Vô luận ở bên ngoài cường thế đến đâu, vô luận trước mặt người khác có bao nhiêu phong quang, nữ nhân chung quy là nữ nhân, chỉ bất quá một mặt này, chú định không có khả năng bị ngoại nhân mê được. Mãi cho đến mấy đuôi hồng cá chép ăn hải lòng ai đi đường ấy, trang nhị mới phủi tay đem chỉ còn lại một nửa cá ăn thả lại trong bọc, phía trước bộ kia ngây thơ lãng mạn bộ dáng cũng theo sách tay đóng lại mà lần nữa phong tồn trở về sâu trong nội tâm. Giếp đột thờ đã gây dư luận số sao, mà trước đó thế mà một điểm phong thanh cũng không có thu đến, Trang Nghị xuất hiện ở đây sao? Tự nhiên là tới tiếp thu chất vấn 6. Mặc dù gần đây thủ lĩnh đã càng ngày càng ít tham dự vào nội bộ tổ chức sự tình tới, ngoại trừ trưởng khống toàn bộ đại cục, tựa hồ đã có đem gánh nặng phóng tới Trang Nghị trên người ý tứ, nhưng xuất hiện chuyện lớn như vậy, bất quá hỏi là chuyện không thể nào. Nhà chính bên trong tình hình cùng bên ngoài đỉnh viện phong cách có chút khác lạ, một bước qua cao cao cánh cửa, liền cho người cảm giác thấy lạnh cả người nhảo tới trước mặt, cùng phía ngoại xanh tươi sáng tỏ khác biệt, nhà chính bên trong có vẻ hơi u ám vậy. Ba tiếng ba ra nhà chính có vẻ hơi u trụng. Trời gió lấy lối đi hẹp dải thổi vào đại sảnh, Trang Nghị cũng không có ở đại sảnh ngừng chân, lúc này thủ lĩnh bình thường là ở bên trái tòa Phật đường bên trong 6. Cho nên Trang Nghị trực tiếp thẳng hướng lấy Phật đường phương hướng đi đến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi một đời thủ lĩnh đều có tin Phật thói quen, Trang Nghị không biết nếu có một ngày chính mình đứng ở đó cái vị trí lên thời điểm, có thể hay không cũng giống những thư trước kia người như thế tin Phật 6. Nhưng bây giờ nàng nhưng là không tin 6. Phật giảng như quả, Phật nói luôn hồi, những thứ này nàng cũng không tin, nàng chỉ tin bây giờ, bây giờ hết thảy trước mắt mới là trọng yếu nhất. Phật đường bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt đàn hương, cái này chỉ sợ là nhà chính bên trong duy nhất mang theo tức giận chỗ, trừ cái đó ra, bốn phía chẳng lẽ là tản ra một loạt tử khí, có lẽ cũng chính bởi vì có Phật đường, cỗ này tức giận hòa giải, cho nên tổ chức tài năng một mực làm mình muốn làm sao. Chỉ là bây giờ loại cục diện này lại tựa hồ như có một chút cải biến. Đi vào Phật đường, một thân hành phủ phục tại bồ đoàn bên trên, trang nhị nhẹ nhàng cởi giày cao gót ra, thay đổi cửa ra vào một bên để một đôi giày cỏ, chậm rãi đi đến đạo thân ảnh kia cái khác bồ đoàn bên cạnh, hai tay hợp thành chữ thập, một đôi hẹp dài đôi mắt nửa khạp lấy, trong thần thái một cỗ không nói rõ ràng ý vị tản mát ra. Giống như một tên vô cùng thành tiến Phật tử đồng dạng, hai đầu gối quỳ rạp xuống bồ đoàn bên trên, nhẹ nhàng dập đầu sáu. Đây là thế hệ này thủ lĩnh thượng vị sau đó như sắt thép quy luật, bất luận kẻ nào đến Phật đường tới, đều phải đối với Phật tỏ vẻ ra là sùng cao nhất kính ý sáu. Nghe có một chút ngược cười, loại này mặt ngoài công phu làm tới có ý nghĩa gì đâu? E rằng Phật đã biết ngược lại sẽ cho rằng đây là một loại khinh ngân a, nhưng sự thật thật là, không người nào dám vi phạm cái quy luật này, ba quách trang nghị ở bên trong bất luận hửng kẻ nào đều phải tuân thủ sáu. Nhớ ký hồi nhỏ có một lần nàng từng ỷ là thủ lãnh học sinh, tại Phật đường bên trong cùng người lại náo một hồi. Lúc đó thủ lĩnh cũng không tại, cho nên nàng cho là chỉ cần chờ thủ lĩnh sau khi trở về thật tốt nhận sai liền sẽ không có chuyện, có thể sự thật nhưng là thủ lĩnh sau khi trở về không có nghe lấy nàng bất kỳ giải thích, trực tiếp đem nàng nốt vào một gian tối tăm không ánh mặt trời giam phòng, một quan chính là nửa năm, mỗi ngày có người đúng hạn đưa cơm cùng thủy, nhưng chính là không người nào để ý nàng, rong rã nửa năm, nàng kiên trì được, không có đi đi, nhưng từ đó về sau cũng không còn dám tự cho là đúng. Phật đường bên trong, từng sợi đàn hương phiêu tán, không nhỏ trong không gian, ngoại trừ một gõ nhẹ thanh âm không còn gì khác, vẫy sóng phận, trang nhị liền đi tới xó sỉnh. Trong góc có hai tấm bổ đoàn chất đống trên mặt đất, nàng ngồi trên mặt đất, kiên nhẫn chờ đợi. Cung thủ lĩnh ở trung, mỗi giờ mỗi khắc đều phải tràn đầy kiên nhẫn, đây là trang nghị tại vô số lần vấp phải trắc trở sau đó tổng kết ra được 6. Nàng rất may mắn, lúc còn rất nhỏ liền tiếp cận thủ lĩnh, cho nên nhiều cơ hội hơn quan sát được thủ lĩnh mỗi tiếng nói cử động, dưới cái nhìn của nàng thủ lĩnh là một cái kẻ rất đáng sợ, dạng này người có thể dễ dàng nhường đối thủ vạn kiếp bất phục, cũng có thể để xuống cho thủ sợ mất mặt 6. Chỉ tiếc thế giới này không có chuyện tuyệt đối, để cho người ta mãi mãi cũng khó mà tham dò rõ ràng mặt mũi thực tổ chức có thể nuôi dưỡng được thủ lĩnh ưu tú như vậy người, những địa phương khác cũng tương tự có thể nuôi dưỡng được nhân tài ưu tú. Chỉ là đối với người mới tựa hồ đã giữa hai bên đấu rất nhiều năm, bây giờ lại thêm một cái dư vĩ, tuy dư vĩ cùng hai vị đại nhân vật so ra cái gì cũng không tính, nhưng nghe con mới đẻ không sợ quọng, dư vĩ xuất hiện, có lẽ sẽ cho cái này vốn là thế quân lực địch đại cục sinh ra không tưởng tượng được ảnh hưởng bậy. Ngồi ở bộ đoàn bên trên, trang nghị suy nghĩ miên man, thẳng đến cá gỗ âm thanh lặng yên mà dừng sáu. 1017 chương 1017, từ trong trại viện đi ra, trang nhị một lần nữa mang lên tính dâm, ngồi vào chiếc kia được vinh dự xe thể thao hoàng hậu mạ giờ dạ tí bên trong, thở ra một cái thật dài sau đó, nàng cũng không có vội vã cho xe chạy, mà là ngồi ở đẳng kia suy tư một hồi lâu bảy. Cung thủ Lãnh nói chuyện cũng không có trong tưởng tượng như vậy mưa to gió lớn, thủ lĩnh ngoài dự liệu bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết chuyện đi về phía đồng dạng, từ zếp giờ hở bộ phát đến chuyện có một kết thúc, toàn bộ quá trình không hề dài, mặc dù là cider, nhưng nàng cũng làm rất nhiều công phù, tự nhiên sẽ hiểu một chút người bình thường căn bản không thể nào biết đến sự tình nhưng nàng nhưng cũng không có dữ liệu được sự tỉnh lại nhanh như vậy bình ổn lại, bằng vào điểm này, sẽ không khó. Nhìn ra thủ lĩnh đối với một ít chuyện chắc chắn vẫn là rất xa vượt ra khỏi chính mình. Cứ việc bây giờ có đủ loại dấu hiệu chỉ rõ Zở Hở sự tỉnh tụi Hồ cùng Triệu gia có thiên ti vạn lũ có hệ, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối, trên thương trường ngươi lửa ta gạt trang nhị đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, có lẽ là có người muốn đi Triệu gia trên thân rỗi nước bẩn cũng không phải là không thể được sự tỉnh. Chầm dãi chạy xe, trang nhị rời đi cái này để cho nàng dắt đắc hữu một chút đè nén chỗ 6. Trang Nhị quyết định lại đi tiếp xúc một chút Dương Vĩ, mặc dù Dương Vĩ là một cái cọng rơm cứng, trước đó mấy lần giao phong Trang Nhị cũng không có mò được chỗ tốt gì, nhưng từ một người nữ nhân kiêu ngạo tới nói, nàng không tin Dương Vĩ đối với mình một chút cảm giác cũng không có, làm một nữ nhân đi đến cùng đường bí lối thời điểm, cuối cùng vẫn là mề biếu, ít nhất sẽ muốn dựa vào một cái nam nhân, chưa hẳn Trang Nhị đối với Dương Vĩ là chân chính dựa vào, nàng chỉ là muốn thử một chút lấy. Một người nữ nhân góc độ đi cùng Dương Vĩ tâm sự, ngồi ở trong quán cà phê, có chút bất an chờ đợi. Trên bản tinh sào bánh ngọt nhường trang nhị không nhấc lên được nửa chút hứng thú, nàng đang chờ Dương Vĩ, chỉ là phát một cái tin tức đi qua, cho nên nàng không biết Dương Vĩ hội sẽ không tới, rất kỳ quái, Dương Vĩ đã từng là mình muốn diệt trừ đối tượng, bây giờ chờ đợi đối với trang nhị tới nói, lại có một loại khác thường tâm tình, nàng không biết mình tâm tình gọi là thưởng thức hay là như thế nào, dù sao Dương Vĩ người này cùng Hàn Vương, pháp làm việc cùng nam nhân khác không giống nhau. Thời gian tại không chi giấc bên trong, từng chút một trôi qua, đồng hồ báo thức trâm dạo qua một vòng nhi lại một vòng nhi, từ giữa trưa đợi đến mặt trời chiều ngả về tây, dựa vào bên cửa sổ, trang nhị tựa hồ không có đứng dậy khí lực. Quả nhiên, ngươi không ngủ tới. Trang nhị khẽ môi mím lên một tia bất đắc dĩ, thở hắt ra, đang muốn đứng dậy rời đi, ngẩng đầu lại phát hiện một cái không kiểm chế được thân ảnh hướng đi bên này. Hôm nay Dương Vĩ nhìn xo so hướng về đàng càng lôi thôi một chút, không, có kéo râu ria, tóc có chút chút loạn, nếu là nam nhân như vậy đi ở trên đường cái, có thể tất cả nữ nhân đều sẽ cảm thấy hỏng bét xấu, nhưng Trang nhị cũng lộ ra nụ cười. Người rốt cuộc đã đến, ăn, tỉnh ngủ, đã tới rồi. Dương Vĩ nhấc cái mông ngồi xuống, đưa tay hướng bên cạnh hô, phục vụ viên. Đứng không bao xa nhân viên phục vụ vừa nghe đến gọi vội vàng bước đến tới. Dương Vĩ cũng không khách khí, điểm mấy dạng điểm tâm, cộng thêm một ly cà phê, phục vụ viên cao hứng nhất khách nhân như vậy, nhưng trên thực tế tại trong quán cà phê đại cật đại hát người cũng không phải là rất nhiều, đặc biệt giống Dương truy dạng này, duy nhất một lần gọi một đống lớn càng ít. Phục vụ viên mang theo nụ cười đi chuẩn bị điểm tâm thời điểm, Dương Vĩ náp một cái, mắt buồn ngủ tanh lỏng nhìn về phía trang nhị, ngữ khí bình thản. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sáu, nhất định có phải có chuyện mới có thể tìm ngươi. A bên trong sáu. Dương Vĩ hừ cười nói, không phải ngươi có việc mới có thể tìm ta, mà là ngươi tìm ta, liền nhất định có việc, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nghe được Dương Vĩ nói như vậy, Trang Nghị mặt của lập tức kéo đến rất dài, nhưng gì vãng không phải đều là như vậy sao? Dương Vĩ căn bản không đã cho chính mình mấy lần sắc mặt tốt, có lẽ bởi vì lựa trưởng, hoặc bởi vì những cái khác, dù sao Trang Nghị ngay từ đầu cũng không phải là một cái hảo quang nhân vật, đó là người không nhận ra ảo toán, còn có nàng cùng Triệu Đỉnh câu kết, cũng là nhượng Dương Vĩ khó chịu rất lâu chuyện, Trang Nghị muốn một bút xóa bỏ, không có dễ dàng như vậy. Nghĩ thông suốt, trong lòng liền sẽ không có tích tụ, Trang Nghị một lần nữa lộ ra nụ cười, như thế nào tối như vậy mới đến. Bệnh viện chuyện bề bộn nhiều việc. Nghe được Trang Nghị hỏi như vậy, Dương Vĩ giống nhìn tiểu quái thú một dạng nhìn về phía Trang Nghị, khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới khép lại. "Tôi, má ơi, như ngươi vậy Ôn Nhu, nhưng là sẽ hủ chết ngươi, nhờ ngươi lộ ra diện mục thật của ngươi a, mặc dù ta không phải là pháp hải, nhưng ngươi chiêu này đã không lừa được ngươi." Tại Dương Vĩ xem ra, Trang Nghị nữ nhân này chỉ có thể đem Ôn Nhu và cơ thể xem như là được cái gì thủ đoạn, đến nỗi cảm tình, Dương Vĩ trải qua lúc này lấy phía sau, không cảm thấy Trang Nghị nữ nhân này có cảm tình cái trò này. Dương Vĩ cũng không biết, lời của hắn nhường Trang Nghị tâm có một hồi tích thủy cảm giác, giống như là giọt nước từng giọt đánh vào trong lòng. Như vậy băng như vậy lạnh, nàng cố gắng làm cho mình trấn định, không đi tính toán. Nếu như ta nói ta lần này tìm ngươi không có ác ý, ngươi tin không? Vậy ngươi xem ta bộ dáng này giống ngu si sao? Dương Vĩ chỉ chỉ chính mình, ý là muốn nói mình không phải là đứa đần, gọi Trang Nghị đừng uổng phí công phu, hết lần này tới lần khác lúc này phục vụ viên đem Dương Vĩ điểm điểm tâm đều đưa tới, đói bụng hơn nửa ngày Dương Vĩ khống chế không nổi mình muốn ăn, nói xong cũng bắt đầu ăn uống thả cửa, một cái tỷ rẹ mị, hắn ba ngụm liền tiêu diễn xong sáu. Nhìn thấy Dương Vĩ lang thôn hổ yết bộ dáng, Trang Nghị mặc dù không quen thuộc nam nhân là cái dạng này, nhưng cũng cảm thấy đây có lẽ là Dương Vĩ chỗ đặc biệt, không biết vì cái gì, nàng tại chính mình tâm tình không tốt nhất tối mờ mịt thời điểm, muốn gặp nhân nhưng là Dương Vĩ. Ngồi ở một bên yên lặng nhìn xem Dương Vĩ ăn cái gì, trước mắt lôi thôi liệt thiết nam nhân là nàng trước đó ghét nhất loại hình, bây giờ lại để cho nàng tâm vô cùng bình tĩnh, giống như là một cái người có tiền như thế nào cũng qua không sống yên ổn. Ở đến rồi một cái nhà tranh phía sau, trong lòng lại thiết thực một cái giá Trang Nghị nhìn qua cũng tiếp xúc qua quá nhiều vật không thật, Dương Vĩ người này không hoàn mỹ cùng khuyết điểm vừa vặn để cho nàng cảm thấy Dương Vĩ dạng này có thể mới thật sự là xuống sót, mà nàng Trang Nghị hoàn toàn như trước đây mỹ lệ, một mực vẫn luôn là bộ dạng này, giống như là một đóa sinh trưởng ở trên vách đá hoa, một mực rất rêu ra mờ ra, cũng không giống như là chân chính xuống qua, nàng tương đối giống là của người khác cái bóng, tiếng lặng tồn tại, một ngày nào đó cũng sẽ yên lặng. Tiêu Thất, Trang Nghị sợ dạng như Tiêu Thất gặp qua thủ lĩnh về sau, nàng càng có cảm giác như vậy, nàng không rõ rất sợ nếu có một ngày chính mình rời đi như thế, sẽ không có bất kỳ người nhớ kỹ, không có bất luận kẻ nào kéo tiếp. Trước đó cho rằng không quan tâm, bây giờ lại giống như khát vọng những gì. Dương Vĩ mặc dù một mực đang ăn đồ ăn, nhưng hắn cũng có cảm giác, hắn cảm thấy Trang Nghị hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau, không giống thường ngày làm ra vẻ cao ngạo, lạnh huyết, vô tình, nói không nên lời nơi nào không giống nhau, không phải loại kia giả vờ điềm đạm đang yêu, từ Trang Nghị trong ánh mắt hắn thấy được đắng thương hai chữ. "Lau miệng." Dương Vĩ lấy ra khói, do dự một chút phía sau, đưa một chi cho Trang Nghị, Trang Nghị trong mắt có một đạo quang thiền qua, mang theo mỉm cười tiếp nhận liễu Dương Vĩ đưa thuốc lá tới. "Cảm tạ." Một điếu thuốc mà lấy, ta có nổi, không cần nói lời cảm tạ. Dương Vĩ nói xong, đốt lên ngậm lên mùi khói. Trương Nghị nở nụ cười, ưu nhã điểm xong khói phía sau, nhìn về phía Liêu Dương Vĩ, nàng ngạn vị Dương Vĩ câu nói này. Cấp nồi 6, có ý tứ, những lời này là có ý tứ gì? Dương Vĩ nhìn xem Trương Nghị, nghĩ nghĩ về sau, đắp, đánh cái so sánh, bây giờ rất nhiều nữ nhân đều rất thực tế, các nàng tìm nam nhân đều là chọn có tiền, có phòng, có xe cái chủng loại kia, coi như không có tìm được một cái phú nhị đại, các nàng cũng sẽ đối với nam nhân có chỗ yêu cầu. Không phải muốn như vậy chính là muốn như thế, căn bản vốn không hỏi nam nhân có cho hay không nổi, có cầm hay không đặt được, ta là cho rằng nam nhân hẳn là chống lên một cái ra, hẳn là vì nữ nhân che gió che mưa, nhưng mà, một nữ nhân không thể nhận cầu một cái nam nhân làm căn bản không làm được sự tình, là một cái nam nhân cho không gian nữ nhân này hết thảy mong muốn thời điểm, dù cho đáp ứng nữ nhân yêu cầu, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, ta không phải là nam nhân như vậy, ta cấp không nổi độ vận, ta sẽ không hứa hẹn, cũng sẽ không cho. Dương Vĩ mà nói nhường Trang Nghị sửng sốt một chút, nàng trong chốc lát không làm rõ ràng được Dương Vĩ đang giảng cái gì, trong lòng đột nhiên có một hồi chờ mong, nhưng Dương Vĩ ánh mắt bên trong không có trang nghị mong đợi đổ vỡ. Dương Vĩ cũng là đang nói xong câu nói này về sau, cảm thấy có thể sẽ để cho người ta hiểu lầm đấy, lập tức giải thích nói, "Ta ý tứ kỳ thực rất đơn giản, như ngươi vậy nữ nhân đồ vật mà muốn, nam nhân bình thường thật sự cấp không nổi dấu. Nam nhân mê, nhưng không liều mạng, mà ngươi, là con bọ gà." 1018 chương 1018 Trang Nghị biết mình tại Dương Vĩ trong ấn tượng nhất định không phải một cái cô gái tốt, Dương Vĩ trả lời cũng không có để cho nàng thất vọng, mặc dù trong lòng có một chút như vậy không thoải mái, nhưng cũng có tốt, nàng không giống như là những nữ nhân khác một dạ ưa thích đem cái gì đều biểu lộ ra, nàng thông minh đổi một cái chủ đề. "Đúng, Zợ Thơ thực sự tình đều giải quyết sao?" "A, ta liền biết ngươi nhất định sẽ hỏi cái này. Ngươi không kỵ quái xấu." "Trang Nghị muốn hỏi cái gì?" Lại cười lắc đầu, nàng rắc đắc tự mình hỏi được rất dư thừa, Dương Vĩ làm sao lại không biết mình có thủ đoạn gì? Mình có thể biết xét hợpờ một y chuyện cũng rất bình thường, huống chi bên ngoài huyên náo lợi hại như vậy, là một cái người đều đã biết chuyện này, chỉ biết là được bao nhiêu mà lấy. Dương Vĩ nhận lấy trang nghị mà nói, hắn kỳ thực minh bạch trang nghị muốn nói cái gì. Không có cái gì kỳ quái, ngươi biết cũng rất bình thường, chỉ cần không phải ngươi làm là được rồi. Dương Vĩ câu nói này giống như là tùy tiện nói một chút, hoặc như là đang thử thăm dò, trang nghị vẻ mặt trên mặt lập tức trở nên thú vị, giống như cười mà không phải cười. Ngươi cảm thấy chuyện này lại là ta làm sao? Không biết, không nhất định, ta không muốn mang thành kiến nói bất kỳ lời nói. Bất quá là không phải ngươi cũng không quan trọng, mặc kệ ngươi làm, cái gì sao tiêu thân, ta đều có thể giải quyết, chỉ là sáu. Chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi Trang Nghị, nói kém lại không kém, Vô Luận Vương diệp kia, cũng có thể nói là trắng đồng dạng nữ nhân một bậc, thực sự không cần thiết vì tiền mà làm một chút chuyện thương thiên hại lý, chuyện xấu làm nhiều rồi, người cũng sẽ biến đến dạng. Dương Vĩ biểu lộ có năm phần nghiêm túc. Trang Nghị không biết Dương Vĩ đây coi như là cảnh cáo vẫn là khích lệ, nàng Trang Nghị tự nhận so những nữ nhân khác ưu tú không chỉ một điểm hai điểm, nếu đổi lại là nam nhân khác, không có một cái nào thấy chính mình không mất hồn chấn náễn, trắng sáng rúng động, vóc người ngạo nhạn. Học thức phương diện cũng không so với người khác kém, nếu là những nữ nhân khác được điều kiện như vậy ngược lại thật thì không cần làm những sự tình kia, thế nhưng là Trang Nghị không phải những nữ nhân khác, có. Lúc nàng việc làm chính mình không được chọn, thiên mệnh, không, có cho nàng cơ hội lựa chọn, từ nhỏ nàng liền biết được, phải sống sót, cũng chỉ có không chọn hết thảy thủ đoạn đạt đến mục tiêu. Muốn đổi làm lúc trước, Trang Nghị sẽ cùng Dương Vĩ trưng mắt, nói dọa, sau đó sau lưng làm cho chút hỏng đưa tới trả thù, nhưng hôm nay, Trang Nghị không muốn, nàng cái gì cũng không muốn làm, chỉ là muốn cùng Dương Vĩ thật tốt tâm sự, người sống đến một thời điểm nào đó. Điều gì cũng sẽ không biết mình vì cái gì xấu xót, loại trạng thái này gọi là trống rỗng, trống rỗng phải tìm không thấy một người bạn nói chuyện tâm sự, Trang Nghị không có bằng hữu, Dương Vĩ cũng không phải bằng hữu, nhưng Dương Vĩ nhưng là nàng muốn cùng lời tuyên bố lời nói một người, có thể cùng muốn cùng mà nói lời nói người nói chuyện, có lúc là một loại đơn giản khoái hoạt, Trang Nghị thì cho là như vậy, cho nên cũng không khí Dương Vĩ vừa rồi có gai mà nói, mà là nụ cười nhạt nhòa đạo, ý của ngươi là bằng vào ta điều kiện như vậy, kỳ thực có thể tìm một tốt nam nhân cả, An An giật giật qua một đời. Có lẽ là cái ý đồ không tồi, chỉ cần ngươi muốn, ngươi chịu, tìm ra dáng nhi nam nhân không có lắm. Vậy ngươi nói một chút nhịn, nam nhân như thế nào là ra dáng nhi nam nhân. Trang Nhị tay phải nâng cái cằm, cười trốn chín nhìn xem Dương Vĩ, nàng cũng không biết ánh mắt của mình giống như là đang nhìn con cá trong nước mặn dịu dàng, có hâm mộ, có ngưỡng tới. Dương Vĩ hơi sững sốt một chút, lập tức phản ứng lại, xem như nam nhân có thể cho đề nghị, hắn vẫn rất nhiều, mặc dù nói hắn không có tất yếu cùng Trang Nhị nữ nhân này nói nhảm nhiều như vậy, nhưng từ nội tâm tới nói, thiếu cái cản đường yêu nữ, có lẽ là cứu vớt tương sinh, căn cứ cái tư tưởng này, hắn nói tới chính mình nghĩ nam nhân hẳn có bộ dáng. Chỉ cần dáng dấp không phải quá xấu xấu. Không đúng. Tố Mạo cũng không phải mấu chốt nhất, trọng yếu là nam nhân này muốn yêu thương ngươi, một cái nam nhân muốn thích một nữ nhân mới có thể nguyện ý vì nữ nhân này trả giá, nếu là một cái nam nhân không thích nữ nhân này, nữ nhân coi như quỷ trên mặt đất cẩu cũng không hề rụng, ra dáng như nam nhân mà, đầu tiên là muốn yêu thương ngươi, đối tốt với ngươi, biết nóng biết lạnh, nếu là yêu cầu cao thêm chút nữa nhi, chính là muốn cam đoan ngươi áo cơm, cũng không thể nói đem vợ con của mình trên nói, nam nhân tạm thời nghèo không sao, chỉ cần nam nhân có lòng cầu tiến, không chừng ngày nào liền phát đạt, đại khái nam nhân tốt chính là như vậy a, yêu thương ngươi, đối tốt với ngươi, nguyện ý vì ngươi trả giá. Vậy là ngươi một người đàn ông tốt sao?" Dương Vĩ ngẩng đầu, đón nhận trang nhị ánh mắt, nếu như không phải trước đó bị nhiều thua thiệt, hắn có thể bây giờ còn không thể kịp thời cảnh giác, tiếp xúc đến trang nhị cái kia câu người ánh mắt phía sau, lập tức liền đem tròng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Ta có thể không phải một người đàn ông tốt, bất quá ta đang cố gắng làm một người đàn ông tốt, có thể cả đời này ta đều đang cố gắng trên con đường này." "Vì cái gì nói như vậy? Ngươi bây giờ rất thành công, hơn nữa ngươi đối người nữ nhân rất tốt, không phải sao?" Trang nhị vấn đề ép sát Dương Vĩ, hai người giống như là bằng hữu một hạng, Dương Vĩ cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, bây giờ mới phản ứng được. Vừa rồi chính mình nói lời thật lòng, rõ ràng Trang Nghị là một cái nguy hiểm như vậy nữ nhân, hắn vẫn nhịn không được nói ra trong nội tâm chân thật nhất một câu, nhưng tất nhiên bắt đầu, muốn thu hồi lại sẽ không quá khả năng, Dương Vi cũng không phải sợ cái gì. Rất đơn giản, nam nhân bình thường đều chỉ thích một nữ nhân, ta không quá bình thường, cho nên không có gọi được là nam nhân tốt. Ngươi thương các nàng mỗi một cái. Lần thứ nhất nói tới vấn đề này, Dương Vi trả lời nhường Trang Nghị vẫn còn có chút kinh ngạc. Dương Vi nghe được Trang Nghị hỏi như vậy, lập tức giống tỉnh ngủ sư tử, cảm thấy nguy hiểm mở dạng, thấp giọng cảnh cáo nói, "Khuyên ngươi đừng có cái gì ý tưởng không nên có." Nếu như ngươi dám tổn thương các nàng, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ta Dương Vĩ nói được thì làm được, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có dạng gì bối cảnh, dám động các nàng một cọng tóc gái, ta sẽ không so đo hết thảy, muốn mạng của ngươi." Trang Nghị nghe ra được nhìn ra được Dương Vĩ là nghiêm túc, coi như Dương Vĩ bất nói, Trang Nghị cũng từ âm thầm hiểu được một chút, Dương Vĩ rất quan tâm bên người mỗi người, kỳ thực những người này cũng là Dương Vĩ nhược điểm, hết lần này tới lần khác Dương Vĩ hưu thời dã là một cái không để ý nhược điểm sẽ cùng ngươi liệu mạng người, ai cũng nghĩ không ra Dương Vĩ trong đầu của đàn suy nghĩ gì, sẽ có dạng gì chiêu nhi. Dạng này đột phát tính chất điên cuồng giống như là một loại rất khủng bố. Bệnh tâm thần, chỉ cần giải điểm này, người đều không muốn đụng Dương Vĩ căm cụ, nếu như sẽ động, cũng sẽ nghĩ kỹ vạn vô nhất thất biện pháp, trừ phi có thể lừa gạt Dương Vĩ nhất đời, bằng không cũng là tìm chết. Trang Nghị mặc dù không có thể lựa chọn cùng Dương Vĩ làm bạn vẫn là đương nhiên, nhưng nàng chính xác còn không muốn chết, Dương Vĩ chơi Liểu Nhi để cho nàng cảm thấy sợ, nhưng cũng có chút kích động, sự kích động kia chỉ ở trong lòng, bất động thanh sắc. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không động tác nàng." "Hử, ngươi, ta cũng chỉ có thể nghe một chút." Dương Vĩ đầu góc rất thanh tình. Trang Nghị qua lại ghi chép cũng tại trong lòng của hắn đắn xuống là gấn. Trang Nghị không giống trong vấn đề này lại tiếp tục, thế là nhảy trở về đề tài mới vừa rồi, "Đứng, Zep trợ thờ vi quần sự tình, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, đều giải quyết sao? Ngươi đừng nói với ta ngươi không nhìn tin tức. Tin tức đều là đối với bên ngoài tuyên bố, quá quan phương quá mặt ngoài, ta không lừa thích." "Sáu, ta thực sự không nghĩ ra được, giải quyết không có giải quyết có quan hệ gì tới ngươi, ta chỉ là tò mò." Trang Nghị nụ cười nhạt nhòa rồi một lần, tiếp đó quấy quấy cà phê, vừa rồi nâng lên liễu dương vĩ người yêu, dưỡng vị giống như biến thành người khác. Từ lúc mới bắt đầu còn tốt đến bây giờ rõ ràng có chút đối lập, Nương Trang Nghị rất không vui, nhưng nàng lại không nghĩ kết thúc trận này nói chuyện, ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn chi cuối cùng, chính là đêm tối của Hoan, trong thành thị, rất nhiều người cũng sẽ không quá sớm ngủ, Trang Nghị hôm nay cũng không muốn. "Đúng, ngươi chờ chút có rảnh không?" "Nếu như ngươi yếu ước ta uống vậy mà nói, rất xin lỗi, không có thời gian." "Không muốn rượu, buổi tang làm sao, như thế nào?" "Không có thời gian." Dương Vĩ quả quyết trả lời, Nương Trang Nghị nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tắt. Nàng nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, ở trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là cứ như vậy bị cự tuyệt, để cho nàng rất không cam lòng. Nếu như ta nói, ngươi bồi ta làm sao, ta liền đem ta biết liên quan tới Zep tự hồ sự tình nói cho ngươi đầu. 1019 chương 1019, Dương Vĩ bất cảm thấy Trang Nghị nói lên yêu cầu có cái gì sức hấp dẫn, thứ nhất là tự mình nghĩ biết đến, sẽ đi nghĩ biện pháp, thứ hai, Trang Nghị nói chưa hẳn đáng tin, nhưng Dương Vĩ vẫn là quỷ thần xui khiến đáp ứng, chủ yếu là Trang Nghị chưa từng có dùng giọng nói như vậy cùng Dương Vĩ nói chuyện qua, loại giọng nói này giống như là hy vọng, Trang Nghị dạng này cao ngạo bỏ cặp độ. "Phải không quá biết dùng giọng nói như vậy đi cậu người làm cái gì?" Mang theo Hiếu Kỳ, Dương Vĩ cùng Trang Nghị cùng tới đến rồi bờ biển, bất quá, mảnh này bãi biển cùng nhà của mình bên kia cũng không phải rất gần, có thể nói có một khoảng cách, cũng bởi vì này dạng, Dương Vĩ mới có thể đồng ý, hắn mới không muốn để cho phụ mẫu cùng những người khác trong lúc vô tình nhìn thấy chính mình cùng Trang Nghị cùng một chỗ đâu, bằng không lại sẽ là một cái phiền toái. Hai người thoát ra ngồi ở trên bãi cát, nhìn xem xanh đậm bầu trời cùng ngũ lăng hải, đầy trời tinh quang rất phối hợp lập lòe, sóng biển cũng tựa như là đang truy đuổi tinh quang, lại bị vô tình vọt lên bờ. Vọt lên bờ mới biết được mình cùng đốm nhỏ khoảng cách là như vậy xa không thể chạm, Trang Nghị ở trong lòng cảm thán cảnh tượng như vậy, lại không nói câu nào, rõ biển tuổi động tóc của nàng, dễ người hương vị nhào vào liễu dương vị cái mũi, loại tình huống này, Dương Vĩ thế nhưng là một mực. Cảnh giác, dù sao nam nhân rất dễ dàng phạm sai lầm, mà có sai, là tốt nhất đừng phạm, coi như phạm vào một lần, lần thứ hai là tuyệt kế không thể tái phạm. Dương Vĩ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thanh âm của sóng biển, đồng thời cũng phòng bị Trang Nghị xuống tay với mình, cũng không lâu lắm, Trang Nghị thở dài, nàng thở dài, Dương Vĩ mới mở mắt ra. Than thở cái gì? Không biết chính là nghĩ thở dài. Như ngươi vậy nữ nhân, tâm sự phóng nhiều lắm. Ta như vậy nữ nhân, ta rốt cuộc là kiểu nữ nhân gì? Trang Nghị quay đầu nhìn về phía Liêu Dương Vĩ. Dương Vĩ nhìn xem mặt biển, không chút nghĩ ngợi trả lời, bỏ cạp độc, đây là ta lần thứ 2 hình dung như vậy ngươi, tại người bình thường xem ra, ngươi là tuyệt đối có độc, không thể đột vào, bởi vì ngươi chỉ có thể tổn thương người. Thế nhưng là ngươi là một cái bác sĩ, không phải sao? Bác sĩ hẳn phải biết bỏ cạp độc có rất lớn dụng dụng giá trị. Trang Nghị lập tức liền nghĩ tới lời nói phản bác Dương Vĩ, có thể nàng là nghĩ thay mình sửa lại án xử sai, hoặc không phải? Chính nàng cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Dương Vi đầu óc cũng rất hay quang, lập tức liền hồi đáp, "Không sai, bọc cảm là có dược dụng giá trị, thế nhưng là nói cho cùng, không, có ai sẽ yêu bọc cảm, nó chỉ là bị lợi dụng." Một hồi gió biển thổi vào, thờ ướt mặn mặn hương vị, giống như là nước mắt, nghe được Dương Vi câu nói này, Trang Nghị rắc đắp tự mấy tâm thật giống đang khóc, lòng đang rơi lệ sáu. Dương Vi nói không sai, trên thế giới này, không có bất kỳ người nào chân chính yêu Trang Nghị, sự tồn tại của nàng, mãi mãi cũng là bị người khác lợi dụng, nàng cũng lợi dụng người khác, cũng không phải sao? Nàng là chân chính bọc cảm. Danh phủ kỳ thật bò cấp độc, dù cho nàng có bề ngoài xinh đẹp, cũng là phế công, bất kể là triệu đỉnh, là thủ lĩnh vẫn là những người khác, có để cho nàng sợ, cũng có sợ nàng, mỗi người cũng là tại lợi dục lẫn nhau, đến nỗi cái gì là thích gì là yêu, Trang Nghị chưa từng có cảm giác như vậy, đột nhiên, Trang Nghị rắc đắc tự mình thật đáng thương. Xem ra, ta thật là một cái không có ai sẽ yêu bỏ cặp sáu. Trang Nghị thật xấu não, nhệu Dương Vĩ hơi có chút chân tay luống cuống, nếu là thay cái nữ nhân, hắn sẽ thật tốt ăn đuổi, hay là lại mượn cái bả vai cái gì, có thể Trang Nghị chính là Trang Nghị, là mình trong miệng bò cấp độc. Đối với ngươi mà nói, Có thể yêu hay không yêu cái gì, hẳn không phải là là tối trọng yêu a. Dương Vĩ rõ ràng muốn nói vài lời nhường trang nhị hơi dễ chịu một chút, nói xong mới phát hiện mình tựa như là đang châm chọc trang nhị. Dương Vĩ không nhìn thấy, trang nhị muốn ra nước mắt bị câu nói này nén trở về, nụ cười trên mặt nàng bi thương lại kiên cường. Không sai, yêu hay không yêu căn bản vốn không trọng yếu, tình yêu chỉ là không nhìn thấy vật không sợ được, không có ý nghĩa gì. Cho nên, ngươi theo đuổi là cái gì? Dương Vĩ rất tự nhiên hỏi câu này. Trang nhị liếc mắt nhìn Dương Vĩ, cười trả lời, không nói cho ngươi. Không nói cho ta, ta có thể đoán được. Ta nghĩ ngươi nhất định rất yêu tiện. Dương Vĩ làm ra điều phán đoán này tình có thể nguyện, trang nhị hết thảy đều là tốt, đắt tiền, hàng hiệu, cô súng của nàng là tất cả vật chất nữ hướng tới, rõ ràng không phải phú nhị đại, lại có thể có dạng này hưởng thụ, có thể thấy được trang nhị có bao nhiêu quan tâm những thứ này, tranh thủ những thứ này, Dương Vĩ thậm chí đang suy nghĩ, có thể trang nhị đang cùng triệu đỉnh trước đó, cũng cùng qua cái gì gã vũ nam nhân, có lẽ là rất giàu nam nhân, cho nên trang nhị mới có tiện. Đường. Dĩ nhiên, hắn cũng không bài trừ cái tổ chức kia vì trang nhị cung cấp một chút, tóm lại, có thể để cho trang nhị ngoan ngoãn nghe lời, chắc có tiền yếu tố này. Trang Nghị nhìn xem Dương Vĩ cười, giống như đang cười Dương Vĩ, lại hình như đang cười chính mình. Ngươi nói đúng, ta thích tiền, ta muốn trên thế giới này không có mấy người sẽ cự tuyệt tiền, ai không muốn có tiền, ai không muốn qua tốt sinh hoạt? Chẳng lẽ tất cả mọi người là thụ ngược cuồng, nhất định muốn ăn không no mới mợ tâm? Không phải, cho dù có rất nhiều người mỗi ngày đang mắng kẻ có tiền, vậy thì thế nào? Bọn hắn càng mắng càng là muốn trở thành kẻ có tiền, càng là muốn hưởng thụ loại cuộc sống đó, trong lòng tự hỏi, có mấy người không nghĩ tới tự có tiền về sau trải qua dạng sinh hoạt gì? Truy cầu tốt sinh hoạt cũng không phải một loại tội lỗi. Thật đáng buồn chính là vì trở nên có tiền làm ra rất nhiều ngày lý không dung, vi phạm lương tâm chuyện. À, như ngươi vậy khẩu khí, để cho ta cảm thấy thật giống như chính ngươi là một cái thánh nhân một dạng. Trang Nghị không nhịn được cười. Dương Vĩ lắc đầu trả lời, ta không phải là thánh nhân, ta là tục nhân, nói câu khó nghe, ta cũng thích tiền, còn không thể xem như lấy chi có câu, có lúc thu lệ phí thật có một chút đen xấu. Bất quá có một chút, ta từ trước tới giờ không đen người nhỏ tiền. Người neo tiền người giàu tiền cũng là tiền, có cái gì không giống nhau sao? Người giàu tiền cũng có khả năng là tiền mồ hôi nước mắt. Ngươi nói không phải không có đạo lý, nhưng mà ngươi đỡ suy nghĩ một chút. Ngươi tử trên thân châu nhổ sợi lông cùng từ chim sẻ trên thân nhổ sợi lông, loại kia tìm lấy trình độ sẽ giống nhau sao? Kiếm tiền có thể, nhưng không thể giống vạm bại một dạng đem người mạnh đéo hút không còn, phải có cái độ. Ngươi thật sự muốn như vậy? Không cần thiết nói dối." Dương Vĩ nhàn nhạt trả lời. Dương Vĩ mà nói, là trang nghĩ nghe qua tối nói bậy, bởi vì tất cả mọi người nói cho nàng, người muốn thực tế phải biết tranh thủ, không phải ngươi chết chính là ta sống, muốn thành công liền sẽ có hy sinh, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, tại dạng này giáo dục phía dưới, nàng thậm chí cũng không có hoài nghi tới người khác nói có chính xác không, nàng vẫn cho rằng mình nghĩ tự mình làm, cũng là thiên kinh địa nghĩa, nàng cũng một mực dạng này sống sót. Thế nhưng là người không phải máy móc, một mực tiếp tục như vậy, trang nhĩ cảm thấy mệt mỏi quá, khá hơn nửa xe, khá hơn nửa đồ ăn, dắt đi nửa tay sức cũng không thể đối đi nội tâm trống rỗng cùng bất lực, tại nửa đêm tỉnh mộng lúc, nàng thậm chí không biết mình là vì cái gì mà khóc, nàng không có ngoại trừ tiền cùng mục tiêu chờ ra khác kinh lịch, cho đến trước mắt, nàng nhân sinh kinh lịch đều cũng có mục đích mà tiến hành, nàng đang đánh cờ, cũng là người khác ở dưới cờ sáu. 1020 chương 1020, tần lan tạ, không được rồi, xảy ra chuyện lớn. Lại xảy ra đại sự gì? Hơn nửa đêm Khang Vân Vân gọi điện thoại tới, quả thực đem Tần Lan sợ hết hồn, bây giờ Khang Vân Vân là đã ra chuyện gì đều hỏi Tần Lan, Tần Lan mặc dù quen thuộc, nhưng lớn như vậy nửa đêm nghe được điện thoại vang dội, tăng thêm Khang Vân Vân giọng của, nhường Tần Lan có chút bất an, Khang Vân Vân tại đầu bên kia điện thoại đáp, ta nhìn thấy Dương Vĩ cùng một nữ nhân cùng một chỗ. Nếu là đổi thành những nữ nhân khác nghe được lời như vậy, biết mình nam nhân cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, nhất định sẽ ghen, sẽ khẩn trương, sẽ muốn lập tức cùng đối phương chứng thực, nhưng làm như vậy thích hợp với Tần Lan, cũng không thích hợp với Dương Vĩ, nghe thế sự kiện, Tần Lan ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đông đốc, cái này có gì liên quan? Hắn là bác sĩ, tiếp xúc đến nữ nhân là chuyện rất bình thường. Không phải a, Trần Lan Tả Sáu. Khang Vân Vân tại đầu bên kia điện thoại gấp. Ta hôm nay vốn là muốn đi bệnh viện giúp A Ji lấy chút nhị thương xài thuốc cảm mạo, thuận tiện xem Dương Vĩ, ai biết, lại nhìn thấy hắn cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Nữ nhân nào? Chính là cái kia A6. Ai nha, trước đó làm hại Dương Vĩ lên TV chính là cái kia, nữ nhân kia ngồi ở Dương Vĩ trên xe, ta lái xe cùng bọn hắn bỏ lỡ, cũng không biết bọn họ là muốn làm gì, đi nơi nào, thực sự là lo lắng gần chết. Nghe được Khang Vân Vân nói như vậy, Trần Lan Minh Bạch Khang Vân Vân vì cái gì lo lắng? Nữ nhân kia rõ ràng cùng Dương Vĩ là đối thủ một mất một còn, bọn hắn thế mà lại cùng một chỗ, quả thật có chút kỳ quái, nhưng Tần Lan không phải tiểu nữ hải, không dễ dàng như vậy nhất kinh nhất sợ. "Đông nào, ngươi đừng lo lắng, Dương Vĩ hắn là cái sa mạn, cũng không phải hài tử, chính hắn sẽ có phân tức." "Tần Lan ca, ta, ta không phải là ghen, ta chỉ là lo lắng hắn, ta sợ nữ nhân kia lại sẽ nghĩ ra ý định gì tới tổn thương Dương Vĩ 6." Khang Vân Vân tại đầu bên kia điện thoại giảng giải, nàng mặc dù trong lòng là có một chút không phải mái, có như vậy một chút ghen thành phần, nhìn mình nam nhân lại cùng những nữ nhân khác 6, hơn nữa còn là cùng Dương Vĩ hữu qua cả đêm nữ nhân. Khan Vân Vân như thế nào cũng không yên tâm, bất quá, nàng ngược lại là nói nói thật, nàng cũng sợ Trang Nghị sẽ thương tổn Dương Vĩ. Cũng bởi vì cuộc điện thoại này, Trần Lan một đêm ngủ không ngon, sau khi cuộc điện thoại, liền cầm lấy điện thoại gọi người, nàng do dự mãi, vẫn là không có gọi cho Dương Vĩ, một cái nam nhân ở bên ngoài muốn làm quá nhiều chuyện, có một số việc là nhất thiết phải làm mà chính mình chưa hẳn nguyện ý làm, có một số việc là nam nhân muốn làm, lại không nghĩ nhượng nữ nhân bên cạnh biết đến, Dương Vĩ còn không đến mức làm cái gì mà không muốn cho tự mình biết, chỉ có thể nói loại sự tình này cũng Không khi tất yếu thời khắc, khắc hồi báo, Tần Lan một mực không phải loại kia đáng ghét nữ nhân, chẳng qua là Khang Vân Vân một trận điện thoại, để cho nàng cũng lo lắng theo lên mà lấy. Sáng ngày thứ hai, đoán ra thời gian, Dương Vy lúc mới đi làm, Tần Lan cứ gọi điện thoại đi qua, Dương Vy tại điện thoại đầu này nghe thế sự kiện, dở khóc dở cười. Khó trách, ta đêm qua lúc trở về, nàng vui buồn thất thường, muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi, ta còn tưởng rằng nàng uống nhầm cái thuốc gì rồi đâu. Tần Lan nhịn không được bật cười, ngươi à, cũng không chú ý một chút nhỉ, Đông Đạo cũng là lo lắng ngươi, dù sao ngươi ở đó nữ nhân trên thân thua thiệt qua. Yên tâm đi, Tần Lan ta Những sự tình này ta có phân tích, ta theo nàng không có gì, bất quá là bồi nàng trò chuyện một chút tiền. Ngươi không cần theo ta giảng giải, ta minh bạch, mình làm tâm chút. Chính ngươi cũng là, chú ý an toàn, Thần Lan tà 6. Dương Vĩ sau khi nói xong, phát hiện mình là tối trọng yếu một câu đã quên. Tân Lan tà, khổ cực ngươi, trong khoảng thời gian này muốn hai ngươi đầu chạy. Đông đốc, nói gì với ta khổ cực, tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, tự ngươi lên ban à, đêm qua một đêm không ngủ, bây giờ ta có chút vơi lại. Vậy chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dương Vĩ nói xong, hướng về phía điện thoại hôn một cái mới cuộc điện thoại, một màn này vừa vặn ngưỡng đến tìm Dương Vĩ Tô Tỉnh Chiết nhìn thấy. Chậc chậc chậc, đây cũng quá buồn lồn, hướng về phía điện thoại đều có thể dạng này, cũng không biết hai người cùng một chỗ tránh thành bộ dạng gì. Tô Tỉnh Chiết cười hào phóng đi đến, loại sự tình này, hắn đã sớm quen thuộc, cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng. Dương Vĩ liếc mắt nhìn Tô Tỉnh Chiết, cười mắng, tiểu tử ngươi, liền sẽ nói người khác, nói thật, ngươi thật không có tất yếu đối với ta ước cao cái tí, chính mình nhanh chóng tìm một. Tìm một? Quên đi thôi, không quá thích hợp, ta không giải quyết được nữ nhân. Thế nào? Dương Vĩ lần đầu nghe được Tô Tỉnh Chiết nói hù dụ như thế mà nói, đương nhiên tốt kỳ đứng lên, vốn là Tô Tỉnh Chiết không có ý định nói, có thể Dương Vĩ không phải hỏi, không thể làm gì khác hơn là trung thực giải thích, tại Tô Tỉnh Chiết xem ra chuyện này chỉ là ghim hắn không hiểu rõ lắm nữ nhân cũng sẽ không dỗ nữ nhân, mà không quan hệ cảm tình, mà cái đối tượng chính là trong bệnh viện y tá Tiểu Hắc Muội, Dương Vĩ nghe được là Tiểu Hắc Muội, há to miệng. Tỉnh Chiết, người yêu thích sáu, hảo độc đứa sáu, nghĩ gì thế? Lại nói, An Hỏng cũng không phải rất kém cỏi sáu. Nói một chút, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính là ngày đó rồi sáu. Tô Tỉnh Chất không nhịn được Dương Vĩ rải vỏ khờ khổ, nói đến chuyện ngày đó, cũng chính là ZGHH virus vừa bị phát hiện, muốn điều động ý tám một ngày kia, một ngày kia Tô Tỉnh Chất để cử An Hùng, vốn là nghĩ khen một chút An Hùng cái gì, ai biết vừa nói ra khỏi miệng mà nói, trở nên giống như có chút trăn trọng, tỉ như hắn muốn nói An Hùng lần ra vẫn đủ tốt, thuận tiện nói một cái câu ít nhất cũng có lửa núi chồng chất tại trên mặt, nói xong mới phát hiện An Hùng gần nhất phát hỏa, trên mặt, lớn mấy quả đầu đầu, từ đó về sau, An Hùng nhìn thấy Tô Tỉnh Chất liền cúi đầu, cũng không nói lời nào, gọi cũng không đánh. Dương Vĩ cười lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, ta nói ngươi cái gì tôi ta Tỉnh chết, ngươi tính toán, đời này là không có cứu được, uổng phí ngươi lớn một chương đi ở trên đường, gái sẽ có người đem ngươi nhặt về đi khuôn mặt, ta thế mà sáu. Thế mà, ha ha ha, thế mà không có phát hiện ngươi đần như vậy sáu. Uy, Dương Vĩ, ngươi đừng mang dạng này sáu. Dương Vĩ bất vẹn vẹn không nững cười, nắm tay khoác lên Tô Tỉnh Chất trên vai về sau, cười càng vui vẻ hơn, ca không phải đã kích ngươi, Tỉnh chết, nói thật, ngươi a sáu. Song, thật song, liền ăn hùng đều không giải quyết được, ca xem ngươi tiền đồ là một mảnh ảm đạm, Nhật nguyệt vô quang, ngươi tử bỏ là chính xác. Bởi vì ngươi không có não trái não phải phân chia, liền một đại bắt đầu phụ mạn, có trí thông minh không, có tình thương, ha ha ha. Dương Vĩ nhường Tô Tỉnh Chiết có chút buồn bực, Tô Tỉnh Chiết liếc mắt nhìn cười rất vui mừng Dương Vĩ, buồn bực trả lời, thích làm sao làm thịt thấp như thế nào làm thịt thấp, ngược lại ta cũng không hâm mộ giống như ngươi trái một cái phải một cái, nữ nhân bản thân liền thật phiền toái, không tìm cũng tốt. Tô Tỉnh Chiết nói xong, liền chính sự cũng không muốn nói, trực tiếp chuẩn bị đi, Dương Vĩ vội vàng kéo Tô Tỉnh Chiết. "Đừng, đừng, đừng, chờ đi a ngươi, chỉ đùa với ngươi đi, đừng nóng giận, ta đùa ngươi, ngươi nếu là thật bởi vì ta mà nói thụ đả kích." không tìm kiếm cuộc đời mình tính phúc mà nói, lao đầu tử nhà tan nếu là đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua ta, hắn chuẩn sẽ tưởng rằng ta gieo họa ngươi cái này hắn đệ tử đắc ý nhất. Dương Vĩ cười mặt đỏ bừng lên, lại muốn làm ra rất nghiêm túc bộ dáng, thật sự là có chút khổ cực. 1021 chương 1021, lôi đỉnh bệnh viện gần nhất bao phủ một cốm đen, đỉnh đầu tiểu bộ trợ lý Vương mặt đen cơ hồ trở thành tiểu hộ sĩ nhóm sau khi tan việc nhất định bàn bạc chủ đề, cái này bị tiểu hộ sĩ nhóm tình thiết xưng là bánh ngọt dầu xoái nam nhân gần nhất mấy ngày nay không biết là thế nào. Suốt ngày bình tĩnh phó khuôn mặt, để cho người ta trông thấy liền không cấm liên tưởng tới đầy trời mây đen. Cũng may trợ lý Vương Biến Tiên cũng không có ảnh hưởng đến bệnh viện công việc bình thường, ngoại trừ có như vậy một hai cái đáng thương thẳng xuôi xẹo bởi vì làm chuyện bệnh mà bị khai dao phẫu thuật bên ngoài, những người khác đều không chịu đến ảnh hưởng gì xấu. Mặc dù như thế, lên tới chủ nhiệm bác sĩ, y tá trưởng, xuống đến thông thường tiểu hộ sĩ, cả đám đều nơm nớp lo sợ chỉ sợ cái tiếp theo xuôi xẹo liền sẽ đến phiên mình xấu. Ở nơi này ở trong, mộ dung tỉnh ca xem như tương đối đặc thù một vị, cũng không có bởi vì không khí xung quanh mà ảnh hưởng đến công việc của mình. Mỗi ngày nàng vẫn là mang theo bộ kia chiêu bài thức khuôn mặt tươi cười, phản phất quanh mình hết thảy đều cùng với nàng không có quan hệ tựa như vậy. Mộ Dung, ngươi đi theo ta một chút. Mộ Dung Tình ca đang chuẩn bị đi tham dò phòng, lại nghe được một thanh âm đang kêu chính mình sáu. Quay đầu lại, nhìn thấy lão bản Triệu Đỉnh đang đứng tại không xa xa lối đi nhỏ miệm. Thơ nhíu nhíu mày lại, Mộ Dung Tình ca có chút không quá tình nguyện đi tới sáu. Cho tới nay nàng cũng không bài xích cùng Triệu Đỉnh ở giữa giao lưu, cũng không quan tâm trong bệnh viện lưu luôn vị nữ, nhưng là không quá ưa thích Triệu Đỉnh loại này cao cao tại thượng tư thế, hồn nhiên không cảm thấy hắn hiện tại còn có công việc của mình mới làm. Mặc dù đối phương là bệnh viện này đó bản, nhưng nàng vẫn là cho rằng loại hành vi này không lấy vui. Bây giờ tại vội vàng, tựa hồ cảm nhận được Mộ Dung Tình ca cảm xúc, Triệu Đình cái này nhất quán ưu Việt Nam nhân thế mà lần đầu tiên quan tâm tới ý kiến của người khác tới. Ân. Mộ Dung Tình ca không phải loại kia nhận được một chút đặc thù đối đãi liền sẽ phơi phối người, có lẽ đổi một người khác, thời khắc này động cơ sợ sẽ còn nghi vấn, nhưng nàng nhưng lại cho là mình chả giá muốn cùng tu được thành có quan hệ trực tiếp, đồng dạng, nàng cũng không ưa thích mình tu được cùng mình chả giá không ngang nhau sáu. Dạng này, ngươi tỉnh một hồi giả, bôi ta ngồi một hồi sáu. Lấy thân phận bằng hữu Vĩ Nghị Triệu Đình lại tăng thêm một câu như vậy, mới nhìn ngưỡng mộ Mộ Dung Tình Ca. Mộ Dung Tình Ca do dự một chút, vẫn gật đầu, ra hiệu Triệu Đình chờ một lát, tiếp đó chính mình liền hướng lấy y tá trưởng Phương hướng đi đến bảy. Triệu Đình đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, cho nên Mộ Dung Tình Ca xin phép nghỉ cũng không có vấn đề gì, ai cũng sẽ không muốn lúc này đi tìm một cái rõ ràng lão bản có ý người, cho dù là thủ hạ của mình, chỉ cần ngày nào sơ ý một chút, thủ hạ liền có thể bay lên đầu cảnh trở thành phượng hoàng 6. Cứ việc loại này xu thế cũng không rõ ràng, nhưng có lúc vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tại một đám đồng thời hâm mộ thêm ánh mắt ghen tị phía dưới, Mộ Dung Tình ca cau mày đi đến Liêu Triệu Đỉnh trước mặt sáu. "Phong lên miệng nhỏ nhỏ giọng nói, có chuyện gì liền không thể tan việc nói sao?" "Sáu, như thế nào? Bị người hâm mộ cảm giác không thoải mái sao?" Triệu Đỉnh nửa đùa nửa thật nói, đồng thời vô tình hướng về đầu người tụ tập phương hướng nhìn sang, cái kia nguyên bản tụ tập bảy, tám người trước mặt, phảng phất có bom rơi mất đồng dạng, đám người trong nháy mắt chim thú phân tán bốn phía, phảng phất bị hỏa thiêu cái mông đồng dạng, từng cái một chạy chậm đến rồi đi. "Hâm mộ, ta cảm thấy đây là hư vinh e6." Mộ Dung Tình ca đi theo Triệu Đình sau lưng, lời vừa ra khỏi miệng liền giắc đắc hữu chút ít không đúng, nhưng muốn thay đổi miệng cũng đã tới không nổi, cho nên đành phải ra vẻ trấn định, bất quá cũng may Triệu Đình ở phía trước, cũng không có thấy được nàng thần sắc xấu. Đến miễn đi để cho nàng càng thêm lúng túng. Nói như vậy, ta còn hẳn là cảm thấy vinh hạnh, liền nói cho ta một chút đều có thể trở thành một loại hư vinh lời nói xấu. Triệu Đình lắc đầu, dọc theo đường đi không thiếu nhìn thấy hắn các công nhân viên đầu tiên là dừng lại hành lễ, ngay sau đó nhìn thấy phía sau hắn Mộ Dung Tình ca sau đó, lúc nào cũng có thật nhiều vô cùng ánh mắt phức tạp cảm nhận được trung bên những cái kia ánh mắt, bộ dung tình ca không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định, lần sau sáu. A, không đúng, về sau vẫn là thiếu cùng triệu đỉnh tiếp xúc tốt hơn. Thẳng thắn nói đến, bộ dung tình ca đối với triệu đỉnh người này là không có gì quá lớn ác cảm, nhưng lại không thể nói là hảo cảm gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này một lão bản coi như không tệ a, dứt bỏ thân thế tướng mạo không nói, đối với các nàng lớp này nhân viên còn tính là không tệ, phúc lợi cái gì cũng đều so những địa phương khác ưu việt không thiếu sáu. Đương nhiên những cảm giác này cũng chỉ là bởi vì Triệu Đình Đồng dạng rất ít hỏi đến bệnh viện nội bộ sự tỉnh, cho nên một số thời khắc các nhân tự nhiên cũng liền tử Vương Thiệu Ba làm, chỉ bất quá Mộ Dung Tình ca mang tính lựa chọn không để ý đến điểm này mà thôi. Hô 6. Dời đi những cái kia nóng bỏng phạm vi tầm mắt, Mộ Dung Tình ca nhẹ nhàng trợ ra, cả người buông lỏng không thiếu, không còn giống phía trước như vậy gò bó bảy. Xem ra cái này một đoạn ngắn lộ để cho ngươi áp lực rất lớn sáu. Triệu Đình tựa ở cửa xe bên cạnh, nhìn xem Mộ Dung Tình ca nói. Mặc dù có đại sư nói qua đi con đường của mình, Để cho người khác nói đi thôi, nhưng ta muốn không có người ưa thích trở thành người khác để tài nghị luận 6. Mộ Dung Tình ca nhún vai 6. Trước đó mặc dù Triệu Đình ngẫu nhiên cũng sẽ ở bệnh viện cùng với nàng trò hỏi, nhưng hai người ước hẹn đi ra, cái này còn là lần đầu tiên, cái này ở có ít người trong mắt xem thường già, có phần liền bậy. A, ta cho là đại đa số người đều thích trở thành người khác tiêu điểm. Triệu Đình mở cửa xe, đối với Mộ Dung Tình ca làm cái tư thế mời. Ta cũng không cảm thấy trở thành người khác trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện có cái gì đáng giá sương đạo chỗ 6. Mộ Dung Tình ca cho liếu Triệu Đình một cái liếc mắt, bỏ lại một câu như vậy liên ngồi vào trong xe. 6. Triệu Đình bị Bạch Sương Sở, nhưng lập tức có chút tự giễu cười, cười, thật đúng là không có nữ nhân nào có thể như vậy đối đãi quá hắn, cho nên trong lúc nhất thời thật là có chút khó thĩng. Có lẽ là bởi vì đề tài mới vừa rồi môn nhân, dọc theo đường đi bên trong xe hai người cũng không có nói gì, Mộ Dung Tỉnh ca cũng không hỏi muốn đi đâu, chỉ là ngồi ở trong xe, mượn cơ hội này, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ 6, mà Triệu Đình cũng không cảm thấy kỳ quái, an tĩnh lái xe hơi, tựa hồ cũng không có bởi vì bị một nữ nhân vắng vẻ mà ảnh hưởng tâm tình của mình sao? Hai người cứ như vậy kỳ quái duy trì một loại khác thường ăn ý hai cơ mặc dù kỳ quái, nhưng lại để cho Triệu Đình rắc đắc hiu chút quan thuộc. Ô tô chậm rãi tại trên đường cái chạy, như cùng trường bên ngoài không khí đồng dạng, trong xe nhiệt độ cũng có chút băng lãnh, đem hơi ấm sau khi mở ra, Triệu Đình cuối cùng mở miệng giáo: "Ngươi sẽ không hiếu kỳ muốn đi địa phương nào?" Triệu Đình không rõ, đến tột cùng là đồ vật gì có thể để cho mộ dung tình ca cùng chính mình chung đụng thời điểm như vậy không có chút rung động nào, hắn đã từng không có ý định điều tra qua một chút, phát hiện mộ dung tình ca ra thế cái gì đều rất phổ thông sáu. Hiện tại xem ra chỉ có thể tổng kết thành, gia thế cũng không phải duy nhất giới định một người như thế nào nhân tố. 1022 chương 1022, thế giới này có một loại người mặc kệ đụng tới sự tình gì đều thích ngạc nhiên, hoặc có lẽ là cố ý dùng ngạc nhiên tới hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Đối với cái này loại người Triệu Đình luôn luôn là khinh bị thêm xem thường, hắn nhìn qua quá nhiều loại kia người mà cá hàng lại tại hàng hiệu trong tiệm cơ tay múa chân người. Cho nên, mộ dung tình ca đạm nhân nhường hắn rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho nàng như vậy chứ? Trang, Triệu Đình cũng không cho rằng như vậy. Mộ Dung Tình ca dạm nhiên là từ trong xương cốt tiết lộ ra ngoài, có chút giống loại kia đắc đạo cao tầng, nhìn thấu thế sự cảm giác. Tại sao muốn hiếu kỳ đâu? Người đã trên xe, lại đến hiếu kỳ cái này không phải có chút dư thừa sao? Xe lại đi, đến rồi chỗ cần đến tự nhiên là sẽ dừng lại. Mộ Dung Tình ca vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, liền ánh mắt cũng chưa từng thu hồi một chút nào. Thật không biết người đầu góc của người này trong chứa đều là gì đồ vật. Nghe thế dạng trả lời, Triệu Đình không thể làm gì khác hơn là cười khổ lắc đầu, cùng Mộ Dung Tình ca nữ nhân như vậy thảo luận những vấn đề này, nhất định là muốn tìm không thú vị bệ. Xe một mực tại trên đường lớn lao vút lên, ngẫu nhiên Triệu Đỉnh sẽ quay đầu lại hỏi Mộ Dung Tình ca một vài vấn đề, nhưng lấy được cũng là một chút không thú vị đáp án, Triệu Đỉnh còn là lần đầu tiên cảm thấy cần tốn tâm tư đi đối phó một nữ nhân vậy. Loại trạng thái này một mực kéo dài mấy giờ, mãi cho đến xe dừng lại, trận này đơn phương tương tác cực kỳ nhàm chán nói chuyện mới xem như kết thúc. Xe dừng lại, Triệu Đỉnh quay đầu lại, lại phát hiện ghế sau Mộ Dung Tình ca không biết lúc nào ngủ thiếp đi sớm lại ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời chiếu xuống, Mộ Dung Tình ca cái kia lông mi thật dài loẽ lên chợt lóe đang động lấy, Triệu Đình không giác đắc hữu chút im lặng, nha đầu này vẫn thật là không sợ bị chính mình bắn đi, thế mà ngủ như thế an ổn. Tỉnh, đến rồi. Triệu Đình vỗ vỗ Mộ Dung Tình ca, nhỏ giọng kêu. Mộ Dung Tình ca lông mi lấp lóe một chút, tựa hồ không vui bị người quấy rầy đến mộng đẹp, cau mày, ngay sau đó liền mở mắt. Xem ra, ta ý nghĩ có chút sai lầm, nguyên bản ta cho là ngươi sẽ là một tốt lắng nghe giả sáu. Triệu Đình có chút bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Tình ca dụi dụi con mắt, chắng Liêu Triệu Đình một mắt, tiếp đó hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, đồng thời trong miệng còn vấn đạo, đây là đến đâu rồi? Nhà ta? Triệu Đình mang theo lấy nụ cười quỷ dị, phun ra hai cái nhổ Mộ Dung Tình ca trong nháy mắt dọn cả tóc gãy chữ ngữ. Cái gì sáu? Mộ Dung Tình ca còn chưa tới phải gấp thấy rõ ràng ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, nghe được Triệu Đình trả lời, âm thanh không khỏi kéo cao vô số âm lượng, ngược lại đem Triệu Đình làm cho sợ hết hồn sáu. Như thế nào? Sợ hãi. Triệu Đình tự tiếu phi tiếu nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Tình ca nói. Sáu. Ngươi? Mộ Dung Tình ca trên mặt một hồi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường sáu. Nguyên bản Triệu Đình muốn nhìn một chút mộ dung tình ca bộ dáng kinh hoàng thất thố, không nghĩ tới lại rơi cái khoảng không, mộ dung tình ca khôi phục tốc độ bình thường vượt quá dự liệu của hắn, lại là không thú vị một màn. Triệu Đình đột nhiên cảm thấy thật sự rất im lặng, cuối cùng đụng tới một cái chính mình không giải quyết được nữ nhân sáu. Nói đi, cuối cùng là nơi nào? Mộ dung tình ca liếc mắt nhìn phía trước cao lớn cửa sắt, ánh mắt có thể đụng trốn là một tòa biệt thự, nhìn qua có chút năm tháng, hơi có điểm châu Âu cổ bảo hương vị. Nói là ta nhà, ngươi không tin ta cũng không biện pháp. Triệu Đình nhún vai hồi đáp, nguyên bản hắn chỉ là bởi vì gần nhất dẹp dở sự tình rất phiền não, cho nên muốn tìm người tâm sự, trùng hợp hôm nay thấy được Mộ Dung Tình Ca, lại trùng hợp bên cạnh hắn chính xác không có cái gì có thể cùng hắn nói chuyện chơi đùa người, lại thêm Mộ Dung Tình Ca nhìn hẳn là một cái tốt lắng nghe giả, cho nên sáu. Chỉ bất quá sau một phen đối thoại sau đó cải biến ý nghĩ. Sáu, không có việc gì chạy nhà ngươi tới làm gì. Xem trước mặt biệt thự tư thế, Mộ Dung Tình Ca có chút ý tưởng, mặc dù khu vực này cảnh sát chính mình cũng rất lạ lẫm, nhưng trước mặt biệt thự này cũng không phải là người bình thường có thể ở lên, suy nghĩ một chút Triệu Đình tân phật. Nói trước mắt biệt thự này là hắn nhà, cũng không coi là quá đáng. Xem ra, muốn thấy được ngươi bộ dáng kinh hoàng thất thố thật không phải là gặp một lần chuyện rất dễ dàng. Triệu Đình luốt luốt lông mày, phí hết tâm tư lại như cũng không nhìn thấy mình muốn, đây không khỏi có chút để cho người ta buồn rầu. Ta bộ dáng kinh hoàng thất thố có gì đáng xem? Mộ Dung Tình ca có chút cảnh giác nhìn xem Triệu Đình sáu. Sắc Lang lão bản bị ổi cấp dưới sự tình bây giờ tại trên tin tức cũng không ít, mặc dù Triệu Đình nhìn qua không giống như là sẽ sử dụng cấp thấp như vậy thủ đoạn người, nhưng là để cho nàng có chút cảnh giác. Yên tâm đi, nếu như ta phải có ý tử gì, khẳng định có vô số loại phương pháp. Triệu Đình giống như là xem thấu mộ dung tình ca ý nghĩ, nói thẳng, "Hử, bị người xem thấu ý nghĩ của mình, mộ dung tình ca cũng không có ngoài ý muốn, Triệu Đình là ai, nàng lại là người nào?" Giữa hai người chênh lệch cũng không mẹn mẹn là tiền tài lên sáu. "Ta muốn đi vào nửa điểm truyện, ngươi có thể trên xe chờ ta, cũng có thể đi theo ta cùng một chỗ đi vào đi thăm một chút." Triệu Đình lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ấn sáu." Mộ Dung Tình ca ngẩng đầu, có chút do dự, để cho nàng trên xe chờ, sẽ có hay không có chút nhàm chán đâu? Mặc dù không là không có gặp qua dạng này biệt thự, nhưng nàng nội tâm vẫn còn có chút hơi tò mò Triệu Đình dạng này người nhà lại là bộ dáng gì. Chỗ này cũng không phải cái gì người đều vào đi A6. Triệu Đình dường như nói một câu hai nghĩa, kết quả lại rước lấy Mộ Dung Tình ca một cái liếc mắt. Ai mà thèm đâu? Mộ Dung Tình ca chu mọ một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại trên xe 6. Giống Triệu Đình loại người này, nàng cảm thấy cũng không cần hiểu rõ quá sâu cho thỏa đáng, nàng một cái bình thường tiểu nữ nhân, chỉ muốn an ổn làm tốt chính mình công tác, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua loại kia chim sẻ nhi biến vượng hoàng ngọc đẹp. Nhìn thấy đối phương lựa chọn như vậy, Triệu Đình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một bộ thần tình sáng tỏ cái chìa khóa xe đưa cho Mộ Dung Tình Ca, Lâm hạ xe thời điểm, Triệu Đình nghĩ nghĩ bổ túc một câu, nếu như chờ quá lời nhằn chán, liền đi vào đi, ta sẽ cùng người ở bên trong đả hảo chiêu hồ. Mộ Dung Tình Ca không có trả lời, mà là túi đầu chơi lấy điện thoại bậy. Xuống xe, Triệu Đình trực tiếp thẳng hướng lấy đại môn đi đến, vừa đi đến cửa, bên trong thì có một chiếc xe lái ra sáu. Triệu Đình rất tự nhiên nhường qua một bên, màu đỏ tiệp báo lái ra đại môn, ở bên cạnh hắn dừng lại. Tại sao trở lại? Triệu ngậm ngậm thanh âm truyền ra, hiển nhiên là nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Đình tương đối ngoài ý muốn. Không có gì, có chút chuyện cần phải làm. Triệu Đình núi bay, ở chỗ này đụng tới Triệu Ngộng Ngộng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghe nói gần nhất nàng cái kia tam thúc bá trong gia tộc một mực thẩn sống độc sáo. A, vậy hôm nào tìm thời gian một khối họ gặp a. Triệu Ngộng Ngộng có chút chân thành nói. Triệu Đình gật đầu một cái, không có lại nói cái gì, hướng thẳng đến biệt thự đi đến. Mà Triệu Ngộng Ngộng cũng chạy xe, lái về trước đi, đi qua Triệu Đình bên cạnh xe thời điểm, trong lúc vô tình thoáng nhìn, phát hiện trong xe thế mà ngồi một nữ nhân sáu. 1023 chương 1023, Mộ Dung Tỉnh ca cũng không có lưu ý đến phía trước gặp thoáng qua trong xe có một đôi con mắt đánh giá chính mình ở fan, như cũ tại túi đầu chơi lấy điện thoại, trong lúc vô tình lật đến điện thoại mỏng nhìn thấy Dương Vĩ điện thoại của, lúc này mới kinh ngạc nhớ lại từ lần trước Dương Vĩ đã giúp chính mình sau đó không tiếp tục liên lạc qua hắn, phát hiện này nhường tiểu cô nương có chút da mặt nóng lên sáu. Trong lòng có chút thấp phẩm Dương Vĩ hội sẽ không vì vậy mà giặc đắc tự mình vong ân phụ nghĩa, bất quá nghĩ nghĩ cảm thấy Dương Vĩ hẳn là sẽ không là người như vậy sau đó tiểu cô nương lúc này mới xem như yên tâm. Chỉ là như vậy vừa tới, điện thoại cũng không hứng thú đang chơi đi xuống, bởi vì vừa nhìn thấy điện thoại liền luôn cảm thấy hẳn là lập tức cho Dương Vĩ đi, đi điện thoại, tối thiểu nhất Ân cần thăm hỏi một chút cũng là tốt, chỉ là hiện tại cái này tình hình, nàng lại có chút lo lắng Triệu Đình lúc nào cũng có thể trở về, cho nên không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Triệu Đình rõ ràng không có nhanh như vậy trở về, bây giờ Triệu Đình đang lâm vào cãi vã và vũng bùn bên trong. Ngươi làm sao lại hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề? Triệu Chấn Hải nhìn mình cháu trai, ánh mắt có vẻ hơi thất vọng sáu, nhưng càng nhiều vẫn là xí khí. Vì cái gì ta không có thể hỏi vấn đề như vậy? Chẳng lẽ ta hẳn là đem cái này vấn đề để ở trong lòng âm thầm phòng đoản sao? Triệu Đình cũng không chấp nhận, hắn rắc đắc hữu sự tình gì hỏi rõ ràng mới là thích hợp nhất, bằng không mà nói sự tình gì đều chứa ở trong bụng rựa vào đoản sáu. Dạng này mới thật là chuyện biết bắt nhất. Ta không biết ngươi đến tụt cùng từ nơi nào có được tin tức, nhưng ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, bây giờ Triệu gia còn cần vận dụng thủ đoạn như vậy. Triệu Chấn Hải ngữ khí hơi hơi thay đổi, cuối cùng ít một chút tức giận, đây cũng chính là Triệu Đình mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ, nếu như là đổi thành người khác hỏi ra vừa rồi Triệu Đình hỏi vấn đề kia chỉ sợ sớm đã chọc cái này tại Triệu gia có tuyệt đối quyền uy lão nhân bạo nộ rồi. Vì cái gì không cần. Ngài không phải từ nhỏ đã dạy bảo ta, chỉ cần là có lợi ích đồ vật, bất cứ chuyện gì đều có thể làm sao. Triệu Đình cũng không phải tới gây gổ, hắn chỉ là mới chứng thực mình một chút điều tra bậy. Có thể ngươi đừng quên, ta còn nói qua, là nguy hiểm lớn tại lợi tức thời điểm, dù cho trước mặt trái cây tại mê người, cũng muốn dừng bước. Triệu Chấn Hải phàn bác, rất khó tưởng tượng dạng này, một cái đã đứng tại điểm chí cao lão nhân còn có thể giống Hải Tử đồng dạng cùng người tranh luận. Phải không? Dẹp dở chuyện này mặc dù nói có phong hiểm, nhưng ở ta xem tới chỉ cần thao tác hảo, phong hiểm cũng không phải không thể khống chế. Triệu Đình tự nhiên có mình con đường biết một chút có liên quan Dương vĩ bọn hắn chữa trị xong ZRH nội tình, cho nên tự nhiên sẽ hiểu Dương vĩ bọn hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phá giải ZRH con virus này không phải là không có vận khí thành phần ở bên trong, nếu như nói, không, có Dương vĩ bọn họ tham gia, như vậy cả kiện ZRH chắc chắn sẽ không bị đả bại, mà nếu như cũng có bị đáng đổ lời nói, như vậy trong đó lợi ích có thể tưởng tượng được. Có thể sự thật đâu? Ngươi cảm thấy nhà chúng ta nếu như muốn làm một cái virus, còn có thể lưu lại như vậy vụn về sơ hở. Triệu Chấn Hải mà nói để cho người ta nghe xong rắc đắc hữu hai tầng ý tứ, một mặt là Triệu gia không thể lại phạm ZGH phạm sai lầm, một phương diện khác vậy. Triệu đinh nhíu mày, ra ra Triệu Chấn Hải mà nói chính xác không sai, Triệu thị Dư Nghiệp đã không còn là cần rựa vào một loại nào đó dược vật tới chế tạo lợi ích giai đoạn, toàn bộ Triệu thị Dư Nghiệp, mỗi một cái dược phẩm, mỗi một cái ngành nghề cũng là lợi ích nơi phát ra, cho nên phải nói bây giờ loại thời điểm này, tài chính cái gì ZGH đi ra, hắn cũng là không tin, nhưng mâu thuẫn là, hắn tra được một vài thứ, lại chỉ dẫn hắn hướng về cái phương hướng này bên trên hoài nghi. Ta đã sớm nói, ngươi là một cái thông nhân Thương nhân không cần quan tâm những thứ này cùng Lợi Ích không có quan hệ sự tình, người đem tinh lực đặt ở phía trên này, nhất định sẽ bị đối thủ của ngươi kéo vào không nhìn thấy vũ mồn. Triệu Chấn Hải có ý khác nói xấu. Trên danh nghĩa Triệu Đình mặc dù đã không còn là thân phận người thừa kế, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là cháu của hắn, cho nên gia gia đối với cháu trai có một chút chú ý, tựa hồ cũng là bình thường. Lợi Ích. Triệu Đình lắc đầu, hắn không quá tán đồng loại ý nghĩ này, nhưng cũng không có phản bác, hắn Triệu Đình có chính hắn lộ muốn đi, dù ai cũng không cách nào thay đổi hắn con đường đi tới. Vàng không đâu, không có lợi ích, liền không có bây giờ cái này Triệu gia. Không có lợi ích, ngươi cũng không khả năng trước mặt người khác nở mày nở mặt. Triệu Chấn Hải mà nói rất thực tế, thực tế đến để cho người ta rắc đắc hữu chút đả thương người. Đây chính là ta vì cái gì không muốn ngươi thừa kế cái thân phận này môn nhân. Triệu Đình cũng không có cảm giác như thế nào, từ nhỏ đến lớn tương tự luôn luận hắn đã nghe qua quá nhiều, nếu như ngay cả chút lạnh này chào nóng phúng đều chịu không được, hắn cũng đi không đến hôm nay. Một đại gia tộc cạnh tranh là tàn khốc mà kịch liệt, đương nhiên nhìn Triệu Ngộng Ngộng những thứ này hàng này đối với Triệu Đình đều như cũng vẫn là rất khách khí, nhưng mà thực tế, giữa hai bên cạnh tranh đã sớm ở tại bọn hắn gia đời thời điểm chắc chắn. Nơi này cạnh tranh thậm chí so trong sinh hoạt tàn cấp hơn, cũng càng thêm để cho người ta khó mà đề phòng. Thế nhưng là ngươi không thể phủ nhận, cái thân phận này cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Cái này không như là một đôi ông cháu hai ở giữa nói chuyện, càng giống là hai cái quan điểm bất đồng địch nhân ở biện luận đồng dạng. Điểm này ta thừa nhận, có lẽ ta cả một đời đều không thể thoát khỏi cái thân phận này, nhưng mà cũng chính vì dạng này, cho nên ta mới muốn giống ngài hỏi cái này chút vấn đề. Triệu Định không cam lòng yếu thế nói, "Có thể ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn không phải cái nhà này chủ nhân." Triệu Chấn Hải nói ra câu nói này thời điểm, mang theo một cỗ khí thế không giận tự uy. Cú khí thế này đập vào mặt, Phàm Phật muốn đem Triệu Đình đặt ở dưới thân đồng dạng. "Có thể ngươi cũng đừng đã quên, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở thành cái nhà chủ nhân." Triệu Đình đánh trả động dạng hữu lực 6. Ở nơi này có lực đánh trả sau đó, trong gian phòng xuất hiện yên lặng ngắn ngủi 6. Một hồi lâu, Triệu Đình mới nhíu nhíu mày lại nói, "Ta cũng không phải muốn tới xác nhận cái gì, ta muốn biết đến sự tình sớm muộn là sẽ biết. Ta chỉ là cảm thấy, có chút không có ý nghĩa sự tình cũng không cần phải để nó tại tiếp tục đi xuống." Triệu Đình trở lại trong xe thời điểm, sắc mặt nhìn không phải quá tốt, mộ dung tình ca rất thông minh cái gì cũng không hỏi, chỉ là an tĩnh ngồi ở ghế sau chỉ là không còn đùa bỡn điện thoại, có vẻ hơi nhăm trăn. Như thế nào, không chơi điện thoại di động. Bình phục tâm tình một cái, Triệu Đình vẫn không muốn để người khác nhìn thấy mình cùng người nhà cái và bộ dáng, hắn càng ưa thích ở những người khác trước mặt, duy trì hắn cái kia cao cao tại thượng công tử ca hình tượng, bởi vì như vậy cùng người sống chung càng không có mệt mỏi như vậy, song phương là cái gì mục đích một chút liền có thể tính tưởng, quá chân thực, mang theo quá nhiều chân thực sắc thái thời điểm, ngược lại dễ dàng để cho người ta mê thất. Không có gì tốt chơi xấu, cần phải trở về a. Ta chỉ cùng y tá trưởng xin nghỉ nửa ngày, không quay lại muốn bị trừ tiền lương. Mộ Dung Tình ca trong lòng còn đang suy nghĩ dương vị sự tình, lộ ra không có gì quá lớn hứng thú. Ta xem ai dám sáu. Triệu Đình cuối cùng quan lại rồi một lần, cũng cuối cùng chọc Mộ Dung Tình ca nhìn xem cái kia làm lạ bộ dáng, nhịn không được bật cười. 1024 chương 1024, Mộ Dung Tình ca rốt cục vẫn là không thể đuổi trở về bên trên cái kia nửa ngày ban, bất quá cũng may lão bản lên tiếng, nàng cũng liền yên tâm thoải mái quan lại một cái trở về, chỉ là nghĩ ngày thứ hai trở về bệnh viện đi làm khó tránh khỏi bị người hỏi cái này hỏi cái kia, vẫn là hơi có chút buồn rầu. Còn tốt chính là còn giữ lại nửa ngày thời gian Triệu Đình cũng không có lôi kéo nàng khắp nơi chạy lung tung, mà là nói cho nàng hưởng thụ phía dưới đặc biệt phúc lợi, cho nàng phóng nửa ngày nghỉ bẩy. Đem nàng phóng tới nhà sau đó, Triệu Đình liền tự mình trở về bệnh viện, đây cũng là nhượng mộ Dung Tỉnh ca thở dài một hơi, dạng này có lẽ ngày mai bị người khác hỏi tới thời điểm sẽ không quá lúng túng á trong đầu suy nghĩ miên man, mộ Dung Tỉnh ca cầm điện thoại lên sáu. Phía trước dọc theo đường đi đều đang nghĩ Dương Vĩ vấn đề, đối với cái này người bạn họ cũ, nàng thật là có chút nhìn không đấu, sự tình lần trước nàng thế nhưng là ở một bên nhìn rõ ràng, Dương Vĩ nói kia cái gì mở ra một chỗ khám bệnh mà nói. Nàng quả thực là có chút không tin sáu. Vừa vặn hôm nay có thời gian, Mộ Dung Tình ca cảm thấy có thể cùng Dương Vĩ đạo cái tạ, thuận tiện lại quan tâm quan tâm bạn học cũ tình trạng, cho nên liền cho Dương Vĩ gọi điện thoại bảy. Đầu bên kia điện thoại Dương Vĩ rõ ràng có một chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nhiệt tình, Mộ Dung Tình ca đầu tiên là biểu đạt một chút lần trước chuyện lòng biết ơn, đồng thời giảng giải nói mình gần nhất bận vì quá bận rộn nguyên nhân, cho nên vẫn không có khoảng không, hôm nay có rảnh muốn mời hắn ăn bữa cơm các loại nữ. Tóm lại một trận điện thoại, vài phút xuống hai người xem như đã hẹn thời gian sáu. Buổi tối cùng một chỗ tụ họp một chút, ăn cơm giao giữa sáu. Giải quyết cái này, Mộ Dung Tình ca mới xem như nhẹ nhõm thở ra. Như thế nào? Lại có số đào hoa. Tô Tỉnh chết nửa đùa nửa thật nói, vừa rồi Dương Vĩ lúc nghe điện thoại, hắn ngay ở bên cạnh, mặc dù không có nghe rõ nói cái gì, nhưng là nghe ra là một phụ nữ thanh âm. "Sáu, tiểu tử ngươi lại ngứa da a?" Dương Vĩ mắt liếc Tô Tỉnh chết, tức giận nói, nguyên bản hai người bọn họ đang thảo luận cái này zợ hờ sự tình, kết quả bị Mộ Dung Tình ca điện thoại quấy giời một cái, đều quên mới vừa nói đến cái nào. Đương dàn giải, dàn giải chính là che giấu. Tô Tỉnh một bộ ta hiểu thần sắc, để cho người ta nhìn xem liền nghĩ rút hai cái. 6, ta rảnh rỗi gì? Ta đây là rảnh rỗi, ta cần rảnh rỗi." Dương Vĩ nhất liền ba cái hỏi lại còn cho Tô Tỉnh Chiết 6. "Anh 6, Tô Tỉnh Chiết thật là có chút im lặng, ai có thể giống Dương Vĩ như thế có thiên đại phúc phần a, cho tới bây giờ sẽ không lo lắng nhà vị kia ghen, à, không đúng là hai vị kia. Tô Tỉnh Chiết cảm thấy Dương Vĩ thành khụ, không nói xưa nay chưa từng có, nhưng nhất định là sau này không còn ai 6. Hiện nay xã hội này, ai còn có thể giống Dương Vĩ dạng này quang minh chính đại hưởng thụ tề nhân chi phúc a, Tô Tỉnh Chiết không phải không cho phép đủ loại ước ao ghen tị a, nhưng tất cả những thứ này cũng là lộ ra vô lực như vậy cũng không biết trong đầu ngươi nghĩ là thứ gì, khó trách An Hồng ngươi cũng không giải quyết được. Dương Vĩ nhất phó khinh bị thân sắc, nhớ tới Tô Tỉnh Chất tiểu tử này thật đúng là không có gì khác phái bằng hiu, nếu như không phải ngày bình thường Tô Tỉnh Chất biểu hiện rất an phận lời nói, chỉ sợ hắn đều sẽ cho rằng Tô Tỉnh Chất là một cái chết thủy tinh. Ta xấu, Tô Tỉnh Chất lại là không còn gì để nói, bất đắc dĩ điểm yếu bị người bắt được, vốn là bằng hắn hình dạng cùng bản sự, muốn tìm một nữ nhân sinh hoạt đây còn không phải là thật đơn giản chuyện, nhưng lại sinh hắn chính là đối với cái này không có hứng thú gì, cũng không muốn tiêu phí tâm tư ở trên đây, cái này để người ta cảm thấy tương đối không có cách. Đi Không cùng ngươi nhiều lời, buổi tối hẹn đồng học, phải mau đem phải bận rộn sự tình làm xong. Dương Vĩ hạ lệnh trục khách, cũng không để ý Tô Tỉnh Chất có nguyện ý hay không, chỉ biết là đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra văn phòng, Tô Tỉnh Chất tương đối tức giận, trong miệng không ngừng muyền rủa Dương Vĩ buổi tối ăn hỏng bụng các loại nữ nữ, không ngờ quay người lại nhìn thấy An Hồng đỏ lên cái khuôn mặt đứng tại trước mặt mình sáu. Ách, Tiểu An sáu. Nhìn thấy đèn bên trong thấu đỏ tiểu An Hồng, Tô Tỉnh Chất lập tức hẩn trương lên, tay cũng không biết nên đi cái nào phóng, nhưng lại không muốn để cho đối phương nhìn ra tự có chút luống cuống, không thể làm gì khác hơn là trong miệng lên tiếng chào. Tô Thầy Thúc Muốn nói cùng Tô Tỉnh chết, An Hồng cũng không tính toán xa lạ, nhưng mới rồi nàng trong lúc vô tình nghe được Tô Tỉnh chết nhỏ giọng thầm thì những lời kia, cho là hắn cùng Dương thầy thuốt cái nhau, tiếp lấy lại bị đổ vào, không khỏi có chút lúng túng. Nguyên bản An Hồng cũng là tiểu nữ sinh, Tô Tỉnh chết cái này vừa căng thẳng, trong nàng cũng khẩn trương lên, lại thêm sự tình lần trước, làm vốn là muốn tìm Dương vĩ nói một số chuyện An Hồng, chỉ cùng Tô Tỉnh chết lên tiếng chào sau đó, liền che mặt mà đi. Đậu đen do uống, đây cũng là thế nào? Tô Tỉnh chết nhìn xem chạy trối chết An Hồng, không còn gì để nói, còn tốt bốn phía không người, bằng không bị người nhìn thấy An Hồng bộ dạng. Không chừng sẽ cảm thấy hắn làm chuyện gì xấu đâu. Dương Vĩ đương nhiên không biết Tô Tình chết bị chính mình đuổi đi ra sau đó lại lúng túng một chút, nếu là biết, e rằng bụng đều phải cười đau sáu. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Trong văn phòng, Dương Vĩ đã rơi vào trầm tư. Zetter Hör sự tình ngưỡng hắn cảm thấy có chút hai nhiên, trước lúc này hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, mà bây giờ suy nghĩ một chút Zetter Hör sự kiện liền để hắn rắc đắc hữu chút nghĩ lại mà sợ, nếu như không phải Tô Tình chất bọn hắn trời sui đất khiến, mà trùng hợp Zetter Hör lại có một cái như vậy bị phát động khả năng cơ bản là không thiếu sót lời nói, kết quả kia cũng không biết sẽ như thế nào. Mặc dù bây giờ Zetter Hör sự tình đã thoáng lắng lại, nhưng Dương Vĩ lại như cũng vẫn còn đang suy tư, vì sao lại có người làm như vậy đâu? Đến tột cùng là người nào đâu? Tại Zetter Hör phía trước phải chẳng còn từng có những chuyện tương tự phát sinh qua đâu? Đây hết thẻ Dương Vĩ đều không được biết, sự tình trước kia đã từng xảy ra, không cách nào đi vấn hỏi, nhưng còn chưa có xảy ra hoặc có khả năng phát sinh sự tình nhưng là có biện pháp ngăn cản. Trong lúc bất tri bất giác, Dương Vĩ chính mình tựa hồ cũng không có phát giác, hắn vị trí hiện tại không giống như là một cái bình thường bác sĩ, càng giống là một cái cổ đại phổ thế cứu người thần y đồng dạng, cho dù ở trên kỹ thuật Dương Vĩ có lẽ còn thiếu một chút, nhưng trên tâm tính không thể. Nghi ngờ là không có gì sai biệt. Một mực tại trong văn phòng chơi đùa khi đến ban Dương Vĩ mới thu thập tâm tình một chút, trực tiếp đi ga ra tầng ngầm lấy xe, cho Khang Vân Vân cứ gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị một tiếng sau đó, liền lái xe hướng về trước đó cùng Mộ Dung Tình ca rước hẹn chỗ mở ra. Mộ Dung Tình ca thật sớm đã đến cùng Dương Vĩ ước hẹn chỗ, có lẽ là trong lòng có chút hễ nải nu nhân, ngồi bất động lấy đợi một hồi lâu cũng không có để cho nàng cảm thấy nhàm chán, nếu là đối phía trước cùng Triệu Đình ở chung với nhau tâm tính, chỉ sợ sớm đã cảm thấy không kiên nhẫn. Ngựa ngùng, đến muộn. Dương Vĩ cuối cùng xem như vì sự chậm trễ này, vừa đến liền mang theo hễ nải đối với Mộ Dung Tình ca nói, "Không có việc gì, có xe nhất tộc phiền náu đi." Lý giải Mộ Dung Tình ca dí giỡn hồi đáp: "Cái này, nguyên bản cũng bởi vì tiếp xúc không nhiều mà có vẻ hơi xa lạ bầu không khí lập tức ấm lên. 1025 chương 1025, sự tình lần trước vẫn không có thật tốt nghiêm túc cảm ơn ngươi. Ta còn lo lắng ngươi vì nải xinh khí, không tới đến nơi hà đâu." Điểm thức ăn ngon, đem menu giao cho phục vụ viên, Mộ Dung Tình ca nửa đùa nửa thật nói xấu. Cùng Dương Vĩ ở chung với nhau thời điểm, trên người nàng không cảm thấy ít một chút cùng Triệu Đỉnh ở chung với nhau bình tĩnh như tình, nhiều hơn một tí dí giỡn Dương Vĩ. "Ha ha, đây là đâu? Thiện tay mà thôi không đáng nhắc đến." Dương vị nói xong học giang hồ nhân sĩ bộ dáng, Ô quyền, giương lấy mộ dung tình ca một hồi yêu kiều cười. Nói đến hai người kể từ từ trường học sau khi tốt nghiệp, cơ hồ không có gì liên hệ, nguyên bản thời điểm ở trường học, hai người cũng tối đa chỉ có thể xem như quen biết hời hợt, lại bởi vì một hồi ngẫu nhiên gặp, nhường mộ dung tình ca nhận thức lại đến rồi một cái không giống nhau lắm Dương vị 6. Đây có lẽ là một loại duyên phận á, tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là muốn cảm ơn. Nói mộ dung tình ca giơ lên cái ly trước mặt, dừng một chút, tiếp đó học Dương vị mới vừa giọng, "Tiểu nữ tự ở đây lấy trà thay rượu, cảm ơn quan nhân 6." Ha ha ha ha 6. Dương Vĩ cũng bị nàng học theo làm cho phi cười, cũng may hai người tiếng nói không đều tính toán đại, bằng không mà nói bị người khác nghe được sợ rằng sẽ cho rằng hai người bọn họ là bệnh tâm thần, đều niên đại gì, còn chơi phục cổ rõ bảy. Như thế nào, gần nhất không có đụng tới phiền toái gì a? Dương Vĩ thật vất vả ngưng tiếng cười, có chút quan tâm nói, hai người có thể ở biển người mênh mông bên trong gặp lại, không thể không nói là một loại duyên phận, cái này cũng nhượng Dương Vĩ nhiều một chút quan tâm chi tình sáu. Đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Dương Nhi ngược lại là rất hi vọng ta đụng tới phiền phức tựa như. Mộ Dung Tình ca cười vẫn đạo. Đó là đương nhiên sáu, không phải Dư Vĩ cố ý kéo dài ngữ điệu hồi đáp, không biết vì cái gì cùng Mộ Dung Tình Kha ở chung lúc nào cũng nhường hắn có thể đủ đuộm lòng tâm tình, có lẽ là bởi vì giữa hai bên vốn cũng không có quá nhiều gặp nhau, lại thêm giữa hai bên cũng chỉ là đơn thuần đồng học thêm bằng hữu nguyên nhân a ha ha, bất quá lần trước người kia giống như rất sợ ngươi. Mộ Dung Tình Kha nhớ tới hôm nay ngoại trừ là nói lời cảm tạ bên ngoài, còn có quan tâm bạn học cũ một cái như vậy mục đích xấu. Cái kia không phải sợ ta, ta nào có khả năng kia, tất cả đều là ta người bạn kia công lao. Dư Vĩ đánh lên ha ha, cũng không phải hắn luôn giấu giếm cái gì, mà là dù sao Mộ Dung Tình Kha bây giờ xem như lôi đỉnh nhân viên. Mặc dù hắn từng nửa đùa nửa thật hỏi Mộ Dung Tình ca có hứng thú hay không đến mình chỗ khám bệnh hỗ trợ, thế nhưng cũng chỉ là lời khách sáo, hắn cũng không muốn nhường Mộ Dung Tình ca lâm vào quá chuyện phức tạp ở trong sáu. Nguyên Bản Dương Vĩ cảm thấy chỉ cần hắn cùng với Mộ Dung Tình ca ở giữa bình thản ở chung, chắc hẳn Triệu Đỉnh coi như biết, cũng sẽ không đối với mình một cái tiểu nhân viên như thế nào, chỉ là không nghĩ tới Mộ Dung Tình ca đã sớm cùng Triệu Đỉnh từng có một số khác biệt đồng dạng phổ thông tiểu nhân viên tiếp xúc, ngay tại trước đây không lâu, Mộ Dung Tình ca còn tại Triệu gia cửa biệt thự dạo qua một vòng, nếu là Dương Vĩ biết điều này lời nói sáu, chỉ sợ vẫn là sẽ không làm cái gì. Cho nên đây mới là Dương Vĩ, cũng là độc nhất vô nhị Dương Vĩ. Nguyên người, người bạn kia sáu. Mộ Dung Tình Ca ra vẻ to mò hỏi: "Ha ha." Dương Vĩ lại cười ha hả, đối với Chu Tiểu Đông thân phận hắn thật sự là không tốt chẳng giải, đồng thời hắn cũng không muốn lựa gạt Mộ Dung Tình Ca cái gì, cho nên chỉ có thể coi là một loại khách hình thế ngầm thừa nhận. "Dương Vĩ, ngươi sẽ không phải sáu." Mộ Dung Tình Ca mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem Dương Vĩ, trong lòng hồi tưởng đến trước đó ở trường học lúc đó, Dương Vĩ như thế nào cũng không giống là một cái hội làm chuyện thương thiên hại lý nhân a sáu, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta là bác sĩ." Dương Vĩ bó tay rồi. Không nghĩ tới Mộ Dung Tình ca sẽ loạn liên tưởng, lần này không biết là dạng giải hào đâu, còn chưa hiểu thích hào đâu. Bác sĩ, sẽ không phải là chuyên môn trị liệu vết thương đạn bắn vết dao bác sĩ a? Mộ Dung Tình ca hoài nghi nhìn xem Dương Vĩ. "Sáu, ngươi thật đúng là có thể nghĩ. Tiểu nha đầu phía trước từ xem phim đã thấy nhiều a." Dương Vĩ trợn khớp trợn cười nói, theo thói quen nghĩ đưa tay ra đàm luận chán của đối phương, lại phát hiện động tác này có chút quá mức thân mật, cho nên bàn tay đến một nửa, lại không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận thu hồi lại. "Vậy sao ngươi sẽ nhận biết người như vậy?" Mộ Dung Tình Ca tạm thời lựa chọn tin tưởng Liễu Dương Vĩ mà nói, nhưng lại vẫn như cũ hiếu kỳ Dương Vĩ làm sao lại nhận biết Chu Tiểu Đông người như vậy. Ai, một lời khó nói hết. Đúng là một lời khó nói hết, nếu như muốn đem toàn bộ cố sự kể xong, e rằng bữa cơm này công phu cũng không đủ. Không quan hệ, ta hôm nay có thời gian. Mộ Dung Tình Ca đem dũa vừa để xuống, làm ra một bộ dáng dựa hài lắng nghe. Ách sáu. Dương Vĩ lẩm có, không biết nên nói thế nào, bởi vì Chu Tiểu Đông sự tình, quan hệ đến rất nhiều chuyện, cũng không phải không tin được Mộ Dung Tình Ca, mà là quá phức tạp, chính hắn cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Như thế nào? có khó khăn có nói. Mộ Dung Tình ca tựa hồ nhìn ra Liễu Dương Vĩ có chút lúng túng, không có tiếp tục hỏi nữa. Dạng này Dương Vĩ ngược lại càng thêm ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, cũng không có gì việc khó nói, chỉ là chút năm phát sinh quá nhiều chuyện, chính ta cũng không biết làm như thế nào đi nói. A, tất nhiên dạng này, vậy thì không nói đi qua, nói một chút bây giờ a. Mộ Dung Tình ca là một cái rất nữ nhân thông minh, biết Dương Vĩ khẳng định như vậy là có mình có sự, Dương Vĩ không cần thiết ở trước mặt mình nói dối, bởi vì giữa hai bên chỉ là bằng hữu, không có ai sẽ đối với bằng hữu quan tâm mà đi nói láo, đây là bản tính của con người. Tú Chi Dương Vĩ bất là một cái người xấu xấu. Lại Mộ Dung Tình ca xem ra, dù cho Dương Vĩ thật sự như chính mình nghĩ như vậy, trở thành một người xấu, đó cũng là một cái trợ giúp mình người xấu xấu. Bây giờ, bây giờ còn không tệ, có thể duy trì ấm no. Dương Vĩ khiêm tốn nói, chỉ là khiêm tốn bên trong để cho người ta giác đắc hưu chút đắc ý hư vị. Duy trì ấm no. Mộ Dung Tình ca rõ ràng không tin Dương Vĩ khách này lời nói khách sáo, duy trì ấm no người đi bị em đút. Vậy nàng dạng này người chẳng phải là liền tên ăn mày cũng không bằng. Ha ha, miễn cưỡng xem như chạy vội thường thường bậc trung a. Dương Vĩ bị Mộ Dung Tình Ca nhìn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: "Ngươi thật sự mở ra một phòng khám bệnh?" Mộ Dung Tình Ca nhìn xem Dương Vĩ, tựa hồ muốn chia phân biệt ra hắn đến tụt cùng nói có đúng không lạ lời thật. "Ừm, xem như thế đi." Dương Vĩ gật đầu một cái, hồi đáp, nhưng trong lòng ngẫm ngữ, bệnh viện hẳn là cũng tính toán phòng khám bệnh a. Nhiều nhất tính toán lớn một chút phòng khám bệnh 6. Dương Vĩ trong lòng như thế an ủi chính mình, nhưng không ngờ đây cũng quá chắc ít, đem Hồng Thịnh nói thành lá phòng khám bệnh, e rằng Lý Duy bọn hắn biết, không thể phun máu 3 lần mới bỏ qua. Thế thì thật không tệ. Ta nhớ được ngươi trước đó đọc sách lúc đó giống như liền nghĩ mình mở cái trò khám bệnh a, bây giờ cuối cùng ngộ tưởng thành thật. Mộ Dung Tình ca chống đỡ đầu, mang theo nụ cười nói, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn một tia hướng tới, có lẽ là bởi vì Dương Vĩ nhớ tới một chút sự tình trước kia nguyên nhân, cả người lộ ra an tĩnh cũng thiếu. Ha ha, đúng vậy a. Thực hiện giấc mộng này thật không dễ dàng. Dương Vĩ hữu chút cảm khái nói, dọc theo đường đi cũng không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió mới đi đến một bước này, nhưng khi đi đến một bước này mới phát hiện, nếu như không phải hôm nay cùng Mộ Dung Tình ca nói lên, chính mình cũng chưa từng nhớ kỹ cái kia ngây ngô thời đại mộng tưởng rồi có thể thực hiện của mình mộng tưởng thật tốt, không biết có bao nhiêu người tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm ôm từng cái một mộng tưởng, nhưng cuối cùng lại đều bị thời gian cho ma diện, cho nên để thực hiện của mình mộng tưởng, cạn một chén. Mộ Dung Tình ca biểu lộ có chút u tối đứng lên, ai chưa từng có mộng tưởng đâu, nhưng lại có bao nhiêu người có thể kiên trì lấy đi thẳng xuống, mãi cho đến mộng tưởng thực hiện đâu. Trong cuộc sống hiện thực như là ăn ở đủ loại áp lực liền đã để cho người ta thở không nổi, càng đừng nói có bao nhiêu tinh lực đi thực hiện của mình mộng tưởng rồi. Cạn một chén. Hai chén ngang nhau, mặc dù trong chén không có nồng nặc liệt hữu, lại nhiều hơn một phần hương vị. Vậy ngươi bây giờ kết hôn Ngắn ngồi trầm túc sau đó, Mộ Dung Tình ca thu thập xong tâm tình của mình, lại bắt đầu lại từ đầu vấn hỏi đứng lên. "6. Ách, không có." Đáp án này nói ra khỏi miệng thời điểm, Dương Vĩ bất cảm thấy trong lòng hơi đau nhói một chút, đạo kia bị chôn sâu ở sâu trong nội tâm cái bóng hiện lên một chút. "Ngươi nghiên kĩ cũng không nhỏ a, còn không gấp gáp." Mộ Dung Tình ca cũng không có phát giác được Dương Vĩ khất thượng, vừa uống đồ uống vừa nói, "Loại chuyện này không đợi vẫn được, ngươi đây, chúng ta thế nhưng là đồng học, ta không nhỏ, ngươi cũng gần như a." Dương Vĩ mặc dù biết nàng chắc chắn cũng còn chưa kết hôn, nhưng vẫn hỏi, "Duyên phận không tới, không đợi vẫn được." Mộ Dung Tình Ca cũng lấy lời giống vậy đáp lễ Liêu Dương Vĩ. "Không biết ta, đi bệnh viện các ngươi đều là người có tiền nhà, nhiều như vậy liền không có truy ngươi." Dương Vĩ cầm thái độ hoài nghi nói, hắn thấy Mộ Dung Tình Ca tuyệt đối có thể coi là một cái ưu tú nữ hài tử, ai tìm lão bà như vậy đều nhất định là có phúc hưởng. "Sáu, Dương Vĩ đồng học ngươi trường nào thì cũng trở nên như thế thế lực, nhà có tiền liền ghê gớm a." Mộ Dung Tình Ca tức giận nói, rõ ràng bị Dương Vĩ mà nói xúc động thần kinh sáu. Muốn nói Mộ Dung Tình Ca điều kiện chính xác không kém, các phương diện đều rất ưu tú. Nhưng nàng rất nhiều ưu tú cũng là muốn thông qua tiếp xúc mới có thể biểu hiện ra, giống lôi đình bệnh viện như thế tìm y tá đều theo tiêu chuẩn tuyển Mỹ tiêu chuẩn tới làm, đi đâu đều là mỹ nữ, cho nên giống nàng dạng này bên trong đẹp lại nhiều nữ sinh tự nhiên là không quá chói mắt. Ê. "Ta không phải là ý tứ này a." Dương Vĩ cái kia minh bạch nguyên nhân trong đó, bị tiểu nói này không giác dắc hữu chút nhấc đầu. "Tính toán, không nói cái này, nói điểm những thứ khác." Mộ Dung Tình ca rõ ràng không muốn trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, mặc dù nàng cũng không thèm để ý bệnh viện có người hay không truy chính mình, nhưng nữ hài tử ở phương diện này lúc nào cũng có một chút nho nhỏ hư vinh tâm. Ha <Haha>, ha, nghe nói bệnh viện các ngươi phúc lợi thật không tệ a, như thế nào nói nghe một chút. Tất nhiên Mộ Dung Tình ca không muốn tại cảm tình phương diện nhiều lời, Dương Vĩ ngược lại là cũng không để ý thừa cơ hội này tìm hiểu một chút lôi đình bệnh viện một chút tin tức, chỉ là hỏi một chút, không tính là gì a sáu. Dương Vĩ ở trong lòng nghĩ như vậy đến. 1026 chương 1026, tạm được, cũng liền như vậy. Ngoại nhân xem chúng ta là thế nào thế nào hảo, nhưng kỳ thật nội bộ cạnh tranh rất kịch liệt. Đây là mộ dung tình ca tại Lôi đỉnh bệnh viện công tác mấy tháng khắt xơ nhất cảm thụ, mỗi tháng bình xét các loại sự tình tại trong bệnh viện nhất định chính là nhiều vô số kể, vì để cho khách hàng hưởng thụ thượng đế một dạng phục vụ, lên tới bác sĩ, xuống đến y tá, cơ hồ mỗi một câu nói, mỗi một cái nụ cười đều có gần như nghiêm khắc tiêu chuẩn, nói đến chuyện làm ăn, mộ dung tình ca cũng là nhịn không được đổ lên nước đáng, từ vấn luyện đến vào cương vị, lại đến công việc hàng ngày, cơ hồ cũng có thể dùng gian khổ hai chữ hình dung sáu. Dương Vĩ nghe cũng là âm thầm tất lươi, cùng Lôi đỉnh bệnh viện tiêu chuẩn so ra, hồng thịnh các y tá đơn giản giống như là tại nhà chơi đồng, dạng bất quá Hồng Thịnh cũng không phải không có ưu thế của mình, tối thiểu một điểm, tại một chút nghi nan tạp chứng bên trên, Hồng Thịnh danh tiếng muốn vang dội rất nhiều, dù sao có cái gì phổ thông bác sĩ chuyện không giải quyết được, Dương Vĩ đều sẽ tự thân lên trận, mà Lôi Đình thì lại khác, ngoại trừ những cái kia đào tới cái gọi là danh y bên. Ngoài, Triệu Đình dường như rất nhỏ có thể tự thân lên trận, mà những cái kia danh y cùng Dương Vĩ so ra tự nhiên là muốn chênh lệch không biết. Nói trắng ra là một điểm, Lôi Đình bệnh viện cùng Hồng Thịnh kỳ thực có trên bản chất khác biệt hoặc có lẽ là kinh doanh triết lý niệm lên khác biệt, Lôi Đình bán là phục vụ Mà Hồng Thịnh bán là kỹ thuật, đương nhiên đó cũng không phải nói Hồng Thịnh sẽ không xem trọng phục vụ, chỉ là không có lôi đình như vậy khắp nhiệt mà thôi. Nghe thật đúng là không phải mãi, ngươi liền không có nghĩ tới thay đổi công tác. Dương Vĩ trong lòng thầm than, cũng không biết Mộ Dung Tình ca là thế nào kiên trì nổi. Ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là phải có người có thể giống bọn hắn như thế cho lên cao như vậy tiền lương. Mộ Dung Tình ca có chút bất đắc dĩ nói, ai không muốn mỗi ngày đi làm liền vụ trọng thái, đấu đấu địa chủ, thưa thưa phục phục còn có thể đúng hạn tháng trước, đáng tiếc vậy cũng là phú nhị đại quan nhị đại nhóm phúc lợi, nàng dạng này tiểu bạch tính là chú định rất khó hưởng thụ được. 6 Dương Vĩ rất muốn nói đến ta đây, nhìn đến đây đi, nhưng vẫn là nhịn được. Nếu không thì, ngươi thu lưu ta đi, như thế nào? Dương lão bản. Mộ Dung Tình ca giảo hoạt cười cười nhìn xem Dương Vĩ. "Ách, ta sợ bị lão bản của các ngươi truy sát." Dương Vĩ nhất phó sợ sệt bộ dáng, hắn cái này thật đúng là không có nói dối, hắn thật đúng là lo lắng đem Mộ Dung Tình ca đào tới, có trời mới biết Triệu Đỉnh vậy không có thể sử dụng lẽ thương ước đoán nhân sẽ có phản ứng gì, nếu là tìm phiền bái với mình vẫn còn hảo, ngược lại cũng đã quyết thuộc, nếu là tìm tới Mộ Dung Tình ca phiến phước, Triệu Đỉnh thủ đoạn hắn nhưng là thấy quá bậy. "Cắt, đùa với ngươi, nhìn ngươi cho sợ." Mộ Dung Tình ca khi nghe nói, mặc dù biết Dương Vĩ là đùa giỡn, nhưng vẫn là rất phối hợp cùng hắn cùng một chỗ diễn. Bất quá nói thật, bệnh viện các ngươi điều kiện mặc dù khác nghiệt một chút, nhưng phúc lợi đúng là khác bệnh viện xoa so da kém. Dương Vĩ cười cười, giời đi chủ đề. Ngươi nào nói, chúng ta phía trước thì có một nhà bệnh viện, điều kiện cùng chúng ta bệnh viện tương xứng, hơn nữa nghe nói muốn nhẹ nhõm nhiều. Mộ Dung Tình ca nói: "A, vậy sao ngươi không đi đâu?" Dương Vĩ nghĩ thầm cái này chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a, liền đổi mặt người đều biết hồng thịnh rất nhẹ nhàng, xem ra trở về chính xác luôn bắt một chào. Ta ngược lại thật ra nghĩ Nhưng người ta bây giờ lại không nhận tội người. Lại nói liền xem như gọi ta cũng chưa chắc mặt bên trên đâu. Mộ Dung Tình Ca có chút tiếc khí nói, thay cái hoàn cảnh làm việc nàng cũng không phải là không nghĩ tới, nhưng vẫn là có thật nhiều những thứ khác lo lắng. Không đi thử thí làm sao biết, ngược lại lại đối ngươi không có ảnh hưởng gì. Dương Vi quỷ thần xui khiến nói một câu như vậy sao? Nhưng nói xong lại giác đắc hữu chút không đúng, thầm mắng mình như thế nào lập trưởng một chút thì càng sửa lại đâu. Bất quá đây coi là không hơn là đạo góp tường a. Rồi nói sau, nếu như phía trước tuyển người lợi nói, Mộ Dung Tình Ca cũng không có để vào trong lòng. Nàng căn bản không nghĩ tới Dương Vĩ thì sẽ là phía trước nhà kia một mực cùng bọn hắn cạnh tranh, cùng lôi đình bệnh viện đánh ngang sức ngang tài bệnh viện lão bản, nếu là biết, e rằng nàng thật vẫn sẽ cân nhắc mình một chút bây giờ là trưởng. "Bằng không ngươi hàng điểmủi, ta suy tính một chút tuyển nhận ngươi được." Dương Vĩ nửa đùa nửa thật nói, "Quên đi thôi, ta vẫn không cho ngươi thêm phiền toái." Mộ Dung Tình càng ngược lại là rất quan tâm, rắc rắc tự mình bây giờ có công việc, không cần thiết lại cho Dương Vĩ thêm phiền toái. "Vậy được rồi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, về sau có gì cần giúp một tay chỗ cứ việc tìm ta." Mặc dù nói ta bây giờ cùng những cái kia quan nghị đại phú nhị đại cái gì không so được, nhưng tối thiểu nhất tại một ít chuyện bên trên vẫn là có thể cho một chút trợ giúp. Dương Vĩ cũng không có nói quá trực tiếp, người đều là muốn mặn mũi, huống chi đối phương là cái nữ hài tử, cho nên chỉ là chạm đến là thôi. Ân, cảm tạ. Về sau sẽ không khách khí. Mộ Dung Tỉnh Ca nghe ra Dương Vĩ lời nói này không có bất kỳ cái gì hư tình giả ý, rất là nghiêm túc gật đầu một cái hồi đáp. Bây giờ suy nghĩ một chút a, ta vẫn rất may mắn, quay đầu xem những thứ trước kia đồng học, cũng không biết có mấy cái có thể chân chính làm thành chuyện chính mình muốn làm tình. Dương Vĩ thoáng có chút đắc ý nói, đương nhiên trong lòng của hắn cũng không phải muốn được sắt cái gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi, nhưng nói ra nhưng có chút biến mùi vị. Được rồi, biết ngươi bây giờ sự nghiệp có thành tựu, cũng đừng lao lấy ra đả kích người khác. Mộ Dung Tình ca tức giận kháng nghị đến. Anh sáu, ngươi bây giờ còn cùng trước kia những bạn học kia có liên hệ sao? Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng nói sang chuyện khác sáu. Không có, từ khi tới chỗ này sau đó, liền không có liên lạc qua. Mộ Dung Tình ca thần sắc gạm đạm xuống, giống như là có tâm sự gì đồng dạng. Người trước đó không phải có một phái tốt tỉ mỗi sao? Cũng không liên là sao? Dương Vĩ suy nghĩ một chút, số đông cũng là dạng này, tại tốt nghiệp 2 năm trước còn có thể vô cùng cần mẫn liên lạc, nhưng đến xã hội càng lâu sau đó thì sẽ càng xa lãnh, đến sau cùng cái lãng, nàng sáu, nàng chết. Mộ Dung Tình ca có một chút phát run nói, hiển nhiên là muốn lên không muốn nhớ tới sự tình. Làm sao lại? Dương Vĩ giật mình một cái, bằng trường ấy tuổi làm sao lại sáu? Bị một loại quái bệnh, làm sao chữa cũng chỉ không hết. Mộ Dung Tình ca lắc đầu, trong hốc mắt đã ẩn ẩn có thể gặp nước mắt tại đánh chuyện. Khụ. Dương Vĩ thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Có lẽ đổi thành hiện tại lời nói, mình là không phải có hy vọng có thể cứu vãn một đầu sinh mệnh đâu. Điểm này hắn không dám xác định, nhưng vẫn là có một chút lòng tin, nhưng mà, giả thiết sự tình là không có biện pháp thành lập xấu. Đã phát sinh sự tình ai cũng không có cách nào đi thay đổi. Dung nữa a, không nói những thứ này chuyện không vui. Dương Vĩ gặp mộ Dung Tình ca cảm xúc có chút thấp đứng lên, liền chủ động cho nàng kẹp một điểm thái, bất quá a nuổi nữ nhân một mực không phải của hắn tương hạng, cho nên cũng chỉ có thể đã nói như vậy bất quá cũng may Mộ Dung Tình ca cũng không có lâm vào khổ sở bên trong quá lâu liền khôi phục lại, bằng không mà nói bữa cơm này Dương Vĩ còn không biết như thế nào tiếp tục nữa sáu. Hai người cuối cùng lại đem chủ đề chuyển đến một chút tương đối chuyện vui bên trên, một lần ăn liền đến trong nhà ăn đã không có người nào, hai người đều mới có hơi chưa thỏa mãn kết thúc trận này bữa tiệc. Đem Mộ Dung Tình ca đưa về nhà thời điểm, Dương Vĩ chưa quên để cho nàng về sau phải nhiều hơn liên hệ, có thể ở Tha Hương gặp phải những ngày qua đồng học, cũng coi như là nửa cái thân nhân, đối với cái này Mộ Dung Tình ca tự nhiên là rất tán thành, đồng thời cũng theo đó trước sự tình nhiều lần đáp lại xin lỗi, chọc Dương Vĩ tương đương ngượng ngùng. Cuối cùng Mộ Dung Tình ca bình yên rời đi, Dương Vĩ lúc này mới lái xe hướng về biệt thự Phương hướng mà ra. 1027 chương 1027, như thế nào, ngày hôm qua bữa tiệc như thế nào a? Vừa đến bệnh viện, Tô Tỉnh Chất liền tiến đến Dương Vĩ văn phòng tới chào phúng, chọc Dương Vĩ lại là một hồi lên án mạnh mẽ, vừa vận đêm qua cùng Mộ Dung Tình ca một phen sau khi nói chuyện, Dương Vĩ cũng coi như là thấy được bệnh viện một chút chỗ không đủ, vừa vận mang đến mượn đề tài để nói chuyện của mình, đáng thương Tô Tỉnh Chất vốn là chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tôi rước lấy một trận huấn. Ngươi xem một chút, bây giờ chúng ta đều nổi tiếng bên ngoài. Người đối diện cũng bắt đầu chế giễu chúng ta bên này quá dễ dàng. Tô đồng chí, ngươi có phải hay không nên làm ra một chút tỉnh lại đâu? Lam Vĩ Khu lãnh đạo trực tiếp, giữ vị mấy câu này đối với Tô Tỉnh Thiết nói là tuyệt đối có lý có cứ. Sáu, sư huynh, không phải chúng ta không có sức, là đối mặt quá biến thái a. Tô Tỉnh Thiết đối với cái này cũng không quá tán đồng, hắn càng ưa thích nhân tính một điểm quản lý, phục vụ là trọng yếu, nhưng các công nhân viên cảm xúc trọng yếu giống vậy, giống Lôi Đình bệnh viện sự tỉnh hắn cũng nghe nói một chút, hắn cảm thấy giống như thế hoàn toàn hệ thống bị quy tắc gắp bách đi ra ngoài phục vụ không phải phục vụ tốt nhất. Ta cũng không phải không tán đồng quan điểm của ngươi. Chỉ là ngươi cũng phải nhìn đến chúng ta chỗ thiếu sót, ngươi ý nghĩ là không có sai, mỗi một cái y tá cùng bác sĩ đều hẳn là phát ra từ nội tâm đối với bệnh nhân nhón phục vụ, thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, hiện tại bọn hắn khoảng cách cảnh giới này còn có nhất định khoảng cách, cho nên quy tắc không cách nào tránh khỏi, cũng không thể đợi đến có một ngày bệnh nhân trực tiếp tới tìm tới chúng ta để nghi a. Dương Vĩ cũng không có nói quá nghiêm khắc, loại chuyện này cũng không đáng trách cứ, quản lý chuyện phía trên, có thể cùng Tô tỉnh chất còn có lý duy ở giữa lẫn nhau cân đối, hắn đều sẽ không dễ dàng đi phát họa. Tô tỉnh chất gật đầu một cái, Dương Vĩ nói quả thật có đạo lý, cho tới nay hắn cũng có chút coi nhẹ vấn đề này và có lẽ là trong lòng của hắn vẫn cảm thấy bệnh viện đi, quan trọng là kỹ thuật, phục vụ có thể đặt ở vị thứ hai, lại thêm Hồng Thịnh bệnh viện phục vụ cùng Lôi Đình bệnh viện so ra có lẽ có ít chiến lực, nhưng cùng các bệnh viện so ra, cái kia cũng hay là muốn tốt hơn nhiều. Tóm lại, một câu nói, các bệnh nhân bỏ ra tiền, hay là muốn để bọn hắn cảm nhận được chúng ta không cùng một dạng chỗ, đây mới là nền cốt sức cạnh tranh, bằng không mà nói, cuối cùng chúng ta chỉ có thể biến thành bệnh nhân trong miệng lừa gạt tiền bệnh viện. Dương Vĩ nói rất là nghiêm túc đạo, không chỉ là Hồng Thịnh bệnh viện, còn có những thứ khác mấy em nhà bệnh viện, hắn cũng dự định phải bắt được phục vụ một khối này. Giống B thành phố Trỗ đã bắt đầu buồn bán bệnh viện, càng thêm là quan trọng nhất. Đã biết, một hồi ta liền đi cùng lý viện trưởng thương lượng một chút, gần đây nhìn là lại tổ chức một chút huấn luyện vẫn là cái gì. Tô tỉnh trước nói, diện này dạng còn chưa đủ, mặc dù quy tắc rất hữu dụng, nhưng ta không ưa thích dưới tay các công nhân viên đều bị quy tắc thoải mái, như thế cùng bợ lật cử cỡ dạng không có gì khác biệt, ta trong giúp ngụm bệnh viện, hẳn là bệnh nhân đi tới bệnh viện liền cùng ở nhà không, có gì khác biệt một hử dạng, mà chúng ta y tá cùng bác sĩ liền như là người nhà đồng dạng, chúng ta bây giờ rời cái này cái mục tiêu còn rất xa, nhưng nhất định muốn cố gắng hướng về cái phương hướng này đi tới. Đây là Dương Vĩ lần thứ nhất tại Tô tỉnh chết trước mặt nói lời như vậy, cho Tô tỉnh chết mang đến một tia không cùng một dạng cảm thụ. Dương Vĩ mà nói rất rõ ràng là làm ra tác dụng rất lớn, rất nhanh Tô tỉnh chết liền cùng Lý Duy Thương lượng ra một bộ phương án, Dương Vĩ nói không sai, tại bác sĩ cùng các y tá còn không cách nào tự nhiên làm đến trong lòng bọn họ yêu cầu thời điểm, vậy cũng chỉ có dùng quy tắc tới tiến hành điều chỉnh. Cho nên hai người thương lượng một buổi sáng sau đó, rất nhanh liền công khai một chút phương án, bất thình lình chỉnh đốn và cải cách, nhường bệnh viện nội bộ chấn động không nhỏ, thậm chí xuất hiện một chút bấn ngược cảm xúc. Làm Dương Vĩ biết được đây hết thảy sau đó, chỉ nói một câu nói không đạt được yêu cầu hoặc cảm thấy bệnh viện yêu cầu không hợp lý người có thể lựa chọn từ trước, phía trước còn không có một nhà bệnh viện sao? Có thể hoang nên những cái kia cảm thấy bệnh viện có vấn đề người đi phía trước thử xem. Người chính là như vậy, một khi có so sánh sau đó, liền trở nên bất đồng rồi, Dương Vĩ mà nói vừa truyền tới không bao lâu, một buổi chiều thời gian, cả cái bệnh viện ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân vật còn có chút phê bình kín đáo bên ngoài, số đông nhân viên đều đối lần này chỉnh đốn và cải cách phương án tỏ vẻ ra là cùng nhất trí tán đồng. Hay, hay là muốn ngươi xuất mã? Bằng không còn không biết những người này phải náo đến lúc nào quy củ mới vừa xuất mã, rất nhanh liền áp dụng xuống, từ quy củ vừa ra đời một khắc này, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động, nên huấn luyện lại đến cương vị liền huấn luyện, nên điều chỉnh điều chỉnh, nên sa thải liền sa thải. Ngược lại bình thường cũng là các ngươi cùng người phía dưới giao tiếp nhiều, cho nên cái này mặt đen ta tới hát cũng không cái gì. Dương Vĩ cười cười, dù sao Tô tỉnh chết bọn hắn vẫn là bệnh viện chủ quản, hắn bình thường cũng là cái vung tay chưởng quỹ, nói hắn là lão bản, chẳng bằng nói hắn là cái cho phụng không sai biệt lắm, tại trong bệnh viện tiêu vào phương diện quản lý thời gian, còn lâu mới có được trị liệu những cái kia nghi nan tạm chứng thời gian hoa nhiều. Cho nên Dương Vĩ cũng đã rất rõ ràng cho mình một cái định vị, đó chính là hắc mặt đen, hắn ngược lại không sợ đắc tội người, chỉ cần công tác có thể thuận. Lợi bày ra là được, bị người ta nghi luận liền nghi luận a, mình cũng không phải uất khống địch, điểm này hắn vẫn thật muốn mở. Bất quá mặc dù bây giờ không còn thanh em gì, nhưng vẫn là có ít người muốn tự chức. Tô Tỉnh chớp nhíu mày, thế giới này còn lúc nào cũng có chút không tin tà người, không phải là thử xem mới biết được người khác nói là đúng hay sai. Vậy liên đệ bọn hắn tự a, thời đại này ba cái chân có khó tìm, tìm chút cần công tác người cuối cùng không khó. Dương Vĩ đồng thời không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn. Đây là tương đương bình thường hiện tượng, đừng nói là bệnh viện bọn họ, chính là cơ quan chính phủ có đôi khi ra sân khấu cái gì chính sách còn có thể đụng tới phía dưới không hợp nhau thời điểm đâu, chỉ là Tô Tỉnh Thiết nói đến chỗ này vấn đề. Nhượng Dương Vĩ nhớ tới hôm qua Mộ Dung Tỉnh ca vẫn còn nói phía trước không nhận tội người chuyện, hơi cười cười, trong lòng nghĩ ngợi nha đầu kia có thể hay không tới thử một lần đâu. Nhìn xem Dương Vĩ đột nhiên nụ gian độ cười quỷ dị, Tô Tỉnh Thiết rất hiểu chuyện cái gì cũng không hỏi, buổi sáng mới bợ vì lắm miệng rước lấy một hồi hắn, bây giờ còn lắm mồm lời nói, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Mộ Dung Tình ca chính xác không nghĩ tới ngày hôn qua phàn nàn hôm nay liền trở thành thực tế, phía trước truyền người tin tức giống như tuyết rơi đồng dạng bay vào lôi đình bệnh viện, cũng không biết là người nào truyền tin tức, ngược lại thời gian một ngày cơ hồ liền làm mọi người đều biết, trong lúc nhất thời ồn ào có ít người cảm thấy ngồi không quá ở, mặc dù nghe nói phía trước cũng tại làm cải cách, nhưng lại đa số người vẫn cảm thấy dù cho cải cách chắc chắn cũng so với mình bây giờ muẫn. Nhẹ nhõm, cho nên cái này nghĩ nhạy hãng tâm tư, không phải một người hai người sáu. Vương tiểu ba trước tiên liền phát giác cố này khác thường ba động, cho nên tự nhiên là trước tiên hồi báo cho Liễu Triệu Đình. 1028 chương 1028, lão bạn, có phải hay không là phía trước cố ý giằng này?" Vương Thiệu Ba cau mày, nhìn xem lão bạn Triệu Đình nói. Triệu Đình lắc đầu hồi đáp, đoán chừng hẳn là nội bộ bọn họ khiêu chiến, cái này không quá như là phong cách của bọn hắn, nếu quả như thật phải có động tác, Dương Vĩ hẳn là cũng không biết dùng tấp tấp như vậy manh quẻ. Triệu Đình nhìn rất tấu chuyện, đào góc tường loại chuyện này Dương Vĩ phải không quá có thể sẽ làm, nếu quả như thật muốn đối phương mình, vậy chắc chắn sẽ không giống như vậy tiểu đả tiểu nháo. Vậy bây giờ phải làm gì? Lòng người bàn hoàng đối với bất kỳ một cái nào sự nghiệp tới nói đều không phải là chuyện gì tốt, nhân tâm một khi không yên, liền dễ dàng xuất hiện đủ loại đủ tiểu vấn đề, mặc dù bây giờ vấn đề cũng không có hiện lộ ra, nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại bậy. Có muốn đi hết thảy cho phép qua. Triệu Đình suy tư một chút, tiếp đó hồi đáp, cứ như vậy thả. Vương Tiểu Ba lấy làm kinh hãi, không rõ Triệu Đình là thế nào nghĩ, trong bệnh viện bất kỳ một cái nào nhân viên cũng là bỏ ra rất nhiều tâm trí bồi dưỡng, từ phòng vấn đến huấn luyện lại đến vào cơm vị, vậy cũng là trải qua rất nhiều quá trình, trong này mồ hôi Vương Tiểu Ba làm quá trình người chấp hành rất là tin tưởng. Cứ như vậy đem Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng tốt nhân viên đem thả, thật sự là quá đáng tiếc. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ép ở lại? Triệu Đình tựa hồ không thể nào muốn giải thích, mắt liếc Vương Tiểu Ba sau đó, không mang theo bất luận cái gì cảm giác ngột ngọ nói: "Thế nhưng là xấu, không nhưng nhị gì hết, ở nơi này thành thị có thể giống chúng ta một dạng cho ra lương cao bệnh viện cũng chỉ có phía trước như vậy một nhà, coi như dưới lầu những người này muốn đi, lại có thể ảnh hưởng cái gì?" Triệu Đình có chút nhấc đầu dạng giải đến Ở trên loại vấn đề này, hắn thực sự không muốn nói quá nhiều, Vương Tiểu Ba thiếu hụt cái nhìn lại cục, một mực là nhường hắn rất cam tâm sự tình, nhưng thay vào đó loại đồ vật không cách nào hậu thiên bồi dưỡng sáu. A5, minh bạch. Vương Tiểu Ba nhìn ra Liễu Triệu Đình không cao hứng, mặc dù trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật không còn dám hỏi tới. Cũng may quả nhân như Triệu Đình nói tới như vậy, mặc dù bệnh viện nội bộ có ít người đồng ý nghĩ, nhưng trên thực tế chân chính dám có hành động cũng không có nhiều người, người có tên, cây có bóng, mặc dù khổ cực một điểm, nhưng mà người đều nghĩ đến lớn gốc cây phía dưới hảo hăng mát đạo lý này. So với phía trước cái kia không cũng có danh tiếng gì lão bạn tới nói, Triệu Đình danh khí rõ ràng càng lớn hơn rất nhiều. "Chào ngươi, xin hỏi một chút tham gia khảo hạch chỗ ở nơi nào?" Mộ Dung Tình ca tại trong bệnh viện vòng vo hai vòng, mới quyết định đi đến sân khấu phía trước hỏi thăm, thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi cung vụ, nàng lén lén chạy tới đối diện bệnh viện dự định muốn nhìn một chút tình huống. Mộ Dung Tình ca không phải một người lỗ mãng, phía trước nàng thì có qua muốn đổi đổi hoàn cảnh ý nghĩ, nhưng thế nhưng tiền lương cao công tác không phải lên chỗ nào đều có, có thể sánh được Lôi Đình bệnh viện phúc lợi chỗ thật vẫn rất khó tìm sao. Đương nhiên tiền cũng không phải tuyệt đối nguyên nhân, một phương diện mặc dù có kinh tế suy tính ở bên trong, nhưng chủ yếu vẫn là Mộ Dung Tình ca không quá quen thuộc lối đỉnh bệnh viện loại kia không khí, công tác thời gian không ngắn, luôn cảm thấy ít một chút đồ vật gì sáu. Lên lầu, dãy phải, mang theo phòng họp bảng hiệu gian phòng chính là. Sơn Cấu thái độ khá lịch sự, dù sao biết là khảo hạch về sau, đều cũng có có thể trở thành đồng sự nhân, cho nên rất là nhiệt tình cho Mộ Dung Tình ca chỉ rõ phương hướng. Mộ Dung Tình ca hướng mỉm cười hướng đối phương gật đầu biểu thị lòng biết ơn, tiếp đó liền hướng lấy Sơn Cấu phương hướng chỉ đi đến. Ai nha, không phải liền là mặt cái thí đi. Còn cần phải muốn ta đi làm gì?" Dương Vĩ hưu chút đau đầu, Tô Tỉnh Chất đã quấy rầy đòi hỏi một hồi lâu, cần phải nhường hắn một khối mà đi xem hôm nay đến đây khảo hỏi ngươi. "6, ngươi tốt xấu cũng là chào ông chủ không? Không muốn luôn sự tình gì cũng nghĩ vứt cho chúng ta." Tô Tỉnh Chất lẩm bẩm nói, một bộ bất mãn bộ dáng. "6, ta xem như phục ngươi. Loại chuyện này còn muốn ta quản cái gì, không thấy ta vội vàng đâu đi." Dương Vĩ thật sự là không muốn động, nguyên bản hắn nghĩ thừa dịp hai ngày này nhàn rỗi thời gian đi thần y môn xem, đoạn thời gian trước giao lưu hội lại thêm gần nhất ztờ hở, một mực nhường hắn vội vàng đầu góc cho vắng. Căn bản là không, có gì thời gian thật tốt làm nghiên cứu, tính toán thời gian cũng có một đoạn thời gian chưa đi đến thần y môn. Không được, hôm nay ngươi cần phải đi theo ta cùng đi. Tô Tỉnh Thiết giống như là quyết tâm đồng dạng, nhiều Dương Vĩ bất đáp ứng sẽ không rời đi tư thế. Dương Vĩ lưu chút thống khổ vớt ve cái trán, phiền muộn vô cùng nói, "Đi, ta xem như sợ ngươi rồi." Theo ngươi đi nhìn một chút, bất quá ta nói rõ trước, ta cũng không tham nhầm già, chỉ đứng ngoài quan sát cho ý kiến. "Đi, chỉ cần ngươi đi, chuyện gì cũng dễ nói." Tô Tỉnh Thiết lúc này mới xem như hài lòng, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Thế là Hai người liền một chiếc một sao hướng về khảo hoạch địa điểm đi đến. Nói thật, Dương Vĩ thật đúng là đầu một đạo tham gia cái này cái gì phần vấn, trước đó mới từ nên xuân đến nơi này lúc tới, cũng không có trải qua quá chính thức nơi, cho nên vừa nhìn thấy trong phòng họp không ít người, vẫn là bao nhiêu có chút hiếu kỳ. Chỉ là lòng hiếu kỳ vừa mới vừa xuất hiện, sau một khắc liền bị một thân ảnh cùng rớt trong mắt. Hách, tới thật. Dương Vĩ nhìn phía xa đang tại điện bảng biểu mộ dung tình ca nhỏ giọng tự nói. Đi a, đứng cái này làm cái gì? Tô Tỉnh Chất vừa vặn gặp lại sau Dương Vĩ bất động, không khỏi thúc giục nói. Tới, thúc dục cái gì thúc dục? Dương Vĩ bất nghĩ lúc này cùng Mộ Dung Tình Ca chạm mặt, bước nhanh đuổi kịp Tô Tình Chiết, chung quy là không có bị Mộ Dung Tình Ca cho nhìn thấy. Đi vào khảo hạch phòng nhỏ, Lý Duy đã sớm ở bên trong chờ lấy, toàn bộ tuyển người quá trình cũng không tính quá phụ trách, đầu tiên là nếu ứng nghiệm mời đám người viết vào một phần sơ yếu lý lịch, thống nhất thu lấy phía sau sẽ đưa đến Lý Duy cùng Tô Tình Chiết chỗ này tới, lại từ bọn hắn sàng lọc một chút, cái nào là đạt tiêu chuẩn có thể khảo hạch, những thứ kia là không có tư cách xấu. Lại tiếp đó liền tự nhiên là cho đạt tiêu chuẩn nhân phỏng vấn, đến nỗi không đạt tiêu chuẩn cũng chỉ có nói vài lời tốt để bọn hắn chờ lần sau cơ hội, trên cơ bản cùng với những cái khác trong xã hội thông báo tuyển dụng, cơ bản giống nhau, không hề khác gì nhau. Có lẽ là tạm thời không cần lo lắng bị mộ dung tỉnh ca thấy nguyên nhân, Dương Vĩ còn tính là rất có hứng thú, sơ yếu lý lịch tu sau khi đi lên, hắn còn tính là nhiệt tình liếc nhìn, chỉ là vừa tới Tô tỉnh chết có chút kỳ quái vấn đạo, không phải mới vừa để cho người tới người chết sống không tới sao, bây giờ còn nhìn sơ yếu lý lịch. Như thế nào? Không được. Dương Vĩ trừng Tô tỉnh chết một mắt, tức giận nói, "Tô tỉnh chết miệng mép miệng, không nói gì nữa." Hôm nay đến đây tuyển mộ nhân số vẫn còn có chút ngoài dự liệu của bọn họ, cho nên cũng không có tìm quá nhiều giúp đỡ. Nhìn xem trước mặt một đống lớn thật dày sơ yếu lý lịch, Tô Tỉnh chết không giắc đắc hưu chút nhíu đầu, bất quá cũng may Dương Vĩ bây giờ cũng tại hỗ trợ nhìn một chút, bao nhiêu điểm gánh chịu một điểm 6. Chỉ là nhường Tô Tỉnh chết giắc đắc hưu chút kỳ quái là, Dương Vĩ cái này nha là ở nhìn sơ yếu lý lịch sao? Như thế nào liên tiếp mấy phần sơ yếu lý lịch cũng chỉ là nhìn cái tên liền ném một bên.